Trưng trăm, ngầm miệng、lại. Giữ g hai lại. ố chờ một càng. ràng ngậu Vĩ ba rõ ràng dưới, p i hỏi hai phải nói mới vội ề về n muộn nhận Phương Nguyệt lần này không phải nói đùa về sau, mới vàng câu. sau, đùa Xác r i đi. Chờ vĩ ba rời đi phương n g u y ệ t lấy ra tấm da dê trước tiên đem hai dê màu đen cho tản cho tấm da dê ăn sau đó mới hỏi tấm da dê ta tập kết ba vị đội trưởng phối hợp có thể giết chết phụ thể an thần y đầu kia q u ỷ gì sao ta là phương n g u y ệ t ta vì đối phó phụ thể trên người an thần y tiêu đức quỷ tập hợp ba vị đội trưởng mai phục tiêu đức quỷ chúng ta mai phục bại lộ hộ tống đội toàn diệt lạc diệp thôn diệt thôn ta cảm thấy tội ác tài trời về sau mỗi lần hồi tưởng lại ngừng ngừng ngừng phương n g u y ệ t sắc mặt tối đen cái này tấm da dê lại bắt đầu c ú n đường nhưng tấm da dê mặc kệ phương n g u y ệ t tiếp tục toát ra chữ một dê màu đen cho tàn đối ứng một vấn đề đột nhiên n g o ạ i ý muốn kính nghiệp nếu như khi đó chúng ta mai phục thành công sẽ là dạng gì tình huống đâu mai phục thành công m ẫ u chốt ở chỗ này phương n g u y ệ t thần sắc xứng sở như thế nhìn đến tiêu đ ức quỷ không mạnh như vậy bốn người liên thủ là có cơ hội chúng ta mai phục vì cái gì thất bại rồi chúng ta mai phục cực kỳ bí ẩn nhưng tại xuất thủ thời điểm lựa chọn bốn người đồng thời xuất thủ phong tỏa đối phương tất cả n ể tránh không gian nhưng là đây là sai lầm cái này cho tiêu ước quỷ thời gian phản ứng tiêu trừ trí nhớ của chúng ta chúng ta thất thủ nếu như ta có biện pháp ngăn cản ký ức tiêu trừ cho dù là một hồi sau đó từ ta làm tiền phong quân cho tiêu ước quỷ tạo thành nhất định hỗn loạn thế cục nhất định sẽ hoàn toàn khác biệt ngăn cản ký ức tiêu trừ như thế nào làm được ta là phương nguyện ta cảm thấy cực kỳ bối rối kế hoạch của ta xuất hiện vấn đề nghiêm trọng nhưng là chỉ yêu cầu t r ợ ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân hết t h ả đều sẽ giải quyết dễ dàng mà trả ra đại giới vẹn vẹn chỉ là đáng yêu hát thạch một khối phương n g u y ệ t sắc mặt tối sẩm khá lắm khẩu vị lớn n a mơ m chết cũng đừng nghĩ vĩ đại tấm da dê đại nhân cảm thấy giấy không thể chiếm tiện nghi chí ít không nên cho nên thấp xuống giá cả chỉ cần chỉ là chín không dê lần này tấm da dê chữ còn không hiện hiện x o n g đâu liền phương n g u y ệ t đông nhiên đem tấm da dê một thanh ba bà trên bàn ngầm miệng lại ta nói một vài một dê màu đen cho tàn giúp ta xuất thủ tám trăm bảy mươi lăm lần nếu không ta liền giết con tin thật thật mạnh thế đông nhiên thật là cường thế rõ ràng chỉ là cái công cụ người vì cái gì đột nhiên như thế có dũng khí tấm da dê cảm giác chính mình cũng tại lâng lâng đây là cái gì đây chính là động tâm À, là cửa cửa sổ gió thổi tới thổi đến thân thể của ta bồng bềnh rung động à, kia không sao ta là phương n g u y ệ t ta uy hiếp vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân tấm da dê đại nhân không vui sinh khí khí sinh khí khí lần trước ta liền không cùng ngươi tính sổ sách lần này ngươi còn tới một dê màu đen cho tàn muốn hay không cùng lắm thì ta không xử lý đừng quên trong trò chơi ta chết đi ta nhân vật liền phế đi vậy ta trong hiện thực coi như không có năng lực bảo hộ ngươi hiện thực thực lực cùng nhân vật thực lực móc đ ố i trước đó loạn cố tình n â n g giá ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua hiện tại còn chơi một bộ này có tin ta hay không cùng ngươi đồng quy vũ tận cam chịu cũng không tiếp tục tiến trò chơi phương n g u y ệ t là dọa một chút tấm da dê nhưng xác thực cảm thấy cần đánh gõ gõ cái này không quy củ giấy bằng da dê tựa hồ cảm thấy phương nguyện quyết tâm tấm da dê do dự tấm da dê tựa hồ đang tự hỏi một hồi lâu tựa hồ cảm thấy không thể như thế đem phương n g u y ệ t làm cho thật chặt thật cá chết lưới rách tất cả mọi người không may nó bắt đầu chậm rãi hiện ra văn tự ta là phương n g u y ệ t ta cực kỳ am hiểu có kẻ mặc cả vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không nguyện ý cùng ta nhiều so đo chỉ cần chỉ là năm không dê màu đen cho tàn tấm da dê đại nhân sẽ toàn lực trợ giúp ta vượt qua một dê ba mươi lăm dê màu đen cho tàn tấm da dê đại nhân nói như vậy hy vọng ta không muốn không biết điều ta tờ mở trực tiếp mạng ơn một dê một không dê đây là vĩ đại mà cao quý tấm ra dê đại nhân danh giới cuối cùng ngươi như lại một d năm d làm người không thể quá phương nguyện tấm ra dê đại nhân giấy sinh lời khuyên tốt nhất nghe nhiều nghe một d không có đàm đêm nay ngươi một dê cũng phải một dê không một dê cũng phải một dê ta tuyệt không thêm ra một phân tiền ngươi không đồng ý vậy liền nhất phách lương tán khó mà làm được tấm ra dê kinh hãi nó mới tìm được tốt như vậy dùng trí thông minh lại không cao công cụ người lúc này mới ăn bao nhiêu thứ t i u sắp trở về đói ăn bữa hôm bỏ bữa mai thời gian ẩn nhẫn vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân đồng ý một dê liền một dê cao quý tấm da dê online hẹn bọn mang t h ủ mang t h ủ mang t h ủ mang t h ủ mang t h ủ thù phương nguyệt hừ l ệ n h một tiếng trong lòng âm thầm đ ắ c ý quả nhiên giá hỏa này vẫn là cần dựa vào ta chỉ cần đừng quá mức nên ép giá liền ép giá phía trước thật sự là bị nó trắng nuốt cỡ nào màu đen cho tàn làm việc lê thởm chú ý ngươi nói chuyện n u â n tử vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nói như vậy chí ít chút lễ phép mời làm việc tấm da dê trầm m ặ t dưới bắt đầu hiện ra văn tự ta là phương n g u y ệ t ta chuẩn bị đối phó tiêu ước quỷ tiêu ước quỷ cũng không có mạnh như vậy chỉ là lần lượt tiêu trừ ký ức dẫn đến chúng ta mai phục thất bại nếu có một loại biện pháp có thể tùy thời khôi phục ký ức tiêu ước quỷ trong nháy mắt có thể d i ệ t ta nghĩ đến vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân không nhận ký ức điều khiển tấm da dê đại nhân có thể tùy thời trợ giúp ta khôi phục ký ức ta cùng tấm da dê đại nhân phối hợp xuống để mất trí nhớ lâm đoá, đoá bọn người tin tưởng ta lần nữa bù trừ lẫn nhau ước quỷ xuất thủ rất nhanh chuyện xuất hiện chuyện cơ. nguyên lai tiêu ứ c quỷ ký ức tiêu trừ trong thời gian ngắn đối mục tiêu liên tục sử dụng là sẽ giảm xuống mất trí nhớ hiệu quả ký ức lại biến thành đứt q u ã n g h ì n h thái chính là đến cuối cùng hoàn toàn mất đi hiệu lực ta không ngừng t i ê u gọi dầu mỡ sư tỷ tỉ thất tỉnh bốn người lần nữa luyện tập cuối cùng giết chết tiêu ứ c quỷ đối mặt an thần y thi thể ta nhận được lương tâm trên k i ế n trách nếu như có thể mà nói ta thật muốn cứu về an thần y thi thể, mà không phải đơn thuần giết chết tiêu ứ c quỷ Này s vẫn đỉnh. là cực kỳ、đỉnh. phương nguyện t m ừ g dương. Dừng、tay. Người khắp khởi thị biểu cái vớt ve tấm tán tay. da dê động biến thái. Người nơi không thể, chỉ ít không nên. À, à, à, à, nơi đó không thể sờ. Phương Nguyệt thể, ít thể chỉ đó đ sờ. tác một trận ra hỏa này có khi nhìn còn rất thuận mắt có khi thật thiếu xé ta mẹ nó có thể đối ngươi một trang giấy làm cái gì thật là buồn nôn đi trời mới biết ngươi có cái gì buồn nôn ý nghĩ phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m đừng nói nhảm kế hoạch nhìn đến không có vấn đề gì bất quá nghe ngươi vừa rồi thuyết pháp là chỉ an thần ý còn có được cứu t r ư nhưng g ứ nhất hiện càng. lần này n phát chơi Tấm trò giữ ra gốc bờ Google, dê ợ c lại là k h ô dừng lại, trực tiếp toát ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta nghĩ lúc trước cơ sở bên trên, cứu an thần Nhưng lại, là lúc tiếp đi trực toát tự. Ta ta trước ra cơ cứu hề. y sở mà cái này quá khó khăn lấy chính ta lực lượng căn bản làm không được ta quyết định cầu trợ ở lâm đoá đoá trung đoàn t r ư ở n g lâm đoá đoá cấp ra một cái phương án giải quyết ta cân nhắc lợi và hại cuối cùng làm ra quyết định nguyên lai、like、cần lâm đoá đoá trợ giúp mới có thể có thời cơ cứu an thần y phương nguyện khe nhữ mày mà tấm da dê văn tự đến cái này không lại hiện hiện đúng lúc này tiếng đập cửa đông nhiên vang lên đông đông đông tiến đến phương nguyệt thu hồi tấm da dê đồng thời vĩ ba mang theo lâm đoá đoá ba người nối đ ô i nhau mà vào ba vị đội trưởng sắc mặt đều khó coi đây cũng là bình thường cho dù ai vừa mới bị chơi xỏ một lần hiện tại lại bị gọi trở về tâm tình cũng sẽ không tốt vĩ ba người đi ra ngoài trước ta cùng ba vị đội trưởng có chuyện quan trọng cần a vĩ ba thần sắc rõ ràng lần người hô chi tắc đến huy chi tắc đi g i a ca đây là tại coi ta là công cụ người sao vĩ ba mặc dù rất nhanh thu liễm kinh ngạc biểu lộ nhưng vẫn là bị phương n g u y ệ t nhạy cảm bắt được nàng cảm xúc biến hóa phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ trực tiếp lấy phát tin tức phương thức đem sự tình đơn giản cho nàng nói ra để nàng tại khách sạn tránh tốt gặp được an thần y đừng lộ sơ hở nếu không có sát sinh t r i hoạ vĩ ba lúc này mới đã hiểu phương n g u y ệ t dụng tâm lương khổ biết sau chuyện này nàng lại nhìn thấy an thần y khó tránh khỏi lộ ra dị thường một khi bị an thần y phát giác không phải tiêu trừ ký ức liền là tại chỗ bị g i ế t nhưng là giá c a chuyện này cũng quá bất hợp lý đi trong trò chơi đồ vật đem ta ký ức tiêu trừ nhìn xem cái tin tức này phương n g u y ệ t lập tức s ư n g sở h ã n tại trong hiện thực gặp được quỷ dị cũng tại trong hiện thực từng chiếm được lực lượng theo bản năng đã không còn là dùng người chơi bình thường ánh mắt đi đối đãi cái trò chơi này cho nên cho tới bây giờ không cảm thấy quỷ dị tiêu trừ của mình ký ức có vấn đề gì nhưng nếu như người chơi bình thường bị tiêu trừ ký ức vậy khẳng định sẽ gây nên to lớn tranh luận chính là đến tại trò chơi bên ngoài dẫn phát to lớn dư luận loại trò chơi này ảnh hưởng chuyện ngoại giới tuyệt đối là lớn tin tức a chờ chút không đúng sao phương nguyện vướng mày nếu như trò chơi dễ dàng như vậy liền có thể ảnh hưởng hiện thực hiện thực đã sớm hẳn là lộn xộn hắn ở trong game kinh lịch mặc dù đặc biệt nhưng còn không tự tin đến người chơi khác cho tới bây giờ không gặp phải cái gì có dị thường năng lực q u ỷ dị nếu như q u ỷ dị có thể ảnh hưởng đến hiện thực đã sớm hẳn là bị người phát hiện diễn đàn nên trước bộc phát chẳng lẽ nói phương n g u y ệ t bỗng nhiên trong đầu linh quang loay lên ba vị chờ một lát một lát để lâm đoá đoá ba người chờ đợi một hồi phương n g u y ệ t trong lòng mặc niệm rời khỏi trò chơi mắt tối xâm lại ánh mắt khôi phục lúc hắn đã tại trong hiện thực tỉnh lại lúc lấy đầu phương nguyện hồi ức trong trò chơi sự tình ký ức toàn bộ lao qua tại mã linh nhi gian phòng hết thảy tất cả đều rõ ràng nhớ lại bắt đầu cái gì ký ức tiêu trừ căn bản không bị ảnh hưởng a cái này phương n g u y ệ t người có chút ngộng nói cách khác tia tiêu ức quỷ đ ố i ký ức ảnh hưởng vẹn vẹn dừng lại tại trò chơi trong phạm vi trở về trò chơi phương n g u y ệ t liên quan tới mã linh nhi gian phòng bên trong đủ loại ký ức cũng không có biến mất giống như là trong hiện thực ký ức bao trùm rơi trong trò chơi ký ức hết thẻ kinh lịch có thể thấy rõ ràng tùy thời có thể hồi ức lên lỗ thủng trò chơi ảnh hưởng vẹn vẹn dừng lại tại trò chơi mà lui ra trò chơi về sau liền tiêu trừ ảnh hưởng thật giống như giữa hai bên tồn tại một loại cách ngăn ngăn cách giữa lẫn nhau ảnh hưởng mà cái này liền là lỗ thủng cũng chính là tục xưng trò chơi bờ hữu cơ phương n g u y ệ t hai mắt tỏa sáng nhưng rất nhanh hiểu rõ ra cái này lỗ thủng tại đối phó tiêu ước quỷ bên trên cũng không có ích lợi gì bởi vì rời khỏi trò chơi tiến vào trò chơi kia đoạn khoảng cách thời gian chính mình cũng đủ bị an thần y loạn giết vài chục lần bất quá cái này cũng nghiệm chứng phương n g u y ệ t một cái ý nghĩ nói cách khác trò chơi vẫn là trò chơi trò chơi các loại quỷ dị mặc dù thay quá nhưng năng lực còn không lan tràn đến hiện thực trình độ trong trò chơi như thế nào đi nữa ra trò chơi hết t h ể như thường đoán chừng đây cũng là vì cái gì quỷ dị năng lực không có ở diễn đàn các loại lớn web hoặc tổ gây nên lớn tin tức nguyên nhân đương nhiên cũng có thể là là bị cho rằng điều khiển không có suy nghĩ nhiều phương n g u y ệ t lần nữa tiến vào trò chơi cho vĩ ba nói phát hiện của mình vĩ ba mới thở phào nhẹ nhõm cái gì à, nguyên lai、like、là chỉ là trong trò chơi tạm thời mất đi bộ phận ký ức nghỉ game kịch liền không sao a loại trò chơi này thể nghiệm ngược lại là rất thú vị nếu là an thần y không giết ta ta nếu g ư ợ c lại thật ra ố n không, không, không, không, không, không, không, là là không phải tấm h da dê nhắc nhở phương n g u y ệ t trước đó cảm giác một mực chẳng qua là cảm thấy mình quên đi chuyện gì mà thôi nếu như là dưới tình huống bình thường tao nộ tiêu ước quỷ bị nắn ngủi tiêu trừ ký ức giết rời khỏi trò chơi sau đó hồi tưởng lại nhiều nhất chẳng qua là cảm thấy khi đó bị quỷ dị cứng rắn không xuống sau đó bị giết mà thôi như chính mình dạng này người không chết sau đó lại nhớ lại nhiều như vậy chi tiết mới có thể cảm giác xảy ra vấn đề l ạ i điều đương nhiên phương nguyệt là đã sớm biết trò chơi không đơn giản cho nên cũng không nhiều kinh ngạc để v ị ba có khác loại kia kỳ quá i ý nghĩ về sau phương n g u y ệ t nhìn về phía lâm đoá đoá ba người ba vị đội trưởng ta cần các người giúp ta một chút sức lực lâm đoá, đoá bình tĩnh nhìn xem hắn ngươi muốn nói không nên lời một cái để chúng ta lặp đi lặp lại tới đây hợp lý lý do ta hiện tại liền giúp ngươi một tay đem ngươi cánh tay toàn tháo xuống lâm linh biểu tỷ thật hung tàn biểu lộ hơi cương phương nguyệt vội và nói g n ta hộ tống trong đội có một người bị quỷ dị p h ụ thể nó chính là ta nói tới diệt thôn h a i hương cái gì lại có loại sự tình này cửa thôn r a hỏa là làm ăn gì đo quỷ phụ không đo đi ra không ba người biến sắc rõ ràng vừa sợ vừa giận là ai ta đi giết nó lâm đoá, đoá sờ mặt lại âm thanh lạnh lùng nói an thần y cái gì ba người lại kinh nếu như nói những người khác bọn họ còn có thể tiếp nhận nhưng an thần y thì ấy đây chính là mặt thôn an thần y a lâm đoá đoá sắc mặt khó coi mà nói tại sao có thể như vậy an thần y làm sao lại không cẩn thận như vậy hắn cũng là võ giả a ngươi thật xác định an thần y đã bị quỷ dị p h ụ thể rồi ta nhìn hắn trước đó không có bất kỳ cái gì dị thường a đúng a đúng a hai gã khác cũng biểu thị tán thành an thần y thì ấy nổi tiếng bên ngoài cho dù bọn họ lạc diệp thôn có y thuật tiếp cận an thần y lạc thần y thì nhưng an thần y vẫn như cũng là làm người tôn kính tồn tại đồng thời cũng là mặc thôn linh hồn nhân vật giết chết một người như vậy lạc diệp thôn khó tránh khỏi muốn cùng mặc thôn trở mặt dù là nói là an thần y bị quỷ dị p h ụ thể cũng khó có thể chân an mặc thôn cảm xúc lâm đoá đoá lâm vào l ư ỡ n g nan thậm chí muốn để phương n g u y ệ t cái này hộ tống đội cái này khoai lang vòng tay trong đêm rời đi lạc diệp thôn để bọn hắn tự sinh tự diệt đi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm ta tận mắt chứng kiến qua hắn biến thành quỷ dị dáng vẻ lâm đoá đoá trao mày không có khả năng ngươi gặp qua hắn biến quỷ dị dáng vẻ ngươi làm sao có thể còn sống bởi vì nó còn muốn tiếp tục tiềm phục tại trong đội ngũ ta không biết mục đích của nó nhưng chỉ cần nó tại một ngày đội ngũ liền sẽ không an toàn lâm đoá đoá gặp phương n g u y ệ t chém đinh chặt s ắ t địa nhận định an thần y có vấn đề không khỏi sắc mặt khó coi nhìn một chút hai vị khác đội trưởng bọn hắn thì khẽ lắc đầu chương hai trăm linh hai trần kinh một nam ba nữ tại gian phòng làm loại sự tình này giữ gốc một càng đã an thần y không lộ ra q u ỷ dị hình thái vậy liền đem cái này quả bom hẹn giờ đưa tiễn mới là phương pháp ổn thỏa nhất lâm đoá, đoá thở dài thật xin lỗi an thần y thân phận đặc thù chúng ta không tiện xuất thủ dạng này các người đêm nay liền rời đi đi chúng ta lạc diệp thôn không thể nhận lưu các ngươi cái gì phương n g u y ệ t mật người hắn không nghĩ tới lâm đoá đoá bọn người sẽ làm ra loại này quyết định tấm da dê cũng không có nói qua còn có một màn như thế a xâm m ặ t lại phương n g u y ệ t trầm giọng nói hiện tại nhưng không phải là các người muốn rút người ra liền có thể bước ra rời đi trên thực tế ta cùng an thần y đã giao thủ qua một lần nó nói tối nay liền sẽ xuất thủ diệt lạc diệp thôn sở dĩ không có giết ta chỉ là không muốn đánh cỏ động rán mà cái thứ nhất muốn tiêu diệt liền là ba người các ngươi lâm đoá đoá đám người nhất thời con người co r ụ t lại lại là hướng về phía chúng ta tới chuyện này là thật lâm đoá đoá sắc mặt khó coi đắc đạo thiên chân v ă n s á c dù sao các ngươi không có cách nào nghiệm chứng lâm đoá đoá trầm mặt dưới nhìn xem hai vị khác đội trưởng ba người nhỏ giọng thương nghị một hồi lâm đoá đoá mới lên tiếng t ố t chúng ta có thể giúp ngươi nhưng an thần ý đầu nhất định phải là từ ngươi chặt đi xuống không có vấn đề ngưng tạm phương nguyện tiếp tục nói bất quá sự tình kỳ thật còn không đến một bước này an thần y bị quỷ dị p h ụ thể không lâu có lẽ còn có thể cứu không biết các ngươi có không có cách nào để quỷ dị thoát ly an thần y thân thể cứu một cái bị quỷ dị p h ụ thể người lâm đoá đoá cùng hai vị khác đội trưởng hai mặt nhìn nhau đây cũng không phải là không có tiền lệ chỉ là độ khó cùng nguy hiểm đều kỳ cao người bình thường không ai nguyện ý làm như thế thông thường mà nói để quỷ dị thoát ly p h ụ thể người có hai loại phương thức giải quyết loại thứ nhất là để khống chế lại p h ụ thể người sau đó dùng các loại biện pháp bức bách quỷ dị rời đi thân thể của hắn loại thứ hai là để quỷ dị chủ động thoát ly phụ thể người t ỷ như có càng thích hợp thân thể lại hoặc là có cái gì ngoại lực có thể để cho quỷ dị làm ra hành động này một khi quỷ dị tại trước mặt chúng ta thoát ly an thần y thể xác nó liền sẽ ở vào một loại hư nhược trạng thái cho nên có rất ít quỷ dị làm như thế thậm chí có chút quỷ dị tại phụ thể sau căn bản không có cách nào tiến hành chuyển di còn có cái gì ngoại lực để quỷ dị thoát ly tốt chủ ta tạm thời nghĩ không ra cho nên muốn cứu an thần y、thể. đáng tin nhất biện pháp chính là chúng ta bốn người liên thủ một nháy mắt chế phục an thần y thể, tại quỷ dị không hiện, hiện ra trước liền chói nó. buộc chặt nó. đúng n g ư y i cùng đầu kia quỷ dị giao thủ qua phụ thể trên người an thần ý quỷ dị thực lực như thế nào năng lực là cái gì phương n g u y ệ t nghe vậy trầm mặt dưới trầm dãi nói hai mắt thanh t ị n h hắc cấp trung dai năng lực là ký ức tiêu trừ cái gì phương n g u y ệ t tiếng nói vừa ra ba người khác đồng thời trận tròn con mắt sắc mặt kịch liệt biến ảo rõ ràng có chút bị h ù dọa hắc cấp trung dai vẫn là thao túng ký ức quỷ dị khó giải quyết quá khó giải quyết phương nguyện vốn cho rằng ba người sẽ bị dọa lùi nhưng không nghĩ tới lâm đoá đoá bọn hắn chỉ là sắc mặt khó coi nhưng tự hồ cũng không có cảm thấy không có phần thắng chút nào hắc cấp trung giai chỉ sợ chỉ có thể từ hậu thiên nhị lưu thực lực lâm tổng đội làm chủ lực chúng ta chỉ là đưa đến p h ụ trợ chi dụng có được thao túng ký ức loại này đáng sợ năng lực cái kia quỷ dị tức là là hắc cấp trung giai tiêu chuẩn cũng hẳn là tại thông thường tiêu chuẩn phía dưới phiền phức địa phương là ký ức thao túng nên như thế nào phá giải không sai chỉ cần phá giải nó năng lực đầu này quỷ dị không đủ gây sợ đã dạ phó đội trưởng có thể còn sống trở về ta lớn mật hoài nghi đầu này quỷ dị ký ức thao túng chỉ đối một cái mục tiêu có hiệu lực đến lúc đó để ta làm mùi nhử tại nó thao túng ta ký ức thời điểm từ lâm tổng đội trưởng chém đầu đánh giết hai người nghĩ rất mỹ phương n g u y ệ t lại có c h ú t n g ộ n g hắn ngơ ngác nhìn về phía lâm đoá đ o á ngươi ngươi lại là hậu thiên nhị lưu thực lực hậu thiên nhị lưu đối ứng hắc cấp trung giai quỷ dị cứ việc phương n g u y ệ t khoảng cách hậu thiên nhị lưu chỉ kém một bản nội công tâm pháp mà thôi nhưng trải qua trọng áp quỷ kinh lịch hắn cũng không dám xem thường hắc cấp trung giai quỷ dị mặt khác phương nguyện cũng đúng lâm đoá đó có chút nóng mắt nếu như lâm đoá đoá chịu dạy hắn nội công tâm pháp hắn không phải có thể tại chỗ đột phá cảnh giới nảy lên mà thành hậu thiên nhị lưu cừng giả càng nghĩ phương nguyệt lại càng thấy đến có thể thực hiện lúc này nói lâm tỷ thực không dám d i ấ u dếm kỳ thật thực lực của ta kẹt tại hậu thiên tam lưu đã lâu chỉ kém một bộ hậu thiên nhị lưu tâm pháp liền có thể đột phá không biết lâm tỷ có thể hay không cho ta bản bí tịch hoặc là chuyển ta tâm pháp để cho ta đột phá như thế chúng ta liền có hai tên hậu thiên nhị lưu võ giả vững vàng cầm xuống đầu kia quỳ dị phương nguyệt nghĩ rất tốt đẹp lại bị lâm đoá đoá ba người đột nhiên đồng loạt dùng tràn ngập địch d í ánh mắt nhìn chằm chằm dạ phó đội trưởng tâm pháp là cái gì võ đạo căn bản đây là chân quý bực nào đồ vật ngươi nói muốn liền mướn ngươi lời nói này quả thực huyết thiếu t h ư ờ n g thức ngươi cảm thấy ta là gì của ngươi đừng nói ngươi ta quan hệ lạnh nhạt liền là thân như huynh đệ cũng không có truyền thụ công pháp đạo lý ngưng tạm tựa hồ cảm thấy nói có chút quá lâm đoá đoá bổ sung một câu đương nhiên giữa phu thê ngược lại là không nhiều cố kỵ như vậy bất quá ngươi muốn làm p u quân ta lại nói đằng trước t a đ ố i cầu nguyện lai p h thôn có hàn đại nhân bao bọc lẫn vào quá dễ chịu phương nguyện đều quên võ công cái gì ngoại trừ sư đổ môn phái bên ngoài người bình thường tuyệt đối sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài đã dạ phó đội trưởng không muốn làm ta phu quân kia tâm pháp sự tỉnh ta coi như chưa từng nghe qua đối với trước đó chúng ta nói lên phương pháp ngươi nhưng có ý kiến gì đ ế n c ù n g cái h Phương ỉ có trực người Nguyệt diện qua đầu kia quỷ một lâm kia dị, đ đoá, đoá dù thực lực cường ạ nhưng vẫn là thỉnh giáo Phương Nguyệt cách nhìn. Phương Nguyệt đáp lại, chỉ có hai chữ, không ổn. Không ổn. Ừ. Cái kia h không ô n ổn, ổn. g Ừm, c á k i quỷ dị ký ức thao túng là có thể đồng thời đối nhiều người phát động không phải có ai kháng đợt thứ nhất ngươi liền có thể cùng nó đơn đấu căn cứ tấm da d ê nói bốn người mai phục sau đó đồng loạt ra tay là thất bại cho nên lâm đoá đoá chiêu này hoàn toàn không thể được vậy nên như thế nào ta đến hấp dẫn đợt công kích thứ nhất tiến hành đánh lén các ngươi nhìn ta tín hiệu hành động mặt khác bởi vì ta có biện pháp tiêu trừ quỷ dị đối trí nhớ của ta ảnh hưởng nhưng các ngươi không có cho nên các ngươi tốt nhất ở trên người viết xuống các loại nhắc nhở tính văn tự hoặc là tại trên gia lưu lại thuận tiện tại ta thức tỉnh thời điểm lập tức nhắc nhở các ngươi phối hợp ta tiến hành công kích phương pháp kia cũng không tệ liền xem như hậu thiên nhị lưu lâm đoá đoá cũng không năm chắc chống c ự thao tung ký ức quỷ dị năng lực ba người tính toán đợi xác định rõ hành động lần này chi tiết về sau cũng làm người ta chuẩn bị bước m ự ở trên người viết chữ nổi hung áp một điểm thậm chí chuẩn bị cầm tiểu đao k ắ c vào trên g a rốt cuộc việc quan hệ m ạ n nhỏ cùng làn da lưu lại vết tích so ra không đáng kể chút nào sự tình chương hai trăm linh ba ngông da viên đàn d ư ợ c kia Dự gốc hai cảng phương nguyệt lúc đầu cũng chuẩn bị làm như vậy nhưng hắn nghĩ đến trong phòng mất trí nhớ ngẩn người thật lâu thời gian ý vị này chỉ là dựa vào làn da khắc chữ a là vô dụng đang khôi phục ý thức trước còn không thấy được cánh tay văn tự liền muốn trước bị quỷ dị giết chết cho nên hắn cái khiên thịt này là cần dựa vào tấm da d ề hỗ trợ mới có thể chân chính kháng trụ ký ức tiêu trừ tại xác định phương án về sau phương nguyện hỏi nếu như hết thể đều như kế hoạch tiến hành chúng ta là chuẩn bị cùng một đầu hắc cấp chung g i a quỷ dị từ đấu đây là chắn tính mệnh chiến đấu không có bất kỳ cái gì lưu thủ chỗ trống cái gì phương nguyện xứng sở trước đó cũng không phải nói như vậy cái này cùng tấm da dê nói không giống a phương nguyện có chút ngộng nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện lâm đoá đoá tựa hồ có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lâm đoá đoá trung đoàn trưởng thế nhưng là còn có cái gì giấu giếm bị ngươi đã nhìn ra kỳ thật thôn chúng ta lạc thần y rỉa thân nhân của hắn chết bởi phụ thể loại quỷ dị cho nên đối như thế nào để phụ thể loại quỷ dị rời đi túc chủ hơi có nghiên cứu nếu như hắn chịu hỗ trợ có lẽ có thể cứu an thần y rỉa vậy còn chờ gì mời hắn đến một chuyến a nhưng hắn cùng an thần y tề danh bản thân hắn tạo ý thuật trên một mực xem an thần y là đối thủ cạnh tranh không biết có nguyện ý hay không hỗ trợ trước gọi tới rồi nói sau phân phó thuận tiện để người đưa tới bút mực ba tên i đội trưởng bắt đầu ở quần áo ở nấp địa phương viết chữ thậm chí dùng tiểu đao khắc vào làn da mỗi người viết nội dung kỳ thật cũng không hoàn toàn tương tự nhưng đều là để các nàng có thể đang nghe phương n g u y ệ t nhắc nhở về sau có thể trước tiên tin tưởng phương n g u y ệ t cũng trợ giúp phương n g u y ệ t đánh giết quỷ dị nhắc nhở ngữ không bao lâu lạc thần y tới kia là một cái lưng còng t r u n g nhân lạc thần y r ỉ lạc thần y r ỉ nhìn thấy lạc thần y r ỉ lâm đoá đoá bọn người chào hỏi bọn họ đối lạc thần y có chút tôn kính cái này cũng khó trách tại cổ người thôn Coi như ý thuật không bằng hai vị thần ý hồng đại phu địa vị cũng không thấp đâu ý t h i sư vô luận là ở đâu đều là được hăng lên tới tìm ta chuyện gì ba người nhìn về phía phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t đơn giản đem sự tình cùng lạc thần ý nói một lần đương nhiên m u ố n cứu ngoài ý m u ố n lạc thần ý mặt mũi tràn đầy hưng phần nói ta dù cùng an thần ý tề danh nhưng thực tế vô luận tại người nào trong lòng ý thuật của ta đều thấp hắn một đầu liền xem như lâm tổng đội trưởng bọn người cũng không ngoại lệ nói đến đây lâm đ o á đoá ba người vội vàng giải thích nhưng bị lạc thần ý đè ép xuống ngoài miệm thì nói như vậy nhưng trên thực tế các ngươi từng cái trong lòng nghĩ như thế nào ta có thể không biết bất quá không quan hệ an thần y rơi vào bị quỷ dị phụ thể hạ trảng cần cầu trợ ở ta lần này ta cứu được hắn tất nhiên thanh danh đại trấn thế danh không ta muốn vượt qua hắn để hắn cảm thụ cảm giác ta mấy năm nay tới tư vị lạc thần y hử hử cười lạnh cho người ta giác quan có chút tầm ưu, không an thần y như vậy thuần túy rốt cuộc an thần y cho tới bây giờ chỉ tham tài không quan tâm khác phương miệt lau lau cái chán đổ mồ hôi hỏi lạc thần y dự định như thế nào cứu người đây là nhị thực quỷ đan sau khi phục d ụ người n g này đối phụ thể loại quỷ dị có dị thường lực hấp dẫn sẽ hấp dẫn no nhóm phụ thể đến người này trên thân lại phối hợp ta ba viên màu đỏ đáng dược có thể trực tiếp đem phụ thể loại quỷ dị trực tiếp giết chết tại thể nội Giết、chết. Phương Nguyệt sáng. người ngoại ngoài, ngoại giới người mang loại tại tới loại này đau dầu, mỗi chết! thế mắt tỏa ta nhất ta. thể trừ trên ta tạo thành bước lực còn cần lực. Các phần như phụ hấp khí áp Đoạn nào dẫn bên này đầu yêu quỷ đều đau dầu, ra xoa là Về vũ dị, đây chỉ là nhằm vào không cường đại quỷ dị giống hắc cấp trung giai quỷ dị không phải bước đến thực hạng căn bản không có biện pháp đưa nó sắp xếp lần ra ngoài cái này cần ta nghiên cứu ra được loại dược vật này xích quỷ hương loại này h ư n g khí đồng dạng là tăng lên phụ thể loại quỷ dị cùng túc chủ bản thể lực đầy căn cứ nghiên cứu của ta quỷ dị phụ thể hiện tượng cùng nhân loại cấy ghép người khác khí quan kỳ thật có dị khúc đồng công chi diệu tồn tại một loại độ phù hợp đồ vật cơ bản không có trăm phù hợp tồn tại có độ phù hợp tự nhiên có đảo ngược bài xích độ ta những dược vật này liền ra tăng túc chủ thể nội bài dị năng lực đem sắp xếp tiêu chuẩn gia tăng b ư ớ c bách quỷ dị không cách nào thích n h n g cỗ thân thể này tự nhiên cũng sẽ rời đi bất quá đây hết thể đều là xây dựng ở quỷ dị p h ụ thể thời gian không lâu như vậy điều kiện tiên quyết nếu như quỷ dị p h ụ thể đều mấy tháng chính là đến một thời gian hai năm k i a thần tiên khó cứu lạc thần y lý luận thông tục dễ hiểu để phương n g u y ệ t lập tức liền hiểu được đối quỷ dị p h ụ thể loại hiện tượng này có một loại hoàn toàn mới mở ra phương thức không còn như trước đó như vậy thần bí khó lường đúng rồi các ngươi a y là phụ trách nuốt vào nhị thực quỷ đan trước đó nói rõ ràng đan này tại phục d ụ n g sau sẽ trong nháy mắt tích lũy đại lượng đan độc đồng thời còn có một số sẽ để cho thân thể mọi bệnh c h o n g đầu tứ chi không còn chút sức lực nào loại hình tác dụng v ụ tùy từng người mà khác nhau cũng may ta tại những cái kia lưu dân vật thí nghiệm trên thân thí nghiệm thời điểm cho tới bây giờ không xuất hiện bởi vì viên đan dược kia tử vong ví dụ xuất hiện cho nên các ngươi có thể yên tâm phục d ụ nói g n thì nói như thế nhưng lạc thần y nhìn về phía thình lình liền là lâm đoá đoá. rốt cuộc nơi này thực lực mạnh nhất địa vị cao nhất liền là lâm đoá, đoá. lúc này lâm đoá, đoá không xuất hiện ở đến ai đứng ra lại nói đan dược này cũng không phải độc dược không có gì bao lớn tác dụng phụ vì làng an nguy vì tiêu diệt quỷ dị lâm đoá đoá đều không đạo lý r ồ i bước ta tới vung ra viên đan dược kia hai âm thanh gần như đồng thời v ă n g lên đạp đạp đạp phương n g u y ệ t ba chân bốn cẳng tại lâm đoá đoá bọn người kinh ngạc trên nét mặt đoạt lấy nhị thực quỷ đan một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói có câu nói rất hay ta không vào địa ngục a i nhập địa ngục các vị an thần y sự tỉnh là chúng ta c ổ nguyện thôn làm phiền các ngươi cho nên viên này nhị thực quỷ đan nhất định phải để cho ta tới phục dụng ta đến tự đến n m ì hiện d s á tại đầu lập tức thay đổi rất nhiều tốt tốt, tốt tiểu hoạ tử tuổi trẻ tài cao can đảm lắm tiền đồ không thể đo lường a đến cái này ba viên đan dược ngươi cũng cầm tại tiêu ước quỷ cụ thể đến trên người ngươi về sau lập tức theo đỏ nhạc bên trong đỏ đỏ sậm tam sắc trình tự phục d ụ n g trình tự không thể phạm sai lầm còn có ngươi không cần phải lo lắng quỷ dị p h ụ thể sau ngươi không cách nào động đậy loại hình sự tình nhị thực quỷ đan có áp chế quỷ dị p h ụ thể hiệu quả áp chế thời gian không ngắn đầy đủ ngươi phục d ụ n g đan dược cái này ba viên đan dược đồng dạng có nhất định tác dụng phụ đối thân thể có gánh vác sau đó nhớ k ỹ tìm ta cầm điều trị thân thể thuốc ta sẽ miễn phí cho ngươi mở thuốc cuối cùng liền là sau đó chú ý nghỉ ngơi thật nhiều lạc t h â n y đem chú ý hạng mục đều kỹ càng nói cho phương n g u y ệ t nhưng phương n g u y ệ t phát hiện những n à y tác dụng phụ đều chỉ là vấn đề nhỏ về sau trực tiếp bị hắn không để ý đ ế n qua chỉ cần là tại ban đêm ăn vào những đan dược này phương n g u y ệ t thậm chí hoài nghi bọn chúng tác dụng phụ sống không qua một phút đồng hồ liền bị dạ chi hô hấp cho biển thủ đem i giữ ể m một gốc cảng. đ hết thể chi tiết đã định phương n g u y ệ t gọi tới phó đội trưởng bọn hắn phân phó để bọn hắn mang một nhóm người phân tán đến chỉ định mai phục điểm chung quanh tiến về không muốn lộ diện những người này tác dụng duy nhất l i ê n là tại phương n g u y ệ t bọn người ký ức bị tiêu trừ về sau tại phương n g u y ệ t cho ra tín hiệu về sau lập tức hô to an thần y là quỷ dị loại hình nhắc n h ỏ ngữ đồng thời không muốn tuyệt đối không muốn hiện thân muốn giấu kín khắp các nơi là một bảo hiểm điểm trải qua trọng áp quỷ một trận chiến phương n g u y ệ t đã ý thức được phổ thông chiến lược đối loại này cấp bậc quỷ dị tác dụng cực kỳ b é nhỏ còn không bằng đem bọn hắn an bài tại cách dùng khác bên trên về phần huyết l i ệ p nhân cùng cự thủ huyết q u y ể n phương nguyện không để nó hỗ trợ chủ yếu nó chỉ nghe huyết liệt nhân mà huyết liệt nhân thực lực căn bản không tư cách tham gia trận này hắc cấp chung g i a quỷ dị thảo phát chiến không ai chỉ huy cự thủ huyết h u y ề n tác dụng thực sự là có hạn cuối cùng là mã linh nhi huyết liệt nhân bên này chưa có xếp hạng công dụng nhưng giám sát mã linh nhi ngược lại là có thể làm chủ lực phối hợp một chút đội viên phương n g u y ệ t để huyết liệt nhân mật thiết chú ý mã linh nhi động tĩnh đưa nàng khống chế trong phòng đừng để nàng tùy ý ra ngoài đi lại an thần y là việc cấp bách nhưng nàng này phương n g u y ệ t cũng không quên chuẩn bị sau đó mới h ả o h ả o thẩm vấn liên quan tới nàng cái gì â vũ tộc còn có cái gì trong nháy mắt diệt k h nguyện thôn cái gì phương nguyện thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu bất quá nàng này thực lực kém xa an thần y rỉa trước khống chế lại liền tốt hết thể chuẩn bị sẵn sàng phương n g u y ệ t để người đều đi mai phục điểm trở l ấ y mà bản thân hắn thì tìm hướng về phía an thần y rỉa đông đông đông gõ nhẹ an thần y cửa phòng ai vậy an thần y mang theo một chút bối rối thanh âm vang lên là ta dạ dạ chuyện gì liên quan tới mặt thôn ta có một số việc muốn cùng ngươi nói rằng kia ngươi vào đi không chúng ta ra ngoài đàm nơi này không thiện à vậy ngươi cho chút trong phòng vang lên một chút bình, bình lọ lọ thanh âm rất nhanh chỉnh lý tốt gian phòng an thần y mở cửa phòng ra đi cái nào đàm a vừa đi vừa nói đ ừ n g tại đây đàm liền tốt hai vách mạch rừng lạc diệp thôn đối với chúng ta có chỗ đề phòng ta không muốn bọn hắn biết liên quan tới m ặ c thôn sự tình an thần y ngần người gật đầu đi theo sau hai người một t r ư ớ c một sau rời đi khách sạn nhóm lửa nhân hồn bó đuốc đi trên đại đạo an thần y đối huyết l i ệ p nhân h i ể u bao nhiêu an thần y s ữ n g sở không phải muốn trò chuyện m ặ c thôn sự tình sao、ừ. hắn là lão luyện thợ săn có cự thủ huyết k u y ể n đúng vấn đề nằm ở chỗ cái này ta hoài nghi huyết liệt nhân mục đích chuyến đi này không tốt mà lại rất có thể sẽ tại mặc thôn náo sự có loại sự tình này an thần y một mặt hoang mang phương nguyệt thì khoa khoa mà nói giật một hồi lâu cơ hồ muốn đem huyết liệt nhân miêu tả thành tội ác tài trời âm n h ư ra lại thêm phương nguyệt những ngày này ưu tú biểu hiện để an thần y rất là tín nhiệm cho nên hắn không chút do dự thậm chí hận không thể lập tức đem huyết liệt nhân bắt lại thẩm vấn như vậy tên kia hiện tại ở đâu ta cũng phải thật tốt hỏi một chút huyết liệt nhân hắn nghị đối với chúng ta mặc thôn làm cái gì an thần y hận hận nói mà đúng lúc này phương n g u y ệ t đột nhiên dừng bước đưa lưng về phía an thần y huyết liệt nhân ngay tại cái này cái gì nơi này là lạc diệp thôn luyện võ tràng n g a y xưa lúc này luyện võ tràng đều sẽ có thiếu niên tại cái này tập võ nhưng là hôm nay luyện võ tràng lại không có mờ h a i an tính đáng sợ ta nói huyết liệt nhân ngay tại cái này phương n g u y ệ t xoay người nhìn chăm chú an thần y ngón tay chỉ chỉ dưới mặt đất cái gì lần này an thần y thật kinh ngạc túi đầu nhìn về phía mặt đất chẳng lẽ ngươi ngươi ngươi ngươi đã đem hắn giết tại an thần y nói đến đây thời điểm nhìn về phía mặt đất trong tầm mắt bỗng nhiên tung ra lóe lên lóe lên nhiều đống lửa một cái chớp mắt kinh ngạc quen thuộc tinh h ỏ a trong nháy mắt hợp thành một tuyến hóa thành ngập trời liệt diễm tinh h ỏ a đao pháp côn bạo hỏa pháp đao pháp phối hợp phương nguyệt khoa trương thuộc tính trực tiếp bủ về phía an thần y cổ m á n h liệt hỏa diễm chiếu sáng cả luyện võ tràng cực nóng nhiệt độ cao đập vào mặt nhóm lửa an thần y tóc dài một đau kia đúng là hướng phía cổ của hắn chặt tới đau rất nhanh nhưng ở ký ức trước mặt đau tốc độ đã mất đi ý nghĩa m á n h liệt h ỏ a diễm tại trong c h ư ớ c mắt dập tắt phương n g u y ệ t c ắ t ngang đi qua lãnh n g u y ệ t đao đ ừ n g ở giữa không trùng khoảng cách an thần y c ổ bà c mở vị trí bên trên không núp nít bởi vì an thần y mắt phải tại chảy máu máu đen là cái gì tiêu ước quỷ tựa hồ cực kỳ hoang mang nó nhìn xem hai mắt y mắng lâm vào ký ức chống không phương n g u y ệ t tràn đầy không hiểu nó làm sao cũng nghĩ không thông phương n g u y ệ t đột nhiên ra tay với nó nguyên nhân rõ ràng ký ức đều đã tiêu trừ vì cái gì nói huyết liệt nhân sự tỉnh lại đột nhiên đối với mình thống hạ sát thủ không đạo lý a tiêu ước quỷ còn đang n g h i hoặc chợ phát hiện tinh h ỏ a ba chít chít ba chít chít trong bóng tối điểm sáng này tinh h ỏ a càng dễ thấy một cái chớp mắt ngây người tiêu ước quỷ liền thấy phương nguyệt hai mắt đột nhiên lần nữa khôi phục h à o quang ký ức tựa hồ lập tức toàn xông tới không có khả năng tiêu ước quỷ con ngươi co rụt lại máu đen đã ngừng lại hai mắt triệt để thanh tịnh mà đúng lúc này ngọn lửa côn g bạo cháy bùng mà lên như như sóng to gió lớn hướng tiêu ư ớ quỷ thôn phệ mà đến nhưng ở mãnh liệt trong ngọn lửa một cái tay nhanh đến mắt thường mơ hồ động h ạ n ư ơ n g theo lấy soạt o ạ tâm thanh t i n hệ chuẩn b thống nhắc g nhở người đã lâm vào gãy xương nghiêm trọng trạng thái đại đại tổn thương cùng hệ thống nhắc nhở đồng thời vang lên mà phương nguyệt lại bỏ mặc hai mắt trống không nhìn qua mái hiên tựa như đã mất đi ý nghĩa cùng lúc đó phương n g u y ệ t trong đầu vang lên thanh â m vĩ đại mà cao quý tấm gia dê đại nhân liền là thần dù sao không cần tiền nhiều ít tin một điểm À, cỡ nào tơ lụa đáng yêu tấm gia dê đại nhân a ta là phương n g u y ệ t ta đã vô pháp cự tuyệt vĩ đại mà cao quý tấm gia dê đại nhân bất kỳ yêu cầu gì ta chính là tấm gia dê đại nhân trung thành nhất người hầu sắc mặt tối sầm nguyên bản ký ức chống chỗ phương n g u y ệ t trong nháy mắt thức tỉnh tới cam người đặt tẩy nào đâu tình cảm người đem ta tỉnh lại phương thức liền là đem ta buồn nôn tỉnh thôi phương nguyện kém chút p h ư n g a để trong đầu tấm da dê nhắm lại miệng thúi anh anh anh anh đại gia ngươi phương nguyệt đ ố n g nhiên từ dưới đất bỏ dậy bên hai lập tức vang lên hệ thống nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở gãy xương nghiêm trọng trạng thái đã gỡ ra dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần phương nguyệt trong lòng hô to lại nhìn phía trước tiêu ước quỷ chỉ thấy đôi phương chừng to mắt ngơ ngác nhìn phương n g u y ệ t phản phất tại kinh lịch một kiện không thể tin từ trước tới nay chưa từng gặp qua sự tình đồng dạng nó đời này cho tới bây giờ không có ở nhân loại trên thân thất thủ qua chương hai trăm linh năm mai phục bắt đầu dự gốc hai càng mặc dù tiêu ước quỷ đối phó bình thường đều là hậu thiên tam lưu chính là đến võ đạo đều c h u i vào nhân loại bình thường nhưng cũng từng có cùng hậu thiên nhất lưu cao thủ kinh nghiệm chiến đấu nó năng lực ưu việt đến đối mặt hậu thiên nhất lưu cao thủ đều có chu toàn chỗ trống cường lực mất chi nhớ có thể tại cùng cao thủ lúc chiến đấu sáng tạo ra một lát sơ hở cái này sơ hở đủ để trí mạng nhưng giờ phút này nó chưa hề thất thủ ký ức thao túng thủ đoạn thế mà trên người phương nguyện mất linh mất hiệu lực không nhưng có thể nhìn xem tiêu ước quỷ trấn kinh kinh ngạc biểu lộ phương nguyện cười lệnh không có khả năng trên thế giới này nhưng không có chuyện tuyệt đối không thể nào tiếng nói vừa ra phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên hướng phía trước x u ố n g lên tinh h ỏ a nhóm lửa liệt diễm lạnh đao hướng tiêu ước quỷ đ ố n g nhiên chém tới lần này tiêu ước quỷ không tiếp tục tùy tiện sử dụng ký ức tiêu trừ mà là ngón tay m ó c câu đ i ể m tại liệt diễm tiêu đốt lãnh n g u y ệ t đao bên trên đang tựa như kim loại cùng kim loại mánh liệt va chạm lãnh n g u y ệ t đao chấn động kịch liệt kém chút để phương nguyện cầm không được đao mà tại lúc này tiêu ước quỷ đưa tay trộm một cái đem phương nguyện dẹp đi đến trước mặt liền làm ộ t cái đầu truy phương nguyện biến sắc trong lòng một kế so sánh cắn răng đón đầu mà lên đông hai người đầu hung hang đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn bảy mươi hai soạt soạt soạt o ạ phương n g u y ệ t cảm giác được xương đầu vỡ vụn đầu đau m ư t n ư ớ c tổn thương không cao nhưng đầu lại gánh không được đầu này truy vi lực hai trăm mười lăm tiêu ức q u ỷ không thèm để ý chút nào thương thế của mình nắm lấy cơ hội cười lạnh một tiếng tại phương n g u y ệ t vừa định lúc rút lui lập tức dùng n h à n rỗi tay kia chế trụ phương n g u y ệ t cổ nhưng vừa làm xong động tác này nó liền cảm thấy không thích hợp bởi vì nó cảm thấy nóng cực nóng k h ô nóng cung n h i ệ t mạnh liệt h ỏ a diễm theo nó phía sau lưng tuân ra mà lên chẳng lẽ hắn nghĩ nương theo lấy tiêu ước quỷ con ngươi co r ụ t lại một thanh thẳng đến p h ủ phù một tiếng theo nó phía sau lưng xuyên qua đến trước ngực cũng đâm vào phương n g u y ệ t lồng ngực năm trăm ba mươi hai xuyên qua tiêu ước quỷ vết thương rất sâu năm mươi mốt đâm vào phương n g u y ệ t lồng ngực vết thương rất nhạt chỉ là chui vào mũi đau mà thôi một đau kia một đau kia gọi thịt dê s ọ sâu nướng phương nguyện n h e răng cười một tiếng nguyên bản liền mạnh liệt hòa diễm lại lần nữa điên cùng tăng vọt nhiệt độ c ù n bạo tăng lên con ngươi co r i ú p lại tiêu đ ớ c quỷ đại thủ h u n g h ă n g t r ụ c về phía phương n g u y ệ t lồng ngực nhưng là đã chậm hỏa diễm đốt cháy hết thảy năm trăm bảy mươi một điên tử bàn tay đập vào phương n g u y ệ t lồng ngực bốn mươi tám phương n g u y ệ t c h ú n g chiêu rút lui hỏa diễm còn đang tiếp tục lui lại tiêu đ ớ c quỷ ngực vết thương tại lưỡi đao cùng trong liệt hỏa di động phía sau lưng đâm vào phương n g u y ệ t tay cầm bên trên tám trăm chín mươi một tiêu đ ớ c quỷ trở tay trực tiếp vặn gãy phương n g u y ệ t tay phải xoạt xoạt bảy mươi hai cũng thuận thế đẩy ra phương nguyện tay phải cũng hai tay bắt lấy trước ngực lãnh n g u y ệ t đao về sau đẩy lãnh n g u y ệ t đao thuận thế theo nó thể nội nổ ra mềm n h ũ n g treo ở phương n g u y ệ t trên tay phải theo lý thuyết phương n g u y ệ t loại thực lực này người thương thế tích lui xuống sớm đáng chết nhưng phương n g u y ệ t còn sinh long hoa hổ thậm chí tại tiêu ước quỷ rút đao thời điểm đột nhiên ổn định bước chân bỗng nhiên hướng phía trước sông lên đột n g ộ t đưa tay trái ra lập tức bắt lấy lui lại bên trong tiêu ước quỷ cổ áo người tại tiêu ước quỷ kinh ngạc trong lúc khiếp sợ phương nguyện cười gần dùng đã khôi phục gãy xương thương thế tay phải đem g i lên lãnh nguyện đao thẳng tắp lại dùng sức trực tiếp xuyên qua tiêu ước qu năm trăm hai mươi mốt sáu trăm năm mươi ba bảy trăm hai mươi lăm a a a tiêu ước quỷ kéo dài toát ra tổn thương cũng gào thét gắt gao bắt lấy phương n g u y ệ t hai vai một người một quỷ lập tức dính chặt vào nhau đồng thời tiếp tục xông về phía trước đ âm va chạm ở trên vách tường một đau kia phản phất đem tiêu ước quỷ gắt gao đính tại trên vách tường ngay sau đó là phương n g u y ệ t gác ma nói nhỏ để h ỏ a diễm tịnh hóa hết thảy hoa anh ngọn lửa cùng bạo phóng lên tận trời các vị ngay tại lúc này ba đạo nhân h n h tử nương theo lấy nồng đậm hòa diễm từ nóc nhà đ ố n g nhiên rơi xuống bọn họ đỉnh lấy hỏa diễm cùng nhau xuất ra binh khí chém về phía tiêu đ ứ c quỷ ngọn lửa côn g bạo chỉ đối quỷ dị có bổ trợ tổn thương lại thêm trước đó chuẩn bị kháng hỏa tính nhẫn l ạ i đang dược bọn họ có thể khiên phương nguyện hỏa diễm thế công công hướng tiêu đ ứ c quỷ đây là một cái cực kỳ tuyệt diệu thời cơ công kích cũng là phương nguyện có thể sáng tạo ra tốt nhất thời cơ công kích cứ việc quá trình cùng mong muốn có chút không giống nhưng bây giờ liền là tốt nhất xuất thủ thời khắc cho nên bọn họ xuất thủ nhưng là công kích của các nàng còn chưa rơi trên người tiêu ước quỷ hỏa diễm trước một bước hoàn toàn nuốt sống tiêu ước quỷ 572. 861. 1271. 1581. 2115. không côn bạo tổn thương liên tiếp cao thăng mà tại cuối cùng nhưng lại hoàn toàn mà dừng hỏa diễm đột m ộ t tiêu tán đồng thời phương nguyệt hai mắt chống không lâm vào mất trí nhớ trạng thái vĩ đại không chờ tấm da dê nói xong phương n g u y ệ t l i ề n t ỉ n h sau đó hắn kinh ngạc hắn nhìn thấy là từ trên trời gián xuống cũng thuận thế trực tiếp nằm trên mặt đất hai mắt thất thần lầm đoá đoá ba người cùng gần như sắp bao trùm hắn cả khuôn mặt to lớn bàn tay ba chít chít mặt của hắn bị to lớn bàn tay trực tiếp che lại người không nên bước ta đến tận đây bàn tay dần dần dùng sức phương n g u y ệ t con người co rụt lại hắn cảm giác được đầu của mình cũng nhanh như như dưa hấu nổ t u n g toàn bộ đầu huyết mạch p h u n g trường gân mạch từng chiếc nổi lên phương n g u y ệ t ra sức dây ruộa khí lực lại đang trôi qua nhanh chóng như bị tiêu út quỷ hốt đi đồng dạng dần dần suy yếu thân thể như gà con bị nhấc lên hai chân loạn đạp tiêu ước quỷ lực lượng mạnh lên cảm giác đầu nhanh vỡ ra phương n g u y ệ t vội và nghiêm nghị giống to t ỉ n h lại lâm đoá đoá t ỉ n h lại cứu ta an thần ý là quỷ dị an thần ý là quỷ dị phương n g u y ệ t từ gào thét đến gào thét xương đầu đã bị chuyển đến xoà xoà xoà xoạt rung động cái này hay là bởi vì hắn tá lực thuộc tính đủ cao thân thể cứng rắn đổi thành mã linh nhi xem như liền bị bạo thành dưa hấu nát phương nguyện cùng hống tạo nên tác dụng tiêu ước quỷ nghiền nát phương n g u y ệ t đầu động tác có chút dừng lại quay đầu mắt nhìn chỉ thấy trên đất tổ ba người hai mắt đang từ từ khôi phục thần thái đây là đâu ta là ai ban đêm ăn cái gì nhân sinh triết học tam vấn phân biệt từ lội địa tổ ba người một người một câu xuất hiện tiêu ước quỳ nhúc n í c h bờ môi chính muốn làm gì liền nghe phương nguyện đột nhiên c u ồ n g hùng nói an thần ý là q u ỷ dị mau nhìn y phục của các ngươi làn ra trên người bất luận cái gì nhắc nhở an thần ý là q u ỷ dị an thần ý là q u ỷ dị lâm đoa đoa có chúc mộng nàng trong trí nhớ mình vốn chỉ là tại thủ vệ sở đãi sau đó tiếp theo trong n á y mắt không hiểu thấu ngay tại cái này luyện võ tràng mà lại luyện võ c h à n g còn không đội dự bị viên luyện võ chỉ có an thần y cùng phương n g u y ệ t ở đây quỷ dị hiện trường vốn là để nàng sinh lòng cảnh giác hiện tại nghe xong phương n g u y ệ t nhắc nhở nàng lập tức nhìn về phía quần áo lập tức con ngươi có dù lại tin tưởng d ạ phó đội trưởng bất luận cái gì lời nói an thần y là quỷ dị hắn đã bị quỷ dị p h ụ thể quỷ dị có tiêu trừ ký ức năng lực hiệp trợ d ạ phó đội trưởng vô điều kiện tin tưởng hắn bất luận cái gì lời nói lập tức chương hai trăm linh sáu diện sát tiêu ước quỷ g i gốc một càng từng đầu làm mình bút tích nhắc nhở tràn ngập quần áo thậm chí vén tay háo lên liền có thể vừa nhìn thấy trên da đều khắc lấy cùng loại nhắc nhở chữ nhỏ sắc mặt biến đổi lâm đoá đoá không chút do dự trực tiếp rút ra sau l ư n g đại kiếm hướng an thần y chém tới an thần y là quỷ dị lập tức động thủ cứu người khí lưu tại đại kiếm thân kiếm lưu động ngưng tụ không tan ngưng tụ uy hiếp trí mạng hậu thiên nhị lưu tiêu ước quỷ sắc mặt biến hóa tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt côn g bạo đâm vọt lên lâm đoá, đoá lại đột nhiên ngốc trệ tại nguyên chỗ một mặt này nhìn hai gã khác đội trưởng xưng sở liếp mắt nh n nhau lại thêm trên quần áo văn tự Chỉ để tin phủ can thần y là chuyện quỷ dị thực gào thét lớn rút kiếm sông tới cũng tại một giây sau lập tức dừng âm thanh hai mắt đờ đẫn ở tại chỗ không biết có phải hay không bởi vì tiêu ước quỷ phân tâm đối phó ba người nguyên nhân phương n g u y ệ t trôi qua lực lượng ngắn ngủi trở về hắn không có nửa khắc do dự nắm chặt sớm bị tiêu ước quỷ rút ra lãnh n g u y ệ t đao trở tay nắm chặt đi lên tiêu ước quỷ cánh tay một đ â m thử máu đen phun tung t u e mà ra lãnh n g u y ệ t đao trực tiếp quán xuyên tiêu ước quỷ cánh tay tiêu ước quỷ tê bị đau bùng tay phương nguyện thuận thế đem lạnh huyết đao rút ra cũng lui lại hết lớn lâm đo đò đoá hai vị đội trưởng đừng phát ở lại tỉnh lại an thần y là quỷ dị an thần y là quỷ dị nhanh tỉnh lại giúp ta một tay phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên dừng âm thanh ký ức một cái trước mắt chống không cũng đ ố n g nhiên bừng tỉnh ngay cả tấm da dê nhắc nhở cũng còn không xuất hiện hắn vội vàng nhìn về phía trước chỉ thấy lâm đoá đoá chính c h e lấy chảy máu đầu tay trái dẫn theo hai mắt mất đi quang c h ạ c h một đội trưởng nhanh l ù i lại mà tiêu ức quỷ thì là một cái tay quán xuyên một tên khác nằm dưới đất đội trưởng vị trí trái tim đội trưởng tia thi thể co rúm hai lần trực tiếp không có mệnh phương nguyện con ngươi co rụt lại đức quán g ký ức hình tượng dâng lên vừa rồi ký ức chống không tiêu ước quỷ đuổi theo muốn giết ngẩn người hắn thời điểm lâm đoá đoá bị tỉnh lại hậu thiên nhị lưu thực lực đúng là kháng tính phương diện so võ giả bình thường mạnh hơn nhiều xuống một cái thỉnh thoảng hình tượng là lâm đoá đoá tới cứu mình cùng tiêu ước quỷ giao thủ mấy lần bị tiêu ước quỷ một quyền đánh vào trên đầu phun huyết nhanh lùi lại lại xuống một cái thỉnh thoảng hình tượng là tiêu ước quỷ thừa thắng xông lên lâm đoá, đoá thì vừa đánh vừa lui cũng căng lên trên đất một đ ộ i trưởng cùng tiêu ước quỷ kéo dài khoảng cách sau cùng hình tượng là tiêu ước quỷ từ bỏ truy kích tốc độ chiếm ưu thế lâm đoá, đoá. mà là giết chết trên mặt đất còn không thức tỉnh một tên khác đội trưởng thỉnh thoảng ký ức kết thúc phương n g u y ệ t phát hiện giết chết người đội trưởng kia tiêu đ ứ c quỷ nhìn về phía chính mình biến sắc phương n g u y ệ t tiếp tục hướng về sau nhanh lùi lại mà chẳng biết lúc nào t r u n g quanh đã nổi lên nồng vụ nhanh lùi lại bên trong phương n g u y ệ t tại lui vào nồng vụ trước bị tiêu đ ứ c quỷ chừng một cái động tác lập tức như cảnh ngừng dừng lại tại tiêu đ ứ c quỷ còn chưa đổi lên trước lại rất nhanh khôi phục như thường lui vào trong sương mù dày đặc tiêu ước quỷ thay thế dừng lại động tác không có tùy tiện đổi vào nồng vụ mà là cảnh giác chung q u n h cỗ này nồng vụ để nó có một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái thật giống như cỗ thân thể này thu được nồng vụ kích thích kích hoạt lên ý thức phản kháng đang cố gắng muốn đem nó bài xích ra ngoài nhưng loại trình độ này bài xích căn bản không có bị tiêu ư ớ c quỷ để ở trong lòng ngược lại là thị giác trên ánh mắt hạn chế để nó h i ế p mắt lại tiêu ư ớ c quỷ về hai cẩn thận lắng nghe động tĩnh chung quanh tĩnh rất yên tĩnh phương n g u y ệ t ba người giống như đã rút lui đồng dạng nghe không được nửa điểm động tĩnh chỉ có mê vụ càng ngày càng đến nồng đậm tản ra một loại làm nó không thoải mái nhản nhạt gây mũi mùi như mày, tiêu ước quỷ tựa hồ ý thức được cái gì bắt đầu ra bên ngoài di động theo di động tấm mắt quả nhiên trở nên càng ngày càng khoáng đạt có thể thấy được đồng vụ chỉ là hạn chế tại nhất định phạm vi bên trong tiêu ước quỷ vừa mới chuẩn bị tăng thêm tốc độ đột nhiên sau lưng vang lên tiếng bước chân r ồ n r ậ p nghe thanh âm đem ta khoảng cách này tiêu ước quỷ đột nhiên trở tay một trường đạo qua đi thử tay của nó trực tiếp quét vào phương n g u y ệ t lãnh n g u y ệ t đ a o bên trên máu đen bởi ra bị đau con ngươi co g i t lại tiêu ước quỷ nâng lên một cước đá vào thẻ đau tại tiêu ước quỷ xương tay trên phương nguyện trên ngực nhưng phương nguyện động tác càng nhanh cơ hồ đồng độ ngẩng lên chân một người một quỷ chân phải cùng nhau đá vào cùng một chỗ tiếp lấy c ố này quái lực phương n g u y ệ t rút đao mà ra nhanh lùi lại dung nhập trong x ư ơ n g mù dày đặc tiêu ức quỷ bước nhanh đổi mấy bước đống nhiên dừng lại bởi vì theo hắn mấy bước này cách xâm nhập nồng vụ lại trở nên nồng nặc bên ngoài có người tại theo nó di động phóng thích ra càng nhiều nồng vụ d ừ n g bước hướng lúc trước rời đi phương hướng di chuyển nhanh chóng kết quả một thanh cự kiếm đống nhiên từ phía bên phải trong sương mù dày đặc chém đúng ra tiêu ức quỷ phản ứng rất nhanh ngón tay làm câu hình đập vào cự kiếm trên kiếm phong đang một tiếng bạo hưởng cự kiếm chấn động kịch liệt dừng lại thế công mà tiêu ước quỷ tay trái năm quyền thuận thế một q u y ề n đầu tại cầm cự kiếm người ngực kia là một cái thùng nước dáng người nữ nhân khi nhìn đến tiêu ước quỷ thời điểm lộ ra chấn kinh g i a o động cùng lui lại các loại phản ứng lại đồng thời tại một cái chớp mắt hai mắt thất thần ký ức xóa bỏ tiêu ước quỷ trong lòng cười lạnh hậu thiên nhị lưu còn ba tiêu ước quỷ suy nghĩ đột nhiên gián đoạn bởi vì quả đấm của nó bị một nữ nhân tay rời háng kia là vừa mới bị lâm đoá đoá cứu đi lạc diệp thôn một tên khác đội trưởng lâm tổng đội trưởng nhanh lên thanh t ỉ n h qua ký ức xóa bỏ đội trưởng kia thần sắc n g ầ n ngơ tiêu ước quỷ nắm đấm trực tiếp ra tốc đánh vào trên bụng của nàng đông đội trưởng kia tựa hồ đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh thần sắc mở mịt bên trong bị đau kêu thảm địa bị tiêu ước quỷ một quyền mang theo ngẩn người lâm đoá đoá đánh bay bay ngược mà lên cùng một chỗ chui vào trong sương mù dày đặc lần này tiêu ước quỷ không có nửa khắc do dự trực tiếp xông tới chuẩn bị chạm thảo trừ căn lại đột nhiên biến xác bỗng nhiên dừng bước nóng cực nóng ngọn lửa cùng bạo như tảng sáng bình minh tại tiêu ước quỷ dừng bước trong nháy mắt sắt chóp mũi của nó chém xuống một đao kia trực tiếp chiếu sang trong sương mù dày đặc hết thảy cũng làm cho tiêu ức quỷ thấy rõ thế cục ở trước mặt hắn xuất đao là phương nguyệt mà phương nguyệt về sau thì là một cái phun máu gần như s ắ p không còn thợ lạc diệp thôn đội trưởng lại bên cạnh thì là vẫn đang ngẩn người t r ầ n đ o a đoá càng xa xôi là một cái bị một đám đội viên người bảo vệ t r u n g nhân nhân chính lau mồ hôi bận rộn đem từng cây nhóm lửa hương cắm trên mặt đất chung quanh đồng vụ tựa hồ liền xuất từ người này thủ bút cuối cùng thì là chung quanh trên nóc nhà vụ mặt lẹ tẻ phân bố một chút đội viên Tê dại. Phiền. tiêu d ạ Phiền. i t ước quỷ nhìn thẳng phương n g u y ệ t ký ức tiêu trừ phương n g u y ệ t một cái c h ư ớ c mắt ngốc trệ tiêu ước quỷ lập tức lấn đến gần một móng nuốt c h ụ t vào phương n g u y ệ t trái tim khoảng cách gần như thế một chiêu này vốn n ê n mười phần c h ắ c chín nhưng nó thất thủ tay của nó bị phương n g u y ệ t gắt gao bắt lấy song phương ngự lực giá trị đang tiến hành một lần toàn phương diện so đấu chiêu số giống vậy đối thanh đấu sĩ là vô dụng phương n g u y ệ t cơ hồ trong nháy mắt hoàn hồn cười gằn tay run run tay phải nâng lên l a n nguyện đao liền chặt hướng an thần y đầu chiến đấu đến trình độ này phương nguyện cũng đã rét đỏ cả mắt chỉ muốn như thế nào giết chết an thần y n g h ĩ hoàn toàn quên hấp dẫn ra phụ thể quỷ dị lại tiêu diệt kế hoạch nhưng tiêu ước quỷ chỉ là đồng dạng khoát tay liền dùng cánh tay chặn lãnh u y ệ t đao không chờ phương n g u y ệ t chặt đứt tay của nó tiêu ước quỷ liền đã lần nữa sử dụng ký ức tiêu trừ vĩ đại nửa giây không đến thời gian phương n g u y ệ t liền tỉnh tiêu ước quỷ lập tức chú ý tới phương n g u y ệ t đã khôi phục thần trí lộ ra kinh ngạc biểu lộ nhưng đã chậm tiêu nửa giây thời gian phương nguyện bị nó trùng điệp đá mất ước người bay ngược ra ngoài lâm đoá, đoá. đến rồi thức tỉnh lâm đoá đoá không giống trước đó như vậy còn cần nhắc nhở cùng cảnh cáo nàng tựa hồ cũng đã sinh khẳng tính sẽ có thỉnh thoảng ký ức tại phương n g u y ệ t hô lên âm thanh thời điểm lâm đoá đoá vừa vặn cùng bay ngược mà ra hắn giao thoa mà qua thời gian phảng phất chậm lại chỉ thấy nàng k h ẽ vươn g tay đem bay ngược phương n g u y ệ t lôi xuống cùng ta cùng tiến lên lời tuy như thế nhưng lâm đoá đoá kéo xuống phương n g u y ệ t sau liền điên c u ồ n g sông về phía trước phương n g u y ệ t lúc này mới cái mông rơi xuống đất lâm đoá, đoá đã vọt tới tiêu ức ủy trước mặt đại kiếm chém x u ố n g đang đang đang đang tiêu ức q u y ngón tay làm câu như lợi khí cùng lâm đoá đoá đấu mấy cái vừa đi vừa về mới bỗng nhiên dùng ra ký ức tiêu trừ nhất câu trực tiếp điểm tại lâm đoá đoá ngực đông lâm đoá đoá ngực trong nháy mắt l o m đi trước phía sau lưng đội hiện ra giống như là tiếp nhận một cố quái lực như phương n g u y ệ t trước đó như vậy bay ngược mà ra trực tiếp đâm vào nhanh chạy đến phương n g u y ệ t trên mặt hai người lăn lộn cùng một chỗ lăn mười mấy vòng mới dừng lại phương n g u y ệ t là thanh tỉnh vội vàng một cái đứng dậy cảnh giác chung q a n h sau đó hắn liền nghe tiếng kêu t h a n thiết cứu mạng không được qua đây lạc t h n y mau trốn biến sắc phương n g u y ệ t kêu hai tiếng lâm đoá đoá lại không có thể để tỉnh cắn răng một cái chính hắn một người kém bên kia vào tới phản ứng của hắn rất nhanh nhưng chờ phương n g u y ệ t chạy đến thời điểm chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người tại liên tiếp ngã xuống trốn tại phía trước nhất chật vật bóng người rõ ràng là lạc thần y yể vung ra cái kia láo nam nhân phương n g u y ệ t t r ợ t quát một tiếng xông tới tiêu ước quỷ giờ phút này đã nhanh đuổi tới lạc thần yể n g h e phía sau động tĩnh nghiêng đầu nhìn thoáng qua nhìn lập lại chiêu cũ ký ức tiêu trừ nhưng là nó thất thủ phương n g u y ệ t lần này nửa điểm ảnh hưởng đều không có giống như là không bị đến công kích vọt thẳng đến kinh ngạc tiêu ước quỷ trước mặt tinh h ỏ a đao pháp ánh lửa sáng lên ngọn lửa cồn g bạo như điên long đem tiêu ước quỷ n u ố t hết ta ngược lại muốn xem xem chết ngơi ư đầu c ứ n g rắn còn là của ta đ a u c ứ n g rắn năm nghìn hai trăm mười lăm đông che đậy tầm mắt cồn g bạo hỏa d i ễ m bên trong phương n g u y ệ t đạt được phản hồi là đầu c ứ n g rắn một đao kia vậy mà không đem an thần y đầu chặt thành hai nửa mà là cắt ra xương đầu liền không thể lại tiến mảy may nương theo lấy tiêu ước quỷ phản kích tới tiếng gió vun vút phương n g u y ệ t trong lòng suy nghĩ như điện nhanh chóng thu đao xông về phía trước đi phương n g u y ệ t thân ảnh từ hỏa diễm bên trong liền xông ra ngoài mang theo phía trước kêu rên kêu to lạc thần y đi ỉa nhảy lên một cái dẫm ở trên vách tường lặp đi lặp lại trở về liên tục vượt hai lần đem người tới nóc nhà xuống chút nữa nhìn chỉ thấy đầu đ ổ máu tiêu đ ứ quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nhìn t h o á n g qua đột nhiên xông về ngẩn người lâm đoá đoán ơ i đó không được lâm tổng đội trưởng chung q u n h đội viên hét lên kinh ngạc âm thanh mà phương nguyện thì đã cúi vỏ xuống dưới nhưng là bởi vì khoảng cách nguyên nhân đã k cũng may mai phục trước đó phương nguyệt đã, đã thông báo bọn hắn muốn hô lời gì không phải loạn thất bát tao cũng k h như lâm đoá trung có t đoàn trưởng ngươi biểu đệ lâm linh tới tìm ngươi nhanh tỉnh lại cái này một cuống họng phản g phất phúc lâm tâm trí tại tiêu ước quỷ sắp nhất câu gậy tại lâm đoá đoá trên trán đưa nàng đầu nợ hòa thời điểm lâm đoá đoá bỗng nhiên hai mắt hoàn hồn nàng tỉnh Cái này tỉnh, vừa thỉnh, thế một à không có nửa có điểm do d đao khắc v à thực kia chi gì nguyên â n không chuyện bất n h trí đánh mạng gần như sắc muốn tiêu ước quỷ mệnh thuốc uống thuốc nơi xa sống sót sau hai nạn lạc thần y hét lớn phương n g u y ệ t lúc này mới vội vàng xuất ra nhị thực quỷ đan nuốt mà xuống chờ đan dược tại thể nội nhanh chóng tan ra phương n g u y ệ t lập tức cảm thấy một cỗ cực nóng ánh mắt kia là đến từ an thần y r ỉ sau một khắc phương n g u y ệ t liền thấy một đoàn n ử a hư nửa đợi bóng đen từ trên thân an thần y bắn ra v è o một cái xông vào trong cơ thể của hắn hô hấp trì trệ đầu một cái c h ư ớ c mắt mê mội phương n g u y ệ t liền cảm giác được có đồ vật gì trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới thậm chí muốn cấp đoạt hắn quyền khống chế thân thể nhưng loại cảm giác này có một loại bóc ra cảm giác thật giống như trong cơ thể mình nhiều ra một tầng màn g mỏng tạm thời cô lập hư ảnh của mình mau ăn đan dược cách ly thời gian không dài lạc thần ý lần nước quát phương nguyệt thì đã dựa theo đỏ nhạt bên trong đỏ đỏ sậm tam sắc c h ì n h tự nuốt vào đan dược đan dược vào trong bụng phương nguyệt lập tức cảm nhận được thân thể khô nóng toàn thân trên dưới đều không thích hợp mặt ngoài làn da nâng lên từng cái bọt khí bao đây là phương n g u y ệ t sắc mặt biến hóa mà lạc thần ý thì đã tại đội viên trợ giúp hạ chạy đến hắn so phương nguyện còn khẩn trương nhìn chằm chắm phương nguyện cũng phân phó người đem lâm đoá, đoá mang tới lâm tổng đội trưởng nếu như dạ phó đội trưởng có bất kỳ q u ỷ dị hóa dấu hiệu lập tức chặt xuống đầu của hắn c h ờ một chút phương n g u y ệ t biến sắc lúc trước cho thuốc thời điểm ngươi cũng không có nói qua loại sự tình này lạc thân y thể ngươi cái này cái gì ý tứ thuốc này có vấn đề hắn sẽ xảy ra chuyện lần này phương n g u y ệ t còn chưa mở miệng lâm đoá đoá đã quăng lên cổ áo của hắn nội t r ư ờ n g quá khứ vừa rồi sinh tử chi chiến hai người giúp đỡ cho nhau tình nghĩa ở đây mà lại lâm đoá, đoá đời này hận nhất liền là nội đấu tiền tuyến đánh sống đánh chết người phía sau ngược lại đang làm phá hư đừng đừng đừng đừng xúc động không phải ta gây sự là ta thuốc này cũng vẫn là tại thí nghiệm giai đoạn mặc dù ta trước đó nói lòng tin chăn đầy thực tế có thể có mấy phần hiệu quả còn phải nhìn hiệu quả thực tế chương hai trăm linh bảy mã linh nhi dự định dự gốc hai càng đ ó a các ngươi những n à y làm bác sĩ đều thích chơi vật thí nghiệm một bộ này đúng không phương n g u y ê n sắc mặt khó coi trong lòng cảm giác nặng nề nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện thể nội nháo đằng quỷ dị ngay tại dần dần yên tĩnh cũng triệt để không có động tĩnh thân thể tầng ngoài nổi m ụ t cũng chầm chầm tan dạ xuống dưới ngay sau đó phương nguyệt liền nghe được hệ thống nhắc nhở âm hệ thống nhắc nhở chúc mừng người chơi dạ sắc lê minh đánh giết quỷ dị tiêu ước quỷ ban thưởng ngự lực năm mươi tá lực ba mươi tuổi thọ một tháng giết chết rồi lợi hại a lạc t h â n y thì phương nguyệt thần sắc vui mừng liền tranh thủ cái tin tức tốt này nói cho những người khác lâm đoá đoá bọn người lúc này mới trong lòng nhẹ nhàng thở ra không ít người thậm chí trực tiếp co có cắp trên mặt đất miệng lớn thở dốc cái này tiêu ư ớ quỷ thật là đáng sợ trước sau trải qua vừa đi vừa về đều kém chút đoạn diện nếu không phải phương n g u y ệ t bằng vào tấm da dê có thể triệt tiêu tiêu ước quỷ năng lực đặc thù lấy điểm mang mặt kéo theo lâm đoá đoá bọn người hình thành phối hợp nếu không cái này tiêu ước quỷ thật đúng là xử lý không tốt bất quá tiêu ước quỷ ban thưởng cũng cho thực sự không hổ là hắc cấp trung giai quỷ dị rõ ràng là nhiều người như vậy phối hợp mới đánh g i ế t đại b u ô n ban thưởng lại nhiều đến bạo tạc liên phân thường này phương n g u y ệ t tu luyện tinh hỏa đao pháp đến chết đều lấy không được quả nhiên rết quỷ dị mới là trò chơi chính thống phương pháp tu luyện a mừng k ấ p khởi mở ra thuộc tính liệt biểu tính danh, cảnh giới hậu thiên tăng lưu trạng thái quỷ rủa mu bàn tay tứ chi đau nhức tứ chi không còn chút sức lực nào dạ dày hư thối phổi thủng hp h 2 0 0 r ă m điểm nội lực 1 3 0 m n g ự lực 120 cơ sở 100 đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm 20. tá lực 120 cơ sở 100 đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm 20. cảnh giới đột phá độ 01. t h i ê n phú dạ chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên tam lưu thủy thiên đao pháp một trọng t h u tục võ học tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc gốc tuổi thọ hai tháng hai mươi ngày sao a i a i a i sao thanh trạng thái lại xếp giết người sách trước không đề cập tới cái này cảnh giới đột phá độ là có ý gì không cần nội công tâm pháp liền có thể đột phá cảnh giới rồi còn có điểm thuộc tính đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất cái đồ chơi này còn có cảnh giới hạn mức cao nhất phương miệt người có chúc nậu hắn còn muốn lấy cái này sóng bạo tạc thuộc tính lấy xuống trực tiếp đột phá một trăm điểm thuộc tính cơ sở đại con đâu kết quả cảnh giới hạn chế điểm thuộc tính cực hạn một trăm điểm thuộc tính liền là hậu thiên tam lưu cảnh cực h ạ không cách nào tiến hành đột phá nhưng là chưa nghe nói qua a diễn đàn trên cho tới bây giờ không ai tốt à sắc thực hiện tại giai đoạn cũng hẳn là không thể nhanh như vậy đạt tới loại này thuộc tính giá trị hệ thống nhắc nhở thứ chi đau nhức trạng thái đã gỡ ra hệ thống nhắc nhở tứ chi không còn chút sức lực nào trạng thái đã gỡ ra hệ thống nhắc nhở dạ dày hư thối trạng thái đã gỡ ra nương theo lấy dạ chi hô hấp phát lực các loại loạn thất bát tao trạng thái rất nhanh bị gỡ ra phương n g u y ệ t không nhìn không nhìn thỉnh thoảng bởi vì lạc thần y kiêm mấy k h o ả đan dược di chứng đưa tới các loại dị thường trạng thái bị dạ chi hô hấp gỡ ra hệ thống âm hắn nhìn kỹ hướng cảnh giới đột phá nói rõ giải tích đồng cảnh giới đột phá độ tại nhân vật đạt tới cực hạn thuộc tính lại không có tiến hành thông thường thủ đoạn đột phá lúc trong lúc đó đánh giết quỷ dị phục d ụ n g đan dược hoặc là tu luyện tâm pháp vô kỹ các loại thủ đoạn tích lũy thâm hậu cơ sở đem hóa thành đột phá cảnh giới tiến độ giá trị diễu a thật sự là mặt kỳ đến ngôi nhà vui vẻ của chuột mặt kỳ diệu đến nhà a nhìn như vậy đến dù cho không có tâm pháp người chơi cũng có thể đột phá cảnh giới chỉ là không phải dụng tâm pháp loại này thông thường thủ đoạn đột phá tương đương với thiếu một bộ tâm pháp trên thực lực khẳng định bổ không bằng người chơi khác mà lại cái này thanh tiến độ nhìn thật dài cùng thông thường tâm pháp tu luyện một chút liền có thể đột phá so con đường này rõ ràng khó hơn nhiều ích lợi còn thấp một chút trừ phi nói tìm không thấy đột phá hạ cái cảnh giới phương pháp mới có thể cân nhắc chờ chút phương n g u y ệ t đ ỗ n g nhiên b i ế n sắc trong lòng kinh hãi hai cái chữ to không hiểu hiện lên ở trong đầu của hắn linh căn hàn đại nhân từng nói qua phần lớn người đều kẹt chết tại vũ cấp không cách nào đột phá t i ê n cấp cũng là bởi vì linh căn nguyên nhân nhưng là người chơi tựa hồ cũng không cần linh căn chỉ cần cố gắng đẩy cảnh giới đột phá thanh tiến độ liền có thể đột phá cảnh giới dù là không có cách khác có thể đi cái này không phải liền là một loại khác linh căn sao nói cách khác hàn đại nhân không đạt được cảnh giới người chơi sớm muộn có thể đạt tới đây chính là người chơi ưu thế đương nhiên điều kiện tiên quyết là có thể trưởng thành đến một bước kia n g ắ m lại hắc cấp t r u n g giai q u ỷ dị đều có năng lực dây chính mình phương n g u y ệ t đối với mình tại cái này trò chơi nguy hiểm thế giới trưởng thành đến hàn đại nhân loại kia thực lực thực sự không có nhiều lòng tin phương n g u y ệ t tại dùng giải tích đồng cẩn thận giải quá cảnh giới đột phá vượt qua l i ề n đã xác định cái đồ chơi này đúng là không có đột phá cảnh giới đường tắt có thể đi lúc mới đi một con đường mà hắn chỉ cần phải nghĩ biện pháp lấy tới hậu thiên nhị lưu tâm pháp bình thường đột phá cảnh giới là đủ về p h â n điểm thuộc tính trên cảnh giới hạn mức cao nhất cũng rất dễ dàng lý giải l i ề n là trước mắt cảnh giới có khả năng tiếp nhận điểm thuộc tính hạn mức cao nhất lại tu luyện thế nào cũng sẽ không tăng lên vất quá những ngày tu luyện hoặc là đánh giết quỷ dị đạt được thuộc tính ban thường đều sẽ hóa thành đột phá cảnh giới thanh tiến độ tiến độ giống phương n g u y ệ t đánh giết tiêu hữu quỷ vượt qua bộ phận thuộc tính liền bị hóa thành đột phá cảnh giới thanh tiến độ nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t cảm nhận được một tia cảm giác cấp bách tâm pháp tâm pháp tâm pháp à quả nhiên vẫn là phải nhanh lên một chút cầm tới hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp đột phá cảnh giới mới được thuộc tính không cách nào tăng trưởng mang ý nghĩa hắn mỗi tại cảnh giới này dừng lại tại một g â y thời gian liền lãng phí một g â y trưởng thành thời gian đây chính là đại đại lãng phí đáng tiếc loại sự tình này không vội vàng được lâm đoa đoa không cho tâm pháp hắn chỉ có thể chờ đợi mặc thôn thương khách đoàn có thể có thứ đồ tốt này hệ thống nhắc nhở chúc mừng ngươi thu hoạch được hát thạch thích năm nhiều nhiều ít phương n g u y ệ t biến sắc năm khỏa hát thạch phương n g u y ệ t mừng rỡ trong lòng lúc đầu tiêu ước quỷ chết trong cơ thể hắn phương n g u y ệ t còn lo lắng muốn làm sao lấy ra hát thạch đâu hệ thống trực tiếp hỗ trợ giải quyết vấn đề này tính đến trước đó đạt được phương n g u y ệ t tài sản trực tiếp biến thành bảy khỏa hát thạch hát thạch bảy khỏa tấm da dê lúc này lại tiện hề hề xuất hiện ta là phương nguyện ta hầu hạ là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân vừa mới chiến đấu kịch liệt đối thua lô tấm da dê đại nhân trợ giúp mới lấy vượt qua ta từ đáy lòng cảm thấy tấm da dê đại nhân ấm áp ấm áp ngươi cái quỷ ngươi là thèm ta thân thể tốt ngươi cái tấm da dê ý đồ bất chính a ta là thèm ngươi hát thạch hát thạch hát thạch hát thạch phương n g u y ệ t mới không cho nó tùy tiện cho năm dê màu đen cho tàn c h ặ n lại con hàng này miệng nó mới an phận xuống tới mà lúc này dạ chi hô hấp mang tới hệ thống nhắc nhở âm cũng đi theo an tính lại phương miệt mở ra thanh trạng thái nhìn xuống lập tức miệng nghiêng một cái trạng thái quỷ rủa mưu bàn tay quả nhiên đó còn cần phải nói được chỗ tốt tấm da dê miệng còn rất n g ọ n biết phối hợp ta hừ hừ nhưng ta vẫn còn muốn nói ra chi hô hấp vĩnh viễn tích thần ngoại trừ quỷ rủa loại hình đặc thù trạng thái không giải quyết được cái khác bệnh v ậ t vài phút đẻ xuống dưới người không sao chứ cảm giác thế nào lâm đoá đoá cái này bù lại quan tâm hỏi phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu ta không sao không đợi phương nguyện nói xong lạc thân y liền hai mắt phát sáng nhìn về phía phương nguyện một mặt hưng phấn tới thật không sao điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ thuốc của ta không có vấn đề đã có thể diện thế hôm nay ta không chỉ có muốn cứu an thần y diề còn muốn tại đan dược nghiên cứu phát minh bên trên ép hắn một bậc quả thực song h ỷ lâm môn ha ha ha ha nhìn xem a cười ha ha lạc thần y diề phương n g u y ệ t kéo ra miệng lạc thần y diề người với người thể chất không thể quơ đua cả nắm ngươi nhìn ta ngạnh kháng tiêu ước quỷ nhiều như vậy hạ đều không chết biến thành người khác có thể có biểu hiện này nặc lội trên mặt đất vị kia lạc diệp thôn toi thóp đội trưởng ngươi nhìn nàng hiện tại cái gì bộ dáng ngươi nhìn ta cái gì bộ dáng ta có thể chống được dược vật của ngươi di chứng những người khác nhưng gánh không được đây là muốn người chết vì biểu đạt người với người thể chất khác biệt mặc dù có chút không tử tế nhưng vương n g u y ệ t vẫn là chỉ chỉ nằm thi đội trưởng lạc thần y lắc đầu liên tục làm sao sẽ khác nhau đều như thế đều như thế mặc dù ta trước đó để vật thí nghiệm khảo thí dược vật cho tới bây giờ dùng qua tổ hợp dược vật phương thức ngươi là người thứ nhất người thí nghiệm nhưng cực kỳ hiển nhiên đây là hành chi phương thức hữu hiệu lại nói ngươi có cái gì đặc thù ta trời sinh thần lực a không tin ngươi đi hỏi một chút cầu nguyện thôn hộ tống đội người ta có phải hay không trời sinh thần lực lạc thần y có chút hầu nghi rốt cuộc thật muốn ăn hắn phát minh thuốc người chết hắn đan dược này cũng không tốt trào hàng ra ngoài rốt cuộc đều là người chết hắn giết chết phục vụ đan dược nhân hòa giết chết quỷ dị phụ thể người không khác nhau nhiều lắm lạc thần y rỉa thuốc sự tình về sau bàn lại tới trước cứu người lâm đoá đoá gặp lạc thần y còn muốn cái vội vàng nói chờ một chút lại tìm ngươi đàm lạc thần y lúc này mới ném phương nguyện đi tìm đoạn mất một nửa chiếc cánh tay bên hông cơ hồ muốn bị chém ngang lưng an thần y rỉ quỷ dị phụ thể thời điểm an thần ý thân thể rất cường tráng nhưng quỷ dị sau khi rời đi an thần ý gọi là một cái suy yếu có thể trị hết không phương nguyệt tân cần hỏi han k i u nhất định phải chữa khỏi à, tự tay chữa khỏi an thần ý đi h ĩ đây mới là ta dương danh lập vạn thanh danh nghiền ép an thần ý kế hoạch quan trọng nhất lạc thần y lời thề son s ắ t địa đạo cũng để còn nhỏ tâm đem an thần ý nhất về hắn y quán tiện thể lấy còn có trọng thương lạc diệp thôn đội trưởng cùng cái khác thương binh cái này oanh oanh liệt liệt một đêm giờ phút này mới rốt cục hạ màn kết thúc phương nguyện mặc dù thân thể các phương diện trạng thái đều bị dạ chi hô hấp cho đỉnh tràn đầy nhưng trên tinh thần vẫn là cảm nhận được mọi mệt một đêm này hắn cùng tiêu ước quỷ đấu trí đấu dũng trải qua kịch đấu kém chút lật xe cũng may kết quả cuối cùng là tốt vấn đề duy nhất là cái này tiêu ước quỷ cường hắn đến tình trạng như thế hoàn toàn có năng lực làm được mới gặp giết vì cái gì tại lần thứ nhất bại lộ thời điểm là lựa chọn tiêu trừ ký ức mà không phải giết mình cùng hộ tống đội những người khác còn có tiêu ư ớ quỷ thời điểm chiến đấu hắn có cảm giác đến nhiều lần tiêu ư ớ quỷ đều có thể công kích mình cảng trí mạng vị trí nhưng nó đều có chỗ lưu thủ dán vẻ chỉ có cuối cùng tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc thời điểm tiêu ước quỷ mới đ ố i mình lên chân chính sát tâm nhưng ở đối phó lâm đoá đoá bọn họ thời điểm thật sự là toàn hạ tử thủ nặng tay không có bất kỳ cái gì chỗ t r o n g cái chủng loại kia chẳng lẽ cái này tiêu ước quỷ là cậu nguyệt thôn khi đó không lưới quỷ một loại kia quỷ dị đồng bọn phương n g u y ệ t nhữ mày như có điều suy nghĩ trong lòng cảnh giác nếu thật là như thế vậy lần này bọn chúng thất thủ lần sau khả năng cũng không phải là như thế ôn hòa tiềm phục tại bên cạnh mình mà trực tiếp giết chết mình hoặc là khắc càng kịch liệt thủ đoạn phương nguyện cảm nhận được khó giải quyết khắc còn dễ nói nếu như đến một cái không l ư ớ i quỷ cấp bậc quỷ dị phương n g u y ệ t tự nhận là tuyệt đối ngăn không được dạ chi hô hấp cũng không giữ được cái mạng nhỏ của mình nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t lấy ra một vật như có điều suy nghĩ con đường sau đó chỉ sợ muốn đổi cái thân phận hành động cầm trong tay hắn thình lình liền là quỷ vật mặt nạ ra người từ khi đạt được vật này về sau hắn còn không chân chính sử dụng qua nhưng là mặt người hắn là sớm ghi chép qua một trường thình lình chính là lâm linh mặt mang lên mặt nạ ra người phương nguyện cảm giác trên mặt tựa như là g á n phương diện màng lành、lạnh. thiêu đốt. Nhân hồn. Trên mặt n dần dần dần dần của hắn thình lình đã trở nên cùng lâm linh giống nhau như lúc chỉ là dáng người bên trên trên lệnh có chút lớn nếu như là quen thuộc lâm linh người đoan chừng có thể nhìn ra khác nhau vất quá lâm linh quanh năm suốt tháng đều tại cầu người thôn ngẫu nhiên mới rời khỏi đi những thôn khác thống cửa người khác cũng không quen thuộc lâm linh m ớ i đúng lại nói d á người n g t r ê n lại có nhưng cũng không lớn như vậy ngược lại là thân cao cái gì không cách nào mô phỏng có hơi phiền thoái nhìn xuống tuổi thọ thiêu đốt tình huống lập tức nhẹ nhàng thở ra cái đồ chơi này không nghĩ như vậy đốt tuổi thọ xem chừng nửa tháng mới đốt một ngày tuổi thọ đại khái có thể yên tâm sử dụng đồ tốt ta phương n g u y ệ t lại một lần nữa cảm thán trước tiên đem mặt nạ ra người lấy xuống tính toán đợi rời đi lạc diệp thôn lại đeo mặt nạ ra người lạc diệp khách sạn gian phòng bên trong mã linh nhi sắc mặt khó coi mở ra một chút xíu cửa sổ khe hở nhìn ra phía ngoài thế nào nhìn bên ngoài giống như cùng bình thường không có gì khác biệt yên tĩnh tường hòa trăng tròn treo ở bầu trời đêm một mảnh yên tĩnh nhưng là thực lực không phải người bình thường mã linh nhi thì có thể nhìn thấy chung quanh ngói nóc nhà trên ẩn nút hộ tống đội đội viên còn có chung quanh nàng bên ngoài phòng chung quanh yếu ớt hô hấp chính là từ dưới mặt cửa khách sạn ngồi dưới đất miệng lớn hà hơi cự thủ huyết h u y ể n cùng làm bộ ngắm trăng huyết liệt nhân đây hết thảy đều để mã linh nhi minh bạch đến một điểm nàng bại lộ mã linh nhi không rõ ràng mình là lúc nào b cũng không biết mình là nơi nào lộ ra chân ngựa nhưng từ những người này cử động đến xem không hề nghi ngờ nàng đúng là bại lộ loại này đ ể phòng cùng theo dõi chính là đến cảnh cáo nhân số tất cả đều để lộ ra lấy mất tự nhiên loại này coi trọng trình độ nàng tiềm phục tại cầu nguyện thôn mười năm cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một lần không thể ngồi chờ chết mã linh nhi phân tích thực lực của những người này cùng thực lực bản thân phán đoán lấy mình liệu mạng tổn thương chạy đi khả năng nhưng rất nhanh nàng liền đủ rũ chương hai trăm linh tám ô vũ tộc bí mật thu đặt mua bởi vì mã linh nhi phát hiện Coi như không có huyết l i ệ n nhân nhiều như vậy hộ tống đội đội viên cũng đủ để đối nàng hình thành lưới bao vây để nàng còn không chạy ra lạc diệt thôn liền bị bắt lấy mà lại thêm huyết l i ệ n nhân nàng chạy trốn đi ra xác suất thì càng thấp làm sao bây giờ nên làm cái gì thật chẳng lẽ phải dùng một chiêu kia thế nhưng là chiêu kia tương đương hoàn toàn đem hy vọng ký thất bại mã linh nhi tâm tư như điện sắc mặt khó coi mà đúng lúc này nàng chú ý tới cự thủ huyết khuyển đột nhiên đong đưa cái đôi đứng lên hướng mặt trước gâu gâu hai tiếng ngay sau đó nàng liền thấy phương nguyện từ trong bóng tối xuất hiện đi hướng khách sạn phương hướng huyết liệt nhân kích động đi lên cùng phương n g u y ệ t tụ hợp mã linh nhi thì tâm thẳng hướng chìm xuống nếu như nói chỉ có trước mắt những ngày p h ố i trí nàng còn có chút hy vọng có thể liệu một phen vật khí dù là đem huyết liệt nhân tính đến nàng vẫn cảm thấy đường chạy trốn tính toán tốt vẫn là có như vậy ném một cái ném thời cơ nhưng là đây hết thảy tại nam nhân kia sau khi trở về toàn bộ phong kín không sai nam nhân kia liền là đáng sợ như vậy ra phó đội trưởng mã linh nhi nhìn chằm chặp phía dưới phương nguyện hận đến tắn răng ra hỏa này thực lực sinh không lường được trọng yếu nhất chính là phụ thể an thần ý đầu kia quỷ dị tựa hồ muốn phương n g u y ệ t còn sống ý vị này nàng tuyệt đối không thể đối phương n g u y ệ t đ ộ n g thủ càng đừng đề cập nàng căn bản không phải là đối thủ của phương n g u y ệ t ừ m mã linh nhi đang muốn đến cái này đâu chợt phát hiện phía dưới phương n g u y ệ t đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phía bên mình cửa sổ như thế nhạy cảm biến sắc mã linh nhi vội vàng nhẹ nhàng đem cửa sổ nho nhỏ khe hở đóng lại sẽ không phát hiện ta đi mặc kệ đều không khác nhau tên kia trở về liền mang ý nghĩa nên đến xử lý ta mã linh nhi không đốc nàng biết những người này sở dĩ không trực tiếp xông tới giam giữ nàng mà là khai thác giám sát phương thức cũng là bởi vì bọn hắn ngồi không được chủ chân chính làm chủ người là dạ phó đội trưởng tên kia hắn trở về mang ý nghĩa ta thẩm phán liền m ộ t tới quả nhiên chỉ có chiêu kia mã linh nhi nhắc lên ống tay á o to con dáng người lập tức khôi phục lại nhỏ bé thể tích cũng lật ra ô vũ tộc đồ án xuất ra sắc bén tiểu đao thuận ô vũ tộc đồ án nhanh chóng hạ đao rất nhanh t ừ n g đạo vết máu xuất hiện tại trên cánh tay của nàng tý tách máu tươi thuận cánh tay nhỏ xuống trên mặt đất làm n à n g hoàn thành cuối cùng một đ a o thời điểm một màn quỷ dị xuất hiện những cái kia chảy ra máu tươi đột nhiên như đảo ngược thời gian ngược dòng mà quay về trở lại cánh tay của nàng trong vết thương đồng thời những cái kia tiểu đ a o vạch ra vết thương như vẽ mặt lộn ngược khôi phục vết thương hết thể khôi phục như lúc ban đầu hiện tại còn kém thời gian đông đông đông ngay tại mã linh nhi làm xong đây hết thể lần nữa khôi phục cơ bắp hình thể nhẹ nhàng thở ra thời điểm tiếng đập cửa đ ỗ n g nhiên văng lên ai là ta ra phó đội trưởng ừ n chờ một chút ta xuyên hạ y phục theo lý thuyết lúc này mã linh nhi không có ngụy trang cần thiết nhưng nàng trong lòng vẫn là mang một tia may mắn vạn nhất vạn nhất không tới một bước kia đâu làm ra chút động tĩnh làm bộ mặc quần áo xong mã linh nhi nói mời đến kéo kẹt phương n g u y ệ t đẩy cửa vào đi theo phương n g u y ệ t bên người là huyết l i ệ p nhân cùng huyết thủ cự q u y ề n tam cự đầu thiếu một người an thần y đâu mã linh nhi trong lòng hơi động nghĩ đến phương n g u y ệ t sắp xếp người giám sát mình mình lại ra đi lâu như vậy đến bây giờ mới trở về xử lý mình sự tình chẳng lẽ an thần y thể nội ẩn nút quỷ dị bị phát hiện rồi không đúng tên k i a thế nhưng là có loại năng lực kia nếu không phải mình huyết mạch đặc thủ sớm đã bị giết liền xem như d ạ n phó đội trưởng gia hòa này hoặc là tăng thêm lạc diệp thôn ba vị đội trưởng cũng sẽ không là đối thủ của nó là ta quá lo lắng huyết l i ệ p nhân người mang theo huyết thủ cự khuyển tại giữ cửa ta cùng mã linh nhi đơn độc đàm một hồi Tốt. huyết l i ệ p nhân trầm mặt dưới gật đầu lui ra ngoài theo cửa phòng mở ra mã linh nhi chú ý tới bên ngoài nguyên bản ẩn nút ngay tại chỗ tối người giờ phút này đều đã tại ngoài sang chỗ Hành lời a n trên n g g đầy áp ư này h h ì n t cửa ra, mở đ xuống dưới bọn hắn mới nhao nhao theo tiếng an tính lại mà tại trong phòng mã linh nhi thì chào hỏi phương nguyện ngồi xuống nâng bình trà lên rót hai chén trà nóng ngồi ở phương n g u y ệ t đối diện không biết dạ phó đội trưởng đêm khuya tới chơi không phải là đối ta thổ lộ tâm ý mã linh nhi dùng tay nhỏ tha c u ố n mình bụi tóc làm vòng hình một bộ đáng yêu nữ tử hình chỉ là cơ bắp hình thể nam tử lực quá mạnh cùng động tác này có chút họa phong không đáp lại hoặc là nàng cảm thấy loại này phối hợp có loại tương phản manh phương n g u y ệ t thanh ho một tiếng nói mã linh nhi cô đ ư ờ n g ngươi còn nhớ đến an thần y an thần y、đề. đương nhiên nhớ kỹ hán thế nào hán chết cái gì mã linh nhi con ngươi co rụt lại vô ý thức đứng lên nhưng rất nhanh liền ý thức được sự thất thố của mình hôn g chi an thần y chết rồi cùng đầu kia quỷ dị chết rồi là hai khái niệm mã linh nhi vừa nghĩ đến cái này chỉ thấy phương n g u y ệ t nâng trung trả lên nhấp một miếng nói nói đúng ra là p h ụ thể trên người an thần y tiêu đ ứ c quỷ chết rồi an thần y còn tại trọng thương trị liệu bên trong không có khả năng mã linh nhi theo bản năng t u ố c gia không có khả năng phương n g u y ệ t cười cười không nói thêm cái gì chỉ là nhìn xem rõ ràng có chút bối rối thất thố mã linh nhi nói ngươi nếu không tin tưởng cũng không quan hệ ta chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi cái cái gì sự tình nhìn thấy phương n g u y ệ t bình tĩnh như thế phản ứng chẳng biết tại sao mã linh nhi trong lòng đã tin bảy tám phần nhưng là không đạo lý a mạnh mẽ như vậy quỷ dị ngay cả mình đều không có chút nào lực trở tay lại thêm cái kia đáng sợ ký ức thao túng năng lực cái gì người có thể g i ế t trên nó thậm chí mã linh nhi hoài nghi trong nhân loại hậu thiên nhất lưu cao thủ cũng sẽ không là kia tiêu ước quỷ đối thủ kết quả hiện tại phương nguyện nói hắn đã đem mạnh đến không thể tưởng tượng nổi tiêu ước quỷ rét cái này cái này quá làm cho không người nào có thể tiếp nhận hơn nữa nhìn phương n g u y ệ t ý tứ giải quyết xong tiêu đ ứ c quỷ hiện tại muốn tới xử lý mình nhưng là mình là nơi nào lộ sơ hở không phải là tiêu đ ứ c quỷ bán ta mã linh nhi càng nghĩ càng là nghĩ mãi mà không rõ nhưng là phương n g u y ệ t câu tiếp theo lập tức để nàng minh bạch hết thảy ta muốn hỏi trước đó ngươi trong phòng nói ô vũ tộc là có ý gì còn có ngươi nói có thể hủy cầu người thôn lại là chuyện gì xảy ra ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú có thể tin tưởng cùng ta nói một chút kế hoạch của ngươi sao phương n g u y ệ t nhìn trước mắt thân thể đột nhiên cứng đờ cơ bắp nữ nhân có chút neo lại mắt tốt nhất là kỹ càng toàn diện nói rõ ràng không phải ta có kiên nhẫn ta phía ngoài huynh đệ nhìn liền không nhất định mã linh nhi ha to miệng lại phát hiện mình không biết nên nói cuối cùng chỉ là thanh niễm khẳng khẳng hỏi ngươi ngươi tại sao có thể có thời điểm đó ký ức ta nhớ được đầu kia quỷ dị đã để ngươi chết đi ký ức ta tự có biện pháp của ta nha ngươi trả lời vấn đề của ngươi liền tốt kia đây chẳng qua là nói đùa ta căn bản không muốn không. lãnh n g u y ệ t đao độtột ra khỏi vỏ phát ra thanh thúy đao mình âm thanh mũi lao xẹt qua nàng bụi tóc rơi xuống mấy sợi mái tóc g ắ t ở mã linh nhi trên cổ phương n g u y ệ t mỉm cười h í p mắt nói hoa ngôn n cũng không cần phải nói không phải ta cái này làm ẩu tay phải sợ là sẽ phải khống chế không nổi nha mồ hôi lạnh từ cái chán chảy xuống xẹt qua mã linh nhi gương mặt nàng nuốt nước miếng một cái khẩn trương nhìn xem phương n g u y ệ t dạ dạ phó đội trưởng chuyện gì cũng từ từ trước bỏ đao xuống được phương nguyện thu lao mà quay về rất là tự tin tựa hồ căn bản không sợ mã linh nhi chảy mất bởi vì phương nguyệt có thời điểm đó ký ức mã linh nhi tại tiêu ước quỳ trước mặt không có chút nào lực trở tay thực lực căn bản không đáng giá n h ắ c tới lại thêm bên ngoài nhiều huynh đệ như vậy hắn không cảm thấy mã linh nhi có thể c h ạ y mất đào ta đã thu hồi hiện tại ngươi có thể nói một chút chuyện xưa của ngươi mặt khác nhớ kỹ một điểm thận trọng từ lời nói đến việc làm bởi vì ta lanh n g u y ệ t đào lần sau tái xuất vỏ thời điểm rớt xuống không phải tóc mà là đầu của ngươi cái này đã là trực tiếp nhất cảnh cáo mã linh nhi không dám thất lễ lần nữa ngồi xuống ngồi trở lại vị trí tiếp tục khẩn trương xoa mồ hôi lạnh đã đã giả phó đội trưởng có gian phòng bên trong ký ức rất nhiều chuyện giải thích liền đơn giản ta tuyên bố trước một điểm ta tuyệt đối không có nửa điểm phản bội làng ý nghĩ ừ n ta tin tưởng ươi mã linh nhi nói chân thành phương nguyệt nghe được nghiêm túc tựa hồ cũng tại thẳng thắn công khai cho nên cho nên chuyện là như thế này ta là bị đầu kia quỷ dị uy hiếp kỳ thật chúng ta ô vũ tộc chỉ là cái nhân loại nho nhỏ, nhỏ chủng tộc khác nhau giống như tam viêm tộc tăng nhi tộc cái này hoặc màu da hoặc thiên phú khác biệt nhân loại bình thường mà thôi người đi hỏi lạc diệp thôn đám đội trưởng hoặc là hỏi lâm linh trung đoàn trưởng bọn hắn khẳng định chưa nghe nói qua ô vũ tộc loại này tiểu tộc trên bản chất chúng ta chủng tộc số lượng rất ít lẫn vào tộc nhân khác bên trong sinh hoạt cũng sẽ không có bất luận cái gì không hài hòa mà chúng ta ô vũ tộc chủng tộc tiên phú l i ề n l à ký ức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm cho nên đầu kia quỷ dị năng lực mới đối với ta vô hiệu ta thể ta lúc ấy là muốn nói cho dạo phó đội trưởng các ngươi nhưng là đầu kia quỷ dị quá mạnh ta căn bản không phải đối thủ ta cực kỳ sợ hãi ngươi có thể hiểu được đúng không nói đến mã linh nhi vẫn không quên đáng thương ngẩng đầu nhìn phương nguyện đồng thời lần thứ nhất tại phương nguyện trước mặt chậm rãi rút nhỏ hình thể khôi phục thành nhỏ bé dáng người bộ kia động lòng người dáng người phối hợp cao nhan giá trị khuôn mặt quả thực này gặp yêu tiếc để người dân g lên vô hạn ý muốn bảo hộ lực sát thương quả thực phá trần phương nguyệt lúc này cũng có chút nhìn mà trợn tròn mắt nguyên lai、like, đây mới là mã linh nhi chân chính bộ dáng không trách trước kia có thể bị trong thôn định giá thôn hoa cái này nhan giá trị rất có thể đánh đi a không là là vóc người này phối hợp cái này nhan giá trị rất có thể đánh không nói hư ta thèm nàng thân thể đáng tiếc giá hỏa này có vấn đề mã linh nhi nguyên bản nhìn thấy phương n g u y ệ t nhìn thấy mình sau khi biến thân con mắt tỏa sáng còn tưởng rằng làm xong đâu kết quả là phát nhìn thấy phương n g u y ệ t rất nhanh liền khôi phục lý trí chỉ là dùng một loại ánh mắt tán thưởng bình tĩnh nhìn xem nàng thế mà bất vi sợ động mã linh nhi n g i người n nàng còn là lần đầu tiên gặp được nhân loại đối nàng hoàn mỹ hình thái không sinh ra xúc động cho nên các ngươi ô vũ tộc thiên phú liền là tư tưởng giấu chạm đổi a liền là ký ức kiên cố quyết không nhưng sửa đổi không có sao người thân thể này biến hóa là chuyện gì xảy ra đây là ô vũ tộc một loại khác năng lực thiên phú liên la có thể biến hóa thân thể bộ phận cơ thị t cấu thành t ỷ như dạng này c ũ n g biến hóa như thế mã linh nhi lại tại phương nguyện t g â n g lên cơ bắp sau đó thoát hơi biến trở về nũng nịu tiểu nữ nhân cơ bắp cường hóa trạng thái giới chúng ta ô vũ tộc thực lực sẽ trở nên cường hãn một chút ta lo lắng bị người khi dễ cho nên cái nào đó đoạn thời gian về sau tại c ổ n g u y ệ t thôn thời điểm cơ bản đều là duy trì loại này cơ bắp cường hóa trạng thái bản thân bảo hộ a vậy ngươi thật vất vả a phương nguyện không tình cảm chút nào cảm t h ắ n câu sau đó hỏi còn có cái khác sao không có như ta trước đó nói ô vũ tộc chỉ là nhân loại nho nhỏ chi nhánh chủng tộc cũng không có cái gì đặc biệt cường lực năng lực ừng vậy ngươi trước đó trong phòng nói tiêu diệt c ổ nguyện thôn là chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t sờ lên cái cảm hỏi ra một cái vấn đề khác hắn đối mã linh nhi đáp án chỉ tin ba phần cái khác còn phải đợi mình đi tìm hiểu mới biết được bất quá người khác một ngụm cán chết ý tứ liền là không cung cấp cái khác tình báo cũng cũng không cần phải tiếp tục kiên trì tiêu diệt, tiêu diệt cầu nguyện thôn đó là vì ứng phó tiêu ước quỷ cho nên lâm thời nghĩ lấy cớ tình huống lúc đó ta nếu là không nói như vậy hắn khẳng định sẽ giết ta mã linh nhi kích động nói nhớ kỹ nước mắt đều chảy ra nhan giá trị lực lượng vẫn là cực kỳ đáng sợ khả ái như thế nữ hài tử khóc nói loại sự tình này phương nguyệt lòng mềm n h ũ n nói không chừng liền bị dao động đi qua cho nên hắn đem lãnh n g u y ệ t đao bịch một tiếng đặt ở trên mặt bàn một tay ngăn chặn lãnh n g u y ệ t đao trôi đao chậm dại nắm chặt ngươi còn có năm giây đổi giọng đáp án này mã linh nhi sắc mặt chấm n h u ậ ta ta không biết ngươi đang nói cái gì nam ta thật không có nghĩ tới tiêu d i làng ngươi phải tin tưởng ta、à? dạ phó đội trưởng bốn dù sao ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không nghe thật sao ba ô ô ô thiệt thòi ta còn một mực thích dạ phó đội trưởng vẫn cho là ngươi không phải loại người như vậy hai ngươi muốn động thủ liền động thủ đi chết tại thích trong tay người ta ta không hối hận một phương nguyệt đ ố n g nhiên rút đ a o mà ra ô vũ tộc sẽ tiến công c ổ người thôn mã linh nhi nhắm mắt thét lên thanh âm đồng bộ vang lên cái này đúng nha phương n g u y ệ t để đ a o xuống nói tỉ mỉ ta ta nghe ô vũ tộc tộc nhân nói muốn tiêu diệt c ầ người thôn Ta chương ỉ b i hai trăm linh chín an thần y thức tỉnh canh thứ tư thu đặt mua mã linh nhi sắc mặt lại biến cắn răng không nói ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn làm mở miệng cho thỏa đáng chờ trở về mã thợ rèn đồng dạng đến công khai ngươi bây giờ nói rõ ràng nói không chừng có thể tha hắn một mạng hay là tha cho ngươi một mạng thật chứ ngươi có thể buông tha ta cùng cha ta phương nguyệt mỉm cười nói có gì không thể cậu nguyệt thôn chân chính địch nhân cho tới bây giờ không phải là các ngươi không phải sao đúng đúng cậu nguyệt thôn địch nhân là xấu ô vũ tộc tộc nhân không có quan hệ gì với chúng ta cha để mặc thôn nhưng thật ra là muốn thuyết phục ô vũ tộc tộc nhân dừng lại công kích cậu nguyệt thôn ý nghĩ nguyên lai là dạng này mặc thôn còn có ô vũ tộc người mà các ngươi muốn trợ giúp c ậ nguyệt thôn đúng ra ca qua đúng ta chính là ý tứ này người quá hiểu ta vậy ta thật trách lầm người tốt ta không không có sự tình đều là hiểu lầm Ừm ơ n phương n g u y ệ t gật gật đầu vậy các ngươi phương thức liên lạc là dựa vào ô vũ tộc tộc huy nhận nhau chính là ta trên cánh tay tiêu ký dạng này a đây chẳng phải là chỉ cần hình xăm ai cũng có thể giả mạo a cái cái gì ý tứ ý là ngươi vô dụng phương n g u y ệ t chậm rãi đứng dậy mã linh nhi biến sắc chờ chờ một chút ta còn một vấn đề cuối cùng a đoạn là ai a đoạn vừa mới còn có thể ngụy trang mã linh nhi lập tức con ngươi có dù lại sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống ngươi hỏi cái này để làm gì giống không giả bộ mảnh m a i rồi ta hỏi ngươi ngươi hỏi a đoạn làm gì không có gì tùy tiện hỏi một chút theo ông đ à o quang loại lên mã linh nhi tràn ngập tức giận đầu người rớt xuống đất không thêm thuộc tính không thúc đẩy cảnh giới đột phá đầu nhìn đến không phải quỷ dị thân phận phương miệt có chút thất vọng nhìn xem không đầu thi thể đối ngoại hô một tiếng huyết liệt nhân bọn người đẩy cửa tiến đến bọn hắn mắt nhìn thi thể không đầu phân phó người thanh lý phương n g u y ệ t đối huyết l i ệ p nhân vậy vây tay hai người đi ra ngoài ra để đi theo đội viên tán đi phương n g u y ệ t mới hỏi huyết l i ệ p nhân biết ô vũ tộc sao ô vũ tộc huyết l i ệ p nhân m ở mịt lắc đầu mã linh nhi là ô vũ tộc quỷ dị chủng tộc phân loại sao bọn chúng muốn đối chúng ta cổng nguyệt thôn xuất thủ không biết mã linh nhi nói như thế mà lại còn lại ô vũ tộc người trốn ở mặt thôn mặt thôn h u ế liệt nhân sắc mặt có chút khó coi không nên nghĩ quá nhiều ngươi hôm nay cũng vội vàng một n à y trở về nghỉ ngơi thật tốt còn lại ta đến xử lý là huyết liệt nhân đang muốn lui ra chợt nhớ tới cái gì thấp giọng hỏi an thần y thường thế không lạc quan chúng ta sẽ đi xem một chút ngươi đừng quan tâm vâng nhìn xem huyết liệt nhân trở về phòng nghỉ ngơi phương n g u y ệ t đi hướng lạc thần y y quán lúc trước mã linh nhi tại an thần y gian phòng thảo luận thể bằng phẳng bằng phẳng thần tình kia là kiên định ô vũ tộc có thể tiêu diệt khẩu người thôn tiêu h ứ c quỷ về sau phản ứng tựa hồ cũng là cho rằng như thế ô vũ tộc không thể khinh thường còn muốn đi mặc thôn tìm đòi hư thực sao phương n g u y ệ t có chút do dự cuối cùng lắc đầu cái này mã linh nhi đều đã chết chẳng lẽ ô vũ tộc còn có thể tìm tới trên đầu của hắn lại nói mặc thôn sừng sững nhiều năm không ngã không đạo lý mình vừa đi liền xảy ra chuyện kia tiêu ước quỷ cùng mã linh nhi tin tưởng vững chắc ô vũ tộc có thể tiêu diệt khẩu n g mật thôn nhưng phương n g u y ệ t lại cảm thấy bọn hắn thực sự quá coi thường hàn đại nhân vị kia tồn tại nghĩ như thế nào cũng không phải cái gì ô vũ tộc có thể người già bị đụng nghĩ đến cái này phương nguyện an tâm mấy phần phương nguyện trên đường đi chuyên tâm nghĩ đến sự tình cho nên hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sau khi chết mã linh nhi thi thể cánh tay kêu ô vũ tộc tộc huy tiêu chí lại phát ra lấy một loại mắt thường khó gặp nhàn nhạt, nhạt thu quang tiếp lấy tộc huy trở nên chậm chậm biến mất làm nhạt không thấy càng sẽ không chú ý tới một đạo bóng đen mờ mờ như d i ề u treo ở không trung đi theo hắn hành động mà tung bay theo gió bóng đen mảnh khảnh thân thể từ từng cây xương cốt tạo thành k h ô lâu k ề cận màng m ỏ n g nổi giữa không trung tựa như con d i ề u hình người trong đêm tối nàng miệng há ra hợp lại phảng phất tại nói hoàn thành sáu lạc thân ý, ý quán ý thì quán bên trong người đến người đi các loại thương binh trên mặt đất nằm chờ đợi trị liệu những n à y thương binh đều là tối nay tham dự tiêu diệt tiêu ước quỷ thành viên làm phương n g u y ệ t xuất hiện lúc bọn hắn đều kích động cùng phương n g u y ệ t chào hỏi hiển nhiên tối nay phương n g u y ệ t biểu hiện thắng được tôn kính của bọn họ trên thực tế phương n g u y ệ t bằng vào dạ chi hô hấp ở chỗ tiêu ước quỷ chiến đấu bên trong biểu hiện thậm chí vượt qua lâm đoá đ o á chỉ bất quá lâm đoá đ o á cuối cùng một kiếm kia là thật kinh diễm thời cơ thể đến tinh diệu để tiêu ước quỷ không kịp phản ứng cho trọng kích cướp đi danh tiếng thật muốn điểm công lao chia năm năm đi tiến y quán t Lâm Lâm. Chỉ chỉ ì không không mặt đ ư ợ khác chính là an thần y thương thế này chỉ sợ không cách nào lên đường phải không các ngươi tại chúng ta lạc diệp thôn đợi tu dưỡng một tháng lại đi tu dưỡng một tháng k ê u món ăn cũng đã l ệ n h phương n g u y ệ t hiện tại thuộc tính đến bình cảnh ước gì bay đến mặc thôn tìm thương khách đoàn mua tâm pháp cái nào còn có tâm tình lưu tại lạc diệp thôn một tháng n g ư ơ i muốn đi ngày mai liền đi thế nhưng lại an thần y gì hết a nhìn xem an thần y thương thế chữa trị tình huống trước đi nếu là hắn đi không được ta liền đem hộ tống đội an trí tại cái này chính ta một người đi chuyến mặc thôn người có việc gấp ừ n nghe nói mặc thôn gần đây có thương khách đoàn ta muốn đi thử thời vận lâm đ o á đoá lập tức đã hiểu n g ư ơ i muốn mua hậu thiên nhị lưu tâm pháp đột phá cảnh giới đúng lâm đoa đoa do dự cuối cùng vẫn thở dài đáng tiếc ngươi là cầu nguyện thôn người không phải ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc chuyển cho người tâm pháp phải không ngươi thoát ly cầu nguyện thôn cùng ta hôn cái này các ngươi lạc diệp thôn đều không chỗ dựa ta mới không muốn theo n g ư ơ i lăn lộn đâu cầu nguyện thôn đây chính là có h à n đại nhân rất an toàn các ngươi cái này mạnh nhất cũng chính là ngươi cái này hậu thiên nhị lưu cao thủ một cái hắc cấp trung d a tiêu ư quỷ đều có thể diệt thôn quá không an toàn sau đó phương n g u y ệ t cùng lâm đoá đoá hàn huyên một chút liên quan tới lâm linh sự tỉnh nói đến lâm linh lâm đoá đoá lập tức trở nên nhiều phương n g u y ệ t lúc này mới nhớ tới trước đó lâm đoá đoá đột nhiên thất tỉnh vẫn là người nào đó nói lên lâm linh nàng mới tỉnh g i a hòa này sẽ không phải là đệ không đi phương n g u y ệ t mất tự nhiên rời xa lâm đoá mấy phần khoảng cách sau đó hỏi những chuyện khác Ô vũ tộc ta rất muốn ở đâu nghe qua nghe qua phương n g u y ệ t lập tức hai mắt tỏa sáng vội vàng truy vấn ừ n là từ đâu nghe được đâu quên quên rồi quên rất lâu trước hẳn là khi còn bé chuyện đoán chừng là cùng gia phả trên cái gì việc vặt vánh bên trong liếc qua một chút gia phả kia được bao lâu trước sự tình phương n g u y ệ t có chúc mộng tiếp tục truy vấn lâm đoá đoá lại biểu thị thật không nhớ nổi phương n g u y ệ t muốn tự mình đi lật hạ lâm đoá đoá gia phả, lại b p h ả l ạ i bị lâm đoá đoá bị l n g tay trừ phi ngươi muốn cưới ta không phải đời này đừng nhìn chúng ta lâm ra giá phả được rồi không nhìn liền không nhìn phương nguyện t h ậ hận nghĩ đông nhiên lại nghĩ đến một sự kiện kia lâm linh có tư cách nhìn sao có thể bất quá hắn đoán chừng không nguyện ý đến bài tế khẳng định nguyện ý người lâm g i a đại viện ở đâu thành đông nhà kia chính là phương n g u y ệ t liền vội vàng đứng lên ta đi ra ngoài một chuyến lâm đoá đoá kỳ quái mà liếc nhìn hắn từ một tiếng phương n g u y ệ t sau khi rời khỏi đây lập tức đeo lên mặt nạ ra người lâm g i a đại viện lâm g i a đại viện tim một hồi hắn liền thấy đóng cửa lâm g i a đại viện còn tốt bên trong có một ít nhân hồn đèn vẫn sáng phương n g u y ệ t vừa nhảy lên trên tường rào chuẩn bị vụ trộm leo tường đi vào bên cạnh đông nhiên cũng nhảy ra ngoài cái một người lâm đoá, đoá. là ta、Ngày. biểu tỉ đừng ra bộ lâm đoá đoá sắc mặt có chút khó coi thanh âm của ngươi giọng nói tiếng nói động tác tư thái chính là đến thần thái động tác đều cùng hắn không hề giống nói nhảm mặt nạ ra người cũng chính là cải biến bộ mặt dung mạo cái k h á c liền không phải mình có thể khống chế ta chính là nghĩ điều tra thêm ố vũ tộc sự t ì n h không ác ý phương n g u y ệ t thở dài vừa rồi nhìn ngươi vội vã đi ta đã cảm thấy có vấn đề ngươi còn thật đủ lớn mật vì kiểm số tư liệu chuẩn bị leo tường t i ế n nhà ta sân nhỏ tiếp xuống ngươi nguyên bản định làm gì có cái loại người bình thường hỏi một chút đường trừ ngươi ra những người khác hẳn là sẽ nhận gương mặt này a xác thực bọn hắn nhìn không ra nhiều như vậy khác nhau bất quá không chìa khóa ngươi muốn nhìn cũng chỉ có thể chờ ta trở về mới có thể nhìn cho nên kết quả còn là giống nhau a cái này ra phả mà thôi các ngươi bảo hộ nghiêm mật như vậy việc quan hệ c ổ nguyện thôn một đoạn cố sự làm sao nghiêm mật đều quá phận đi ngươi trở về đi ta đi giúp ngươi tìm xem ô vũ tộc ghi chép được rồi thật chứ phương n g u y ệ t sắc mặt vui mừng lại bị lâm đoá đoá sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm vào đừng có dùng mặt của hắn làm loại vẻ mặt này ta ta lấy xuống đem mặt nạ ra người lấy xuống lâm đoá đoá mới sắp mặt dễ nhìn điểm nhảy xuống phương n g u y ệ t do dự một chút thì về tới y quán cái này vừa chờ trực tiếp liền chờ đến h ư ớ n g đông nhưng mà đợi đến cũng không phải là lâm đoá đoá mà là lạc thần y ý ấy hở chỉ một mình người tại lâm tổng đội t r ư ở n g đâu nàng có chút việc đ ú n g an thần y thế nào có ta xuất thủ tự nhiên là có thể bảo vệ cái mạng nhỏ của hắn từ nay về sau ta xem ai còn dám nói ta y thuật không bằng hắn vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi Y kỹ thuật chi tranh phương n g u y ệ t cũng không có hứng thú ta có thể vào xem h ắ n sao đương nhiên phương n g u y ệ t vào nhà p h o n g bệnh chỉ thấy an thần Y hư nhược nằm tại trên giường bệnh hô hấp phập phồng nhìn đến m ệ n h bảo vệ tới nhưng tu dưỡng không biết phải bao lâu tựa h ồ nghe đến động tĩnh an thần Y mở hai mắt ra dạ dạ đừng núp đ í c h làm xong là được ta ta đây là thế nào ta nghe lạc thần Y nói ta là quỷ dị p h ụ thể rồi đúng phương n g u y ệ t đơn giản đem đem qua sự tình nói một lần đều là lôi của ta ta làm y sư thế mà không ý thức được ta đã bị quỷ dị p h ụ thể phương n g u y ệ t hoài nghi an thần y khả năng đã ý thức được bị quỷ dị p h ụ thể chỉ là bị quỷ dị tiêu trừ ký ức cho nên mới sẽ một mực bị mơ mơ màng màng mà quỷ dị p h ụ thể loại sự tình này tự thân không nói ra quỷ dị lại một mực cần nút vẫn là rất khó khăn bị phát hiện phương n g u y ệ t ta nổi hai câu sau đó nói ra tính toán của mình ngươi muốn đem ta lưu tại lạc d i ệ p thôn an thần y cả người đều làm rộng hắn liền vội vàng lắc đầu không ta muốn đi theo hộ tống đội cùng đi thế nhưng là thân thể của ngươi ta biết lạc thần y có một tay tuyệt chiêu có thể để cho h ư n h ư ợ c bệnh nhân tạm thời đạt được cải thiện ta để hắn hỗ trợ để cho ta có thể miễn cưỡng lên đường là đủ mặc thôn đã không xa ta không muốn ở lại chỗ này cái này phương n g u y ệ t có chút do dự nhưng ở an thần ý kiên trì dưới vẫn đồng ý lạc thần y nghe được tin tức này lập tức hai mắt phát sáng tốt ta thích nhất vật thí nghiệm ta thích nhất giống an thần y dạng này bệnh hoạn vì chiếu cố an thần y dưới phương n g u y ệ t đem đội ngũ xuất phát thời gian định ở ngoài sáng sớm nhưng ở an thần ý kiên chỉ dưới lại đổi thành buổi trưa hôm nay phân phó xuống dưới hộ tống đội rất nhanh hành động thu thập thu thập chuẩn bị chuẩn bị giã ca ta phát hiện một cái bí mật tại phương nguyệt trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng nóng trông lầm đoá đoá sớm một chút cha được tư liệu trở về thời điểm thiên đạm chỉ r i ê n g vũ hấp tấp đột nhiên chạy tới bí mật gì phương n g u y ệ t h ư u khí vô l ự c nói mặc dù hắn lần này đi ra ngoài mang lên ngưu ngưu cùng vũ vũ hai người này một cái đánh xì dầu chiếu c ô họ phờ l ỉ ề n thụ thương tỷ một cái ăn rồi lại ăn chiến đấu vẫn là g ú t không được gì tin tức tốt duy nhất là đột nhiên có thể sinh hoạt tự gánh vác không cần hắn giao tiền ăn ta phát hiện vĩ ba rất lợi hại a rất lợi hại phương n g u y ệ t buồn bực nhìn về phía nàng cái gì rất lợi hại liền là đánh nhau rất lợi hại a lợi hại qua không phải loại kia là là thiên đạm chỉ r i ê n g vũ gấp thẳng vào đầu đúng đấy liền là loại kia trên kỹ xảo lợi hại n h a vậy ngươi tới toàn lực công kích ta thiên đạm chỉ r i ê n g vũ n g à người ta công kích ngươi ừng n h a thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nghĩ nghĩ nha nha a a kêu to liền phóng tới phương nguyện hai tay loại vũ cùng tiểu nữ hải đầu đường đánh nhau giống như còn muốn nắm chặt phương nguyện tóc phương n g u y ệ t một cái như người kéo một phát một vùng thiên đạm chỉ diên vũ liền té lăn trên đất ta kỹ xảo lợi hại sao phương n g u y ệ t m ặ t không thay đổi coi trọng trên đau kêu thảm một tiếng thiên đạm chỉ diên vũ lợi lợi hại vậy là được rồi đánh nữa đấu đừng không kiến thức cái gì đều lợi hại ta nhìn ngươi thuộc tính cũng không thấp lần sau tìm chỉ quỷ gì cho ngươi luyện tập a a a a a ta không muốn phương n g u y ệ t mới không để ý tới nàng ăn nhiều như vậy cơm thật coi ta cái này từ thiện sao đúng lúc này phương nguyện nhìn thấy đứng ngoài cửa một người ngay tại đổi với hắn gác chương n g hai trăm mười đáng sợ quỳ rủa canh năm hai vê đúp chữ bạo càng kết hữu thiên đ ạ m chỉ diên vũ nhìn xem phương nguyện bóng lưng u ộ t bực đứng lên dẫm chân ta mới không ăn bánh bao còn có ta nói vĩ ba kỹ xảo lợi hại không phải ngươi nói loại kia dù sao cũng không phải là loại kia Thiên đ ạ A cái h ỉ gì a không phải liền một câu nói như vậy không có không có phương nguyện buồn buồn nói cái này không phải là không nói gì sao cái gì tín ngưỡng mưa đêm cái đồ chơi này chẳng lẽ vẫn là tôn giáo hay sao tín ngưỡng cái gì cùng hắn có quan hệ gì à quỷ rùa bắt đầu hậu đại lại là cái gì quỷ rùa bắt đầu ta ngược lại thật ra có nghe nói qua nghe đồn hiện nay thế giới tất cả quỷ rùa đều bắt nguồn từ một cái quỷ rùa bắt đầu siêu thoát cấp quỷ dị cho nên quỷ rùa bắt đầu hậu đại tự nhiên cũng liền am hiểu quỷ rùa chứ sao v ề phần tại sao sẽ tín ngưỡng mưa đêm vậy cũng không biết nói không chừng là bởi vì thời đại biến thiên liền từ tín ngưỡng lao tổ tông quỷ rùa bắt đầu biến thành tín ngưỡng mưa đêm phương nguyệt lăng nhìn xem thùng nước dáng người lâm đoá thế nào trên mặt ta có cái gì không phải lâm tỷ trưng trạc đàng hoàng nói bậy dáng vẻ tốt có mê hoặc tính cái gì nói bậy ta đây là nhìn ngươi một mặt mở mịn bộ dáng cho ngươi giải giải hoặc tốt ta lâm đoá đoá một trận nói rõ dù sao cũng so mình hai mắt đen thui muốn tốt bất quá quỷ rùa bắt đầu lợi hại hơn nữa quỷ rùa tại ta hệ thống bảng trước mặt còn không phải lộ ra nguyên hình nói phương nguyệt mở ra nhiệm vụ bảng nhìn lướt qua trạng thái trạng thái quỷ rùa mu bàn tay quỷ rùa không biết phương nguyện cái thứ hai quỷ rùa là cái gì rõ ràng trước đó cũng không có xuất hiện trạng thái quỷ rùa không biết tên quỷ rùa không biết hiệu quả nói rõ thời gian g i chú cường đại không biết đáng sợ t ử kỳ sắp tới con người co r i ù m lại phương n g u y ệ t sắc mặt đại biến cái này cái gì quỷ rùa tất cả đều là dấu chấm hỏi là cái quỷ gì ta giải thích đồng đâu ta như thế đại nhất cái giải thích đồng đâu phương n g u y ệ t luôn cuống vội vàng trong lòng hô to tấm da dê đến làm việc tuân mệnh ra hỏa này nhìn ta là tài chủ như thế nghe lời ta là phương n g u y ệ t ta dẫn đội rời đi lạc diệt thôn tiến về mặt thôn trên đường đi khó được gió hêm sóng lặng hai ngày sau chúng ta bình an đến mặt thôn ta một mực lo lắng quỷ rùa giải trừ ta cực kỳ an toàn sao a i a i a i sao tại sao có thể như vậy cái này quỷ rùa nhìn hệ thống miêu tả nguy hiểm đến đáng sợ trình độ a làm sao đến tấm da dê cái này ta sự tình gì đều không phát sinh việc này chuyện gì xảy ra ta nên tin a y phương nguyện sắc mặt khó coi nhất thời không biết nên làm thế nào dự định tấm da dê ta thật sẽ an toàn đến mặt thôn đến mặt thôn sau ta sẽ có nguy hiểm không ta là phương n g u y ệ t ta vẫn là cực kỳ lo lắng quỷ rủa ảnh hưởng nhưng rất nhanh ta liền biết lo lắng của ta là dư thừa mặt thôn so với ta nghĩ an toàn được nhiều tốt ta tấm da dê đều nói như vậy phương n g u y ệ t cũng liền không còn hiểu lầm nhìn đến mấu chốt là sớm một chút đến mặt thôn chỉ cần đến mặt thôn tựa hồ liền sẽ cực kỳ an toàn nghĩ nghĩ phương n g u y ệ t lại hỏi ta đổi tới mặt thôn thời điểm thương khách đoàn vẫn còn chứ thương khách đoàn có ta muốn hậu thiên nhị lưu tâm pháp bí tịch sao ta là phương n g u y ệ t hai ngày sau ta dẫn đầu hộ tống đội đạt tới m ặ c thôn khi đó m ặ c thôn còn có thương khách đoàn buôn bán thương phẩm ta kích động tìm tới thương khách đoàn một phen khúc chiết cuối cùng mua đến ngưỡng mộ trong lòng đồ vật thật đáng mừng thật đáng mừng có có thể thành phương n g u y ệ t mừng rỡ trong lòng mặc dù tấm da dê nói thật đáng mừng để có loại tờ tờ s giờ phát tác cảm giác nhưng lần này hẳn là thật lòng a rốt cuộc ta nhưng là bỏ ra tiền phương n g u y ệ t trong lòng hừ, hừ không thể không nói từ khi triển lộ bảy k h ỏ hát thạch hùng hậu tài lực về sau tấm da dê đối với mình gọi là một cái ngoan ngoãn chẳng lẽ đây chính là kim tiền lực lượng sao tấm da dê ngươi bây giờ cực kỳ xa đoạn phương n g u y ệ t khỏe miệng đường cong dương lên bên cạnh lâm đoá đoá chỉ là có chút kỳ quái nhìn phương n g u y ệ t đ ố n g nhiên cao hứng đ ố n g nhiên thất lạc thế nào đang suy nghĩ gì sự tình sao a không có gì phương n g u y ệ t cùng tấm da dê đối thoại là trong lòng mặc niệm là được ở bên cạnh ở thời điểm phương n g u y ệ t bình thường sẽ không xuất ra tấm da dê tới đứng dậy chuẩn bị rời đi phương nguyện bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì a đúng rồi phương n g u y ệ t đem hộ tống đội buổi trưa hôm nay liền rời đi lạc diệp thôn sự t ì n h cùng lâm đoá đoá nói ra vội vã như vậy lâm đoá đoá lúc này liền ngây ngẩn cả người ừ m m ặ t thôn cũng nhanh đến mọi người tâm tình cũng tương đối kích động mà lại an thần y cũng không chịu nổi hắn nghĩ về nhà sớm cái này tốt ta lâm đoá đoá thở dài cảm xúc tựa hồ có chút tiểu xa suốt hẳn là là có cái gì sự t ì n h sẽ không phải là cùng ta có quan hệ à. trong thôn nhiều như vậy thương binh ta còn muốn an thần y thương lành để an thần y một đoạn thời gian khổ lập đâu t ố t ta là ta nghĩ nhiều rồi thời gian trôi qua rất nhanh giữa trưa ánh nắng mãnh liệt phương nguyệt mang theo hộ tống đội cùng lâm đoá đoá bọn hắn phân biệt lạc thần y không đến tiễn biệt hắn hiện tại là toàn thôn người bận rộn nhất đi thôi phương n g u y ệ t cho huyết liệt nhân một ánh mắt hắn cùng huyết liệt nhân một cái tại đội ngũ phía trước nhất một cái tại đội ngũ phía sau cùng hình thành bảo hộ chi thế đem đội ngũ bảo hộ ở ở giữa cũng may thuận thôn đường đoạn đường này quá khứ thật an toàn không ít phương nguyện nghĩ, nghĩ đổi lại mặt nạ ra người mặc dù mặt nạ ra người tiêu hao tiểu nhưng phương n g u y ệ t vẫn còn có chút không nỡ điểm ấy t u i thọ bất quá cùng những n à y hao tổn so r a tiêu ước quỷ tử vong lúc trước một ít quỷ dị cử động mới là để phương n g u y ệ t cảm thấy tối bất an dù là tấm da dê nói qua đoạn đường này sẽ rất an toàn hắn vẫn quyết định dựa theo tối cao an toàn tiêu chuẩn đi cảnh giới cùng phòng bị rốt cuộc tấm da dê tiên đoán giới hạn tại khi tiến lên động dưới thuộc về hiệu ứng hồ điệp cái chủng loại kia loại hình một khi xuất hiện cái gì biến động tấm da dê tiên đoán tương lai cũng sẽ phát sinh to lớn biến hóa theo mặt trời dần dần tây dưới đến t r ư ớ nhưng vẫn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào phương n g u y ệ tiên lỏng dần dần bung lòng cảnh giác mà hắn cũng không biết một cây ai cũng không cách nào nhìn thấy tuyến thắt ở trên cổ của hắn thuận đường này không ngừng kéo lên lên cao độ có thể nhìn thấy trên bầu trời một cái diều sương người ngay tại theo gió chập trờn đi theo phương nguyện cùng một chỗ hành động t r ố n g trải trên bầu trời diều sương người theo gió chập trờn màn này nếu để cho người nhìn thấy chỉ sợ sẽ để người dùng mình mà tại viễn cổ thời kỳ lít nha lít nhít diều sương người trôi nổi không trung là phổ biến hiện tượng kia là ô vũ tộc thủ đoạn kia là kinh khủng quỳ rùa rời đi lạc diệp thôn này đầu tiên trôi qua rất nhanh ngoại trừ trên đường đổi u đến điểm đường ban đêm để phương n g u y ệ t có chút bận tâm bên ngoài lúc khác có thể nói gió hêm sóng lặng tại phụ cận thôn nhỏ nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai tinh thần sung mãn đội ngũ lại lần nữa xuất phát an thần y trạng thái so với hôm qua rõ ràng kém một cái cấp bậc bị phương n g u y ệ t cưỡng ép bỏ vào trên xe ba gác nghỉ ngơi những người khác toàn bộ như cũ chỉ là so với ban đầu đội ngũ thời khắc này đội ngũ đã chỉ còn hơn năm mươi người mặc dù trên đường đi phương nguyện bằng vào cố gắng của mình lần lượt giải quyết vấn đề nhưng đội ngũ tỷ số thương vong vẫn giá cao không hạ còn tốt cuối cùng hai ngày này lộ trình ngoài ý muốn yên tĩnh tường hòa không có gặp được bất luận cái gì quỷ dị cho thôn đường một đường đi đường liền tốt loại này bình t h ẳ n g để phương n g u y ệ t khó được cảm giác được thôn đường là một cái an toàn con đường mà tại cái đội ngũ này không trung diều xương người độ cao tựa hồ ngay tại chậm rãi giảm xuống nguyên bản ở trên không hơn ba trăm m độ cao bây giờ đã xuống đến hơn một trăm m độ cao xương người cùng màng mỏng dính cánh tựa hồ đang dần dần hòa làm một thể trở thành một chương giấy thật mỏng trên giấy xương người hình dáng đã dần dần biến hình dần dần biến thành một người mặt ngoại hình tên là phương nguyệt mặt nguy hiểm sớm đã lạc yên tiếp cận mà người phía dưới vẫn còn mở mịt không biết tại phương nguyệt cái này hộ tống đội tiến lên thôn đường phía trước có một chỉ hơn một mét quả cầu lông màu đen trạng hắc cấp sơ d i a i quỷ dị nó cảm thấy nhân vị tiếp cận nhưng ở nó chuẩn bị săn g i ế t cái này không biết tốt xấu nhân loại đội ngũ sự t ì n h đ ỗ n g nhiên cảm thấy tồn tại càng khủng bố hơn nó đ ỗ n g nhiên ngẩng lên đầu mặc dù cái gì cũng không thấy nó cảm thấy e ngại toàn thân run lẩy bẩy không đám nhân loại đội ngũ tiếp cận cái này mao cầu trạng hắc cấp sơ g i i quỷ dị liền mật mà trốn giống như cút đi thôn đường căn bản không còn dám tiếp cận mảy may loại tình huống này tại ngày hôm qua thôn đường phụ cận cũng phát sinh qua một lần chỉ là cái này hộ tống đội tựa h ồ ngây thơ coi là chỉ là thôn đường không có quỷ dị ẩn hiện mà thôi mà tại loại này kỳ quỷ uy hiếp dưới hộ tống đội một đường thông suốt nhưng là hôm nay lại có một chỉ quỷ dị từ thôn đường hai bên cây t ố i bên trong nổi lên không có tránh đi hộ tống đội thân thể của nó là màu ngà sữa giống như là nhựa cây tạo thành ngũ quan chỉ có hai con mắt cùng miệng toàn bộ hiện ra trống giống hình thụ chi quỷ đầu tiên là ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời nổi diều sưng người hốc mắt hơi co r ụ t lại lộ ra một cái sắc mặt khó coi biểu lộ sau đó mới nhìn hướng phía dưới hộ tống đội quét mắt một vòng nó lại nhữ nhữ mày bởi vì trong đội ngũ không có người nó muốn tìm không tại thụ chi quỷ nhữ mày thân thể chậm rãi hạ phủ như dung nhập nước bùn dung nhập nhánh cây bên trong cùng lúc đó từ thôn đường trên bắt đầu toát ra màu trắng phun dịch như suối phun dâng trào kia liền toàn giết làm thụ chi quỷ thân thể hoàn toàn từ dưới đất chui ra ngoài thời điểm đã khôi phục trước đó đều khôi Kia phục hình thái. Là một cái nửa mét lớn nhỏ, nhờ thành hình người màu trắng quái vật. Chính phản hai cái người quái trước cây một mét từ tạo trắng vật. lớn nửa là màu mặt dừng á n giống nhau như、lúc. Chống rông người nhìn không g dấp d thấu hai thực lực hư lúc. lực mắt, thực. để lại phương nguyệt đang gọi hắn chú ý tới trước mặt quỷ dị nhưng là hắn nhận không ra đây là thứ đ ộ gì bất quá không chờ phương nguyệt lại có hành động hắn liền thấy thụ chi quỷ đột nhiên chừng to mắt toàn thân cao thấp bắt đầu run bắt đầu chỉ là rất nhỏ run run tiếp lấy run run càng ngày càng kịch liệt t ự a như địa chân tiến đến nó toàn thân n h ư ợ cây như tan ra thành từng mảnh run đừng dạng này thụ chi quỷ bỗng nhiên tuyệt vọng ngầm đầu nhìn về phía bầu trời kia giống thạch thân thể đột nhiên giống như là không chịu nổi áp lực q u a y một chút nổ b ể r a thành đầy đất chất lỏng màu trắng nó chết rồi hộ tống đội tất cả mọi người bị giật nảy mình phương miệt nhũ mày lại nhìn không ra đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì chỉ là có một loại đáng sợ cảm giác t ừ trong lòng dâng lên hắn lo lắng cho mình một giây sau sẽ giống như thụ chi quỷ chết không hiểu đấu không có lực phản kháng chút nào phương miệt nhớ tới thụ chi quỷ trước khi chết động tác hắn ngầm đầu nhìn về phía bầu trời tinh không vật lý ánh nắng tươi sáng hết thảy đều cùng bình thường không có gì khác biệt vật kia cuối cùng đang nhìn cái gì phương n g u y ệ t nghĩ mãi mà không rõ hắn giải tích đồng có thể nhìn thấy hư quỷ cũng có thể nhìn thấy cái khác không ít thứ nhưng bây giờ tựa hồ có đồ vật gì ngay cả giải tích đồng đều không nhìn thấy mà lên cầm đồ vật khả năng liền tại bọn hắn đội ngũ trên không thế nào huyết liệt nhân cái này đã từ đội ngũ cuối cùng chạy tới phương nguyện đem trước thấy đơn giản miêu tả dưới huyết liệt nhân lại đột nhiên con người co vào người vừa nói vật kia là giống n h ở cây giống như màu trắng tiểu hải nhân đúng ngươi nhận ra vật kia gọi trì bán quỷ là hắc cấp t r u n g giai quỷ dị phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại phương n g u y ệ t sắc mặt cả một chút trắng bệnh hắn liền là ngu ngốc đến mấy cũng biết hắc cấp t r u n g giai quỷ dị ý vị như thế nào càng hiểu một cái hắc cấp t r u n g giai quỷ dị không có lực phản kháng chút nào chết ở chỗ này ý vị như thế nào tấm da dê phương n g u y ệ t trong lòng giống to đến không phương nguyện hướng phía trước nhiều cưới một chút khoảng cách cùng đội ngũ hơi kéo dài khoảng cách sau đó trực tiếp từ trong trò chơi lấy ra tấm da dê hắn đuôi trực tiếp trong lòng đối thoại tấm da dê không có lòng tin hắn muốn nhìn thấy trên giấy da dê hiện hiện văn tự ta nhanh đến mặt thôn sẽ gặp phải nguy hiểm gì ta là phương n g u y ệ t ta lại có nửa ngày lộ trình liền có thể đến mặt thôn nhưng là trên đường ta tao nộ hắc cấp trung giai q u ỷ dị ly kỳ tử vong ta rất bất an ta cực kỳ nôn nóng ta cầu trợ ở vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trấn an tâm tình của ta nửa ngày về sau ta bình an đạt tới mặt thôn lại là bình an đến kia trước đó thụ chi quỷ dị là chuyện gì xảy ra vì cái gì tấm da dê một mực chỉ nói ta an toàn đến mặt thôn lại khỏi cần phải nói sự tình chẳng lẽ hết thảy đều là bởi vì ta trên thân quỷ rùa cái kia không biết quỷ rùa sẽ không phải là cấp bậc so tấm da dê còn cao để tấm da dê kiểm chắc không ra nguy hiểm à. nghĩ đến cái này khả năng phương n g u y ệ t nhịn không được trong lòng giật mình lương trở nên lạnh lẽo cho tới nay hắn qua ỉ lại tấm da dê cũng quá tín nhiệm giấy bằng da dê chưa từng có nghĩ tới tấm da dê cũng sẽ có lúc sai hoặc là xuất hiện che đậy tấm da dê dự đoán tương lai năng lực quy tắc cùng cấp bậc trên nghiền ép tấm da dê tồn tại không không phải không nghĩ tới mà là tấm da dê thế nhưng là vũ cấp quỷ vật một cái có thể giấu giếm được vũ cấp quỷ vật tồn tại không nên sẽ đến nhằm vào ta m ớ i đúng à. ta đây chính là tân thủ thôn tựa hồ cảm thấy phương nguyện đối với mình không tín nhiệm tấm da dê bắt đầu hiện ra văn tự chương hai trăm m ư ơ i một biến mất quỷ r ù a dự gốc một càng ta là phương nguyện có một chỉ h cấp trung d a quỷ dị từ ngăn ở ta hộ tống đội trên đường sau đó ly kỳ tử vong ta cực kỳ hoang mang đây là có chuyện gì ngôi lai、like, đây hết thể đều là bởi vì ta kia không biết quỷ r ù a tạo thành nó bảo vệ ta không sự tình tựa hồ xa so với ta nghĩ phức tạp nhưng là ta bình an đạt tới mặt thôn ta an toàn ta không biết điều này có ý vị gì nhưng cái này tựa hồ cũng không liên quan gì đến ta tấm g a dê quả nhiên biết một chút cái gì nói rõ chi tiết rõ ràng đừng đôi câu vài lời bên a ba ba uy áp chi lực tấm g a dê trầm mặc cuối cùng trầm rãi hiện ra hai chữ nhân quả Cái gì? p h ư ơ nhưng g Nguyệt có c ú t Ta mộng. nhân gì Cái h quả? là p ơ Nguyệt, liều mạng vấn không biết quỷ tình、báo. Nhưng liều truy quỷ biết ta rùa báo. có ũ n không trên gian g thế biết, c một loại đồ vật, tên loại là đồ nhân Nhân nhân quả. Nhân quả nhân quả, chút ó n â Đây nhân n liền trên thế giới nhất là quỷ khó lường chi vật. Rất nhiều tồn tại, cũng không có thăm dò nhân quả năng、lực. Nhưng là là lực. giới chi tại, có có có c khó quả. quỷ quả thế vật. Rất thăm h kỳ tồn tại lại có thể biết n h â n quả ngược dòng tìm hiểu bản nguyên cùng nói nhiễm n h â n quả chắc chắn phiền phức không ngừng không biết quỷ rủa chính là tương tự tồn tại không hiểu rõ không thâm nhập không truy vấn đoạn tuyệt nhân quả mới có thể sống càng lâu dù cho vĩ đại như tấm da dê đại nhân cũng chỉ là trở thành nhân quả quan c h ắ c người người đứng xem không dám xâm nhập can thiệp hiện tại ta còn muốn truy vẫn không biết quỷ rủa sự tình cùng nó nhiễm lên nhân quả liên lụy sao chúng ta tự vấn lỏng không chiếm được đáp án nhân quả nhân quả quan c h ắ c người phương n g u y ệ t thần sắc biến nào suy nghĩ chập trùng tấm da dê tiên đoán s ắ c thực tất cả đều là từ mình cái n à y nhân làm ra các loại hành động cho ra quả đem kết quả hiện ra cho mình nhìn nó làm như vậy chỉ có thể quan trắc cùng hiện ra Trình độ nào đó cũng độ đó là cải bây i ế n n h n nhưng làm ra hành động, không nó, chính n quả, phải làm là mà à ra ta cái n giờ u y bây ê n bản nhân. Không không không, g không phải là nghĩ tấm da dê là thứ đồ gì thời điểm trọng điểm là kia không biết quỷ r ù a thế mà kinh khủng đến trình độ như vậy ngay cả tấm da dê cũng không nguyện ý nhiễm nhân quả cho nên mới một mực không muốn nhấc lên mà ta tiếp tục truy vấn có thể sẽ nhiễm lên nhân quả từ đó sinh ra nguy hiểm chỉ cần chẳng quan tâm liền không có việc gì như tấm da dê tiên đoán như vậy thế nhưng là kia quỷ r ù a là lúc nào quấn lên ta lại vì cái gì lựa cho ta chẳng lẽ là bởi vì n g ư ơ i ta không phải ta không có không muốn nói mỏ vậy thì vì cái gì phương n g u y ệ t c h o mày hắn cực kỳ xác định tại giết chết tiêu ước quỷ thời điểm cũng chưa từng xuất hiện quỷ rùa thời gian cụ thể t ự a n h ư là tại giết chết mã linh nhi về sau chờ chút mã linh nhi ô vũ tộc quỷ rùa bắt đầu hậu đại mã linh nhi manh mối tựa hồ liền lên phương n g u y ệ t sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm xuống đây cũng không phải là hắn muốn nhiễm lên nhân quả mà là nhân quả liền là hắn một tay tạo thành tấm da dê đây cũng không phải là ta không muốn vung tay mặc kệ mà là cái này không biết quỷ rủa liền là hướng về phía ta tới muốn chạy trốn cũng trốn không thoát quỷ rủa hướng về phía ta tới liền là hướng về phía ngươi tới ngươi cùng ta liền là một sợi dây thừng trên châu chấu ai cũng đừng nghĩ bỏ xuống ai cho nên hiện tại nói cho ta làm sao giải quyết cái này không biết quỷ rủa ta là phương nguyệt ta nhanh đến đạt mặt thôn nhưng không biết quỷ rủa một mực khốn nhiêu ta làm ta rất là lo lắng nhưng là làm ta đạt tới mặt thôn thời điểm không biết quỷ rủa biến mất ta an toàn nguyên lai sự lo lắng của ta đều là dư thừa hết thảy liền là đơn giản như thế a phương nguyện xứng sở hắn lúc này m ớ i nhớ tới tấm da dê là lặp đi lặp lại nhấc lên chỉ cần đến m ặ t thôn liền an toàn tình cảm là thật an toàn đến m ặ t thôn quỷ rủa thế mà lại tự động biến mất còn có loại chuyện tốt này phương n g u y ệ t có chút không tin lắm nhưng tấm da dê không đề cập tới cái khác phương pháp giải quyết hắn chỉ có thể tạm thời nghe tấm da dê cho điểm màu đen cho tàn cho ăn tốt tấm da dê phương n g u y ệ t lui về trong đội ngũ thế nào có phát hiện gì sao huyết liệt nhân lập tức quan tâm mà hỏi không có gì phương n g u y ệ t khẽ lắc đầu tấm da dê đều không muốn lộ ra q u ỷ rủa vẫn là đừng tìm huyết l i ệ p nhân bọn hắn nói là tốt ngần đầu nhìn vạn dặm không mây không trung phương n g u y ệ t vẫn là cái gì đều không nhìn thấy chỉ là không hiểu trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bị đè nén giống như có đồ vật gì ngay tại không trung nhìn chăm chú lên chính mình khi sâu một hơi phương n g u y ệ t để đội ngũ tăng thêm tốc độ sớm một chút đổi tới mặt thôn mặc dù bởi vì vừa rồi thôn đường bên trên bỗng n h i n bạo chết một con quỷ dị đưa tới nho nhỏ hỗn loạn nhưng trên thực tế ngoại trừ huyết liệt nhân cùng phương nguyện bên ngoài những người khác coi là chỉ là tiểu quỷ dị cản đường không quá để ở trong lòng tâm tình của bọn hắn đều có chút kích động cùng hưng phấn bởi vì trải qua nhiều ngày như vậy đi đường mặc thôn rốt cục m u ố n tới hộ tống đội người liễu dĩu thảo luận đến mặc thôn sau muốn mua cái gì muốn đi thăm hỏi ai muốn làm gì cảm xúc cao dạ ca dạ ca ta nghe nói mặc thôn váy hoa đặc biệt đẹp đẽ đặc biệt là quỷ chỉ đen váy lụa lại thêm tá lực lại có chất cảm giác thiên đạm chỉ riêng vũ hưng phấn chạy tới cùng phương nguyện thảo luận bị phương nguyện một cái liếc mắt chừng trở về không trò chuyện liền không trò chuyện nha khiến cho ta sẽ hướng ngươi mượn món tiền nhỏ mua tiểu váy váy giống như phương n g u y ệ t chú ý tới gia hỏa này lui về đội ngũ về sau vì ba ngay tại trong đội ngũ xoa tay nhỏ tay một mặt mong đợi trở lấy thiên đạm chỉ diên vũ trở về báo tin tại nghe thiên đạm chỉ diên vũ mấy câu về sau mong đợi thần sắc lập tức biến thành mặt mũi tràn đầy thất lạc viết kép nghèo lời nhanh khắc vào trên đầu nàng cẩn thận từng ly từng tí len lén l i ế c phương nguyện hai mắt tại chú ý tới phương nguyện cũng đang nhìn bên này thời điểm lại vội vàng thu tầm mắt lại sợ bị phát hiện giáo dục vài câu phương nguyện ngân lượng kỳ thật không nhiều bằng không thì cũng sẽ không muốn lấy cho thiên đạm chỉ r i ê n g vũ ăn màn thầu tiết kiệm chi tiêu đương nhiên cái gọi là không nhiều so cái này hai n h a đầu giàu có là khẳng định ý thì hay phúc à. phương n g u y ệ t nhìn xem mình cái này một thân chất pháp phó đội trưởng quần áo ân rất khô luyện hẳn là không cần mua mới a ba a ba n e u n e u bóp lấy đốt tuyến hiện tại n e u n e u căn bản là ban đêm thượng tuyến bất quá đêm qua hắn có hỏi qua đội ngũ lúc nào đến mặt thôn kẹp lấy đốt tới g i ca vay tiền thượng tuyến câu nói đầu tiên liền là cái này phương nguyện sửng sốt một chút gia hỏa này không phải rất có cốt khí nha muốn tự mình giải quyết vấn đề kinh tế tới đỡ tỷ tỷ tiền thuốc men làm sao đột nhiên liền đưa tay đ ò i tiền không phải là không chịu đ ổ i nhưng giọng điệu này cũng không hoàn toàn bất đắc dĩ xin giúp đỡ cùng người dáng vẻ a phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ hỏi muốn bao nhiêu vạn nhớ kỹ viết phiếu nợ vay tiền vay tiền tự nhiên là có mượn có trả cho nên phiếu nợ nhất định phải viết đừng quản g ta có phải hay không muốn trở thành ngàn vạn phụ ông thiếu nợ thì trả tiền đó chính là thiên kinh đ i ệ nghĩa cùng ta có tiền hay không không quan hệ phiếu nợ n h i ít vạn n hữu như tựa hồ sửng ư sốt một chút lúc này mới vội vàng phát tin tức tới ứ c t giá ca hiểu lầm ta là hướng ngươi mượn điểm ngân lượng làm tài chính khởi động ta muốn tại mặt thôn kiếm một món hời đổi thành tiền cho tỷ tỷ giao tiền nằm bệnh viện ngươi không biết mấy ngày nay ta tiền tiết kiệm rầm rầm rơi xuống l a o đau lòng lại có mấy ngày liền muốn giải phẫu nhất định phải tại mặt thôn chuyển bút lớn mượn ngân lượng a phương n g u y ệ t gãi gãi đầu cái đồ chơi này hắn cũng không nhiều người muốn bao nhiêu tùy tiện cho cái một trăm lạng bạc d ò n đi nhiều ít phương nguyện lập tức trợn con mắt ngươi làm ta mở tiền trang a một trăm lượng ngươi đi đ o ạ t được a giá ca không nhiều như vậy hiện ngân sao kia năm mươi lượng cũng được phải không ba mươi lượng cút liền năm lượng bạc mình đi kiếm tiền năm lượng quá ít đi ngươi cho rằng bạc cực kỳ dễ kiếm a ngẫm lại ngươi đáng thương bổng l ộ c đi phương n g u y ệ t liếc mắt để hắn viết phiếu nợ a năm lượng bạc cũng viết phiếu nợ đương nhiên cái này gọi thân huynh đệ minh tính số sách còn có lợi tức cũng tăng thêm cái gì còn mang lợi tức g i ca cái này không ngờ rồi vậy quên đi c h ờ một chút ta mượn k h ẽ cắn ngôi n g u n g u vẫn là cho ngựa tiền viết phiếu nợ lợi tức không cao cũng liền một ngày năm tiền một tháng sau gấp bội rốt cuộc g i a hỏa này thế nhưng là thể bằng phẳng bằng phẳng cam đoan rời đi mặc thôn trước liền có thể trả tiền lại tại hoàn thành kết xù tài chính giao phó về sau phía trước đã loáng thoáng có thể nhìn thấy một cái to lớn thôn xóm hình dáng cái kia quy mô cùng nó nói là thôn xóm không bằng nói là huyện chiếm diện tích thậm chí so m ạ n thủy thôn còn khoa trương xem chừng mặc thôn chính là mình phiến khu vực này bên trong giàu c ân nghe nói siêu việt thôn còn không xuống dốc thời điểm quy mô so mặc thôn còn khoa trường cũng coi là từng có thời đỉnh cao đi phương n g u y ệ t lại ngẩng đầu nhìn bầu trời kéo ra thuộc tính liệt biểu nhìn xem thanh trạng thái trạng thái quỷ r ù a mu bàn tay quỷ r ù a không biết không biến mất quỷ r ù a vẫn là không có biến mất phương n g u y ệ t tâm tình trở nên khẩn trương thấp t h ỏ g càng là tiếp cận mặc thôn loại tâm tình này thì càng rõ ràng vạn nhất tiến vào mặc thôn về sau quỷ rủa vẫn là không có biến mất hắn nên làm cái gì dạ dạ đằng sau vang lên hư n h ư ợ thanh âm đánh gãy phương n g u y ệ t suy nghĩ an thần y thìa phương n g u y ệ t vội vàng điều khiển ngừa quá khứ ngươi không tại trên xe ba gắt nằm làm sao còn mình ra không có gì đáng ngại rốt cục về nhà muốn nhìn một chút thời khắc sinh tử có đại khủng bố dù cho trải qua rất nhiều lần nguy cơ sinh tử an thần y thìa tại bị lạc thần y cứu trở về về sau cũng không nhịn được lại một lần nữa cảm thán sinh mệnh yêu ớt cảm giác nhớ nhà lập tức trở nên càng thêm nồng đậm giờ phút này nhìn thấy mặt thôn hình dáng hắn cảm xúc có chút kích động rốt cục rốt cục a an thần y thìa đừng kích động còn có giai đoạn đâu không có gì đáng ngại không có gì đáng ngại ta liền cưỡi ngựa bên trên c h ậ m rãi đi theo liền tốt mà lại tiến mặt thôn có ta tấm mặt mo này bên trên so cái gì văn thư đều có tác dụng cái tiêu ngược lại là an thần y nổi tiếng bên ngoài lại là mặt thôn bản thổ người chỉ cần là mặt thôn người ai còn có thể không biết an thần y đẹp i đ đạp đạp huyết l i ệ p nhân việc này cũng điều khiển ngựa đến phía trước b u lại phát ra cảm thán thật sự là dài dằng dặc một đường a đúng vậy a đoạn đường này tới mạo hiểm vật p ẩ n may mà chúng ta đ ế n n g n g tạm an thần y nói mà chỉ cần đến mặt thôn chúng ta liền an toàn an toàn phương nguyệt nhạy cảm bắt lấy điểm mấu chốt thấm ra d ê nói đến mặt thôn liền an toàn mặt thôn xuất thân an thần y gì cũng đến mặt thôn liền an toàn mặt thôn chẳng lẽ có cùng loại hàn đại nhân hoặc lam đại nhân tồn tại tại thủ hộ làng phương nguyệt hạ giọng nghi hoặc mà hỏi thăm nhưng an thần y thì khẽ lắc đầu tự nhiên không có nghe nói mặt thôn đã từng xác thực có một vị cùng loại cầu nguyện thôn hàn đại nhân lại hoặc là mạn thủy thôn lam đại nhân như thế tồn tại thủ hộ làng chúng ta đồng dạng tôn xưng là mặc đại nhân nhưng ở rất nhiều rất nhiều năm trước vị đại nhân kia liền mất tích có người nghe đồn hắn là đã chết có người nghe đồn hắn là đột phá cảnh giới rời đi cũng có nghe đồn hắn chỉ là mai danh nhận tích không còn lộ diện bất kể như thế nào mặc thôn đã thật lâu không có vị đại nhân kia tin tức a cái này phương n g u y ệ t có chút nộng tình huống này cùng hắn nghĩ nhưng không giống nhau lắm không có cùng loại hàn đại nhân tồn tại phương n g u y ệ t thật lo lắng trên người không biết quỷ rủa sẽ đem mình chơi chết ngay cả xin giúp đỡ đối tượng đều không có、kia. Khiêu mặc thôn là dựa vào lấy cái gì sừng sững ở chỗ này nhiều năm như vậy cái này sao an thần y đ ỗ n g nhiên thần bí cờ dưới huyết l i ệ p nhân thì đồng thời lộ ra h i ể u ý t i ế u dung loại sự tình này vẫn là phải tận mắt đi xem một chút mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia rung động nói thẳng ra coi như không có cảm giác bất quá dạ dạ ngươi liên tâm đi ta dám c a m đoan đến mặc thôn tuyệt đối lại không quỷ dị làm cản chúng ta sẽ rất an toàn lời mặc dù như thế phương nguyện vẫn cảm thấy không yên lòng rốt cuộc việc quan hệ cái mạng nhỏ của mình hắn do dự gâu gâu gâu gâu gâu gâu huyết liệt nhân huyết thủ cự khuyển bỗng nhiên sù đông nhai ra hướng t h u n g quanh kêu to nhưng rất nhanh nó liền mở mịt nhìn chung quanh tựa hồ tìm không thấy mục tiêu phương nguyện trong lòng căng thẳng cảnh giới huyết thủ cự khuyển có thể so sánh người nhạy cảm nhiều lần trước tiêu đức quỷ liền là huyết thủ cự khuyển phát hiện trước dị thường cho nên phương nguyện đối huyết thủ cự khuyển bất kỳ phản ứng nào cũng sẽ không coi nhẹ nhưng mọi người khẩn trương lập tức tại chỗ cảnh giới lại cái gì cũng không có phát sinh mà phương n g u y ệ t tại lúc này đống nhiên thân thể cứng đờ hệ thống nhắc nhở không biết quỷ r ù a trạng thái đã gỡ ra phương n g u y ệ t cái con ngươi co r i ù m lại phương n g u y ệ t động tác lập tức dừng lại gỡ ra rồi không có không biết quỷ r ù a không có phương n g u y ệ t có chút mộng mở ra thanh trạng thái quả nhiên thấy thanh trạng thái chỉ còn lại dương hư quỷ quỷ r ù a sắc mặt mắt trần có thể thấy chuyển thành vui mừng phương nguyện nhịn không được lộ ra tiếu dung rượu a q u á tốt rồi. Thứ rồi. quỷ này thế mà thật không thấy. Thật là khéo. thôn, chân chính tích thần. Phương n mà là thấy. thế thật Thật tích khéo. Mặc g u y ệ t tâm tình lập tức đắc ý, trực tiếp tắt đi trạng thái. Về phần trạng thái phần trên còn lại Dương Hư lập lại đắc đi ý, Về quỷ quỷ rùa, Phương n g u y ệ t căn bản không để ở trong lòng. Không nói Dương Hư để ở quỷ đã đối không không phải là đối thủ mình. Hư Liên là mấy ngày nay tới, cũng không gặp Dương gặp tới, là là mấy quỷ có động tác chừng, động không Dương gì. Xem chừng, không phải、Dương、Hư quỷ điểm bù sần tán, n g u y ệ hiệu n rùa q u ả không mánh liệt. Liên là Dương Hư Liên Dương liệt. là quỷ cảm thấy thực lực thấy h k ô n quỷ quỷ quỷ đã sớm không bị phương n g u y ệ t để ở trong mắt ngược lại là không biết quỷ rùa thế mà thật hết rồi phương n g u y ệ t còn nhớ rõ không biết quỷ rùa nói rõ cường đại không biết đáng sợ t ử k ý sắp tới loại vật này tính nguy hiểm có thể so sánh dương hư quỷ kinh khủng quá nhiều bất quá suy đi nghĩ lại phương n g u y ệ t vẫn là nghĩ mãi mà không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra mà đúng lúc này tấm da dê văn tự đ ỗ n g nhiên đột ngột n á o hải hiện hiện chạy chương hai trăm mười hai quá lớn quá lớn dự gốc hai càng thập chạy phương nguyện còn tại m ộ n đâu tấm da dê vội vàng văn tự đột nhiên lại một lần nữa xuất hiện chạy chạy chạy chạy chạy bọn chúng muốn tới bọn chúng phương n g u y ệ t sắc mặt khó coi mặc dù không biết là tình huống như thế nào nhưng vẫn là hát lớn tất cả mọi người lập tức cùng ta bắn gọn phóng tới mặt thôn cái gì những người khác nguyên bản còn tại tại chỗ cảnh giới đâu nghe nói như thế đều có chúc mộng huyết liệt nhân đã c h â n an được cự thú huyết khuyển đang muốn hỏi phương n g u y ệ t là tình huống như thế nào đâu chỉ thấy phương n g u y ệ t đang kêu xong kia hai câu nói về sau g á một tiếng bỗng nhiên điên cuồng đập con n a tốc độ bạo sách như ngựa đua sau cùng r a tốc để con ngựa điên cùng bắn vọt con ngươi co rụt lại huyết liệt nhân lập tức ý thức được không thích hợp hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phương n g u y ệ t như thế thất kinh bộ dáng cắn răng một cái hắn giống lớn một tiếng cùng an thần ý cùng một chỗ bắn vọt bắt đầu đồng thời huyết liệt nhân vẫn không quên khẩn trương cảnh giác chung quanh nhưng là không có cái gì cũng không có tại thôn đường chung quanh là chung quanh mênh mông vô bờ ruộng lúa thuộc về mặt thôn ruộng lúa nhưng mà ruộng lúa bên trong căn bản không có bất cứ động tĩnh gì xuất hiện ngoại trừ bọn hắn cái này đại bộ đội đột nhiên cùng bạo ra tốc náo ra động tĩnh bên ngoài cái gì khác đồ vật đều không có gặp cái gì dị thường cũng không xuất hiện đến cùng là chuyện như thế huyết l i ệ p nhân nhìn về phía bên cạnh đi theo mình cùng một chỗ chạy huyết thủ cự khuyển nhưng huyết thủ cự khuyển thấp giọng ô ô hai tiếng cũng là một mặt vô tội cùng mở mịt nhìn xem huyết l i ệ p nhân lại nhìn an thần y tỉa hắn cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng luống c uống dạ dạ có nói phát hiện cái gì sao không có dạ ca chỉ nói chạy mau sau đó liền chạy như điên nói huyết liệt nhân chỉ hướng phía trước lập tức thần sắc xứng sở chỉ thấy phương n g u y ệ t chạy rất nhanh không là chạy quá nhanh hắn thế mà ghét bỏ mã chạy chậm trực tiếp xuống ngựa dùng chân lao nhanh lấy phương n g u y ệ t tốc độ ngắn hạn buộc phát tự nhiên là so ngựa nhanh hơn nhiều nhưng lấy bền bỉ đến xem khẳng định con ngựa có thể chạy càng khoảng cách xa cũng may mặc thôn ngay tại cách đó không xa cho nên dạ ca là chuẩn bị dùng hai cái đuổi trực tiếp chạy vào mặc thôn đi huyết liệt nhân đ ộ hành động này quá quỳ dị để hắn căn bản không nghĩ ra an thần y gia ca sẽ không phải là bị quỷ dị phụ thể đi huyết liệt nhân chính quay đầu hỏi đâu đ ỗ n g nhiên biến sắc chỉ thấy an thần y tựa hồ bởi vì kịch liệt vận động dồn dập điều khiển ngựa dẫn đến thân thể hư n h ư ợ c theo không kịp hai mắt khép lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh đang từ trên lưng ngựa ngã quỵ xuống tới còn tốt huyết liệt nhân vừa vặn nhìn thấy màn này vội vàng đưa tay bắt lấy vừa nhấc đem an thần y đặt ở mình lưng ngựa núi an thần y n ì h ề an thần y n ì h ề an thần y ngươi không sao chứ huyết liệt nhân khẩn trương giống to nhưng lại an thần y lại không phản ứng dọa đến huyết liệt nhân còn tưởng rằng người khác không có kiểm tra xuống về sau mới phát hiện an thần ý chỉ là ngất đi lập tức nhẹ nhàng thở ra lại ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh toàn bộ đội ngũ cơ hồ kêu loạn trước sau lôi kéo mở khoảng cách rất lớn những cái kia thợ đá các loại phổ thông thôn dân tại phía sau cùng đội viên v â n bố ở giữa cùng hàng đầu tại phía trước nhất thì là một đường lao nhanh ngay cả đầu đều không mang về phương nguyện toàn bộ hình tượng nhìn tựa như là ngày tận thế tới tất cả tiến hành sau cùng đảo vong đồng dạng nhưng chung quanh lại như vậy gió êm sóng lặng trời thì vẫn cứ màu xanh như vậy dưới trời chiều lửa hồng thái dương càng là tươi đẹp động người như thế an tưởng hình tượng làm sao có thể b ảnh huyết tương nổ tung chạm mặt tới huyết tương như là tháp nước nổ tại huyết l i ệ p nhân trên mặt trên quần áo toàn thân đều là hắn n g â y dại ngơ ngác nhìn theo mình nhiều năm như vậy ông bạn già đột ngột hóa thành một bãi thịt mối u t à n chi vậy ra ông t r u n g quanh thanh âm dần dần mơ hồ chỉ còn đủ h a i âm quanh quẩn t h ô trọng hô hấp đang phập phồng huyết l i ệ p nhân con mắt t r ợ to nhìn chằm c h ậ p trên mặt đất bãi kia huyết kia là huyết thú cự khuyển thi thể không thời gian tốc độ chạy khôi phục huyết liệt nhân ha to mồm điên cuồng giống to lên tiếng đem đầu ngựa rơi về lưu an thần y tại trên lưng ngựa vọt tới chuyến kia trước thi thể quỳ trên mặt đất không không không không không không. không. không. cái này du côn xoáy lao đầu đỏ h ư n g mắt không ngừng nước mắt chảy xuống chuyện cũ từng màn sông lên đầu rất nhiều năm hắn chỉ là c ậ u n g u y ệ t thôn phổ thông thợ s ă n một t r ò n g đi săn kỹ xảo là có nhưng cũng không xuất chúng nhưng ở một lần dưới cơ duyên xảo hợp hắn đạt được huyết thủ cự k h u ể n chó con bồi dưỡng lớn lên kia là hắn nhân sinh b ư ớ ngoặt nhưng v à o tại huyết thủ cự khuyển sắp giải nghệ tu dưỡng lao niên thời điểm nó chết tại huyết liệt nhân trước mặt nhiều năm như vậy tình cảm bản thân chết ở trước mắt huyết liệt nhân hỏng mất têu rên khóc lớn khóc như mưa hắn không biết mình là làm sao bị người mang lên ngựa chỉ là cảm giác được chung quanh có người tại giống to tại dựng lên hắn đem hắn cứng rắn rắt lấy kéo lên ngựa nước chảy bẹo trôi hướng phía trước bị ngựa mang theo đi hết thảy tựa hồ cũng không có ý nghĩa vài phút trước b à n h một tiếng bạo hưởng ở phía sau b ộ c phát phương nguyệt nhìn lại lập tức con ngươi co r ụ t lại kia là huyết thủ cử khuyển nó chết như thế nào ai ra tay thủ đoạn công kích là cái gì không nhìn thấy không biết hoàn toàn không rõ nguy hiểm nguy hiểm nguy hiểm phương n g u y ệ t cảm giác được một cỗ đáng sợ cảm giác đè nén p h ả n phất mây đen áp đỉnh che khuất bầu trời để hắn cơ hồ không thở nổi tấm da dê đến đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì đột nhiên để cho ta bắt đầu chạy trốn vì cái gì còn nói chỉ cần ta chạy là được những người khác không cần phải để ý đến bọn hắn sẽ không có chuyện gì k i ê u huyết thủ cự khuyển vì sao lại chết rồi an thần ý bọn hắn cũng sẽ xảy ra chuyện sao phương nguyệt bất chấp gì khác gầm thét hỏi ra những vấn đề này bất quá toàn bộ thôn đường bên trên cũng đã chỉ có hắn ngâm mình ở đ ố i phía trước đằng sau tiếp cận nhất hắn hộ tống đội đội viên đều cách lão khoảng cách dài đâu lại thêm thế c ụ c hỗn loạn hoàn toàn không cần lo lắng những người khác nghe được thanh em vấn đề chỉ là phía sau tiếng gầm gừ tiếng cầu cứu hỗn loạn âm thanh liền đã đủ để bao trùm phương n g u y ệ t thanh â m liên tiếp vấn đề cũng không hỏi ngược lại tấm da dê nó lập tức cho ra đáp án ta là phương n g u y ệ t ta đang chạy trốn ta tín nhiệm tấm da dê đại nhân nhưng là tấm da dê đại nhân cũng không có tính tới quỷ r ù a sẽ ngắn ngủi che đậy nhân quả cho nên bọn chúng sớm hành động cho nên ta cũng nhất định phải sớm vài phút đến mặt thôn không phải ta sẽ chết ta nghe theo tấm da dê đại nhân chạy ta chạy rất nhanh nhưng còn chưa đủ cho nên ta vứt bỏ mã lao nhanh quỷ rủa mục tiêu là ta sẽ không tổn thương những người khác tấm da dê đại nhân nói như thế nhưng tấm da dê đại nhân không nghĩ tới huyết thủ cự khuyển sẽ phát ra tiếng kê u liên lụy vào nhân quả bên trong cho nên nó chết rồi hiện tại chỉ còn ta cái này duy nhất nhân quả chạy đến mặt thôn chỉ cần đến cái chỗ kia đó quả nhiên vẫn là cái kia không biết quỷ rùa vấn đề nhưng là hệ thống không phải nói đã gỡ ra quỷ rùa trạng thái vì cái gì ta sẽ còn nhận uy hiếp chẳng lẽ đầu năm nay liên hệ thống đều không đáng tin đi lên không giống với an thần y loại hình nhân vật bọn hắn có biện pháp kiểm tra quỷ rùa mà phương n g u y ệ t hoàn toàn là dựa vào hệ thống thanh trạng thái để phán đoán tình huống của mình cho nên hắn cho tới bây giờ không hoài nghi tới hệ thống sẽ sai lầm loại sự tình này không không nhất định là phạm sai lầm có thể là cái kia quỷ r ù a tính chất liền lạc như thế đặc thủ nói cho cùng là vẫn là giải tích đồng không góp sức nhìn không ra kia quỷ r ù a là lai、like、l ự c gì phương n g u y ệ t cắp xích cắp xích lao nhanh cơ h ộ dùng r a bú sữa mẹ khí lực hắn không biết địch nhân ở đâu cũng không biết nguy hiểm ở đâu chỉ là nghe theo tấm da dê kiệt lực lao nhanh mà thôi vấn đề đây không phải ban đêm hơn nửa ngày h ắ n thuộc tính chỉ có tám mươi điểm còn không dạ chi hô hấp sức hồi phục tăng thêm cho nên đoạn đường này lao nhanh xuống tới phương n g u y ệ t đã cảm thấy mỏi mệt nhưng là còn chưa đủ mặc thôn còn chưa tới trên thực tế nếu không phải huyết thủ cự khuyển bỗng nhiên nổ t u n g chậm chạp không có gặp địch nhân phương n g u y ệ t lúc này chỉ sợ đều muốn hoài nghi tấm g a dê có vấn đề nhưng bây giờ hắn chỉ muốn có cẳng lao nhanh hộ tống đội tối người phía trước giờ phút này nhìn phương n g u y ệ t đã chỉ có thể nhìn thấy điểm đen nho nhỏ cả hai khoảng cách liên là kéo ra to lớn như thế cùng phương nguyện loại kia một mình hành động so ra công kênh đội ngũ vốn cũng không thích hợp hành quân g ấ p nhanh đến nhanh đến nhanh đến cố lên nha chạy trốn rất nhanh đại ca ca cho ta ngẩm miệng lại lại nói nhảm ta không cho ngươi màu đen cho tàn ăn đây không phải là ta màu đen cho tàn ngươi đang đút nuôi thứ gì nha kỳ quái đại ca ca cái gì lao nhanh bên trong phương n g u y ệ t sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến đ ố n g nhiên dừng bước tà trong đầu làm sao lại xuất hiện một loại khắc văn tự hiện lên ở não hải đông đầu như muốn nổ tung bỗng nhiên bỗng nhiên đi phía trái gương mặt đ ộ xuất một mảng lớn toàn bộ mặt lập tức biến thành hình vô n g hình dạng mà thêm ra tới một nửa đầu ngay tại nhanh chóng nhúc ních biến hình dần dần bóp ra một nhân loại đầu thứ quỷ gì phương n g u y ệ t vô ý thức rút đao mà ra nhưng là sau một khắc hắn phát hiện hắn bị định thân hắn không thể động đậy không còn có thể động nhưng chỉ có thể động chút ngón tay đến trình độ loại cảm giác này phi thường quỷ dị thật giống như đầu góc mình phát ra chỉ lệnh sau đó bị một cái khắc mệnh lệnh trò triệt tiêu mất đây là hai loại ý chí trên xò đấu đưa đến quyền khống chế thân thể trên áp chế còn người co g i t lại phương n g u y ệ t trong lòng cùng hướng nói tấm da dê ta đang cố gắng k ì hì ha ha đắc tội ta ô vũ tộc ô bên trái từ đầu chia ra tới cái đầu nhỏ đ ỗ n g nhiên giống như là nhận được ảnh hưởng gì ngừng biến hình nhưng vẫn đã điêu khắc ra một cái nữ hải tử khuôn mặt kia là mã linh nhi mặt người là mã linh nhi mã linh nhi đó là ai lần này không còn là văn tự từ não hải xuất hiện mà là bên trái nữ nhân mặt miệng há hợp nói ra lời nhìn xem tình cảnh quái dị như vậy phương nguyện trong lòng lộn b ộ một tiếng lưng phát lạnh toàn thân lông mau dựng đứng toàn thân đều đang run gặp q u y tấm da dê đút ta hát thạch hì h ỉ ra sức dây r ụ a đại ca ca cố lên nha mã linh nhi lộ ra thuần khiết vô hạ cười giờ k h ắ c này phương n g u y ệ t cảm giác một loại kỳ diệu lại cổ q u á i dọa người cảm giác hắn cảm giác đại não tùy não xương đầu cùng trong đại n ã o hết thảy đều tại c h i ề u mã linh nhi cái đầu nhỏ chuyển di mà hắn viên này chân chính đầu thì tại héo rút hết thảy ngay tại trôi qua không hề nghi ngờ làm đây hết thể hoàn thành thời điểm phương nguyện hẳn phải chết không nghi ngờ đây không phải nhất quyền nhất c ư ớ c quỷ dị vật lý phương diện công kích loại này quỷ rùa thức công kích thậm chí sẽ không m ấ t máu nhưng là hết thể hoàn thành kiêm một cái trước mắt chúng chiêu người liền tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong thời khắc sinh tử phương n g u y ệ t không biết khí lực ở đâu ra một chút xíu lỏng ngón tay ra rớt xuống lánh m g u y t đ a o sau đó đột ngột tại tay trái còn xuất hiện tấm da dê tay phải thì tại g ầ n xanh nô lên ý chí lực toàn bộ triển khai tình huống là rốt cục móc ra hai viên hát thạch một chút xíu cứng rắn nhét hướng trên giấy da dê kỳ hỉ người nuôi đồ vật thật kỳ quái a ta chưa từng thấy bất quá không quan hệ tấm t da dê mau ăn a a a a a phương nguyện cuồng hống lấy điên cuồng đem hát thạch nhét vào trên giấy da dê ngâu ngâu nô không không muốn thô bạo như vậy miệng miệng nhét không hạ ngâu ngâu nô quá quá lớn quá lớn nhiều lắm nói thì nói như thế nhưng trên giấy da dê vẫn là liệu mạng quả thực là đem hai viên hát thạch cho lướt vào đông sau một khắc phương nguyện cảm giác được trái tim như đồng hồ quá lắc bỗng nhiên mãnh liệt nhảy lên h ạ g mã linh nhi tựa hồ cảm giác được cái gì đang hấp thu phương nguyện hơn phân nửa đầu qua đi kia nguyên bản cứng ngắc khuôn mặt ngũ quan sinh động như thật biểu lộ ra một loại trấn kinh kinh ngạc biểu lộ làm sao có thể người đến cùng là lan ra địa bàn của ta và anh mã linh nhi thanh ầm im bặt mà rừng lực lượng c ù n bạo bỗng nhiên từ phương nguyện thể nội từ trong ra ngoài buộc phát ra và anh một vòng hơi mở vô hình vận sóng hiện ra vòng tròn hình điên cùng ra bên ngoài k h u y ế t tán mà ra phương n g u y ệ t dưới chân mặt đất bỗng nhiên dạn nước chìm xuống một đoạn t r u n g quanh ruộng lúa giống như là gặp được gió lốc tập kích điên cùng chập trấn khuếch đảo lấy phương n g u y ệ t làm trung tâm bốn phương tám hướng ngã xuống áp đảo từng mảnh từng mảnh ha ha ha phương n g u y ệ t miệng lớn thở dốc hán rốt cục đoạt lại quyền khống chế thân thể quay đầu nhìn về phía bên cạnh đầu phương nguyện sắc mặt khó coi hắn ánh mắt có chút vấn đề đâu của hắn vệ vải chỉ còn lớn nhỏ cỡ năm tay ngẩng đầu đều chỉ có thể nhìn thấy bên cạnh mã linh nhi đầu bờ môi vị trí mà thôi tin tức tốt duy nhất là mã linh nhi ngũ quan tại dần dần mơ hồ dung nhập lẳng ra hình thành một cái vô diện mặt người mặc dù vẫn đáng sợ nhưng ít ra sẽ không giống trước đó như thế cướp đoạt phương n g u y ệ t tùy não nhìn đến thấm ra dê thành công g i a hỏa này quả nhiên còn cất g i ấ u ít đ ồ liền la phí tiền điểm hai viên hát thạch mới giải quyết phương n g u y ệ t vừa định t h ở phảo trong đầu đ ố n g nhiên nổ ra văn tự chạy còn không kết thúc võ tới mặt thôn chương hai trăm mười ba xong đầu quỷ dị Cứ việc chỉ v là ă một một một một đông đông đông người chơi tiến vào trò chơi mặc dù là trực tiếp phụ thể lưu dân trên người nhưng lưu dân thân thể cùng nhân loại không khác nhưng hắn tình huống trước mắt lại giống như là khống chế một cái song đầu quái vật khó chịu cực kỳ còn tốt theo lao vụt hắn cảm giác được bên cạnh vô diện đầu to ngay tại một chút xíu đem đồ vật bên trong đảo lưu về cái đầu nhỏ bên trong phương n g u y ệ t dần dần cảm giác được cái đầu nhỏ trở nên sưng tựa hồ tại bị dáng chống đỡ lấy một chút xíu biến lớn cảm giác này rất quái dị có loại không phải người thể nghiệm nhanh đến nhanh đến tấm da dê so phương n g u y ệ t còn kích động hơn phía trước mặt thôn cửa thôn rốt cục càng ngày càng gần xa xa có thể nhìn thấy một đám người s ớ n đã nghiêm chỉnh mà đối đãi giống như là chuẩn bị đối phó quỷ dị lạnh lùng nhìn chăm chú lên lao nhanh tới phương n g u y ệ t cầm đầu là một người mặc trường bảo màu lam thanh niên cái hông của hắn phối thêm một thanh kiếm nhưng cũng không ra khỏi vỏ chỉ là bình tĩnh lại lạnh nhạt nhìn xem phương n g u y ệ t tiếp cận lãng phó đội trưởng xin ra lệnh hậu phương thủ vệ nhìn xem chỉ là lao nhanh liền nhấc lên khổng lồ cắt đ u ổ i ra hỏa khẩn trương nói không hoảng hốt ta đi chiếu cố hắn lãng phó đội trưởng con mắt nhìn rất đẹp có một loại nào đó ất nữ trong trò chơi vai nam phụ mới có thật dài lông mi tăng thêm cái này tú khí nhan giá trị cả người nhất cử nhất động ở giữa đều giống sáng sáng. như lóe sáng, lóe tiếp n nói vừa ra, hắn trước mặt mọi người, như vương trình, nhã g mọi Siêu. i vừa ra, ra trước mặt tộc xuất trình, yêu nhã bước ra một t bước bước. yêu ế theo một cái c h ư ớ c mắt lãng phó đội trưởng trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người hóa thành một trận cuồng phong bắn vọt mà đi thật nhanh không hổ là lãng đội trưởng đây chính là vào võ đạo võ giả lực lượng sao quá nhanh ta hoàn toàn theo không kịp lãng phó đội trưởng tốc độ đây không phải rất bình thường sao đây chính là lãng phó đội trưởng hậu thiên tam lưu cảnh cường giả không có gì bất ngờ xảy ra lại có hơn m ư ơ i năm đợi tiếp theo đội trưởng chính là đang. c u ố i c ù n người kêu lời còn chưa dứt, liền nghe g chưa trước lời kêu phía dứt, đạo ố n nhiên chuyển g thai trói kim ra l o i cái lại. và Vâng. chạm chấp Cuồng thanh ạ âm. một mắt Ngay sau đó, một cái chớp mắt dừng đó, b phong áp từ tiền phương điên cuồng đẻ xuống thổi đến đám người quần áo từng tiếng rung động thậm chí có chút đứng thẳng không ở mà tại cái này c u ồ n g b ạ o phong áp bên trong có một đạo hắc ảnh vèo một cái từ bên cạnh bọn họ giao thoa mà qua bịch một tiếng bạo hưởng t r u n g điệp đâm vào trên tường rào đem tường vây xô ra một đạo nhân hình vết lõm dạn l ư t ra từng đạo khe hở đám người vội vàng quay đầu nhìn lại lập tức con ngươi co g ụ c lại đạo kia cùng bọn hắn giao thoa mà qua bóng đen thình lình chính là lãng phó đội trưởng làm sao có thể tại sao có thể như vậy hậu thiên tam lưu cảnh lãng phó đội trưởng thế mà bị đánh bay rồi đầu kia quỷ dị lai lịch gì quỷ dị cường đại nhanh chóng mang lên lãng phó đội trưởng lui về mặt thôn bọn thủ v ệ lập tức h o ả n g hồn nhao nhao hét lớn có ít người thì trực tiếp chạy đến lãng phó đội trưởng bên người đem hắn từ tường vây lô khảm đỡ xuống ta không có việc gì lãng phó đội trưởng ngũ quan xinh xắn có một chút vạt mẹo tựa hồ tại khẩn yếu hàm răng gần từng chữ phung ra không có việc gì đám người sắc mặt biến đến c ổ a khoái bọn hắn nhưng là nhìn lấy lãng phó đội trưởng tiêu s á i đến cực hạn liền xông ra ngoài sau đó xuống một cái hình tượng liền là hắn bị vừa đối mặt đánh bay đến t r ê n t ư ờ n g không thể động đ ạ i đ ề u lãng lãng phó đội trưởng thần công cái thế tự nhiên không có việc gì bất quá này quỷ dị giảo hoạt như vậy chúng ta vẫn là trước tiên lui về mặt thôn là trướng lại tính toán sau bên cạnh giật mình thủ vệ vội và nói lãng phó đội trưởng lập tức tán thưởng nhìn tên kia một chút không sai Lãng phó đội trưởng phó Hồ đội Tựa mà ỗ i nói, phi một trận một trận, người phát hiện, một tinh tế tươi, tại đội một một một một máu miệng m trận trận, rất phát tế thuận trưởng câu cực sức, có chảy đều xuống. nhanh, lãng phó kỳ khỏe miệng chảy xuống. Mà lãng phó đội trưởng bản nhân tựa hồ cũng không có phát giác được điều này hắn toàn lực căng thẳng tư thái giống như liền là không muốn để cho bọn thủ vệ phát hiện hắn giờ phút này như thế bộ dáng chật vật n à y quỳ dị thủ đoạn âm hiểm ác độc ta ngược lại thật ra không có vấn đề có thể cùng nó giao thủ bất bại thậm chí thăng chi nhưng ta thượng thiên có đức yêu sinh đồng thời ta không muốn cắp ngươi những này đáng yêu bộ hạ thủ thương cho nên liền tạm thời tha cho nó một mạng như ngày sau ta cùng hắn đơn độc gặp được đương nhiên sẽ không vung tha nó Ngậy! đám người hai mặt nhìn nhau ừm ân đúng đối đa tạ lãng phó đội trưởng thông cảm không không hổ là lãng phó đội trưởng quá quan tâm chúng ta rút lui rút lui rút lui cuối cùng người kia vừa nói xong liền bị lãng phó đội trưởng trừng lên mắt cái gì rút lui là thả nó một mạng là là đám người vội vàng vịn lãng phó đội trưởng nhao n h a u lui về trong làng nhưng kỳ quái là bọn hắn ngay cả cửa lớn đều không đóng lại tại lui về mặt thôn cửa thôn đạo kia đường phân cách về sau tất cả mọi người tựa hồ cũng đại đại nhẹ nhàng thở ra cả người buông lỏng xuống thật giống như chỉ cần trở lại mặt thôn bên trong liền không có gì phải sợ sau đó bọn hắn liền thấy băng băng mà tới xong đầu quỷ dị thế mà vẫn không có ý dừng lại nhìn kỹ tên kia cái đầu nhỏ thế mà hai mắt thanh tịnh về phần bên cạnh đầu to thì là vô diện chi mặt chảy máu đen d ầ m d ầ m nhuộm đen cổ cùng thân thể hắc cấp t r u n g giai quỷ dị không không nhất định là hắc cấp chung giai quỷ dị. nói không chừng viên kia vô diện đầu mới thật sự là đầu vô diện đầu tại lưu máu đen cho nên có thể là hắc cấp sơ giai quỷ dị ngụy trang thành hắc cấp t r u n g giai quỷ dị trước đó cách khá xa không mấy người nhìn rõ ràng lãng phó đội trưởng ngược lại là giao thủ một lần nhưng tự phụ một kích cũng không đi chú ý quỷ dị là tình huống như thế nào bây giờ thấy xong đầu quỷ dị hai mắt lập tức đưa tới dối loạn cũng may có người đạo lý rõ ràng phân tích mới đẻ xuống nho nhỏ hối loạn lãng phó đội trưởng thấy thế nhàn nhạt hừ một tiếng liền xem như hắc cấp chung giai quỷ dị lại như thế nào nó có thể vượt qua đạo kia sinh tử chi tuyến sao lời này vừa ra mọi người nhất thời nhao nhao nhận đồng gật đầu an tâm lại nhìn xem xong đầu quỷ dị như muốn chết tiếp tục hướng m ặ t thôn cùng xung lại tựa hồ là cảm thấy mình tạo nên tác dụng lãng phó đội trưởng mùi khai khai dùng tay dương lên tóc cắt ngang c h á n coi như kia xong đầu quỷ dị thật đột phá đường sinh tử đột phá đến m ặ t thôn mặc dù cái này là không thể nào nhưng nếu quả như thật phát sinh như vậy mọi người cũng không cần lo lắng ta chắc chắn tự tay chém giết nó ta lãng nhà tam tử lãng mạng nói được thì làm được đám người nhìn xem không có chút nào phát giác được mình khoe miệng chạy xuống máu tươi lãng phó đội trưởng cười xấu hổ cười biểu thị tán thành mà đúng lúc này phía trước một đường lao nhanh tới d ơ lên mảng lớn cho bụi xong đầu quỷ dị rốt cục chỗ sung yếu đến mặc thôn cửa thôn phân chia cửa thôn cùng d ã ngoại đường sinh từ trước tất cả mọi người không tự chủ được lộ ra kinh ngạc chi sắc nó thế mà thật dám x ô n g chẳng lẽ là nơi khác tới quỷ dị không biết chúng ta mặc thôn vi danh khá lắm không có chút nào dám tốc nó chết chắc bọn hắn lực chú ý tập trung chưa từng có đã thật lâu chưa từng gặp qua dám dạng này chịu chết quỷ dị bọn hắn nhìn c h ầ m c h ầ m song đầu quỷ dị nhìn xem song đầu quỷ dị lấy cuồng bạo tốc độ vọt tới đường sinh tử chết nó xong đời ha ha ha thế mà thật dám vọt tới đám người lúc này nhịn không được phát ra hương phân tiếng giống to nhưng mà sau một khắc nét mặt của bọn hắn trong n g á y mắt ngưng kết kia kích động hương phân tiếng giống lập tức cắm ở trong cổ họng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm những cái kia vẻ mặt kích động tâm tình hương phấn tất cả đều tại mắt thường tốc độ rõ rệt chuyển biến là một loại cảm xúc sợ hãi bởi vì song đầu quỷ dị không trở ngại chút nào xuyên qua mặt thôn vẫn lấy làm kêu ngạo đường sinh tử nó bình an vô sự đi xuyên qua nhìn xem tiếp tục xưng lại phóng tới bọn hắn xong đầu quỷ dị tất cả mọi người cái này mới rốt c ụ c phản ứng lại a a a a người không được qua đây a cứu mạng cứu mạng a quỷ dị công thôn bọn hắn thét trói thai văng lên tiếng kêu tham thiết lộn nào h bối rối mà chạy đúng là so với cái kia thôn nhỏ thủ vệ còn muốn không có d ũ khí không không có khả năng lãng phó đội trưởng toàn thân trên dưới đều đang run dày cái kia xinh đẹp con mắt trường đại đại mặt mũi tràn đầy không dám tin sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hắn đang run hắn đang sợ lúc trước nói cái gì lời nói hùng hồn tất cả đều là giả vừa rồi tại ngoài thôn lao ra cùng s o n g đầu quỷ dị giao thủ kia một cái trước mắt hắn thậm chí đều không thấy rõ s o n g đầu quỷ dị là thế nào ra chiêu chỉ là theo bản năng xuất kiếm đó đỡ sau đó liền bị một cố lực lượng c u ồ n g bạo đánh bay ra ngoài đ ụ n g ở trên vách tường kém chút ngất đi bất tỉnh nhân sự nếu không phải nhìn thấy bọn thủ vệ vẫn còn không muốn tổn thất hình tượng của mình hắn sớm nằm xuống kia một chút cũng không phải không có việc gì l lãng lãng cứ việc thân thể đang run cứ việc sợ hai chân như nhung da nhưng lãng phó đội trưởng vẫn là hô lên tới hán điên cùng la gào thét lớn đang dơ cao bảo kiếm vung ra những thủ vệ kia có bản lãnh gì hướng ta đến như n h ũ n g ra hai chân dần dần có khí lực p h ả n phất có cái gì tín ngưỡng đang chống đỡ hắn đang hành động hắn như phát điên cuồng hống hướng s o n g đầu quỷ dị xông tới đây là hắn thân là lãng gia cuối cùng kiêu ngạo dù là chiến tử ở đây hắn cũng không hối hận lãng gia không cho phép có đào binh bên hai p h ả n phất vang lên nóng huyết gia tộc chi ca quỷ dị nhớ kỹ danh hào của ta ta chính là lãng gia ba lãng mặc thanh em im bặt mà rừng trong đầu bờ gm đột ngột bỏ dở hắn bị đánh bị song đầu quỷ dị đánh một bàn tay ngay cả ngay cả cha ta cũng không đánh qua ta mặt đau rát không cần nhìn lãng m ạ c đều biết mình t i a t r ư ơ n g đang chết gương mặt tuấn mỹ hẳn là xương đỏ nhưng là hắn không có chết vấn đề duy nhất là hắn thậm chí thấy không rõ trước mặt cái này mặt không thay đổi song đầu quỷ dị là thế nào xuất thủ lãng m ạ c mộng một hồi lâu mới há mộm dám ba lãng m ạ c một bên khác mặt cũng bị quặn một bàn tay hắn im miệng đỏ hấm mắt chừng mắt về phía song đầu quỷ dị mặt núi tràn đầy nộ khí nhưng trong lòng đã tỉnh táo lại này quỷ dị không mạnh song đầu quỷ dị sẽ chỉ tắt một phát cũng không có thực tế lực sát thương nhìn đến nó là kiên kỵ thanh âm quỷ dị loại hình không phải làm sao mình mới mở miệng nó liền đánh ta như vậy lãng m ạ c ngậm chặt miệng như hết xanh trống c h n g mặt ở trong lòng yên l ặ n g quát lãng ra người vĩnh viễn không lùi bước cực kỳ tốt khẩu hiệu hô xong hắn tại song đầu quỷ dị cái đầu nhỏ một mặt người d a đen dấu chấm hỏi kỳ quái vẻ mặt lập tức giơ kiếm bủ về phía song đầu quỷ dị sau đó hắn lần thứ nhất thấy rõ song đầu quỷ dị động tác kia là tốc độ cực nhanh một lần đưa tay đ ó lấy lãng m ạ c dơ kiếm tay phải liền bị một cỗ quái lực gắt gao cố định trụ chưa chờ hắn làm ra phản ứng gì xoạt xoạt tay phải gãy xương a a a a cái này hắn n h ị n không được phát ra s o những người khác vang dội nhiều tiếng kêu thảm thiết nửa quỳ trên mặt đất bắt đầu khoanh tay lăn lộn đầy đất bộ dáng kia thật giống như cho tới bây giờ không ai xuống tay với hắn ác như vậy qua lại hình như hắn cho tới bây giờ không bị qua khủng bố như vậy đau đớn bén nhọn tiếng kêu thảm thiết nghe được xong đầu quỷ dị đều thẳng nhữ mày đá trên đất lãng mặc mượt ước xong đầu quỷ dị mở miệm uy cần thiết hay không gãy xương mà thôi lội nửa tháng liền tốt khiến cho ta đem ngươi tay chặt đi xuống giống như a a a a đừng kêu ồn ào quá a a a n g ư ơ i mẹ nó lại để an tĩnh lãng m ạ c ánh mắt rưng rưng quỷ khuất tới cực điểm ngẩng đầu nhìn s o n g đầu quỷ dị quỷ quỷ dị đại nhân có dặn dò gì ta chỉ là lãng gia tiểu công tử ta cái gì cũng không biết s o n g đầu quỷ dị cái đầu nhỏ trận trắng mắt cái gì quỷ dị đại nhân chờ một chút các ngươi là coi ta là quỷ dị ta nói từ đâu xuất hiện người bỗng nhiên công cơ ta không Nguyệt đầu so với vừa phải quỷ dị lãng mặc có chúc mộng ngươi nhìn chằm chằm hai cái đầu một cái đầu còn giữ quỷ dị đặc hưu máu đen nhìn kinh dị vô cùng còn nói không phải quỷ dị n g ư ơ i lựa gạt hai đây rất rất khoe miệng lãng mặc túi đầu nguyên lai、like、không phải quỷ dị là ta nhận lầm đều là hiệu lầm mời đại nhân thả ta rời đi ta cái này trở về thống chi gia phụ đến tiếp đãi đại nhân người phụ thân ai vậy ngay cả ta c h à cũng không biết quả nhiên là ngoại lai quỷ dị mặc dù không biết gia hỏa này là thế nào đột phá đường sinh tử tại mặc thôn tự do hành động nhưng là gia hỏa này chết chắc trong lòng cười lạnh lãng m ạ c tiếp tục túi đầu gia phụ là mặc thôn trung đoàn t r ư ở n g lãng ô trung đoàn t r ư ở n g phương n g u y ệ t trong lòng vui mừng tốt đi mời hắn tới đi vừa vặn ta có việc muốn hỏi một chút hắn thế mà thật để cho ta đi rồi Lãng mạc t r o n g là ò n cùng hỉ, liên tục theo tiếng, lộn g tục hỉ, theo o ngoài ra rất nhanh biến mất tại phương Nguyệt ánh mắt bên biến tại chạy, mất phương nguyện t á h m ắ ta bên bên lên ngoài. Phương Nguyệt thì sờ lên bên cạnh chảy máu đen đầu, thở dài. thì chảy thở máu đầu, Tấm sờ dê, lên ta hiện tại thật an toàn. Trưng 214, cố lên nha, chạy trốn rất an nha, nhanh hiện chạy cố đã ạ i ca ca. Ta ta Nguyệt, là Phương đ tiến vào mặt thôn ta an toàn tuy nói tấm da dê nói an toàn nhưng phương n g u y ệ t trong lòng vẫn mơ hồ có chút lo lắng bởi vì tấm da dê lần thứ nhất thất thủ chỉ cần nhiều hơn cho vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân cống hiến hát thạch trợ giúp tấm da dê đại nhân khôi phục lực lượng chỉ là ô vũ tộc không đủ gây sợ càng sẽ không thất thủ phương n g u y ệ t sắc mặt tối s ầ m ngươi là nên an ta hai cái hát thạch mới làm xong hiện tại lại nghĩ hết ăn lại uống phương n g u y ệ t còn trông cậy vào hát thạch đổi được thương khách đoàn tâm pháp bí tịch nhưng không n ơ cho ăn tấm da dê quay đầu nhìn về phía ngoài thôn đội hình phân tán phi thường khoa trương hộ tống đội hán tiên phong tiểu đội chính vụn mặt lẻ kẻ hướng bên này chạy đến cầm đầu thình lình liền là thông đỏ hồng mắt huyết liệm nhân tựa hồ thấy được phương n g u y ệ t huyết liệt nhân bọn hắn tăng tốc lao đến không bao lâu huyết liệt nhân đều vượt qua đường sinh tử đi tới phương n g u y ệ t trước mặt giá ca ngươi đầu của ngươi làm sao huyết liệt nhân kinh ngạc nhìn xem phương n g u y ệ t hai viên đồng dạng lớn nhỏ đầu loại này không phải người hình thái cho người ta một loại quỷ dị kinh dị cảm giác khó chịu bị quỷ dụ ảnh hưởng không có gì đáng ngại nếu không phải phương n g u y ệ t còn duy trì lấy thần trí bình thường huyết liệt nhân đều muốn coi là phương nguyện đã bị quỷ dị khống chế đội ngũ thế nào ngoại trừ huyết thủ cự k h u ể n chết bên ngoài không xuất hiện nguy hiểm gì nói đến huyết thủ cự khuyển thần sắc có chút t ạ m đạm phương nguyệt ta nùi hai câu nhìn xem vụn mặt lẻ tẻ h chạy tới người chờ đợi thời gian trở lại mười mấy phút trước mặc thôn thương khách đoàn nam tên sắp tiến vào thương khách đoàn lều vải lớn mặc áo bào đen người đ ố n g nhiên đồng loạt đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa thôn phương hướng bọn hàn áo bào đen cực kỳ quỷ dị chính diện nhìn lại áo bào đen bên trong đen kịt một màu cái gì đều không nhìn thấy loại này ẩn nấp thân phận thủ đoạn mặc dù quỷ dị nhưng chỉ cần có thể thông qua cửa thôn đường sinh tử trong thôn tự do hành động cũng không phải là quỷ dị không ai sẽ tiến hành hoài nghi m ặ c thôn bên trong quỷ dị không chỗ che thân còn không đi vào đây là hôm nay sau cùng buổi chiếu phim tối bỏ qua liền chờ ngày mai thương khách đoàn cổng người giữ cửa ngắp một cái thuốc d i ụ c nói năm cái người háo đen liếc nhau đông nhiên cùng nhau t ố i lui người giữ cửa s ư ơ n g sở suối q u ỏ y mà nói không hiểu thấu rời đi thương khách đoàn năm tên người háo đen mới tại một cái bí ẩn nơi hẻo lánh dừng lại ô gửi ô gửi một loại cực kỳ phức tạp đáng sợ kinh khủng quỷ rùa đây là lấy mạng sống ra đánh đổi mới có thể thi triển ra quỷ rùa mà lại chỉ có kế thừa ô vũ tộc vương tộc huyết mạch quỷ dị mới có thể thi triển ra nhưng là vương tộc người làm sao biết cái này xuất hiện năm cái người áo đen đều t r ờ mặc bọn hắn là lần này sứ giả đoàn mang theo sứ mệnh m à tới vương tộc xuất hiện tuyệt đối là kế hoạch bên ngoài cứu một cái giống như là cầm đầu người áo đen nhìn về phía bên cạnh người áo đen mặt khác ba tên người áo đen lập tức tay cầm tay hình thành hình tăm rác đem tên kia người áo đen vây vào giữa bọn hắn tay tại hắc bào ảnh hưởng dưới đều là hắc vụ hình thái c người bản nhìn n h k ô ra ba nguyên bản hình n g Bị thái. vây q u a n háo người đen không khói thành nhiên mình đông con đen ngực. người đen do dự, tạo vào háo dội một ra tay, cắm quỳ xuống đất hám i ệ n giống g như là phát ra c á o kỉnh gào khét nhưng thanh lâm lại một chút cũng không có truyền bá ra ngoài mà nương theo lấy động tác này quỳ xuống đất người háo đen trong miệng phun ra nồng đậm khói đen đẳng không mà lên làm khói đen ở giữa không trung hóa thành con diều hình dạng giống như là có cồn u phong làm trợ lực nhanh chóng bay về phía bên ngoài thì trên đất người á o đen thì đã dừng lại khói đen toát ra nằm trên mặt đất tư tư rung động b i liên liên tới tới, tại sắp làng biên giới không chung chỗ đống nhiên giống như là đụng phải hơi mở vòng phòng hộ chung quanh thời gian cực ngắn bên trong một cái chớp mắt xuất hiện lít nha lít nhít dườm ra đến cực hạng các loại văn tự cổ đại phảng phất cái gì thượng cổ trần pháp có thứ tự sắp xếp lại rất nhanh nhẩn nấp tại không khí mà màu đen con rìu trên thân thì xuất hiện nhàn nhạt thác quang xuyên qua mà ra như diều hâu săn mồi thướng cửa thôn bên ngoài lao xuống mà đi m ặ c thôn là cực kỳ tồn tại đặc t h ủ muốn đột phá m ặ c thôn phòng bị bọn chúng bỏ ra cái giá rất lớn nhưng bất kỳ giá nào tại vương tộc sinh mệnh trước mặt đều không đáng giá nhắc tới vương tộc lớn hơn hết thảy đợi đến màu đen con diều khoảng cách tiếp cận tình huống phía dưới có thể thấy rõ ràng kia là một con nhân loại hộ tống đội bọn hắn tựa hồ căn bản không phát hiện đỉnh đầu nhiều một đoàn thứ gì hoặc là nói bọn hắn căn bản không phát hiện được mà tại hộ tống đội phía trước nhất ra hỏa trên cổ buộc lên một cái d i ề u xương người d i ề u xương người trên mặt đã nhanh biến thành nhân loại kia mặt ô gửi sắp hoàn thành hết thảy phản hồi đồng bộ đến mặt thôn bốn tên áo bảo đen nơi này bọn hắn cùng nhau con ngươi co r ụ t lại trong lòng rất là c h ấ n kinh la vương tộc có chút không đúng la vương tộc bọn hắn tựa hồ có chút ý kiến không hợp tin tức nhanh chóng giao lưu nhưng cuối cùng vẫn là thống nhất ý kiến trên bầu trời màu đen con d i ề u bịch một tiếng nổ tung gâu gâu gâu gâu gâu gâu hộ tống trong đội một đầu đầu to chó giống như đã nhận ra cái gì nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là giống như nó mờ m ị t bộ dáng căn bản không biết xảy ra chuyện gì mà nổ tung màu đen con d i ề u thì hóa thành đầy trời màu đen hạt giống như là d i ề u xương người hấp dẫn điên cuồng tràn vào d i ề u xương người bên trong tại ai cũng không nghe được tình hồ dưới t h ắ t ở phương n g u y ệ t trên cổ dây thừng đắt một tiếng đứt gãy hệ thống nhắc nhở không biết quỷ ruột trạng thái đã gỡ ra bị xương người chứng nhận buộc lên cổ nam nhân giống như là cảm giác được cái gì đột nhiên s ừ n g sốt một chút ngay sau đó bỗng nhiên điều khiển ngựa bỏ mạng lao nhanh cái phản ứng này để mặc thô n o bào đen bốn người mần người t r u n g hợp không ai tiếp tục nghĩ sâu xuống dưới bởi vì màu đen hạt đã cùng diều sức người triệt để hòa làm một thể hình thành một cái như khí cầu đầu người đầu người bên trên khắc lấy mặt người ngũ quan nếu như phương nguyệt lần nữa nhất định có thể nhận ra kia là mã linh nhi mặt đại nhân thức tình đi mã linh nhi nghe được trong đầu thanh â m chậm rãi mở hai mắt ra ta là ai mã linh nhi hoang mang đồng bộ truyền tới m ặ t thôn người áo đen bên kia đại nhân ngài là ô vũ tộc vương tộc ta là vương tộc mã linh nhi vẫn hoang mang giờ k h ắ c này người á o đen minh bạch mã linh nhi đã mất đi ký ức hoặc là nói trước khi chết ký ức nhưng là không đạo lý ô vũ tộc vương tộc chỉ cần ô gửi cái này đáng sợ quỷ rủa còn không triệt để có hiệu lực trước liền có khả năng cứu vãn cẳng sẽ không mất đi ký ức trừ phi huyết mạch không t h u ầ n mặc thôn người á o đen đứng đầu đông nhiên n h ị nhữ mày nhưng vào lúc này mã linh nhi đột nhiên cảm giác được cái gì ta cần làm một chuyện ta ta cảm giác nhất định phải làm một sự kiện nàng viên này đầu người khí cầu đ ỗ n g nhiên nhìn về phía vừa rồi tên kia đột nhiên điều khiển người bỏ mạng lao nhanh thanh niên phương hướng cái kia bị nàng trước đó dùng d i ề u xương người buộc lên cổ ra hỏa chờ không chờ người áo đen mở miệng ngăn cản mã linh nhi viên này đầu người khí cầu liền phát ra hì hì tiếng cười điên cùng hướng phương n g u y ệ t thoát đi bông xuống n g ư ờ i cho đuổi theo tốc độ của nàng rất nhanh nương theo lấy chỉ có người áo đen nghe được bén nhọn hì hì tiếng cười dần dần mở lớn khoa trương đến cơ hồ che kín toàn bộ khí cầu miệng rộng rầm rầm chạy xuống một chỗ máu đen nhanh đến nhanh đến nhanh đến cố lên nha chạy trốn rất nhanh đại ca ca chương hai trăm mười lăm phồn hoa mặc thôn giữ gốc một càng thu đặt mua tại mã linh nhi viên này đầu người khí cầu phóng tới phương nguyện thời điểm một tia nhàn nhạt hát tuyến thì quấn quanh ở trước đó phát giác được cái gì cự thủ huyết khuyển trên cổ ngay sau đó huyết thủ cự khuyển liền bịch một tiếng nổ tung hải cốt không còn nàng khống chế không nổi mặc thôn bốn tên người hảo đen sắc mặt khó coi hiện tại bọn hắn đều cảm thấy không thích hợp vương tộc huyết mạch thế mà đối ô gửi trường không như thế thấp dù là giải trừ ô gửi đều còn tại bị tiềm ẩn ảnh hưởng truy sát sau cùng q u rủa mục tiêu đây quả thực t h ư ợ n h ư là trái lại bị ô gửi khống chế đồng dạng q u ó yếu cứ việc quả thật có vương tộc lực lượng nhưng quá yếu nàng đến cùng là nếu không phải xác định mã linh nhi thiết thực có được vương tộc huyết mạch bọn hắn chỉ sợ đều muốn coi là đây là cái gì tên giả mạo làm sao bây giờ để nàng động thủ giải trừ trách nhiệm tại người háo đen giao lưu thời điểm mã linh nhi đầu người khí cầu đã một đầu đụng vào phương n g u y ệ t trong đầu sau một khắc phương n g u y ệ t đầu lập tức ngang kéo dài biến thành hình chữ nhật cũng bắt đầu nhanh chóng biến hình điêu khắc ra một cái đầu người bộ dáng thình lình liền là mã linh nhi đến một bước này người áo đen đều vững tin phương n g u y ệ t hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng tiếp xuống bọn hắn đột nhiên cùng nhau trận tròn trong mắt bởi vì mã linh nhi nương theo lấy nam nhân kia thể nội bộc phát một cỗ khí lãng bị một cỗ cổ quái sức mạnh mạnh mẽ đẩy ra bên ngoài cơ thể một lần nữa bên ngoài hóa thành đầu người khí cầu làm sao có thể bốn tên người áo đen, đen thậm chí bởi vì quá mức chấn kinh trực tiếp bị động cắt ra cùng mã linh nhi liên hệ thất thủ chỉ là nhân loại người áo đen quả thực không thể nào tiếp thu được sự thật này vương tộc khi nào như thế nghèo nàn qua chỉ là khu khu nhân loại có thể bài trừ vương tộc thế công cầm đầu người áo đen sắc mặt biến đến khó coi mà tại lúc này mã linh nhi cũng đã lấy lại tinh thần kinh ngạc nhìn xem đem mình đẩy ra bên ngoài cơ thể tiếp tục chạy trốn phương n g u y ệ t nàng khuôn mặt trở nên vặt mẹo vén nhọn g á o thét một tiếng đầu người khí cầu điên cùng hướng phương n g u y ệ t đuổi theo mà đi một đuổi một chạy ở giữa phía trước mặt thôn đã càng ngày càng gần không được dừng lại vương tộc đại nhân không thể vượt qua đường tuyến kia ba người sắc mặt đại biến trong lòng cuồng hống lên tiếng nhưng mã linh nhi chẳng quan tâm ngoảnh mặt làm ngơ trong mắt của nàng chỉ có một mục tiêu ta muốn giết chết hắn ta ta cảm giác nhất định phải giết chết hắn mã linh nhi cũng không biết làm như vậy ý nghĩa là cái gì nàng chỉ biết là nội tâm có một thanh â m đang cứ gọi nàng giết chết phương n g u y ệ t giết chết cái kêu ô gửi thất bại mục tiêu nhìn xem đã mất lý trí mã linh nhi cầm đầu người áo đen sắc mặt biến hóa mấy cái gầm nhẹ nói chuẩn bị nghi thức hai gã khác người áo đen cùng vừa mới một lần nữa thành lập được liên hệ người áo đen nghe vậy đồng thời biến sắc nhưng là nghe ta bốn là ba tên người áo đen theo tiếng thân thể run nhẹ nhẹ trên thân toát ra từng đầu đường vân đường vân răng khắp nơi cuối cùng hội tụ thành ô vũ tộc tộc huy tiêu chí mà tại lúc này phương nguyệt đã xông vào mặt thôn mã linh nhi theo sát phía sau sắp vượt qua đạo kia sinh tử trí tuyến nhanh vành vành vành ba tên áo bào đen gần như đồng thời nổ tung hóa thành đầy trời màu đen hạt c h ư ớ c mắt biến mất không thấy gì nữa cũng tiếp theo một cái t r ớ c mắt đồng bộ xuất hiện mã linh nhi viên này đầu người khí cầu t r u n g quanh đại lượng màu đen hạt hóa thành từng đầu xích s á t đem mã linh nhi tầng tầng trói lại tại mã linh nhi gào thét trong tiếng thét trói thai lập tức liền biến thành thật giày sắt kén cũng thịt một tiếng v ọ t tới mặt thôn đường sinh tử ông lúc trước xuất hiện qua một lần hơi mở vòng phòng hộ lần nữa hiện hiện ở giữa không trung k i a lít nha lít nhít văn tự cổ đại đường vân phát ra quan g mang n h ạ t nhạt lại rất nhanh tàn biến xoa xoa xoa xoa xoa xoa như kén tiết cầu đụng vào mặt thôn trên người xích xác x á ngoài thì vỡ nát tan cảnh rơi xuống mà xuống biến mất không thấy gì nữa mà người ở bên trong đầu khí cầu thì đã ở vào ngủ đông trạng thái nhẹ nhàng như thật khí cầu phiêu phủ ở mặt thôn trên không đột nhiên giống như là bị cái gì hấp dẫn đồng dạng đầu người khí cầu trôi hướng một cái phương hướng cái hướng kia thình lình liền là người áo đen vị trí mà tại người áo đen chung quanh thì là bốn kiện khô quát áo bào đen rơi trên mặt đất năm tên người áo đen chỉ còn nó người sứ giả này đoàn đoàn trưởng một người nhưng ngay cả như vậy sứ giả đoàn đoàn trưởng vẫn có thật sâu lo lắng vương tộc đại nhân không có chút nào chuẩn bị sung kích mặc thôn bình t h ư ớ n g dù cho hy sinh ba tên sứ giả cứng rắn bảo vệ cũng khó tránh khỏi lộ ra sơ hở không giống bọn hắn trước đó hành động lúc như thế ẩn nấp hy vọng đừng bị phát hiện sứ giả đoàn đoàn trưởng ngăn chặn hạ phù đầu người khí cầu cầm lấy một kiện áo bào đen đem nó theo nhập áo bào đen bên trong áo bào đen lập tức phồng lên hình thành hình người nhưng vẫn cũ không có ý thức giống như là ngủ say mềm mềm nát s ớ p bị người áo đen đỡ lấy dù là sứ giả liều chết bảo hộ đột phá mặc thôn bình chướng về sau vương tộc đại nhân vẫn là không khỏi thu được tổn thương kế hoạch muốn gắt lại sứ giả đoàn đoàn trưởng cuối cùng nhìn thương khách đoàn phương hướng thu thập xong trên đất mấy món áo bào đen quần áo vị mã linh nhi rời đi mặc thôn lãng phủ cha thế nào lãng mạc hoang mang lên tiếng lãng ô lúc này mới chậm rãi thu hồi nhìn ra xa cửa thôn ánh mắt vừa rồi cảm giác là không không đạo lý dù cho mặc thôn trừ q u ỷ cổ trận pháp đã phi thường cũ kỹ đến sửa chữa đều khó khăn tình trạng nhưng căn cứ các phương diện đưa tin nhiều nhất là tính năng hạ xuống còn chưa tới báo phế tình trạng trên lý luận không có khả năng xuất hiện loại tình huống kia ngày mai tìm người kiểm tra hạ trận pháp tốt thu hồi tâm tư lãng ô mắt nhìn mình tiểu nhi tử thản nhiên nói tiếp tục dẫn đường là là vừa rồi cái này yêu gây chuyện tiểu nhi tử đột nhiên chạy tới nói có quỷ dị đột phá đạo kia phòng tuyến tiến vào làng đưa tới trong phủ b ạ o đ ộ n g lãng ô không tin tưởng lắm có loại sự tình này nhưng từ đối với hải tử yêu mến hay là gọi người chuẩn bị xe ngựa xuất hành lãng phủ động viên lên hai hàng người đi ở phía trước đều cầm một cây như đèn đường nhân hồn đèn cao cao g ơ đi lên phía trước mà tại nhân hồn đèn đội ngũ đằng sau mới là lôi kéo xe ngựa mã phu cùng dẫn đường lãng mạn cùng ngồi ở trên xe ngựa lăng ô lại đằng sau thì là đồng dạng nhân hồn đèn đội ngũ phụ trách chiếu sáng cùng đoạn hậu đoạn đường này quá khứ có thể nói phô trương cực lớn mà lại không giống với cổ người thôn mặc thôn người ban đêm cũng không nghiêm khắc cấm đi lại ban đêm thậm chí thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ an bài một chiếc đại đại nhân h ồ n hỏa phụ trách chiếu sáng cho nên cho dù là ban đêm mặc thôn thế mà cũng rất sáng thậm chí có rất nhiều thôn dân đều ở bên ngoài đi dạo chính là đến có chợ đêm loại này tồn tại cái này bức hình tượng ở đâu là cái gì quỷ dị hoành hành bên trong gian nan cầu sinh làng căn bản chính là áo cơm không lo thái bình thịnh thế cùng cầu nguyện thôn các loại thôn nhỏ có cách biệt một trời tựa hồ là thấy được lang ô đội ngũ những cái kia đi dạo thôn dân lập tức sắc mặt đại biến vội vàng tránh ra con đường là lang ô trung đoàn trưởng đã trễ thế như vậy bọn hắn đi làm sao vừa rồi nghe cửa thôn truyền đến động tĩnh đ o á n chừng là có người náo sự đi phần lớn người đều chỉ là thấp giọng nghị luận có một ít người thì tò mò đi theo sau rất nhanh lang ô đội ngũ vượt qua phồn hoa phố xá sầm ớt đi vào cửa thôn ngừng tất cả mọi người cảnh giới cẩn thận cái kia s o n g đầu quỷ dị vừa đến địa phương lãng m ạ c liền vội vàng hô to để đội ngũ dừng lại đám người vội vàng dừng lại trên thực tế những n à y cầm đèn điều khiển ngựa đều không phải võ giả thậm chí ngay cả thủ vệ đội thành viên đều không phải bọn hắn chỉ là lãng gia h ạ n nhân đơn giản tới nói liền là người bình thường mà thôi thật đối đầu quỷ dị sợ làm ấy cái mạng đều không đủ chết chân chính chiến lược xưa nay không là bọn hắn những người khác lưu tại tại chỗ bất động mặc nhi theo ta đi lãng ô thanh âm t r ầ m ổn từ trên xe ngựa chuyển ra lãng mạc quay đầu nhìn lại chỉ thấy lãng ô đã vén rèm lên từ xe ngựa đi xuống từng bước một đi hướng cửa thôn ở nơi đó xa xa có thể nhìn thấy một đám hội tụ vào một chỗ liên la bọn hắn đúng nói lãng mạc còn tìm tòi hạ nhân bày tìm hạ phương n g u y ệ t phương vị rất nhanh có thu hoạch cha liên la cái kia xong đầu lãng mạc thanh âm ở phía sau lập tức t h ấ p xuống bởi vì hắn phát hiện phương nguyện xong đầu đầu thế mà thay đổi bộ dáng một cái đầu đã cơ bản biến thành người bình thường lớn nhỏ một cái khác đầu thì biến thành tròn triệu một đống thịt đè ép tại trên cổ cái này từ ngoại hình đến xem nhiều l ắ m t h ì dị dạng người trên cổ thêm ra một khối xương khối mà thôi khó coi là khó coi điểm nhưng cùng quỷ dị nhưng không dính nổi bên cạnh cũng không thể kỳ thị dáng dấp dị dạng người a x o n g đầu lãng ô nhũ mày liếc mắt tiểu nhi tử không không phải cha người nghe ta giải thích lúc trước hắn trước đó không phải như vậy lãng mặt gấp vội vàng mở miệng nhưng nhìn lãng ô dần dần không kiên nhận thân sắc cắn răng một cái hướng người bên kia vào tới ta sẽ chứng minh cho ngài nhìn tên kia liền là quỷ dị nói không bao lâu hắn liền bọt tới đám người kia trước mặt biến uy người cái tên này nhanh cho ta biến một đạo đám người kia trước mặt lãng ô liền chỉ vào dị dạng người một trận giống nghe được lãng ô sắc mặt khó coi nhưng rất nhanh hắn liền đ ố n g nhiên con n g ư ờ i có rụt lại làm sao có thể biến sắc hắn bèo một cái điên c u ồ n g hướng những người kia vào tới bị đi mà quay lại lãng m ạ c quấn lấy giống phương nguyện chỉ cảm thấy một trận bánh liệt cuồng phong bỗng nhiên từ cho bên người trá sắt qua sau một khắc hắn liền nghe được huyết liệt nhân tiếng giống to vung ra an thần y rỉa cái gì an thần y rỉa biến sắc phương n g u y ệ t bỗng nhiên đẩy ra dây dưa lãng mạn hướng về sau chạy đi chỉ thấy vừa rồi vịn an thần y huyết liệt nhân ngã trên mặt đất mà một người dáng dấp cùng lãng mạn giống nhau đến mấy phần trung niên nam nhân thì một bên vịn an thần y rỉa lạnh lùng nhìn về phía phương n g u y ệ t ai tổn thương hắn cái nhìn kia lạnh lùng như băng phảng phất phun tin lưỡi xương lạnh cự mãng n h i ế nhân tâm k á c h chỉ một cái lên mắt hộ tống đội tất cả mọi người liền tất cả đều không thể động đậy phảng phất bị vô hình khí trang áp chế đúng là không ai có thể tại hắn uy hiếp dưới mở miệng chỉ có một người ngoại lệ mặt thôn phô trương thật lớn phương n g u y ệ t không có chút nào yếu thế cùng hắn lạnh lùng đối mặt l ã n g ô tựa hồ là không nghĩ tới có người có thể d ư ớ i loại trạng thái này còn có thể tự do hành động không khỏi nhìn về phía phương n g u y ệ t hai người bốn mắt nhìn nhau lung lay đối mặt l ã n g ô lạnh lùng tốt ta hỏi ai tổn thương hắn hệ thống nhắc nhở ngươi đã lâm vào x ư ơ n g lạnh uy hiếp trạng thái hệ thống nhắc nhở sương lạnh uy hiếp trạng thái đã gỡ ra hai đầu hệ thống nhắc nhở cơ hồ khoảng cách nửa giây không đến vang lên dạ chi hô hấp vĩnh viễn tích thần phương n g u y ệ t l ệ n h lùng thốt an thần y là bị quỷ dị gây thương tích quỷ dị đầu kia quỷ dị kêu cái gì hiện tại ở đâu lãng ố sầm mặt lại sắc ý phun trào cái kia quỷ dị tên là tiêu ước quỷ đã bị chúng ta chém giết chảm giết tiêu ước quỷ cái gì lãng ố con người c o rụt lại an thần y là bị tiêu ước quỷ gây thương tích tiêu ước quỷ hắn còn hiểu rõ lãng gia tổ tiên liền có người chết tại loại này lâu g i i du đáng tại mấy cái làng ở giữa quỷ dị trong tay mặc dù chỉ là hắc cấp trung g i a quỷ dị nhưng trên thực lực dù là gặp được hậu thiên cường giả hãng nhất đều có quần nhau chỗ trống đem nó xem như hắc cấp cao giai quỷ dị đối lãi tia đều không đủ mà bây giờ trước mặt tiểu gia hỏa lại còn nói bọn hắn giết chết tiêu ức quỷ cái này làm sao có thể dù hắn tối đa cũng chỉ là đánh lui tiêu ức quỷ không dám nói có năm chắc đem nó đánh giết loại tia tiêu trừ ký ức quỷ dị năng lực thực sự quá khó xử sửa lại Trong mặt dưới, lãng ô rốt cục hòa khí. như thế bên tia đa tạ các vị bất quá ta vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi có thể nói cho ta thân phận của các ngươi sao nếu không chỉ sợ muốn mời các ngươi rời đi mặt thôn rầm rầm tại l ã n g ô tiếng nói hạ xuống s o n g t r u n g quanh hộ tống đội thành viên nhao nhao giống như là giải trừ xương lạnh uy hiếp trạng thái như quân bài đồ mì nổ ngã xuống một mảnh co quắp ngã trên mặt đất đây là tại phong thích thiện ý bất quá không chờ phương n g u y ệ t mở miệng một đạo hư nhược thanh âm đ ỗ n g nhiên từ l ã n g ô vang lên bên h a i lão lãng bọn hắn là cầu nguyện thôn phải tới hộ tống ta về mặt h ô n kia là vừa mới tỉnh lại an thần y ỉa đang nói xong một câu nói kia về sau hắn liền lại một lần nhắm mắt ngất đi an thần y rỉa an thần y rỉa an thần y rỉa mặc thôn lãng phủ ha ha ha hiểu lầm đều là hiểu lầm a ta tự phạt ba chén cho chư vị bồi lễ lúc trước còn uy phong lâm liệt phản p h ấ t động thì liền muốn giết người lãng ô giờ phút này ha ha cười nói tại có an thần y làm chứng minh về sau lãng ô đối phương nguyệt đám người hoài nghi sớm đã tan thành m â y khói về phần lãng mặc chỉ vào phương nguyệt đầu nói ra hỏa này là quỷ dị ngược lại còn bị lãng ô đánh đầu đều dài mấy cái bao lãng Âu cùng an thần y là bạn cũ lẫn nhau ở giữa s ư n g hô đều cực kỳ tùy tiện có an thần y làm chứng hắn đối phương n g u y ệ t bọn người tín nhiệm vô cùng thậm chí đều không kỹ càng hỏi thăm trải qua trước hết đem người mang về phụ đ ệ không dám không dám là chúng ta đêm khuya nhập thôn lô mát rồi phương n g u y ệ t cũng khách sáo nói hai người đến một lần một lần lẫn nhau thổi hai câu mới tiến vào chính đề g i ả huynh ta nghe những người khác nói các ngươi khi tiến vào cửa thôn trước vẫn rất có trật tự tiến lên vì sao tại sắp tiến vào mặc thôn thời điểm lại đột nhiên ra tốc bắn gọn c o n cung ngũ n đội i s h ra lớn n h ư thế tách c rời. ò n có con ta nói n ta g ư i lớn hai cái đầu. một vấn đề cuối cùng, Lãng đề cuối g ư ơ i sáu cùng đi thám hiểm a giữ g ố c hai cảng thu đặt mua phần lớn người tại lựa chọn võ học thời điểm đều sẽ cân nhắc t ậ n lực không thay đổi ngoại hình võ học nhưng cũng có chút vì cường đại võ học không t i ế t thân thể đại giới người cho nên dài hai cái đầu cái gì cũng không coi là chuyện lớn hỏi người trong cuộc thậm chí có chút thăm dò người khác tư h ẩn cảm giác cho nên lãng ô cuối cùng lại bồi thêm một câu phương n g u y ệ t nếu là không muốn nói có thể không nói phương n g u y ệ t ngược lại không cất giấu lúc này đầu của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường trước đó nâng lên tới sương khối đều hoàn toàn tiêu xuống dưới đầu cũng bày ngay ngắn vị trí cùng thường nhân không khác đơn giản đem chuyện quỷ dị nói ra lãng ô mới lộ ra vẻ chợ hiểu nguyên lai、like、là tao ngộ ngoài thôn du đãng quỷ dị bất quá ngươi yên tâm chỉ cần tiến mặt thôn liền không có quỷ dị dám đối với các ngươi đặc thù mặt thôn là tuyệt đối an toàn tuyệt đối an toàn khẳng định là qua nhưng tương đối an toàn vẫn phải có tấm ra dê một mực nói tiến mặc thôn liền an toàn còn có mã linh nhi tại mình tiến mặc thôn liền biến mất cũng có thể thấy được chút đ a n nghe không biết mặc thôn là dùng phương pháp gì trấn trụ quỷ dị để bọn chúng không dám ở mặc thôn cắn rỡ cái này sao ngày mai ta dẫn ngươi đi một chỗ ngươi sẽ biết lãng ấu thần bí cười cười phương nguyện t h ớ n g tiếng lại hỏi một chút liên quan tới mặc thôn sự tình cuối cùng rốt cục nhịn không được hỏi ra chuyện quan trọng nhất không biết chú đóng ở mặc thôn thương khách đoàn còn tại ô、oh. lãng âu ngần người Nghĩ không ra dạ huynh tin tức láo lỉnh thông, không tin tức láo sai hát nha thương khách đoàn trước mắt còn tại mặt thôn quá tốt rồi mang ta đi phương n g u y ệ t c à một chút đứng lên thấy lang ô sửng sốt một chút n g ạ c hát h nha thương khách đoàn dù còn tại mặt thôn nhưng tối nay đã qua sau cùng đêm quay thời gian dạ huynh muốn đi đến ngày mai a dạng này a phương n g u y ệ t lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng hắn đến mặt thôn lớn nhất chờ đợi liền là thương khách đoàn được thôi ngày mai liền ngày mai đi hiện tại người đều tới không nhất thời vội vã hôn mê an thần y đã bị lang ô an trí trong phủ cũng gọi tới người trị liệu hộ tống đội người cũng đều được an trí tại lãng phủ phương n g u y ệ t chuyến này hộ tống nhiệm vụ đến đây cuối cùng là thuận lợi hoàn thành sau đó tại mặt thôn mua được tâm pháp coi như hoàn thành mục tiêu của mình còn có hoa vô diệp thư loại hình việt vật đưa tiễn liền có thể đi về đoạn đường này tới mặc dù thời gian chỉ có mấy ngày nhưng tao ngộ nguy hiểm thật không đơn giản hy vọng lúc trở về có thể bình an một điểm tại lang ô nhiệt tình chiêu đại dưới phương nguyện vượt qua bình tĩnh một đêm không thể không nói mặt thôn so c ầ người thôn thực sự giàu có nhiều lắm các phương diện chi tiết đều có thể nhìn ra được tỷ như không có bữa ăn khuya thôn dân ban đêm cũng có thể ra tự do hành động tỷ như thôn dân mặc gian phòng kiến tạo phong cách giống cổ người thôn ngoại trừ một chút kẻ có tiền hoặc là đội trưởng phòng lớn sẽ tiến hành rất tốt t tố u kiến phổ thông thôn dân phòng ốc rộng nhiều đều tương đối đơn giản một mạng một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm hôm sau phương n g u y ệ t mở cửa phòng lập tức s ừ n g sốt một chút huyết liệp nhân cổng đứng lấy huyết liệp nhân giã ca sớm ừng chuyện gì ra thôn trước ta cùng ngươi đã nói sự tình còn nhớ rõ sao phương n g u y ệ t đương nhiên nhớ kỹ không phải liền là bắt giữ cự thủ huyết khuyển tiến hành phối ngẫu sinh hạ con non n h à bất quá n g ư y i cự thủ huyết khuyển không phải đã phương n g u y ệ t lúc đầu không muốn sách cái này gốc dạng rốt cuộc cự thủ huyết khuyển tại huyết liệt nhân trong lòng cùng người nhà không khác cự thủ huyết khuyển chết rồi hắn đoan chừng rất khó chịu ta biết cho nên ta từ bỏ phối ngẫu kế hoạch dự định trực tiếp bắt giữ thủ cự thủ huyết khuyển chó con cự thủ huyết k u y ể n cùng thường gặp mèo chó sùng vật có một cái giống nhau địa phương đó chính là chỉ có thể từ chó con bắt đầu bồi dưỡng trực tiếp bắt giữ thành niên cự thủ huyết、khuyển. cơ bản không ai có thể hàng phục cái này quỳ săn phương n g u y ệ t nghĩ nghĩ dựa theo huyết l i ệ p nhân đầu kia cự thủ huyết khuyển thực lực hẳn là đối với mình không tạo được nhiều ít uy hiếp nếu như ban đêm xuất động càng là vạn vô nhất thất chỉ là huyết l i ệ p nhân làm sao ngươi biết cự thủ huyết khuyển có chó con ta không biết ta chỉ biết là mùa này là bọn chúng truy cầu p h ố i ngâu thời điểm cũng chính là cái gọi là phát tình kỳ ta muốn đi thử thời vận nói đến đây huyết l i ệ p nhân ngừng tạm ta sẽ trước tìm người nghe ngóng tình báo xác định có chó con về sau lại tới tìm ngươi hôm nay chỉ là tới trước chào hỏi nha phương nguyệt giờ mới hiểu được huyết liệt nhân là sợ cự thủ huyết khuyển sau khi chết mình không nhận chướng phương nguyệt vố vô, vô bở vai của hắn yên tâm đi cự thủ huyết khuyển là vì chúng ta hộ tống đội mà hy sinh liền xem như nể mặt nó ta đều toàn lực giúp người càng đừng đề cập chúng ta đoạn đường này đồng sinh cộng tử điểm ấy tình cảm vẫn phải có huyết liệt nhân du côn đẹp trai bỏ đẹp trai mặt m ò bên trên ánh mắt chất động cuối cùng hóa thành trùng điệp hai chữ đa t ạ tiếng nói vừa ra huyết liệt nhân liền cáo tử phương nguyện thì đi chỗ ăn cơm xa xa liền có thể nhìn thấy n g u n g u v ba thiên đạm chỉ diên vũ cùng trần tiểu diệu bọn người ở tại hồ ăn biển nhét bốn người này đều là người chơi nhìn thấy ăn ngon ngược lại là nửa điểm đều không khách khí phục vụ viên thêm đồ ăn À b à à b à ăn ngon thật ngoại trừ v ba văn tính điểm ba người khác nhưng náo đẳng bất quá luận cơm nước hôm nay một trận này đúng là mấy ngày nay đến nay tốt nhất một trận lãng da đ u bếp làm món ăn hương vị đều đủ còn phong phú vô cùng về phần bốn người này bên cạnh các đội viên rõ ràng an p ậ n nhiều lắm nhưng cũng phi thường kích động đem đồ ăn hướng bỏ vào trong miệng lần này hộ tống nhiệm vụ cuối cùng kết thúc bọn hắn đầu vai trách nhiệm cũng coi như có thể bông xuống đêm dạ ca thiên đạm chỉ r i ê n g vũ khẽ run rẩy nhét ở trong miệng đồ vật vô ý thức đổi thành bánh bao nhìn phương n g u y ệ t đều sửng sốt một chút khá lắm nhìn xem động tác thuần thục nhìn đến nàng trước đó không ít thừa dịp mình không có ở đây thời điểm ăn khác đồ tốt thiên đạm chỉ r i ê n g vũ nhìn phương n g u y ệ t sắc mặt không đúng lúc này mới ý thức được không đúng vội vàng lại đem bánh bao lấy được lung túng nhìn xem phương nguyện cười a ba a ba n g u n g u hét lớn một tiếng phát tin tức tới dạ ca ta phát hiện m ạ c thôn cơ hội buôn bán vô hạn cái này sóng ta muốn cất cánh phương nguyệt liếp mắt cố lên m ạ c thôn an nhàn hoàn cảnh s ắ c thực muốn so những thôn khác muốn bình tĩnh ăn tưởng nhiều phương n g u y ệ t đêm qua cũng làm cho nhu nhu cố ý đi n g a y qua nói như thế nào ngoại trừ tuổi thọ khó kiếm công pháp khó tìm phải giống như cái xạ xúc đồng dạng cần mẫn khổ nhọc mới có thể hôn xuống tới bên ngoài m ạ c thôn cơ bản tìm không ra ma bệnh những cái kia tại m ạ c thôn người chơi ngoại trừ một chút không đi dạo diễn đàn cơ bản đều biết những thôn khác khốc liệt đến mức nào cho nên so sánh phía dưới có thể tại mặc thôn hỗn quả thực là thiền tuyển c h i tử bắt đầu vấn đề duy nhất là muốn tại loại này hòa bình hoàn cảnh bên trong da mặt ngược lại càng khó mặc thôn căn bản không thiếu người chiêu lưu dân vào thôn cũng chỉ là làm một ít công việc bẩn thỉu mệt nhọc tích lũy không có bao nhiêu kỹ thuật nghị hôn tuổi thọ càng khó cho nên mặc thôn lưu dân đại bộ phận đều là bởi vì tuổi thọ không đủ mà chết đi ít có bởi vì muốn ra ngoài tìm vật khí bị quỷ dị giết chết ở trong môi trường này đi kỹ thuật lộ tuyến kiếm sống càng ngày càng khó rất nhiều người truyền hình đi thương nhân lộ tuyến lấy tiền kiếm tiền để giải quyết nợ cờ nhiệm vụ cuối cùng thu hoạch tuổi thọ bảo toàn chính mình cuối cùng lại dùng tiền đi mua sắm màu đen cho tàn lấy màu đen cho tàn đổi lấy cực kỳ cơ sở thô tục võ học như thế con đường gian nan m ặ t thôn người chơi chỉ có chút ít mấy người chạy ra so với cái khác thôn nhỏ chỉ cần gia nhập thủ vệ đội liền có miễn phí võ học m ặ t thôn muốn trưởng thành cần nỗ lực càng nhiều cố gắng vậy đại khái liền là cái gọi là có được tất có mất m ặ t thôn người chơi đạt được ổn định an toàn hoàn cảnh lại gia tăng trưởng thành đại giới những thôn khác người chơi lúc nào cũng có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử nhưng võ học kỳ thật không đáng tiền vận khí tốt mặt ộ đội đội một ngộ. t thủ thiếu người, trực tiếp liền tiến đội ngũ học xong. Loạn thế suất là từng bước một đến, không thể thức tốt điểm, đó đến, đều người, liền nói loại nào phương thức càng tốt hơn, đều xem người làm xem m học anh hùng, chắc không phương hơn, vệ vẫn ngũ xong. Loạn nào càng gì bước là kỳ khác m ặ t thôn loại kia lấy tiền kiếm tiền kiếm tiền phương thức chỉ nhằm vào thổ hào hữu dụng không có tiền ngay cả tiền vốn đều góp không ra chỉ có thể tiếp tục làm khổ lực làm việc tích lũy tiền vốn cho nên trước mắt tại m ặ t thôn có danh tiếng người chơi cơ bản đều là thổ hảo đổi thành trước kia phương nguyện ước gì lập tức đi định bợ định bợ hiện tại ngược lại là không quan trọng bên người liền ở một cái thổ hảo lại thêm mình ngàn vạn thân gia còn cần quan tâm bọn hắn ngược lại là ngưu ngưu tựa hồ đem m ặ c thôn nghĩ đến quá đơn giản coi là có thể tùy tiện kiếm tiền đi vào vĩ ba bên cạnh ngồi xuống phương nguyệt nhìn về phía đối diện trần tiểu diệu cái sau lập tức chột dạ tránh đi ánh mắt yên lặng ăn điểm tâm phương n g u y ệ t hai mắt nhắm lại ra hòa này trung thực không ít ta ăn nó rồi tựa hồ là cảm giác được tầm mắt không thoải mái trần tiểu diệu chạy nhưng không bao lâu hắn liền nghe được trần tiểu diệu chạy đi phương hướng đầu kia trong hành lang chuyến da chén trà rơi xuống đất vỡ vụ thanh âm cùng quen thuộc ngữ liệu không thể nào không thể nào sẽ không người không có m ắ t ta khá lắm xem ra là đơn thuần không dám ở trước mặt ta nói lung tung mà thôi ở những người khác trước mặt vẫn là bản mặt n h ỏ kia khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t không để ý tới nàng giá ca chúng ta lúc nào đ ừ n g về vĩ ba lúc này nhẹ giọng hỏi vấn đề này cũng đưa tới chú ý của những người khác ở đây ngoại trừ ba người bọn họ bên ngoài còn có hộ tống đội đội viên khác bọn hắn hiển nhiên cũng thật quan tâm vấn đề này trước đợi mấy ngày đi lần này nhiệm vụ xuống tới đánh giết nhiều mặt quỷ dị các ngươi đều có công lao tại c hiện tại đại bổ một đợt tự nhiên vui vẻ mặt khác hộ tống đội là hộ tống an thần này về thôn mặc dù là cầu nguyện thôn phát khởi nhưng mặc thôn trên thực tế cũng gánh chịu phần thưởng nhất định phong túng hộ tống đội ở chỗ này đem ban thường nhận đến lúc đó mặc thôn phiền phước điểm đem tình báo tin tức cùng cầu nguyện thôn liên hệ hạ là được rồi đội viên khác cái này cũng hưng phân kích đọc lên tốt ta ta nghe nói mặc thôn mặc tiểu uống rất ngon cho tới bây giờ không uống qua đây còn có mặc sắc cặn g cái đồ chơi này là mặc thôn đặc sắc quán vật mua chút đồn trở lại cầu nguyện thôn bán đó chính là một số tiền lớn ta nhớ được mã thợ rèn người kia nói đến nơi này đông nhiên sửng sốt một chút thanh â m dừng lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn một chút người chung quanh phản ứng không dám nói tiếp nữa mã linh nhi biến thành phản đồ còn bị đội ngũ xử tử Mà、mã à m thợ rèn đến cùng là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm đâu bọn hắn cũng không dám nói lung tung chỉ là trên tâm lý khó tránh khỏi có chút không thể nào tiếp thu được tại làng nhiều năm như vậy mã thợ rèn sẽ là phản đồ hoặc định nhân bầu không khí lập tức lạnh xuống có người thay thế vội vàng kiên trì lên tiếng lớn tốt đẹp thời gian đừng đề cập có không có đoạn đường này tới nhờ có d ạ n phó đội trưởng nhiều lần bảo hộ chúng ta mới có thể sống sót ở chỗ này ta phải cảm ơn dạng phó đội trưởng, Đối. Ta ơn giả phó đội trưởng. Không không. muốn đổi g i ọ n g gọi dạ đ ộ i t r ư ở n g Ta nha g e n ó phương t nguyện cũng động hạng n chính i đ hắn cũng không biết sự t ì n h ngược lại là người phía dưới biết trước phương n g u y ệ t có chút hầu nghi hỏi hai người bọn họ câu mới biết được đây là lãng phủ hạ nhân tự mình truyền bá tin tức ngẩm cái này nghe được phương nguyện khỏe miệng co quắp rút sợ không phải người truyền nhân tin tức c h u y ể n sai lại đi bất quá các đội viên đối với phương nguyệt dừng lại thêm tại mặc thôn mấy ngày quyết định hay là vô cùng hưng phấn dọc theo con đường này tới bọn hắn tất cả đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái hiện tại thật vất vả an toàn tự nhiên nghĩ b u ô n g l ỏ n g một chút mà mặc thôn loại này làng lớn tìm thú vui địa phương cũng không ít ngàn phó đội trưởng cái này bu lại hạ giọng nói ta nhớ được diệp đội trưởng là lưu dân còn không có thật tốt chơi quá a nếu không chờ sẽ cùng đi với ta thám hiểm cực kỳ kích thích do xét thám hiểm mặc thôn còn có loại phục vụ này cái này cái này không tốt lắm đâu nói phương n g u y ệ t một thanh năm chắc thiên phó đội trưởng tay hai mắt phát sáng phảng phất tại nói hảo huynh đệ mang ta đi nhu nhu nghe vậy càng là càng một chút đứng lên yên lặng đi tới hai người bên cạnh vô vô phương n g u y ệ t cùng thiên phó đội trưởng bà vai ba người l i ế g nhau an y đều không nói bên trong vừa nôn huệ huệ hộ tống đội chỉ có mấy cái nữ đội viên phát ra tiếng kháng nghị vĩ ba cùng thiên đạm chỉ r i ê n g vũ càng là neo h lại mắt một mặt k i n h bị bộ dáng hoàng bét phong bình thụ hại a、Khủ. phương nguyện chịu đựng đau lòng t h A nha cục một tiếng, n g h ĩ chính ngôn thiên ừ mà nói, ta t ì không đ đi được, điểm. thường ngươi các cũng chế loại tiết i sự tình này thân, t này nha, h phó đội trưởng n gần người gật gật đầu ngưu n h i u thì không có chút nào lòng liêm sĩ dính tại thiên phó đội trưởng bên người một bộ hảo huynh đệ bộ dáng vẫn là ngưu n h i u hiểu a đi chúng ta đây chính là xuất phát lớn giữa ban ngày liền đi phương n g u y ệ t tê ẩm mà nhìn xem hai người k ề vai s á t cánh rời đi giã ca ngươi làm sao rơi lệ trong mắt tiến hạt cắt bên trong biến mất nước mắt phương nguyệt hỏi thăm thợ đá môn quan tại địa hạch vật liệu đá vấn đề lần này hộ tống đội đầu tiên mục đích là hộ tống an thần ý về thôn thứ yếu mục đích liền là địa hạch thạch vật liệu vấn đề chương hai trăm mười bảy một lần nữa ký kết khế ước thu đặt mua nói là thứ yếu mục đích trên thực tế địa hạch thạch mới là cầu n g u y ệ t thôn lần này ra ngoài mấu chốt nhất nhiệm vụ địa hạch bị phá hư về sau nhu cầu cấp bách địa hạch thạch tiến hành chữa trị nếu không tiết ra ngoài đại lượng t u i thọ dẫn đến địa hạch lửa số lượng dự trữ không đủ đó mới là đại phiền t o á i xây thôn c ă n cơ ở chỗ nhân hồn hỏa ở chỗ địa hạch có địa hạch mới có an toàn bảo hộ mới có thể xua tan đêm lạnh mới có làng cho dù là m ặ c thôn loại này chẳng biết tại sao không có quỷ dị công kích làng cũng muốn mỗi ngày thiêu đốt địa hạch nếu không làng không đáng kể hồi d ạ đội trưởng m ặ c thôn vật liệu đá dự trữ rất giàu có lại nói tiếp chúng ta thôn khó xử về sau hẳn là sẽ bán cho chúng ta hẳn là ngạch, muốn chờ m ặ c thôn ba vị đội trưởng sau khi thương nghị mới cáo chi chúng ta kết quả hiện tại chúng ta cũng không biết thái độ của bọn hắn bất quá cũng không có vấn đề chúng ta c ầ nguyện thôn cùng mặt thôn quan hệ cực kỳ tốt lại thêm cổ lao ước định được thôi thật muốn không bán cũng không phải phương n g u y ệ t có thể chi phối mà lại đến lúc đó đem tin tức này mang về cổ người thôn phương n g u y ệ t hoài nghi mặc thôn có thể hay không chịu nổi hàn đại nhân nộ khí lại hỏi vài câu vấn đề phương n g u y ệ t liền không còn quan tâm việc này để bọn hắn có tân tiến dương lại cáo chi quay đầu nhìn về phía bên cạnh văn t ĩ n h nữ hải phương n g u y ệ t hỏi vĩ ba có tính toán gì hay không ta cùng vũ vũ muốn tại m ặ c thôn d ạ o phố nữ hải từ thật đúng là thích loại hoạt động này đi thôi thật tốt buông lỏng một chút nhận nhiệm vụ lần này ban thưởng hẳn là đủ tiền để các ngươi nho nhỏ tiêu xài đúng đừng nói là bọn hắn phương nguyệt đợi lát nữa cũng muốn đi lính ban thưởng một đi ngang qua đến hắn nhưng là s u ấ t chiến chủ lực ban thưởng nhất định phải kê xa hoa nhất lần cái chủng loại kia mặc dù là chuyện b ồ n phận nhưng giết q u ỷ dị bảo vệ hộ tống đội cũng là sự thật hắn cái này lĩnh đội đã làm được rất h o à n mỹ cơm nước xong xuôi phương nguyệt rất nhanh bị người dẫn đi gặp lãng ố t r u n g đoàn trưởng đông đông đông lãng phủ q u ả n g i a nhẹ nhàng gõ cửa lao ra ra đội trưởng dẫn tới để hắn tiến đến vâng thay phương nguyện mở cửa quản gia yên lặng lui ra tiến bên trong phương n g u y ệ t phát hiện bên trong ba người song song ngồi ở giữa là lang ố trung đoàn trưởng bên trái chính là một người đầu t r ọ c một mặt mắt cá chết biểu lộ bên phải thì là có một đầu đầu tóc màu đỏ hồng nữ nhân cử chỉ cao nhã vậy lên lan hoa chỉ uống vào hồng trà gặp qua lãng trung đoàn trưởng vũ đội trưởng hòa đội trưởng ba người này chính là mặc thôn tam cự đầu tam đại đội trưởng diệp đội trưởng không cần đa lễ mắt cá chết đầu t r ọ c chừng lên mí mắt nghe nói liền là ngươi rết tiêu ức quỷ đúng để ý theo giúp ta luyện một chút cái phương nguyện lời còn chưa dứt k i a mắt cá chết đầu chọc liền đ ỗ n g nhiên vọt xuống tới một cái đấm thẳng bay thẳng phương n g u y ệ t mặt mà hai người khác đều không ngăn trở ý tứ sắc mặt biến đổi mấy cái phương n g u y ệ t ba một bàn tay quay lệch ra vũ đội trưởng đấm thẳng trở tay một cái đầu gối sách đ ỉ n h hướng vũ đội trưởng lại bị vũ đội trưởng dùng tay k i a tùy tiện ngăn lại đồng thời bị sắp xếp lệch ra tay hóa quyền là trảo chụp vào phương n g u y ệ t cổ phương n g u y ệ t túi đầu trùng xuống tránh thoát công kích cũng chở tay bắt lấy vũ đội trưởng cánh tay u ô n éo xoay bất động ngay bình thường đối phó tiểu lâu lâu t r o n sự tình trầm ứng gãy xương chiêu số lần này mất hiệu lực bởi vì phương n g u y ệ t lực lượng bị áp chế lại cung cấp bậc chiến đấu loại thủ đoạn này không dễ dàng như vậy có hiệu lực h vũ đội trưởng cười nham nhở một cước lần nữa đem tới phương n g u y ệ t buông tay hai tay một c á i ngăn thân thể lui lại hai bước ngẩng đầu liền thấy vũ đội trưởng nắm đấm đối với mình đầu đập xuống đông a a a vũ đội trưởng ngã xuống che lấy đúng quần ngã xuống sự biến hóa này tới lại nhanh lại đột nhiên nhìn lãng tổng đội trưởng hỏa đội trưởng đều sửng sốt một chút bọn hắn lúc này mới ý thức được vừa rồi vũ đội trưởng hướng phương nguyện tiến lên thời điểm bóng lưng của hắn chặn ánh mắt không nhìn thấy phương n g u y ệ t ra chiêu từ vũ đội trưởng phản ứng đến xem phương n g u y ệ t tại vũ đội trưởng ra quân trước một cước đá vào vũ đội trưởng hạ bộ cái này đây cũng quá lăng tổng đội trưởng chính xấu hổ đâu bên cạnh hỏa đội trưởng trận thổi phù một tiếng cười ra tiếng ha ha ha ha ha ha. thiểu g i a hỏa này tốt thú vị phương n g u y ệ t lường liếc khoe miệng bình tĩnh nhìn về phía hai người kia v ừ a vào cửa liền chào hỏi loại đáy ngộ này hắn cũng không có gì hào tâm tình lăng tổng đội trưởng vội vàng hòa giải ra đội trưởng chớ có để ở trong lòng sáng nay ta đem hai người bọn họ trong nhà đem chuyện của ngươi nói về sau hai người bọn họ cũng không tin ngươi chỉ là một cái hậu thiên tam lưu cảnh võ giả có thể giết chết tiêu ước quỷ loại này hắc cấp trung giai quỷ dị cho nên mới có này thăm dò ngưng tạm lãng tổng đội trưởng ra vẹ quát lớn hình hai người các ngươi hiện tại hài lòng a ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa nói qua có ý kiến hòa đội trưởng b u ô n g tay sờ lên mình hỏa hứng tóc nhiều hứng thú nhìn chằm chằm phương ngợt nhìn không tính toán gì hết không tính toán gì hết ta trên mặt đất tả hữu lăn lộn mắt cá chết vũ đội trưởng lớn tiếng hất lên được làm vua thua làm giặc có cái gì không tính toán gì hết đ ổ i thành thực chiến ngươi bây giờ nên một cô thi thể nhưng hắn là dở trò đó cũng là b ả n sự ngươi không bảo vệ tốt chính là của ngươi vấn đề tốt ngươi cái lao lãng ta muốn toàn lực xuất thủ ta sẽ không phòng chiêu này sao vậy ngươi cảm thấy một cái có thể giết chết tiêu đ ớ c quỷ người sẽ chỉ có hiện tại điểm ấy thủ đoạn vũ đội trưởng trầm mặc h ư một tiếng chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hắn nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t trên dưới đánh giá một hồi mới đem một phòng thư ném cho hắn phương nguyện kỳ quái tiết được mở ra xem lập tức hơi lăng nội dung phía trên rất đơn giản liền là thông c h i bọn hắn mặc thôn cầu nguyện thôn đội trưởng chức vị thay đổi nói cách khác buổi sáng những lời kia thế mà không phải truyền ôn bên này là thật nhận được thông chi từ giờ trở đi phương n g u y ệ t là chính thức cầu nguyện thôn đội trưởng ân nói cách khác là cùng trong phòng ba người này là đồng cấp ta cuối cùng cũng là cầu nguyện thôn hết sức quan trọng đại nhân vật một động tác đều có thể quyết định cầu nguyện thôn sinh tử tồn vong trọng yếu nhất chính là phúc lợi rốt c ụ c tăng lên tới chính thức đội trưởng tiêu chuẩn phương nguyện có chút tiểu kích động ra đội trưởng để ta giới thiệu một chút đi lãng tổng đội trưởng chỉ chỉ mắt cá chết đầu t r ọ c cái sau ngồi trở lại vị trí vệnh lên chân b ắ t chéo tấn tấn tấn rót nước trà đây là vũ đội trưởng hậu thiên nhị lưu cảnh v õ giả lấy quyền c ư ớ c song tu n ổ i danh là chúng ta mặc thôn ba đội trưởng trẻ tuổi nhất thiên tài tương lai đều có thể phương n g u y ệ t mặc dù thô sơ giản lược h i ể u q u a mặc thôn đội trưởng tình huống nhưng cũng chỉ dừng lại ở cực kỳ thô thiển phương diện cũng không biết cụ thể thực lực phân chia nghĩ không ra tên đầu t r ọ c này lão lại là hậu thiên nhị lưu cảnh vó giả t r á c không được ban g à y ta đánh nhau có chút phí sức nhưng phụ thuộc tính đi lên nói cảm giác c h ê n lệch cũng không lớn sau đó là vị này hòa đội trưởng hậu thiên nhị lưu cảnh v õ giả đừng nhìn nàng d ạ n g này kỳ thật có hơn ba mươi tuổi đến nay chưa lập gia đình a nếu như dạ đội trưởng có hứng thú có thể nhiều tiếp xúc một chút a cái này lớn tuổi thuộc nữ a hòa đội trưởng vốn đang tốt khí dò xét phương nguyện đâu nghe được lãng tổng đội trưởng giới thiệu lập tức trận trắng mắt thở phì phò nâng lên mặt bất quá nàng trang dung không rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt cũng không đột xuất thoạt nhìn vẫn là rất đẹp động người nhưng phương nguyện tâm tư lại không ở đây nghĩ không ra nàng cũng là hậu thiên nhị lưu cảnh vó giả Mà thôn, chẳng lẽ tại phương nguyện nghĩ đến cái này thời điểm lãng tổng đội trưởng mỉm cười chỉ trì chính mình lãng ô mặc thôn trung đoàn trưởng hậu tiên nhất lưu cảnh hậu tiên nhất lưu cảnh con người co g i ú t lại phương nguyện cung kính mấy phần ngoại trừ hàn đại nhân loại này quỷ thần khó lường tồn tại giống lãng tổng đội trưởng liền là người bình thường có thể tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại đi không cần như thế câu thúc tất cả mọi người là một thôn c h i đội trưởng không có trên dưới phân chia mà lại lần này các ngươi hộ tống an thần y an toàn về thôn chúng ta cảm kích còn đến không kịp đâu lãng tổng đội trưởng ngược lại là cực kỳ khách khí hoàn toàn không biết trên thực tế trên đường nhiều lần an thần y kém chút liền treo tỷ như dương hư q u ỷ cùng trọng áp q u ỷ kia lần phương n g u y ệ t liền cho rằng an thần y không có người lại tỷ như tiêu đ ứ c q u ỷ p h ụ thể thời điểm phương n g u y ệ t cũng cảm thấy giữ nhiều lạnh ít nhưng an thần y liền làm ệ n h cứng rắn thế mà quả thực là xinh xinh chống đỡ nổi không thể không cảm thán có người liền làm ệ n h không có đến biệt lộ đúng rồi a n thần ý thế nào đã tốt hơn rất nhiều đang bị người nhà của hắn chiều cố nghe nói hắn còn bị quỷ dị p h ụ thể lần này trở về hơn phân nửa muốn tu dưỡng thật lâu rồi bất quá chỉ cần người an toàn trở về vậy liền đủ nhàm chán khách sáo người thấy qua ta đi vũ đội trưởng cái này đ ố n g nhiên đứng dậy đi ra ngoài l ã n g tổng đội trưởng ngược lại là không ngăn đón ứng tiếng liền theo hắn rời đi tựa hồ lần này gọi phương n g u y ệ i tới thật đơn thuần chỉ là nhận người mà thôi ra đội trưởng tiếp xuống có tính toán gì ta chuẩn bị đi thương khách đoàn mua chút đồ vật Do dự một chút phương n g u y ệ t vẫn là không trực tiếp bại lộ mình là chuẩn bị mua tâm pháp sự tình. Thương khách đoàn à hát nha thương khách đoàn thương phẩm giá cả cũng không tiện nghi nha ngạch ta có chuẩn bị ừ m nếu như không đủ tiền có thể tới tìm ta thương lượng mặt khác lãng tổng đội trưởng mắt nhìn ở bên yên t ĩ n h uống trà không có rời đi ý tứ hỏa đội trưởng ân không có gì tóm lại ngươi cẩn thận một chút chính là hát nha thương khách đoàn không phải mặc thôn người bối cảnh của bọn hắn cực kỳ phức tạp t h lực đừng trêu chọc bọn hắn hả đây là ý gì một cái thương khách đoàn tại m ặ t thôn sân nhà tình hùng giới thế mà còn giống như ép không được cục diện phương nguyệt hai mắt nhắm lại trong lòng âm thầm đ ệ bụng đợi lát nữa đi thương khách đoàn mua đồ liền mua đồ tuyệt không sinh sự đoan ra đội trưởng muốn đi thương khách đoàn mua sắm kia theo ta cùng một chút thôi vừa vặn ta cũng nghĩ đi dạo chơi hòa đội trưởng ưu nhã đứng dậy liếm môi một cái nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t cười nói phương n g u y ệ t mới mặc kệ hỏa đội trưởng ý tưởng gì có người dẫn hắn đi thương khách đoàn là được đang muốn đáp ứng chứ lãng tổng đội trưởng mở miệng nói chờ một chút đi thương khách đoàn còn không mở cửa ta để dạ đội trưởng theo ta đi một nơi trước cũng đúng nha vậy ta đi về trước chờ thương khách đoàn mở cửa ta phái người t h ô n g chi dạ đội trưởng đa tạng h e được phương n g u y ệ t hồi phục hỏa đội trưởng k h o á t khoác tay v ố néo v ố néo điểm lệm bức ưu nhã bộ pháp rời khỏi phòng không có ý tứ hai người bọn họ tính cách có chút không có việc gì phương n g u y ệ t cái gì người kháng tính chân đ ầ y lúc trước lâm linh bộ giáng kia đều không để ý càng đừng đề cập hai người này vậy thì tốt đi theo ta đi đi đâu dẫn ngươi đi nhìn xem mặt thôn bí mật lớn nhất mặt thôn bí mật lớn nhất nhìn lãng tổng đội trưởng đã rời phòng phương n g u y ệ t vội vàng đuổi theo m ặ c thôn địa hạch không giống với cổ nguyện thôn địa hạch như là không có bất kỳ cái gì phòng bị trực tiếp bày ra ở bên ngoài m ặ c thôn địa hạch quả thực tầng tầng lớp lớp xây lên từng vòng từng vòng tầng cao từ trên cao nhìn xuống phản phất tại nhìn một đoá nở rộ vân tay tiêu từng tầng từng tầng sắc ngoài hiện ra vân tay tạo hình đem địa hạch bao nghiêm nghiêm thật thật bọn hắn cổ nguyện thôn không vật liệu chữa trị địa hạch bên này mặt thôn quả thực đem địa hạch vật liệu làm phổ thông vật liệu dùng giàu đến chảy mỡ có chút giật giật khoe miệm phương n g u y ệ t biết hướng mặc thôn mua sắm địa hạch vật liệu đá cơ bản không thành vấn đề hai người thuận từng tầng từng tầng xoắn ốc đường vân dẫm lên hướng lên bậc thang cuối cùng bỏ tới đỉnh điểm nơi này là mặc thôn t ò a kiến trúc cao nhất nhìn xuống như nhìn xuống đồ đảo mắt một vòng có thể đem mặc thôn bố cục thu hết vào mắt từ bên ngoài nhìn không ra nhưng trên thực tế mặc thôn là một cái cực kỳ thường q i hình vương bố cục làng chỉ là làng chiếm diện tích rất lớn lớn đến để người nhìn không ra nửa điểm hình vương bố cục kết cấu lãng tổng đội trưởng lãng tổng đội trưởng phụ trách trông coi thủ vệ n h o nhao hành lễ lãng tổng đội trưởng điểm một cái sau đó cười hỏi ra đội trưởng thế nào chúng ta mặc thôn tạm được phương nguyệt kéo ra khoe miệng lãng tổng đội trưởng thế này sao lại là được à cùng mặc thôn so ra chúng ta c ổ nguyện thôn liền là cái mụ nhỏ vẫn là không coi là gì cái chủng loại kia cũng không dám nói như thế lãng tổng đội trưởng biến sắc vội và nói các ngươi c ổ nguyện thôn có vị đại nhân kia tại thật muốn so ra chúng ta mặc thôn kém xa tít tắp a cái này thấy thế nào mặc thôn đều so c ổ nguyện thôn lẫn vào tốt tựa hồ nhìn ra phương nguyện nghĩ hoặc lãng tổng đội trưởng cười khổ nói các ngươi cổ nguyện thôn một vị hàn đại nhân liền có thể bảo toàn thôn tính mệnh nhưng chúng ta mặc thôn không có bực này nhân vật hoặc là nói đã từng có nhưng bây giờ đã không có cường giả che chở lưu lại chỉ là một tòa tàn tạ cổ trận pháp mà thôi trận pháp không thể so với người sống vốn là tàn tạ cổ trận pháp chúng ta bằng vào mặc đại nhân lưu lại bút tích thực xây tu b ổ bù lại có thể sinh hoạt nhưng cũng chỉ là kéo dài hơi tàn gần nhất làng trận pháp tổn hại càng ngày càng nghiêm trọng ta thật lo lắng vạn nhất có một ngày trận pháp hỏng không sửa được mặc thôn nên làm cái gì có thể hay không bước siêu việt thôn đường lui nói đến đây lãng tổng đội trưởng thần sắc cảm đạm mấy phần lập tức vừa khổ cười nói làm sao cùng ngươi tố lên khổ tới tóm lại chúng ta mặc thôn vẫn lấy làm kiêu ngạo cổ trật pháp có thể bảo vệ mặc thôn an toàn nhưng đối các loại hy hữu tài liệu tiêu hao cũng vô cùng nghiêm trọng cho nên mặc thôn vơ vét của cải lợi hại nhưng thua thiệt tiền cũng lợi hại trước mắt cũng chỉ là hơi có lợi nhuận không tính là rất giàu có cho nên ta có cái yêu cầu quá đáng trọng điểm tới phương n g ệ n đã sớm minh bạch lãng tổng đội trưởng sáng sớm đem hắn kêu đến còn cố ý cùng hắn nói nhiều như vậy k h một lần nữa ký kết khế ước phương nguyện có chút n mộng loại sự tình này hắn nhưng xử lý không tới gia đội trưởng chớ nóng đội cự tuyệt lại nghe ta chậm rãi kể lại chúng ta mặc thôn huy hoàng một đoạn thời gian rất dài như bây giờ như vậy không có quỷ dị dám vào sân mặc thôn dựa vào liền là m ặ c đại nhân lưu lại chút cổ trận pháp nhưng bây giờ cổ trận pháp đã xuất hiện rất nhiều chúng ta không cách nào chữa trị hư hao đã nhanh đến sụp đổ trình độ loại chuyện này tại chúng ta mặc thôn liền tựa như tận thế đến ngược những tháng ngày đó thật đến hưởng thụ nhiều năm như vậy an tưởng thời gian mặc thôn thôn dân khẳng định không tiếp thụ được sự thực như vậy bọn hắn đem cùng bên ngoài phổ thông làng đồng dạng mỗi ngày lo lắng h á i hùng lúc nào cũng có thể bị nhập thôn quỷ dị giết chết không còn có ban đêm giải trí đến giờ liền phải về nhà đợi trải qua cùng trước kia khác biệt trời vực thời gian đối loại tình huống này ta có thể làm không nhiều chỉ có thể toàn lực trì hoãn cổ trận pháp tổn hại tốc độ mặt khác chính là thỉnh c ô n g ngoại viện không sai liền là các ngươi cổ nguyệt thôn hàn đại nhân bởi vì khoảng cách xa xôi tăng thêm các ngươi cổ nguyệt thôn hàn đại nhân rất ít lộ diện rất là đ i ệ u thấp cho nên trong thời gian rất lâu ta thậm chí đều coi là hàn đại nhân chỉ là một cái truyền thuyết thẳng đến thời gian trước hàn đại nhân mượn đi lào an liền là an thần y ta mới biết được cái này sống truyền thuyết hiện tại còn sống mà lại mạnh đến đáng sợ khi đó ta liền suy nghĩ nếu như hàn đại nhân cũng có thể bảo hộ chúng ta thôn thì tốt biết bao lúc đầu các ngươi nếu là không đến m ặ c thôn ta là dự định tự mình đi một chuyến c ổ nguyện thôn đã mời về lão an lại thuận tiện bái phỏng hàn đại nhân thương thảo một lần nữa ký kết khế ớt sự t ì n h như ngươi thấy m ặ c thôn dựa vào sinh tồn bảo hộ sắp biến mất ta muốn vì m ặ c thôn tìm một phần mới bảo hộ phần này bảo hộ liền là hàn đại nhân ta nghĩ khẩn cầu hàn đại nhân tại bảo vệ c ổ nguyện thôn điều kiện tiên quyết tại mặt thôn phát sinh t a i nạn thời điểm cũng có thể thân xuất việt thủ ta gặp qua hàn đại nhân tốc độ lấy tốc độ của hắn chiếu cố hai cái làng hoàn toàn dư xài. mà xem như đại giới chúng ta mặc thôn nguyện ý trở thành c ổ nguyện thôn phụ thuộc thôn hàng năm sẽ cố định bày đổ cúng tài nguyên cái gì phương nguyện s ữ n g sở cái này đại giới không thể bảo là không nhỏ mặc thôn hàng năm sản xuất tài nguyên không chỉ có bao gồm mặc thôn bản thân khổng lồ nhân khẩu sức lao động sản xuất còn có khổng lồ kẻ ngoại lai lưu lượng thúc đẩy thương nghiệp giao dịch cùng với khác đủ loại những này hích lợi cộng lại là một bút phi thường khổng lồ tài nguyên dù chỉ là cho c ầ nguyện thôn một bộ phận đều đủ để để c ầ nguyện thôn trở thành m ạ n thủy thôn cấp bậc làng lớn c ầ nguyện thôn cường đại hắn cái đội trưởng này tự nhiên đãi ngộ liền tốt không thể không nói phương n g u y ệ t có chút tâm động chủ yếu chi phí lại không cần hắn ra mà vấn đề cũng ở đây thật sâu thở dài phương n g u y ệ t bất đắc dĩ nói việc này không phải ta không đáp ứng mà là hàn đại nhân điểm không gật đầu đồng ý không phải chúng ta có thể chi phối chúng ta là bị hàn đại nhân che chở không có tư cách yêu cầu hàn đại nhân làm một chuyện gì lý giải lý giải ta dĩ nhiên không phải muốn các ngươi làm cái gì chỉ là hy vọng ngươi đem chúng ta mặc thôn phần này chân thành tâm ý hoàn chỉnh truyền đạt cho hàn đại nhân vô luận kết quả cuối cùng như thế nào ta mặc thôn đều sẽ nhớ ký dạ đội trưởng công lao nói lãng tổng đội trưởng lấy ra năm viên hát thạch giao cho phương nguyệt lòng bàn tay bên trên đây là ta cá nhân một phần tâm ý nếu là chúng ta hai thôn ký kết mới khế ước tất có thâm tạng a cái này quá h ả o phóng đi không cần không cần phương nguyệt nói xong liền đem hát thạch nhận ai sẽ ngại hát thạch nhiều đây hát thạch ngâm miệng hát thạch hát thạch hát thạch hát thạch hát thạch phương nguyệt trong lòng một phen b ạ c nhãn mình một lấy chỗ tốt thấm da dê liền nhảy ra ngoài gia hỏa này trước đó ăn hai viên hát thạch mới đem mã linh nhi đánh lui phương n g u y ệ t hoài nghi kia lần bộc phát nó không đem hát thạch năng lượng hao hết mà là nuốt riêng điểm hoan uổng năm hai n n ă m mươi tình trong trò chơi vĩ đại mà cao quý tấm da dê bị hoan u ổ n mang thủ mang thủ mang thủ mang thủ c h ộ t dạ đi nếu không phải khi đó thật sống chết trước mắt phương n g u y ệ t mới bỏ được không được duy nhất một lần cho ăn hai viên ngay cả như vậy tính đến lang tổng đội trưởng cho năm khỏa hát thạch phương n g u y ệ t hát thạch tổng số lượng đã cao tới mười khỏa có tiền phương nguyện sống lưng đều thẳng mấy phần đối sau đó phải đi thương khách đoàn càng có lòng tin phương nguyện lấy tiền thu vui vẻ lãng tổng đội trưởng đưa tiền tặng vui vẻ hắn không sợ phương n g u y ệ t lấy tiền liền sợ phương n g u y ệ t không lấy tiền vậy liền mang ý nghĩa cầu n g u y ệ t thôn thiếu một cái đội trưởng hỗ trợ nói chuyện sau đó còn muốn tranh thủ cầu n g u y ệ t thôn hai vị khác đội trưởng ủng hộ ba vị đội trưởng cùng một chỗ du thuyết hàn đại nhân hẳn là tỷ lệ thành công cao hơn đi sau đó lãng tổng đội trưởng lại cùng phương n g u y ệ t hàn huyên một hồi lúc này mới đi đến một cái cùng loại đài điều khiển trụ cột trước Chu cột chỉ có cao một thước đỉnh là tròn bàn hình nương theo lấy lãng tổng đội trưởng bàn tay hướng mâm tròn nhấn một cái ông từng đầu phát sáng đường vân t h u ầ n toàn bộ địa hạch ra xoắn úc lời nói cấu tạo hướng toàn bộ mặc thôn lan tràn ra phương nguyệt rung động phát hiện mặc thôn tất cả mặt đất lít nha lít nhít tất cả đều là loại này phát sáng đường vân một mực lan tràn đến làng bốn phía giới hạn cũng chính là thường nói đường sinh tử mới rốt cục dừng lại đây chính là chúng ta mặc thôn trừ quỷ cổ trận ngươi cẩn thận đi xem có thể nhìn thấy rất nhiều đường vân đều xuất hiện hư hao đường vân khác biệt cũng may trận pháp vẫn có thể vận hành bình thường chỉ là bộ phận khu vực phòng hộ hiệu quả khẳng định có chỗ suy giảm trước mắt loại hiện tượng này đã càng ngày càng nhiều toàn bộ trận pháp đã thủng trăm nàn lỗ t chỉ chỉ cột. Cột việc này liên quan đến mặc thôn hạch tâm nhất bí mật còn xin dạ đội trưởng giữ bí mật mặt khác hàn đại nhân sự tình làm thiền ta hết sức nỗ lực có câu nói này đã đầy đủ lãng tổng đội trưởng hài lòng gật đầu đem thôn của chính mình bí mật lớn nhất nói cho một ngoại nhân nhưng thật ra là bước lên rất nhiều nguy hiểm nhưng mặc thôn đã đến không phá thì không xây được tình trạng cho dù là bệnh cấp tính loạn chạy chữa hắn cũng phải vì mặc thôn tìm ra một con đường sống không thể để cho mặc thôn tại hắn thế hệ này trong tay nghèo túng phương n g u y ệ t nhìn xem phía dưới phát sáng đường vân phát hiện tựa hồ chỉ có ở chỗ này vùng kiểm soát trung tâm mới có thể nhìn thấy những đường vân này phía dưới những thôn dân kia tất cả đều giống như là không có phát hiện đối những đường vân này ngoảnh mặt làm ngơ bọn hắn đúng là nhìn không thấy không có ta bên này kích hoạt t r ậ n pháp bình thường thời điểm những đường vân này đều là ra ngoài ở nấp trạng thái nói đến đây lãng tổng đội trưởng bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì g â y ra một lúc không trung tự nhiên cũng chưa thả qua chỉ là hiện tại không trung tựa hồ cũng xuất hiện bình chướng hư hao mà đổi thành một ngón tay lấy phương hướng thì là cửa thôn phương hướng cửa thôn đêm qua lãng tổng đội trưởng mắt nhìn phương nguyệt như có chút suy nghĩ lãng tổng đội trưởng lãng tổng đội trưởng phương nguyệt hô hai tiếng lãng tổng đội trưởng mới từ suy nghĩ bên trong đống nhiên hoàn hồn sao thế nào cổ trận pháp thật không có cách nào chữa trị sao có lẽ hàn đại nhân hoặc là mạng thủy thôn lam đại nhân sẽ có biện pháp chữa trị đâu vô dụng theo ta được biết hàn đại nhân cùng lam đại nhân am hiểu không phải t r ậ n pháp chỉ có thôn chúng ta mất tích mặc đại nhân mới là dạng này phương nguyệt thở dài vậy hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể trở về hỏi một chút hàn đại nhân muốn hay không kiêm chức một chút bảo hộ m ặ thôn đang nghĩ ngợi phương nguyện đông nhiên khỏe mắt lướt qua quét đến thôn phương bắc hướng một mặt hát nha cờ xí chính thuận lan c à n chậm dãi thăng lên cái kia bên kia cái hướng kia nơi đó có phải hay không hát nha thương khách đoàn a phương nguyệt liền vội v à n g hỏi thật đúng là cho chuyện tận hứng ta đều quên thời gian dạng này ngươi đi xuống trước đi mặc dù l ã n g tổng đội trưởng không có cách nào triệt để chữa trị cổ trận pháp nhưng căn cứ mặc đại nhân lưu lại bút tích thực đơn giản xây tu bổ bù lại là có thể làm có thể để cho trận pháp tối nay sụp đổ liền tối nay đây là lãng tổng đội trưởng có thể làm cuối cùng cố gắng phương nguyện cùng lãng tổng đội trưởng nói tạm biệt trực tiếp chạy về phía hát nha thương khách đoàn lều vải lớn một đường lao nhanh quá khứ không ít người đối phương n g u y ệ t chỉ trỏ một là bởi vì lạ mặt mà là có rất ít người sẽ ở trên đường như thế chạy dạ tật chạy bên trong phương n g u y ệ t giống như nghe được thiên đạm chỉ diên vũ thanh âm nhưng phương n g u y ệ t cũng không để ý không bao lâu hắn bọn tới hát nha thương khách đoàn lều vải lớn rốt cục rốt cục có thể mua đồ phương n g u y ệ t kích động muốn đi vào lại bị cổng quần áo hoa văn hát nha tiêu chí người cản lại thư mời cái gì chúng ta hát nha thương khách đoàn đã sau cùng hát nha đấu giá thời gian cũng là lần này thương khách đoàn mang tới tối vật phẩm quý giá chỉ có có được tại bản địa đầy đủ tài lực cùng địa vị người mới có thể có đến chúng ta hát nha thư mời tham gia hát nha đấu giá hội nếu như phía trước mấy ngày thời gian bên trong giá giá cao nhất những người kia cũng có thể được chúng ta hát nha thư mời cho nên vị khách nhân này ngươi có hát nha thư mời sao cái này thủ vệ nói cẩn thận còn có lễ phép nhưng phương nguyệt lại có c h ú t n ộ n g không mang theo dạng này a không thư mời còn không cho vào cửa ngay tại phương nguyệt nghĩ đến muốn hay không trở về tìm l ã n tổng đội trưởng hoặc là hỏa đội trưởng thời điểm đằng sau đ ô n g nhiên có người lên tiếng hán cùng chúng ta là cùng nhau thanh âm có chút thỉnh thoảng là hoàn toàn thanh âm xa lạ phương nguyệt nhìn lại thay hắn giải vây là hai cái người áo đen kỳ lạ chính là người áo đen dội ra tay là khói đen bộ dáng trên tay cầm lấy chính là một phong cùng loại phong thư bộ dáng đổ v ậ n phía trên in hát nha đỏ bùn lẫn đây chính là hát nha thư mời nguyên lai là có người mang theo mời đến người áo đen thu hồi hát nha thư mời quay đầu tựa hồ liếc mắt phương nguyện nhưng đen xỉ khói đen mặt phương nguyện cũng nhìn không ra cái gì một cái khác người áo đen thì thật cầm mặt chọc hắn đ ồ n g dạng gắt gao nhìn xem hắn bị một tên khác cao lớn điểm người áo đen dắt lấy đi mới không tiếp tục chọc phương Nguyệt mặt người quen h ò a đội trưởng còn mang biến trang phương Nguyệt có chút kỳ quái nhưng chỉ cần có người dẫn hắn đi vào là được hắn cũng không quan tâm cái khác yên lặng đi theo hai cái người áo đen tiến bên trong không giống với phía ngoài nhìn thấy đại đại đất bằng lều vải bên trong thế mà ngoài ý muốn rộng rãi từng t ầ n g từng tầng hướng phía dưới cầu thang thẳng tới cuối cùng phòng đấu giá sân khấu mà mỗi một tầng đều phân ra rất nhiều c h â ngồi cung cấp khách nhân ngồi xuống hai cái người áo đen tiến bên trong liền tùy tiện tìm cái chỗ c a o châu ngồi xuống phương n g u y ệ t do dự một chút cũng tiến tới bọn hắn bên cạnh người lùn người áo đen lập tức quay đầu nhìn hắn chằm chằm Ngậy! vừa rồi đa tạ hai vị bằng hữu giải vây đúng hai vị s ư n g hô như thế nào hắc đại nàng là hắc nhị chuyên nghiệp phương n g u y ệ t trong nháy mắt ý thức được không nên như thế lỗ mắc tới trước đó không có nguy hiểm phương n g u y ệ t đã sớm đem mặt nạ ra người cho thu lại hiện tại cũng là lấy chân diện m ụ gặp người、Khủ. ta gọi nhu, nhu. người lùn người áo đen bỗng nhiên sưng sở giống như là nghe được cái gì có từng điểm từng điểm tên quen thuộc lộ ra trầm tư hình người cao người áo đen ngược lại là không quan trọng ba người ngồi tại chỗ cao yên tĩnh chờ đợi chậm rãi chung quanh chỗ ngồi cũng bắt đầu ngồi l y người phương n g u y ệ t phát hiện phần lớn người đều là biến trang hình thức tới tham gia đấu giá hội phương nguyện thừa dịp người còn không lên cũng vụ n trộm đổi lại mặt nạ ra người đem hát nhị lại cho mộng cái này hát nhị tựa hồ không có gì kiến thức dáng vẻ đối cái gì cũng có điểm hiếu kỳ thường xuyên quay đầu khắp nơi nhìn loạn đồng thời giống như đối với mình còn đặc biệt đệ bụng không giống hỏa đội trưởng a đó là ai phương n g u y ệ t n h í u mày nghĩ nghĩ cương quyết không nghĩ ra đến mặc thôn bên trong coi ai cùng mình nhận biết lại có loại này quái gì h ắ c bảo khoan hay nói loại này h ắ c bảo ngụy trang hiệu quả thật lợi hại à mặt đều không thấy được loại kia phương n g u y ệ t cũng coi chút muốn nhưng chỉ xem chất liệu liền có giá trị không nhỏ cái kia các ngươi áo bảo đen quần áo ở đâu ra đấu giá quả nhiên nhìn đến h ắ c nha thương khách đoàn đồ tốt không y ta phương n g u y ệ t xoa xoa tay rất là chớ mong lúc này hát nha đấu giá hội hiện trường cơ bản đã nhanh ngồi đầy người công m ở lều vải cũng đã kéo lên thật dày hắc liêm tử che đậy ánh nắng cùng chung quanh lều vải hòa làm một thể hình thành hoàn toàn phong bế hoàn cảnh thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nhàn nhạt quang trạch phản xạ tựa như là một kiện đồ vật ghê gớm chỉ sợ còn có thể ngăn cách thanh âm muốn bắt đầu ạ phương nguyệt tâm thầm hưng phấn trên đài đầu giá một người mặc trang phục chính thức t r u n g nhân nhân đang từ từ từ phía sau màn đi ra hoan n g h ê n các x o ấ t nguyên bản cửa vào đã bị đóng lại màu đen màn tre bị bỗng nhiên lôi kéo mở giống như là xé mở cái lỗ hổng trói hai thanh âm q u a n quẩn tại toàn bộ trong lều vải để vừa mới mở miệng người chủ trì lập tức sửng sốt tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa vào chỉ thấy một cái cách gan mặt tinh xảo nữ nhân đỉnh lấy một đầu đầu tóc màu đỏ hồng nghẹn bước y ê u nhã bộ pháp đi vào bên trong hòa đội trưởng phương n g u y ệ t mọc dưới theo bản năng hắn muốn che mặt không muốn cùng nàng nhận nhau nhưng là chậm nguyên bản chuẩn bị thuận bậc thang đi xuống dưới hòa đội trưởng liếc mắt liền phát hiện phương n g u y ệ t nguyên lai、like、ngươi tại cái này a chuyển cái phương hướng hòa đội trưởng không chút khách khi trực tiếp đi tới phương nguyện bên cạnh chỗ ngồi đặt mông ngồi xuống được rồi cả đám đều nhìn ta làm gì tiếp tục đấu giá vâng là chương hai trăm mười chín đấu giá bắt đầu thứ năm càng hai vạn chữ bạo càng kết thúc người chủ trì là hát nha thương khách đoàn người bất kỳ một cái nào thương khách đoàn muốn ở trong thôn tiến hành bày bán b ậ t phẩm đều phải trước cùng trong làng đám đội trưởng chào hỏi cho nên người chủ trì nhận ra hỏa đội trưởng biết hỏa đội trưởng là ai tự nhiên không dám nói thêm cái gì chỉ là cho cổng chờ lấy thương đoàn thành viên một ánh mắt để hắn mo đem cửa vào rèm chữa trị tốt đừng để ánh nắng xuyên thấu vào chung q a n h đứng tại từng cái cầu thang từng cái vị trí thương đoàn thành viên vốn chính là làm những n à y về vặt cấp bậc càng không người chủ trì cao tự nhiên lập tức nghe lệnh đi làm theo cũng may loại này cửa vào đột nhiên xâm nhập người sự tình trước kia hát nha thương khách đoàn cũng gặp thường đến cho nên xử lý rất có kinh nghiệm rất nhanh cửa vào dèm liền được chữa trị tốt che đậy ánh nắng toàn bộ đấu giá hội nội bộ một lần nữa trở nên âm u bắt đầu loại này q u a n á m mới thuận tiện phòng đấu giá tiến hành chiếu sáng điều chỉnh chỉ là ban đêm thời điểm phải dùng nhân hồn đèn tiến hành điều tiết đại giới lớn hơn một chút mà ban ngày thì tiết kiệm tiền hơn nhiều những người khác lúc này cũng đều thu hồi ánh mắt không dám có câu đoán h u ậ n nào nếu như nói là mặc thôn những người khác làm loại chuyện này bọn hắn cũng sớm đã nổi giận mắng lên dù sao có thể ngồi ở chỗ này tham gia hát nhà đầu g i á hội đều là có mặt mũi đại nhân vật là tại mặt thôn đứng vững góp chân đại nhân vật nếu không cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này không phải vấn đề ngay tại ở bọn hắn những đại nhân vật này tất cả đều không bằng mặt thôn ba đội trưởng địa vị cao bất kỳ một cái nào làng ngoại trừ hàn đại nhân loại này cực kỳ đặc thù tồn tại bên ngoài lại không bất luận người nào địa vị so trong thôn đội trưởng cấp bậc cao tại mặc thôn bất luận kẻ nào nhìn thấy đội trưởng đều muốn cung cung kính kính hành lễ gửi lời thăm hỏi nếu như đắc tội trong thôn đội trưởng dù là lại giàu có lại có quyền cũng vô dụng một cái đội trưởng quyền lực đủ để cho trong thôn thổ hào biến thành kẻ nghèo hèn thậm chí đổi ra làng trở thành quỷ dị khẩu phần lương thực mặc dù làm như vậy đội trưởng thanh danh ảnh hưởng không tốt nhưng là người khác là thiết tiết h thực thực có quyền lực như vậy cho nên bất kỳ cái gì một cái làng đắc tội ai cũng có thể tuyệt đối không nên đắc tội thủ vệ đội, đội trưởng đây là tổ tiên truyền thừa kinh nghiệm phương nguyện mặc dù trước đó liền là cầu nguyện thôn phó đội trưởng giống như là đội trưởng địa vị nhưng trên thực tế cho tới bây giờ không ai đắc tội hắn hắn cũng không nghĩ lấy dùng đội trưởng quyền hạn làm gì cho nên cũng không có cái gì thiết thực trải nghiệm bây giờ thấy hỏa đội trưởng phách lối như vậy vào sân còn ép tới toàn trường không ai dám nói chuyện thắng ép lúc này mới chân chính ý thức được đội trưởng là thật có thể muốn làm gì thì làm người chủ trì lau mồ hôi bắt đầu lệ cũ giới thiệu hát nha thương khách đoàn cường đại hành thương năng lực dù sao vương bà bán dưa m è o khen m è o dài đôi phương miệt nghe được không có ý nghĩa mà hỏa đội trưởng lúc này hỏi trước đó ta không phải để ngươi đến thương khách đoàn trước trước cho ta biết một chút sao làm sao trực tiếp liền tự mình đến đây cùng lãng tổng đội trưởng trò chuyện một ít sự tình quên thời gian nhìn thấy hát nha thương khách đoàn đấu giá hội bắt đầu liền tranh thủ thời gian đến đây a hòa đội trưởng kéo dài thanh â m đ ô n g nhiên gần sát phương n g u y ệ t cái mũi ngửi ngửi cười nói là nói thật hương vị xông vào mũi mùi thơm ngát đánh tới phương n g u y ệ t có chút cứng n g ắ t thân thể dùng tay đẩy ra đầu của nàng ngươi làm gì đừng dựa vào gần như vậy ảnh hưởng ta nhìn đấu giá hội ai hòa đội trưởng n â n má hỏi cái này có cái gì dễ nghe đều là một ít nói nhảm mà thôi còn có ngươi là vào bằng cách nào ta nhớ được hát nha đấu g i á hội là cần thư mời cái gì gọi là ta nhớ được ngươi không phải dùng thư mời tiến đến sao ta gương mặt này liền là thư mời a hòa đội trưởng t i ê u ngạo có chút ư ỡ ngực n phương n g u y ệ t nhịn không được ngâm chán tình cảm con hàng này là cố xông vào đầy chứ đội trưởng thật muốn làm gì thì làm đâu bọn hắn cái gì bọn hắn đem ta mang vào phương n g u y ệ t chỉ chỉ hát đại cùng hát nhị ừ m hòa đội trưởng meo lại mắt nghi ngờ dò xét hai cái người áo đen hai vị rất lạ mặt ta s ư n g hô như thế nào hát đại hát nhị thôi còn có thể làm sao phương n g u y ệ t vừa nghĩ đến cái này lập tức ý thức được hòa đội trưởng là đang hỏi tên thật thực có can đảm hỏi a phương n g u y ệ t tò mò nhìn về phía hai cái người áo đen hát đại hát nhị ngươi hẳn phải biết ta hỏi không phải giả danh còn có thanh âm của ngươi cực kỳ đặc biệt ta hòa đội trưởng trong mắt lóe ra hiếu kỳ cùng thăm dò con mang cùng trước đó tại lã phủ nhìn phương n g u y ệ t ánh mắt giống nhau như đúc hát đại t r ầ mặc không nói gì không nói lời nào sao các ngươi cái này áo bào đen cũng rất có ý tứ ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua ngụy trang hiệu quả tốt như vậy quần áo là quỷ vật sao quyết định ta muốn mua ngươi cái này á o bào đen ngươi cho một cái giá đi không ra giá vậy ta liền tự mình ra giá đi một dê màu đen cho tàn hiện tại liền k h ở i ngươi á o bào đen hắc đại lần thứ nhất quay đầu nhìn về phía hỏa đội trưởng không bán h ỏ a đội trưởng cười ta nói ta muốn mua nói h ỏ a đội trưởng trực tiếp đưa tay chụp vào hắc đại á o bào đen sau một khắc hắc đại kia khói đen tay c à một chút trở tay bắt lấy hỏa đội trưởng tay ồ、oh. dám phản kháng ta hòa đội trưởng trên mu bàn tay sáng lên một đầu một đầu hỏa hồng đường vân nhiệt độ t r u n g quanh lập tức đ ố n g nhiên cất cao cùng lúc đó hắc đại khói đen chi thủ trên khói đen bắt đầu hóa thành từng đầu dây leo lan tràn đến hỏa đội trưởng trên tay dần dần quân quanh hòa đội trưởng cười kia lại ác ma tiếu dung hai bên khỏe miệng cao cao d ơ lên vỡ ra lộ ra sắp hàng chỉnh tề r ă n g n anh cả người nhìn tựa như tên điên hai người này giao thủ tại trong c h ư ớ c mắt cứ như vậy một chút đã dương cùng bạc kiếm nàng phát ra hào hứng cao thanh âm vốn chỉ là nơi tay l ư n g sáng lên đường vân trong nháy mắt thuận mu bàn tay lan tràn đến toàn bộ trên cánh tay thật lâu không gặp được như thế có ý tứ dừng tay hòa đội trưởng hào hứng cao thanh âm im bặt mà d ừ n g n à n g vẹ mặt cứng lại sắc mặt lạnh xuống nhữ mày nhìn về phía bên cạnh ăn mặc đồng phục mang theo mũ rơm thanh niên hát nha không nên nhúng tay chuyện của ta đây là địa bàn của ta nơi này cũng là địa bàn của ta hát nha mỉm cười nói hòa đội trưởng sắc mặt khó coi mà thấp giọng nói ta giết ngươi dễ như trở bàn tay hát nha tiếu dung không thay đổi đối mặt sinh tự uy hiếp bình tĩnh vô cùng phản phất chỉ là đang thảo luận giữa chưa ăn cái gì đơn giản như vậy ta chủ diệt vắng vẻ t h u nhỏ cũng dễ như t r ở bàn tay hòa đội trưởng trầm mặc nhìn một hồi tên là hát nha thanh niên chậm rãi bung ô tay dương lên hỏa hồng mái tóc ra đội trưởng chúng ta qua bên kia ngồi nói nàng đã tự tác chủ trương hướng một bên khác vị trí đi đến nhìn phương n g u y ệ t không phản ứng mới dừng lại thuốc giục câu nhanh lên tới chẳng lẽ ngươi nghĩ kia hai cái quái thai, ngồi cùng một chỗ? Nữ vẫn là quái thai ngươi như nghĩ thông suốt phương nguyện nhìn một chút hát đại cùng hát nhị nhúm bay đi hỏa đội trưởng bên kia Các loại hát a i người rời đi, h nha lúc này mới tối lui lui vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa hát đại có chút kiên kỵ mà liếc nhìn hát nha rời đi phương hướng cùng hát nhị thành lập được tinh thần kết nối không muốn nháo sự bọn hắn phía sau không đơn giản hát nhị cái hiểu cái không gật gật đầu nàng đối những vật này còn không khái niệm gì hiếu kỳ hai mắt bận b ệ u không nghỉ một mực tại nhìn khắp nơi chỉ là ngẫu nhiên quét đến phương n g u y ệ t bên kia thời điểm mới bỗng nhiên dừng lại nhìn chằm chặp phương n g u y ệ t một hồi lâu mới bằng lòng rời ánh mắt không biết còn tưởng rằng nàng đối phương n g u y ệ t có cái gì đặc thù tình cảm đâu trên thực tế xác thực có ố gửi chấp nghiệm vẫn tại ảnh hưởng nàng hắc đại khẽ lắc đầu đối cái này đột nhiên xuất hiện vương tộc có chút thất vọng hy sinh nhiều như vậy sứ giả đoàn thành viên đổi lấy một cái huyết mạch không thuần vương tộc thành viên sống sót cái này đáng ra không đầu năm nay vừa xuất hiện liên bị chính hắc đại cho giật nảy mình lập tức tiến hành tỉnh lại ô vũ tộc không thể có như thế đại nghịch bất đạo suy nghĩ một bên khác phương n g u y ệ t ngồi tại hỏa đội trưởng bên cạnh cứ việc hỏa đội trưởng một bộ không quan trọng tư thế tùy tiện ngồi ở kia nhưng phương n g u y ệ t vẫn cảm giác được hỏa đội trưởng trong lòng ẩn nhẫn lại to lớn hỏa khí nhìn đến đội trưởng cũng không phải có thể muốn làm gì thì làm nha đây không phải liền kinh ngạc vừa rồi ngươi làm sao sao không động thủ ngươi sợ hát nha hắn là lai、like、lịch gì hòa đội trưởng liếc mắt phương n g u y ệ t hát nha là một cái danh hiệu các đời hát nha thương khách đoàn đoàn trưởng liền sẽ kế thừa hát nha chi danh thế hệ này hát nha thực lực cũng không mạnh nhưng hát nha phía sau đứng đây chính là chúng ta mặc thôn không t r e o chọc nổi tồn tại một cái tên là phượng vũ tổ chức to lớn phượng vũ tổ chức phương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy mờ mịt hãn đ ố i trong trò chơi từng cái tổ chức vốn là không hiểu nhiều đột nhiên đụng tới cái gì phượng vũ tự nhiên hai mắt đen thui cái gì cũng không biết ngươi khẳng định chưa từng nghe qua ta nghe người ta nói lưu dân chỉ có sau khi tỉnh dậy ký ức lại thêm cầu nguyện thôn như thế vắng vẻ ngươi không có khả năng nghe qua phượng vũ tổ chức phượng vũ tổ chức rất lợi hại phải không cực kỳ đáng sợ đủ để hủy diệt mặt thôn t phương nguyện hít một hơi lãnh khí Có mặc t h ô người trận tại, t n pháp ă thêm các n g đang suy nghĩ gì chúng ta mặc thôn trận pháp chỉ nhằm vào quỷ dị lúc nào có thể nhằm vào người sống không có trận pháp t r è o trống chúng ta mặc thôn hạn mức cao nhất không phải liền là hai tên hậu thiên nhị lưu cảnh một tên hậu thiên nhất lưu cảnh thực lực này tại chúng ta cái này bàn khu vực s á t thực cường hành vô cùng nhưng đặt ở bên ngoài căn bản không đáng chú ý nói đến đây hòa đội thở dài một cái thừa nhận thực lực mình không bằng người có đôi khi là kiện làm người rất đau đớn sự tình được rồi đừng nghĩ phượng vũ tổ chức cái gì bây giờ tại mặt thôn là hát nha thương khách đoàn ta không tại lều vải lớn bên trong độc thủ hắn liền không có lý do che chở người khác g i a thương khách đoàn cái này lều vải lớn ta chính là đem tất cả mọi người ở đây đều giết hắn không còn dám thả nửa câu nói nhảm a cái này mặt ngoài bảo hộ thôi kia không phải đâu tại trong lều vải bọn hắn hát nha thương khách đoàn vì đấu giá hội thuận lợi tiến hành có nghĩa vụ bảo hộ tham gia khác h nhân rời đi lều vải ai còn nhận biết ngươi toàn bằng bản sự nếu không ngươi cho rằng phía dưới những người kia vì sao từng cái mang theo mặt nạ b i ế n trang được thôi vừa tới thời điểm phương n g u y ệ t còn cảm thấy mặt thôn trị an tốt tốt hiện tại xem ra chỉ là mặt ngoài công phu tốt mà thôi không quá đội trưởng nói cách k h á c nói nàng còn không vô pháp vô thiên đến bên đường giết người trình độ hẳn là a mà lại cũng không lý tới từ giết người a tựa hồ cảm thấy phương n g u y ệ t kỳ quái ánh mắt hỏa đội trưởng sắc mặt tối sầm n g ư ờ i đang suy nghĩ gì đấy ta vừa rồi chỉ là hướng cực đoan nói không có việc gì ta giết trong thôn tài chủ làm gì trời mới biết vậy n g ư ơ i muốn làm gì kia hai cái người áo đen rất lạ mặt ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt thôn người lưu lượng như thế lớn cũng không phải ta cầu n g u y ệ t thôn loại kia nơi hẻo lánh có mấy cái lạ mặt thế nào không không chỉ là như thế bọn hắn còn rất quái lạ tóm lại ta muốn thử một chút bọn hắn n g o a nguồn n cái này phương nguyệt có chút xoắn suýt hát đại cùng hát nhị mặc dù quái điểm nhưng mới vừa rồi còn giúp hắn lẫn vào hát nha đấu giá hội bên trong nhìn xem hỏa đội trưởng tìm bọn họ để gây sự nghĩ nghĩ phương n g ệ n chỉ là nhắc nhở đừng làm rộn quá mức điểm ngươi một cái c ổ n g u y ệ t thôn đội trưởng quan nhiều như vậy làm gì yên tâm đi ta có chừng mực được thôi đoán chừng hỏa đội trưởng loại sự tình này ngày thường cũng không làm thiếu ta liền không quan tâm chờ một chút tan cuộc thời điểm ngươi chớ cùng lấy ta chính ta một người đi dò thám bọn hắn ngọn n g u ồ n quay đầu sẽ nói cho ngươi biết tình báo vì sao ngươi không điểm tự mình hiểu lấy sao cái gì ý là ngươi vướng chân vướng tay vừa rồi ta cùng kia hắc đại muốn sống mái với nhau thời điểm cũng không gặp ngươi xuất thủ phản ứng chậm như vậy cũng đừng cùng ta cùng một chỗ hành động miễn cho liên lụy ta này nguyên lai là ghét bỏ cái này à. đây còn không phải là chính ngươi động tác nhanh như vậy nói đánh nhau liền đánh nhau ta còn nóng t r o n g đấu giá hội ước gì các ngươi hòa bình giải quyết đừng quay dày đến đấu giá hội tiến trình n i ể n môi phương n g u y ệ t không để ý tới nàng mà lúc này người chủ trì đã kết thúc liên quan tới hát nha thương khách đoàn giới thiệu bộ phận r ố t cuộc tiến vào chính đề phi thường thật có lỗi để khách nhân tôn kính nhóm đợi lâu như vậy Hiện tại, ta tuyên bố, hôm hát tại, tuyên nay ta bố, theo người chủ trì tiếng nói vừa ra một người mặc khinh bạc có đôi chân dài nữ nhân cao bưng lấy một cái trong suốt hộp đi tới người chủ trì bên người kia là một hạt châu huỳnh quang châu nhân cấp hạ phẩm một kiện có thể tại ban đêm tiếp tục phát sáng mỹ lệ hạt châu sinh ra từ hoán huỳnh quỷ mỗi lần vô cánh tự nhiên rơi xuống một phấn cùng một chút màu đen cho t à n dựa vào nhiều loại vật liệu chế tác mà thành n à y châu vô luận tặng người vẫn là dùng riêng đều d ư ợ u dụng vô thợ xinh đẹp như vậy tri vật đưa cho mỹ nhân biểu đạt tâm ý tất có thể bắt được phương tâm khiến cho vô số tỷ m ộ i hâm mộ thét lên liên tục nếu là dùng riêng cũng có thể tiết kiệm nhân hồn tuổi thọ tiêu hao rốt cuộc không cần mỗi ngày dơ nhân hồn bó đuốc có n ả y châu ban đêm cùng ban ngày không khác chống đi tay gặp được quỷ dị còn có thể dùng để chiến đấu gia tăng chiến lược nhất cử l ư ơ n g tiện theo người chủ trì từng tiếng giới thiệu hiện trường có không ít người lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ gặp hỏa hầu không sai biệt lắm người chủ trì lớn tiếng nói mà huỳnh quang châu giá khởi điểm cũng phi thường tiện nghi vẹn năm dê màu đen cho tản mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một dê màu đen cho tản hiện tại bắt đầu đ ầ u giá chương hai trăm hai mươi hôm nay cài yếm nhan sắc là theo người chủ trì thanh âm rơi xuống trên t r ỗ ngồi n g lập tức có người bắt đầu kêu giá hai dê màu đen cho tàn ba dê màu đen cho tàn năm dê màu đen cho tàn giá cả ngược lại là liên tiếp cao thăng nhưng vương nguyện sắc mặt lại trở nên quỷ dị nhân cấp hạ phẩm thứ này lại là nhân cấp hạ phẩm cấp bậc đây chẳng phải là cùng giải tích đồng loại này siêu cấp kỹ năng bình khởi bình tọa tồn tại phương nguyện cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhất làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhân cấp hạ phẩm vật phẩm thế mà ra giá thấp như vậy một dê hai dê màu đen cho tàn h trướng quả thực để người thăng không d ậ y nổi dục vọng chẳng lẽ những người này đều không phải nhân cấp hạ phẩm vật phẩm ý vị như thế nào phương n g u y ệ t tâm tình kích động đang chuẩn bị ra giá cao cầm xuống huỳnh quang châu giơ tay lên lại bị n g ư ơ i ra một lúc hỏa đội trưởng lập tức bắt lấy tay ngươi làm gì mua a nhân cấp hạ phẩm đồ vật đâu mặc dù không biết huỳnh quang châu mặc dù chiếu sáng còn có cái gì dùng nhưng đây chính là nhân cấp hạ phẩm hơn nữa còn dễ dàng như vậy nếu là cái đồ chơi này đắt kia còn chưa tính vấn đề là tiện nghi tiện nghi quả thực không thể tưởng tượng nổi cho dù là đánh cược một lần đều là đáng giá đồ chơi là đồ tốt đâu nghe được phương n g u y ệ t hòa đội trưởng lần nữa mộng h ạ đầu góc ngươi không xấu a ngươi nhìn kỹ một chút những cái kia ra giá người t h ầ n sắc ra giá người t h ầ n sắc phương n g u y ệ t nghi hoặc hướng người chung quanh quét tới hắn lập tức sửng sốt bởi vì hắn phát hiện những cái kia ra giá người tất cả đều là hệ b à i tiêu giá căn bản không phải cái gì tình thế bắt buộc dám vẻ thật giống như mua một kiện có cũng được mà không có cũng không sao đồ v ậ cái này bọn hắn đây không phải có mắt không trong sao nhân cấp hạ phẩm bọn hắn không biết phản cấp lương cấp sau đó mới là đối tiêu nhân cấp vật phẩm sao đây là nhặt được bảo thời cơ ta cảm thấy ngươi mới là bảo hòa đội trưởng nhìn phương n g u y ệ t có chút cấp trên nhịn không được có chút nâng chán sau đó kiên nhẫn giải thích nói đây là lời nói kỹ thuật hát nha thương khách đoàn không phải người tốt lành gì bọn hắn bán đồ vật ngoại trừ chân chính quý giá đồ chơi sẽ rõ ràng chân thành giới thiệu rõ ràng vật phẩm giá trị những vật khác vậy cũng là có thể đóng gói liền đóng gói có thể lắc lư mấy cái liền lắc lư mấy cái lại thêm bọn hắn lưu động tính loại này chiêu số đố i như n g ư â i loại này không hiểu rõ hát nha thương khách đ o à người n có thể nói trăm thử khó chịu lời nói thuật đóng gói chẳng lẽ đám hôn đản g này bán là hàng giả chơi người mới mới gặp r ế t h ố tiền phương n g u y ệ t có chúc mộng hòa đội trưởng nhìn phương n g u y ệ t vẫn chưa hiểu đành phải tiếp tục giải thích nói ngược lại không hoàn toàn là lừa gạt người chủ trì nói huỳnh quang châu là nhân cấp hạ phẩm cũng không có nói sai chân chính huỳnh quang châu đúng là nhân cấp hạ phẩm bà bối vấn đề là bọn hắn hiện tại bán đấu giá là hàng giả nghe thấy người chủ trì giảng giải l bọn, không không bọn hắn kiên chỉ nói là giá cao mua hàng nguyên đai nguyên kiện tới này bán đấu giá ra nhiều nhất là bọn hắn giám định viên thực lực không đủ trả hàng cái gì là căn bản không có khả năng muốn ồn ào liền cùng trước đó người bán nào đi về phần người bán ở đâu vậy liền trời mới biết hàng giả. phương nguyệt nhìn về phía nha nha cô nương dơ cao tán phát ra quang mang huỳnh quang châu vô luận từ quang mang vẫn là kia v ó n g ánh sáng long lanh cảm nhận đều có một loại cao cấp cảm giác lại là hàng giả liền là đồ dọn hàng g á i hát nha thương khách đoàn có một quy củ thương phẩm một khi bắn đi tổng thể không phụ trách trừ phi ngươi có năng lực khiêu chiến hát nha thương khách đoàn phía sau tồn tại nếu không ở chỗ này quy củ của bọn hắn chính là như vậy mà không hiểu chuyện lăng đầu thành hạ tràng đều không ngoại lệ đều là thảm đạm kết thúc cho nên muốn tại hát nha đấu giá hội đãi đến đồ tốt không chỉ cần phải tài lực địa vị còn cần một đôi biết hàng con mắt cùng sức phán đoán lê thởm mua thứ gì còn có chú ý nhiều như vậy cái này phá thương khách đoàn cũng quá đen tối đi không biết có phải hay không bởi vì nhìn huỳnh quang châu quá lâu hệ thống nhắc nhở đ ố n g nhiên xuất hiện giải tích đồng đột nhiên phát động tên huỳnh quang châu phẩm cấp phàm cấp hạ phẩm hiệu quả ban đêm phát sáng nói rõ thấp kém độ d ọ n sáng ngời có hạn ghi chú lấy ra làm bóng đèn dùng đều ngại dành chỗ đưa rát rưởi a cái này thật là phàm cấp hạ phẩm a hố cha đâu bất quá giải tích đồng thế mà có thể nhìn ra phòng đấu giá bán đồ vật thật giả đây chính là tin tức vô cùng tốt chính là muốn chằm chằm rất lâu mới toát ra tin tức rất dễ dàng bỏ lỡ tốt nhất đấu giá thời cơ hòa đội trưởng nhìn phương n g u y ệ t đang là người liền khuyên nói ngươi không cần xoắn suýt thương khách đoàn vốn là du tẩu tại màu x á m khu vực bạo lợi ngành nghề nếu không ngươi cho rằng vì cái gì một chuyến này làm tính nguy hiểm cao như vậy vẫn còn có nhiều người như vậy che giả măng mọc tổ kiến thương khách đoàn phương nguyện tại xác định h u n h quang châu là rác rưởi về sau đã không tâm tư quan tâm phía trên đấu giá thuận hòa đội trưởng ý tứ hỏi chẳng lẽ liền không thể chống lại hoặc là để trong thôn đội trưởng ra mặt tiến hành chỉnh đốn để thương khách đoàn thành thật một chút chỉnh đốn hòa đội trưởng cổ quái nhìn xem phương nguyện đầu góc ngươi không phát s ố ta muốn đội trưởng của chúng ta làm chính nghĩa sứ giả để chúng ta thôn hóa thân ba tốt làng mỗi ngày chính năng lượng ngươi là nên có biết hay không làng phong bế tính nghiêm trọng đến mức nào làng cùng làng giao lưu đều ít bình thường căn bản là tự cấp tự túc một năm xuống tới có thể có mấy cái thương khách đoàn đi ngăn qua bán một ít ly kỷ đồ chơi đều cùng ăn tết giống như những làng khác ước gì thương khách đoàn một năm hơn ba trăm n g à y mỗi ngày đều đến thương khách đoàn ngươi ngược lại tốt muốn nghiêm tra thương khách đoàn không phải thật sự hàng không cho bán sợ không đem thương khách đoàn đắc tội cái thấu triệt về sau chết cũng không tới thôn các ngươi thậm chí càng tại đồng hành bên trong cho thôn các ngươi rội nước bẩn chăm miệng khó cãi từ nay về sau không còn có thương khách đoàn nguyện ý trải qua thôn các ngươi kinh tế rất xuống ngàn trượng rất thật tốt đồ vật càng là rốt cuộc không thu hoạch con đường đây chính là kết quả ngươi muốn muốn chính nghĩa thiện không tiện nạp đại ca muốn ăn cơm bị hỏa đội trưởng một trận bắn liên thanh nghe được phương nguyệt lô thai có chút đỏ lên lời nói lời nói là không sai nhưng hòa đội trưởng nói chuyện giọng điệu làm sao là lạ cảm giác cùng người chơi giao lưu giống như kia ly kỳ từ từng cái ra bên ngoài nhảy hòa đội trưởng chính năng lượng là cái gì liền là chính đạo ánh sáng a các ngươi lưu dân ở giữa không phải cực kỳ lưu hành sao ta gần nhất quen biết cái tìm muội gọi là hơi lạnh rất đối với ta khẩu vị những lời này đều là nàng dạy ta lúc đầu ta hôm nay ta là cùng nàng cùng một chỗ tham gia đấu giá hội nhưng nàng nói ngày hôm qua buổi đấu giá đã hao hết gia sản tạm thời không mua nổi tại a ta lai、like、mang lệnh ra A. Ta nói như thế cờ, làm sao miệng chính năng lượng. Nghĩ đến lâm linh, tên kia ra mới lâm tìm một nghiêm làm miệng lâm âm một màu tới. tới thời khởi ngươi giúp người chơi nói linh, khi đó cũng bị Trần Tiểu Diệu vài điệu, người giá là lệnh lở lượng. câu theo thế trình Nguyệt tên Trần Nguyệt suốt chút. tàn. t như chính Phương nghĩ ảnh hưởng nghe Phương cho hơn đường cờ cờ, ý Nguyên năng đến cũng dương ngữ sứng đen Còn 15G. 15G được cao hơn sao? đầy đó bị bị có hai người cho tới cái này thời điểm trên sàn chính huỳnh quang châu đã nửa phút không ai tái xuất giá cao người chủ trì còn tại cố gắng miệng lưỡi dẻo quẹo làm sao ở đây ngoại trừ phương nguyệt loại này người mới sắc ngu ngơ bên ngoài những người khác tinh cực kỳ căn bản không chịu tái xuất giá lại tiếp tục cố gắng mười mấy giây sau người chủ trì giải quyết dứt khoát chúc mừng ba hàng sáu tòa khách nhân lấy một mươi năm dê màu đen cho tàn giá cao đập đến huỳnh quang châu nha nha huỳnh quang châu giao cho bên cạnh thương khách đoàn thành viên mấy người liền mang theo huỳnh quang châu cùng tên khách nhân kia tiến hành kết toán mà người chủ trì thì lập tức bắt đầu xuống một kiện vật phẩm đấu giá đấu giá kia là một đôi giày chấn h ồ giày nhân cấp thượng phẩm này g à y ngắn n g i mấy chữ liền đem phương nguyệt lần nữa kinh hãi nhân cấp thượng phẩm phương nguyệt hai mắt phát sáng bị hỏa đội trưởng cho chừng mắt liếc nhanh như vậy liền không trí nhớ rồi lầm hiểu lầm a ta là muốn cho sớm một chút giải tích đồng phát động cho nên mới hầu gấp hầu gấp mà nhìn chằm chằm vào chấn hồn dày nhìn hòa đội trưởng cũng không để ý phương nguyệt một mặt muốn giải thích bộ dáng nói thẳng liền lấy trước đó huỳnh quang châu nêu ví dụ cho dù là đồ dòm huỳnh quang châu thương khách đoàn miêu tả cũng đã là rút lại qua ta có người bằng hữu trước kia cũng mua qua một viên đồ dòm h u n h quang châu công nghệ phi thường rất thật ban đêm phát sáng lúc quả thực đẹp không sao tả xiết nhưng đó là đem đổ dòm huỳnh quang châu toàn bộ lưu trữ năng lượng tại ban đầu hai ba ngày toàn bộ bạo phát đi ra kết quả qua kia hai ba ngày về sau huỳnh quang châu sẽ trong nháy mắt đến ảm đạm đến một cái cơ hồ không cách nào cung cấp bất luận cái gì sáng lời trình độ sau đó lấy loại nào ảm đạm đến có thể bỏ qua không tính quan minh quả thật có thể tiếp tục chiếu cái một hai năm thật muốn đi tìm thương khách đoàn sợi đ â y phiền hết lần này tới lần khác thương phẩm miêu tả còn đối được quả thực có thể tức chết người a cái này phương nguyện lập tức bắt được điểm mấu chốt hòa đội trưởng người nói người bạn này có phải hay không liền là chính người a cả giết người ánh mắt lập tức chứng tới kia nụ cười hiền hòa để phương n g u y ệ t lương phát lệnh gượng cười hai tiếng phương n g u y ệ t vội vàng một chỉ sân khấu kia vậy người này cấp thượng phẩm c h ấ n hồn d à y có cái gì thuyết pháp hòa đội trưởng lúc này mới thu đáng sợ ánh mắt h ừ một tiếng c h ấ n hồn d à y nhân cấp thượng phẩm có khu quỷ tránh quỷ hiệu quả không nói gặp ngươi ta d ư ớ i chân xuyên liền là c h ấ n hồn d à y cái gì phương nguyện xứng sở ánh mắt hướng xuống một thấp lập tức sắc mặt cổ quái hòa đội trưởng người cái này xuyên không phải g i ạ y theo sao thế nào g i ạ y theo liền không thể là chấn hồn giày rồi phương n g u y ệ t nhìn kỹ ngoa tạo khá lắm g i ạ y theo trên thật đúng là theo lên một cái chấn hồn giày chữ nhỏ nhưng thế nhưng là phía trên bán đấu giá là giày vải a người đây liền không hiểu được đi chấn hồn giày có thể là giày thêu cũng có thể là giày vải cũng có thể không phải giày phương n g u y ệ t bừng tỉnh đại ngộ a hòa đại sư ta hiểu nguyên lai、like、người người đều mặc chấn hồn giày lại có lẽ người, người cũng không mặc chấn hồn giày hòa đội trưởng khẽ gật đầu kiểm tra căn bản không tồn tại râu rịa thản nhiên nói trẻ nhỏ dễ dạy khiến cho cái quỷ tình cảm h ò a đội trưởng ý tứ liền là chấn hồn dạy liền là tấm bảng ai cũng có thể để cái này tên đã sớm danh tự nát đường cái b ấ t quá phía trên người chủ trì một mực tại cường điệu chính thống còn có cái gì chỉ lần này một dạy cùng người bán cỡ nào tốn sức thiên tân vạn khổ mới đến đây vật tràn trọc đến bọn hắn thương khách đoàn trong tay t ó m lại hạch tâm liền là một cái ý tứ dạy của bọn hắn là hàng thật không biết là không biết bởi vì người chủ trì ra sức trào hàng phía dưới ra giá người quả nhiên nhiệt tình một chút giá cả rất nhanh mang lên ba không dê giá cao cũng bị người mua xuống hòa đội trưởng ta có một việc không rõ a hòa đội trưởng nhàn nhạt phủi mắt phương n g u y ệ t đừng nhìn phương n g u y ệ t trêu đến nàng có chút khẩn cấp khẩn cấp kỳ thật nàng người này thích nhất mua đồ thời điểm có người buổi tiếp trước đó tham gia đấu giá hội cũng là bởi vì có hơi lạnh buổi tiếp nàng mới vui lòng mỗi ngày đến nếu không làm nhìn đấu giá hội nàng cũng không có nhiều ít hứng thú mà phương n g u y ệ t mặc dù không hơi lạnh như vậy có thể nói chuyện nhưng các loại biểu hiện có chút thú vị để hòa đội trưởng vẫn là rất hài lòng đặc biệt là phương nguyện sẽ liên tiếp hỏi một chút thường thức tính vấn đề đừng nhìn hòa đội trưởng giải thích các loại khinh thường cao n ạ o tư thái kỳ thật trong lòng lao cao hưng ai còn không có cái thích lên mặt dạy đời thói quen đâu cùng thôn hai gã khác đội trưởng một cái tính xấu võ si thuộc tính căn bản không điểm thú vị một cái khác thì là lớn tuổi nhiều lãng tổng đội trưởng thực sự không có lời nào để trò chuyện không tới ngoại trừ chuyện đứng đắn nàng bình thường đều không cùng hai người kia chạm mặt về phần mặt thôn những người khác địa vị trước hết ngày thấp nàng nhất đẳng đa số định nọt hàng người tư thái trên liền để nàng không lọt nổi mắt xanh ngược lại là gần nhất xuất hiện lưu dân đều rất có ý tứ còn có hiện tại cái này thôn bên cạnh dạ đội trưởng những ý nghĩ này tại một cái chớp mắt qua hỏa đội trưởng đầu g ó c nhiều hứng thú nhìn nhiều phương n g u y ệ t hai mắt sau đó nàng bưng một chút giá đỡ chậm dai nói ngươi có cái gì không hiểu ngươi hỏi đi hôm nay ta tâm tình tốt không phải quá phận vấn đề ta đều sẽ giúp ngươi giải đáp thuận tiện n h ấ t lên ta hôm nay mặc là màu trắng ca hiếm phương n g u y ệ t ba mươi tuổi nữ nhân thật đáng sợ khủ, khủ. cái kia ta muốn hỏi chính là liền là chung quanh những n à y người mua bọn hắn hẳn là đều biết hát nha thương khách đoàn bán là hàng giả、A. bọn hắn cũng không phải lưu dân hát nha thương khách tên đoàn âm thanh kém như vậy bọn hắn liền không nửa điểm cảnh giới sao vì cái gì còn một mực làm coi tiền như rác tiêu tiền tiêu đồ phí không nhìn sao tốt thú vị phản ứng hòa đội trưởng khoe miệng hơi vệnh nói đó là đương nhiên là bởi vì nếm đến ngon ngọt ta ngon ngọt phương n g u y ệ t s ữ n g sở ngẫu nhiên con ngươi có rụt lại chẳng lẽ có người mua đến hàng thật, thật. hát nha thương khách đoàn tìm người bậy a phương nguyện trong hiện thực cũng không có hiếm thấy trò hề này đ ừ nhưng g nói c o loại ta tiêu thức thổ tái tại liền kiến kinh hãi. Kiếm này sống, những này không hành gây gì đem chủ có con đường sợ là thuận sợ lợi là mặc u nhiều người đều ố giống n cánh nha. người như ngươi, hoài nghi tới là thương khách đoàn tìm người diễn viên. Nhưng cất khách Rất tới tìm hoài là m kệ đây có phải hay không là hát nha thương khách đoàn làm ra bày lại hoặc là thật chỉ là vận khí tốt nhặt nhạnh được chỗ tốt chỉ cần đồ vật là thật sự tình là thật đồng thời thanh danh truyền ra ngoài như vậy hát nha thương khách đoàn đồ dọn liền có người liên tục không ngừng tính tiền càng đừng đề cập mua được hàng thật loại sự tình này trên thực tế tiếp tục không ngừng có xuất hiện chỉ là cũng không cực hạn cùng hát nha thương khách đoàn mà là toàn bộ thương khách đoàn luôn có nhìn nhầm thời điểm bị người nhặt lậu thời điểm những thôn khác ta không biết nhưng ở mặt thôn mỗi lần có thương khách đoàn tiếp cận m ặ t thôn thời điểm đều có người kích động muốn đánh cược một thanh hy vọng g i à n h đến một cái tốt từ đây xoay người bất quá s á t suất rất nhỏ chính là cùng đụng thưởng lớn không sai biệt lắm chung quanh những cái kia mua sắm đồ dọm nguyện ý là đồ dọm tính tiền người tất cả đều là dân cờ bạc có ù n g mua tâm sổ số các ngươi sự tình phương nguyện sắc mặt tối sẩm nhấc lên hát thạch cái gì tấm da dê liền tích cực muốn chết thỉnh thoảng liền muốn xuất hiện một mươi bảy g hai mươi một g nhân cấp thượng phẩm chấn hồn dày vẫn là cực kỳ dọa người dù sao nguyện ý ra giá người so trước đó huỳnh quang châu nhiều hơn hai mươi lăm dê màu đen cho tàn còn có ra giá tiền cao hơn sao người chủ trì lại bắt đầu ồn ào phương n g u y ệ t phát hiện một khi người chủ trì giọng đống như lớn kia hơn phân nửa liền là cái đồ chơi này đã đến không ai tái xuất giá trình độ làm sao phương n g u y ệ t lúc này giải thích đồng mới khảm khảm hoàn thành phân tích phát động hiệu quả tên chấn hồn bài nhẹ nhàng làm kiểu cũng dùng thử khoản giày vải phẩm cấp phàm cấp hạ phẩm hiệu quả mặc vào phi thường thoải mái dễ chịu g à y vải nói rõ xưởng nhỏ xuất phẩm chấn hồn bài dùng thử giày làm đưa ra thị trường trước tiểu mới loại hình này giày g i a vị sung túc chế tác tinh xảo tại bình thường giày vải bên trong chất lượng thuộc tốt nhất chi phẩm đ i chú chấn hồn giày không được chấn hồn bài mắt xích giày nhà máy đi phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t khỏe miệng giật một cái cái đồ chơi này nghe miêu tả thế mà ngoại ý muốn còn giống như không sai đương nhiên là chỉ xem như phổ thông giày vải mua vấn đề là phổ thông giày vải nơi nào có khả năng bán hơn đấu giá hộ giá càng đừng đề cập hay là dùng màu đen cho tàn bán phổ thông g à y vải lên trời vậy cũng chỉ là ngân lượng giao dịch đây quả thực một vốn bố lợi không hợp thói thường vô cùng lòng dạ hiểm độc người chủ trì không biết mình bị phương mượn đi còn tại ra sức tuyên truyền chấn hồn d i à y đáng tiếc hai mươi năm dê thật là coi tiền như rác chịu ra giá cao nhất cuối cùng bất đắc dĩ giải quyết dứt khoát chúc mừng m ộ ư ơ i chín hàng hai mươi năm tòa khách nhân lấy hai mươi năm dê màu đen cho tàn giá cao đập đến chấn hồn d i à y cứ việc người chủ trì tâm tình có chút buồn b ự c nhưng giọng còn là rất lớn cho đủ vị khách nhân kia mặt mũi duy trì được bán đấu giá bầu không khí hai kiện nguyên bản dùng để làm nóng bầu không khí độ dọm hiện tại tiến g vọng thường thường người chủ trì không khỏi cho trợ thủ nha nha cô nương một ánh mắt nguyên bản xếp tại thuận vị thứ ba vật phẩm đ ầ u giá hiện tại muốn về sau đầu trình tự đến lấy ra chút đồ thật đến mới được loại này thủ đoạn nhỏ là người chủ trì nhiều năm qua kinh nghiệm là để người mua có thể thời khắc bảo trì tăng vọt cảm xúc bí quyết một trong nha nha theo người chủ trì mấy năm lập tức hiểu ý đến phía sau màn nguyên bản thuận vị thứ ba vật phẩm đ ầ u giá bị đổi vị trí ngược lại mang lên là khắc một kiện đồ vật thứ này vừa mới vừa ra trận hiệu quả hiệu quả nhanh chóng hiện trường lập tức đưa tới dối loạn rất nhiều người thậm chí tại chỗ đứng lên kích động nhìn về phía trên sân khấu món kia vật phẩm đ ầ u giá nếu không phải hiện trường có hỏa đội trưởng cái này có thể xưng treo bích cấp bậc tồn tại tại có chút người cũng đã chuẩn bị lấy thế đ ể người lược đoạt món kia vật phẩm đ ầ u giá dù cho hiện tại không có như vậy trắng trận làm như vậy không ít có người cũng đã cùng người chung quanh cùng nhìn nhau cọ sát ra mùi thuốc súng khán giả cái phản ứng này nhìn người chủ trì trong lòng rất hài lòng muốn liên là cái hiệu quả này chỉ là ánh mắt quét đến phương nguyện bên kia thời điểm vô luận là hỏa đội trưởng vẫn là phương nguyện cái này lạ mặt ra hỏa đều biến hiện ra một loại thái độ thờ ơ cùng chung quanh cảm xúc kích động người không hợp nhau lại quan sát người chủ chỉ phát hiện đằng sau chỗ ngồi có hai cái người áo đen cũng bình tĩnh lợi hại căn bản không vì vật phẩm đấu giá mà thay đổi bốn người này khẩu vị như thế lớn cái đồ chơi này đã coi như là lần này đấu giá hội trụ cột vững vàng cấp bậc thương phẩm kết quả bọn hắn nhìn nhiều không lên chẳng lẽ bọn hắn cũng l à v ì áp đáy hòm đồ vật tới hôm nay là hát nha đấu giá hội cuối cùng một trận cho nên bán đồ vật cũng là hát nha thương khách đoàn bên trong tốt nhất thương phẩm lấy những vật kia giá trị k hiện ả tại vẫn là trước tiên đem trước mắt thương phẩm thật tốt bán đi nhóm lựa lần này đấu giá hội cây đốt thứ nhất nghĩ đến cái này người chủ trì đi hướng thứ ba kiện vật phẩm đấu giá k i c là một viên đan dược cơ dương đan phan cấp hạ phẩm đối dương tính đan dược đối tu luyện dương tính công pháp đặc biệt là nhân hồn hỏa diễm sở trường người tập võ có đại bổ hiệu quả phục d ụ n g đan này có thể gia tăng một năm tu vi một viên đan dược chống đỡ một năm khổ tu để cho mình tu vi thêm gần một bậc cớ sao mà không làm càng đừng đề cập này đan kinh qua thần y tinh luyện tinh thuần đã không có cái gì tác dụng phụ chỉ cần không phải thân thể đặc biệt suy yếu h ạ n g người bất kỳ cái gì ăn vào đan này người đều có thể tăng cường thể chất kéo dài tuổi thọ gia tăng bộ phận tuổi thọ nếu không phải ta người này không có tiền ta khẳng định phải đem loại này thần đan làm được ăn mỗi ngày ăn một viên tu vi từ từ trướng nằm mạnh lên đáng tiếc đan này quá mức c h â n quý cho dù là chúng ta hát nha thương khách đoàn cũng chỉ là tại giới cơ duyên xào hợp thu mua đến một khắc mà thôi một khắc không có chút nào tác dụng phụ gia tăng một năm tu vi cùng bộ phận tuổi thọ cơ dương đan nó giá khởi điểm là một viên hát thạch nhiều ít một viên hát thạch thính phòng bên trong phương n g u y ệ t con ngươi co dù lại hắn bỗng nhiên nghĩ mắng to một câu lâm linh ngươi cái con hắn lúc trước đạt được hoa vô diệp đưa tặng vô một quả thời điểm lâm linh nói là tiếng người hắn lại muốn dùng mười ngày một tháng tuổi thọ chính là đến một không dê màu đen cho tàn liền muốn từ trong tay l ử a gạt đến vô một quả x u ấ t sinh đi hôn đ à n này thế nhưng là tới qua mặt thôn chỉ cần giá thị trường mẹ nói lòng dạ hiểm độc đến muốn mạng đi tuy nói kia vô một quả vốn là hoa vô diệp chuẩn bị cho lâm linh về sau bởi vì các loại nguyên nhân mới rơi xuống trong tay mình nhưng loại này hấu người thủ đoạn m a n h liệt k h i ế n trách phương n g u y ệ t lúc này mới ý thức tới lúc t r ư ớ c hoa vô diệp cho vô một quả giá trị đáng sợ đến cỡ nào mười năm tu vi vô một quả cho không một năm tu vi cơ dương đan một viên h ắ t thạch giá khởi điểm nhìn những cái kia điên c u ầ n báo giá mặc thôn đám thổ hảo cái này cuối cùng giá còn không chừng là giá bao nhiêu vị đâu mẹ nó vì cái gì mặc thôn có tiền nhiều người như vậy sao đây chính là một viên h ắ t thạch a phương n g u y ệ t nhìn xem điên c u ầ n tăng cao báo giá t ê cả ra đầu đây mới là đấu giá hội nên có bầu không khí đấu giá hội nên có giá cả tốc độ tăng quá khoa trương trả giá nhiều lắm đi bộ dạng này ta còn có thể thuận lợi mua được hậu thiên nhị lưu tâm pháp sao chương hai trăm hai mươi hai có người cố tình nâng giá ta k h ô nói g Phương Nguyệt, trong lòng đột nhiên lập tức không gia tăng gì, Phương Nguyệt phụ. lập phần tiếp khoa hát thạch khoản nhiên chắc. Linh nhờ hỗ chút thiên không Tay tiền đột tức trợ tù tài trực qua mua địa cầm cái Lâm bảo lớn xin nhìn tới. Về vì bị đùa nội công của ta tâm pháp cũng còn không có rơi nơi nào có tiền nhàn rỗi giúp lâm linh mua trước đồ vật vạn nhất đợi lát nữa liền là kém chút tiền ấy không đủ mua tâm pháp đây không phải là vỡ r a hát thạch. hát thạch. hát thạch.、Giá、cả, còn Giá biến t h à n h m ộ ư ớ c nguyệt hoài t nghi nếu là đem vô một quả cầm tới cái này đấu giá giá cả có thể lên mấy chục khoản hát thạch giá cao thực sự là thiếu hoa vô diệp thật lớn một cái nhân tình a phương nguyện trước đó còn cảm thấy vô một quả gia tăng mười năm tu vì không có gì bây giờ mới biết hoa vô diệp đưa mình một phần lớn cỡ nào đại lễ tuy nói có mình hỗ trợ tìm ra giết chết cả nhà của nàng hung thủ phần ân tình này tại nhưng phần này lễ vẫn như cũ không đơn giản nói đến hoa vô diệp là nơi nào lấy được vô một quả thứ đồ tốt này nàng thực lực giống như ngay cả lâm linh cũng không bằng đi phương n g u y ệ t suy nghĩ một chút liền không sâu nhớ lại mỗi người đều có riêng phần mình gặp gỡ nói không chừng hoa vô diệp là gặp được kỳ ngộ gì đạt được vô một quả muốn lưu cho nàng người trong lòng lâm linh mới một mực không ăn kết quả cuối cùng tiện nghĩ ta đang suy nghĩ gì đấy Cái giá tiếp đi theo vật phẩm đấu l phía phía ê thủy, thủy ngược n h e đ hỏa đ ộ i t r là những Nguyệt cái tiêu t r n y phàm h o n cấp h đồ vật bị người truy phủng đại bộ phận đều là hàng thật liền xem như một cái hoàn toàn không hiểu hàng người chỉ cần nhìn chung quanh người mua ra giá thái độ liền có thể đoán được trên đài bán đồ chơi có phải thật vậy hay không năm dê màu đen cho tàn sáu dê màu đen cho tàn t r u n g quanh người mua lại một lần bắt đầu hệ vải ra giá người chủ trì vội vàng tích cực hô lên khách nhân giá cả nhưng vẫn không thể lên nhiều ít hiệu quả người phía dưới mua sắm dục vọng thấp cái này khiến người chủ trì có chút thất vọng nhưng còn tại mong muốn bên trong bởi vì cái này dạy liền là trước đó chuẩn bị thuận vị vị thứ ba bán đấu giá vật phẩm đấu giá có thể xếp hạng hát nha đấu giá hội thuận vị tên thứ ba đồ vật tự nhiên không phải vật gì tốt đơn giản tới nói đi người chủ trì nhưng thật ra là xuyên qua này đôi ngự thủy dày xem như giám định sư đoàn đội kiên định sau khi ra ngoài tiến hành một lần mặc thử kết quả cũng không lí muốn một thùng nước r ộ i trên mặt đất mặc ngự thủy dày đập lên chỉ có thể để nước xuất hiện vắn sóng đáng xuất từng vòng từng vòng vết tích căn bản không hề có tác dụng liền là cái đồ chơi mà thôi về sau đổi võ giả đến ngược lại là có thể khống chế một bộ phận dòng nước tích tụ tại đế giày đáng tiếc cũng chỉ là như thế mà thôi căn bản không có hiệu quả gì ngay cả độ nước đều làm không được đạp nước đều làm không được võ giả đó chính là hậu thiên cảnh cường giả đại bộ phận đều không cảnh giới này đâu võ giả khống chế đều không có cách nào phát huy uy lực đồ chơi phổ thông võ đạo đều chui vào người tập võ mặc hiệu quả như thế nào không cần nói cũng biết về sau lại tại mấy cái nước sông nước hồ thử hạ hiệu quả hoàn toàn không ngự thủy hiệu quả đạp nước qua sông đều làm không được ngược lại là lập tức chìm rất nhiều người là trực tiếp từ nước hồ mặt ngoài chìm vào đáy hồ đi hát nha thương khách đoàn lúc này mới xác định đây là người khác phòng chế ngự thủy dạy làm được đồ dọm ném tới cái này đấu giá lựa gạt tiền tới mười bốn dê màu đen cho tàn giá cả càng ngày càng vận lên không được người chủ trì trong lòng âm thầm gấp mà đúng lúc này trước đó chú ý tới hỏa đội trưởng lời bộ bạch người trẻ tuổi kia đông nhiên giơ tay lên hai không dê màu đen cho tàn hai không dê màu đen cho tàn t r u n g quanh khán giả đều sửng sốt một chút bọn hắn bên này còn tại chậm rãi tăng giá đâu làm sao lại có người làm hư quy củ tới bất quá hai không dê hoàn toàn không đáng a bọn hắn nhìn một chút ra giá người ánh mắt lại là quét đến p ư ơ n g nguyện bên cạnh hỏa đội trưởng lập tức trong lòng lộn một tiếng không dám lên tiếng cũng không phải trước đó viên kia cơ dương đan hàng thật không nói còn hiệu quả nổi bật liền xem như hỏa đội trưởng ra giá bọn hắn đều muốn tranh một chuyến nhưng chỉ là đổ dỏm ngự thủy dày không đáng a hiện trường lập tức phần lớn người cũng bị mất thanh âm nhưng có một phần nhỏ người thì con ngươi đảo một vòng đ ố n g nhiên ra giá hai mươi mốt dê màu đen cho tàn hai mươi hai dê màu đen cho tàn giá cả đ ố n g nhiên nhắc lại chỉ là không ngay từ đầu nhiều như vậy ra giá, giá chỉ có chút ít mấy người tại cố tình đạt giá cái này cũng có nắm phương nguyện m ộ n dưới sắc mặt khó coi nhìn về phía bên cạnh hòa đội trưởng hòa đội trưởng thì khẽ lắc đầu thấp giọng nói hẳn là nhìn mặt ngươi sinh lại đột nhiên ra giá cao cảm thấy ngươi là nhìn ra chút gì muốn cầm xuống cái này đồ bán a cái này đơn thuần liền là bắt nạt người mới thôi hai mươi lăm dê màu đen cho tàn hai mươi sáu dê màu đen cho tàn những người kia còn tại chậm rãi tăng giá chỉ là mỗi lần ra giá khoảng cách đều kéo dài không ít thỉnh thoảng còn mặt lộ vẻ do dự cùng xoắn suýt hướng phương n g u y ệ t bên kia nhìn tựa hồ tại lo lắng chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều quá muốn chơi sáo lộ này đúng thế năm không dê màu đen cho tàn phương n g u y ệ t lập tức đem giá cả mang lên không thuộc về ngự thủy dạy n ê n có độ cao giá tiền này vừa ra người chủ trì lập tức kích động ngoa t ạ o ngoa t ạ o ngoa t ạ o gặp được quan đ ạ i đầu năm không dê màu đen cho tàn còn có cao hơn giá giá sao năm không dê màu đen cho tàn còn có người sao vị khách nhân này ra giá năm không dê màu đen cho tàn ngự thủy dạy ngự thủy chi dày mạnh nhất chi dày trời ra rét có thể mặc trời nóng cũng có thể xuyên xuống nước như nước khống thủy muốn chơi thế nào thì chơi thế đó nhân cấp thực phẩm ngự thủy d à i còn có người muốn ra giá sao nhưng mà mặc kệ người chủ trì bán thế nào lược tuyên truyền chung quanh đều an tĩnh đáng sợ năm không dê màu đen cho tàn mua một kiện phế phẩm đã vượt ra khỏi phần lớn người dự đoán giá cả được rồi được rồi năm không dê cũng coi là đại đại vượt qua mong muốn người chủ trì bản thân ă n ủi bắt đầu năm không dê một lần năm không dê hai lần hô to tiến hành sau cùng kết thúc công việc mà đúng lúc này hàng trước một người đại mập mạng b ỗ n h i ê n giơ tay lên năm mươi mốt dê màu đen cho tàn ra giá, giá lại có người ra giá, giá. mập mạp kia lúc này vẫn không quên quay đầu mắt nhìn phương n g u y ệ t đại mập mạp mang theo che khuất trên nửa khuôn mặt hồ ly mặt nạ lộ ra hai mắt cặp mắt kia nhìn c h ầ m c h ầ m phương n g u y ệ t phảng phất đang mong đợi người chủ trì cũng nhìn về phía phương n g u y ệ t mặt mũi tràn đầy chờ mong phảng phất tại đáp lại hai vị chờ mong phương n g u y ệ t cao giọng ra giá, giá một khóa hát thạch cái gì đám người con ngươi co rụt lại hồ ly mặt nạ đại mập mạp càng là đột nhiên trực tiếp đứng lên tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía phương nguyện một viên hát thạch mua ngự thủy dày chơi ạ hắn đến cùng lai、like、l ị c gì như thế thổ hào điên rồi đi thứ này cái nào giá trị nhiều tiền như vậy đúng à, ai sẽ vì cái đồ chơi này ra giá cao như vậy hắn là kẻ ngu hay sao không biết cái đồ chơi này kỳ thật hắc, hắc. hắn c h ắ xong đời tiêu tiền tiêu phí thứ này nện trong tay hắn giá cao mua giao hấn đáng đời ha ha ha coi tiền như rác đám người chính hưng phấn mà thấp giọng thảo luận người đâu đông nhiên một người cao giọng ra giá hai khỏa hát thạch cái gì tĩnh toàn bộ đấu giá hội lập tức tính tận gốc châm rơi xuống đều nghe được tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn về phía ra giá người kia là trước đó cùng phương n g u y ệ t đấu giá mập mạp hai k h ỏ a hát thạch hai k h ỏ a hát thạch mua cái rát rưởi trên đời này thật có người ngu xuẩn như vậy cái kia mập mạp ta nhớ được là la ra thương hội đại đương gia không sai kia hình thể rất dễ dàng nhận che khuất mặt cũng vô dụng hắn nhưng là từ trước đến nay lấy khôn khéo nổi danh không bao giờ làm mua bán lô vốn chẳng lẽ nếu như nói chỉ là phương n g u y ệ t ra giá cao kia mọi người còn cảm thấy phương nguyện là coi tiền như rác nhưng bây giờ chưa từng chịu thua thiệt la đại đương ra đều ra giá hẳn là tất cả mọi người vô ý thức nhìn về phía trên sân khấu ngự thủy dày không khỏi nuốt nước miếng một cái chẳng lẽ không thể nào đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng vẫn là có người lập tức ra giá 2.1 h m t thạch cái này ngự thủy dày ta m u ố n 2.2 h a t thạch ai cũng đừng đ o ạ n công bằng ra giá người trả giá cao được tốt ta hiện trường bầu không khí bỗng nhiên bạo nóng người tranh ta đoạt bên trong giá cả một đường tiêu t h ă n g nhìn người chủ trì đều m ở bức hắn thậm chí đều không nhịn được muốn bỏ dở đấu giá lập tức đem chuyên nghiệp đoàn đội kéo qua một lần nữa thật tốt kiên định hạ cái này ngự thủy dày có phải hay không chính phẩm mẹ nó nhiều người như vậy muốn đoạt lấy quá quỷ dị sẽ không phải thật là nhà mình chuyên nghiệp đoàn đội nhìn lầm đi sáu k h ỏ a hát thạch ở những người khác l à n g nhà l à n g nhằng đem ngự thủy dày giá cả nâng lên đến bốn k h ỏ a hát thạch thời điểm la mập mạp khẩn trương xoa xoa trên mặt tràn ra mồ hôi nóng hét lớn hiện trường lập tức yên lặng người chủ trì lo lắng tiếp tục làm nóng bầu không khí đại hống đại k i ế u nhưng làm một hồi lâu đều không ai ra giá thẳng đến sáu một khóa hát thạch thế mà còn có người ra giá. Đám người đồng giá. ra Đám lúc o ạ t mắt thình Nguyệt. thật nhớ kỹ phương Nguyệt mặt. đem đi, đám ném ánh Cái lình chính Phương này, người nhớ Phương là là l kỹ này một thương khách đoàn thành viên tại người chủ trì bên thai nói nhỏ hai câu sau một khắc người chủ trì bỗng nhiên nâng lên âm lượng nói n g i u n g i u năm mươi hai hàng số một mươi bảy tòa n g i u n g i u công tử ra giá sáu một khóa hát thạch còn có người ra giá cao hơn cách sao phương n g u y ệ t sửng sốt một chút khó trách vừa rồi có người thương khách đoàn người tới hỏi mình tin tức phương nguyện còn tưởng rằng làm gì chứ liền tùy tiện báo n g u n g u danh hảo Tình trì tin. người cho chủ cảm là cho người chủ báo sáu một k hai o hát thạch, Nhìn Nguyệt mạp còn có cùng Phương ra ra ra sao? Nhìn Nguyệt cùng la mập g á ác như vậy, khóa ô không n n g thể không i người lại có ít o động. Sáu hát a khoa i h thạch sáu ba k h o a hát thạch la mập mạp nghe giá cả dần dần lại bắt đầu tiêu t h ă n g âm lánh địa ánh mắt cả lập tức liền hướng phương n g u y ệ t đảo qua đi tay trái tiếp tục lau mồ hôi nắm tay phải mím lại chăm chú vô cái ghế hắn hét lớn mười k h o a hát thạch ai cũng không cho phép cùng ta lại đoạn nếu không liền là cùng chúng ta la la thương hội đối nghịch mọi người về sau mặt thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy đừng làm đến nỗi ngay cả h u y n h đệ đều không làm được câu nói này n g ư ỡ khí đã bao hàm tức giận mà cái giá tiền này tựa hồ cũng đã là hắn có thể ra giá mức cực hạn phương nguyệt lúc này cùng bên cạnh hòa đội trưởng trao đổi hai câu sau đó liền bình tĩnh ngồi người chủ trì kích động cả người đều nhanh n g ả y dựng lên mười k h ỏ a hát thạch mười k h ỏ a hát thạch n a ngoại trừ áp đáy hỏng kia mấy kiện đồ vật bọn hắn hát nha thương khách đoàn lần đấu giá này bên trong mong muốn bên trong căn bản không có những vật khác bán đi loại này giá cao dự định kết quả hiện tại có người ra loại này giá cao trên mặt hắn đều nhanh cười đến nở hoa cái này công trạng xoạt xoạt xoạt dâng đi lên mười k h ỏ a hát thạch còn có người ra giá cao hơn sao ngưu ngưu công tử không còn cố gắng một chút người chủ trì bắt đầu có tính nhắm vào tiến hành kích động cảm xúc nhưng vương n g u y ệ t bất vi sở động mà những người khác tại cao như thế giá trước mặt đều rút lui cuối cùng ngự thủy giày lấy mười k h ỏ a hát thạch giá cao bị la mập mạp mua xuống đối cái này thần tài người chủ trì là tự mình bưng lấy ngự thủy giày đưa qua tại chỗ hoàn thành kết toán mà la mập mạp cầm tới giày về sau ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng hưng phấn Mắt nhìn chung quỳ cười cười, nghèo h n la mập mạp đi ra ngoài tại trải qua phương n g u y ệ t vị trí đó thời điểm đ ố n g nhiên dừng lại hắn mắt nhìn bên cạnh hỏa đội trưởng hạ giọng thả câu n văn thoại nhu nhu đúng không lão tử nhớ kỹ ngươi phương nguyện v â bay cũng không thèm để ý ngược lại là hỏa đội trưởng liếc mắt nhìn hắn doa đến la mập mạp run một cái vội vàng đi ra đám người gặp đây đều phát ra tiếng thở dài giống như tại tiếp hận mình cùng một kiện nhân cấp thượng phẩm đồ tốt bỏ qua duy chỉ có phương n g u y ệ t s ắ c mặt bình tĩnh h ỏ a đội trưởng nhịn không được nàng hạ giọng tò mò hỏi ngươi vừa rồi làm sao không thêm giá là không có tiền sao ta có thể cho ngươi mượn điểm còn có loại chuyện tốt này phương n g u y ệ t s ứ n g sở ngươi nguyện ý cho ta mượn tiền có thể mượn nhiều y ta ừ n nhìn tình huống đi không nhờ mượn sợ ngươi không trả nổi phương nguyệt liếc mắt ta là cái loại người này sao gặp phương n g u y ệ t không nói lời nào nàng dùng cánh tay đụng đụng phương n g u y ệ t cho nên vừa rồi ngươi là thật không có tiền cho nên mới không ra giá a tiêu ngự thủy dày là hàng thật ngươi có thể nhìn ra đến cùng là chuyện gì xảy ra phương n g u y ệ t cười khổ ta nào có bản lánh này liền là nghĩ cũng cược một đợt mà thôi nào nghĩ tới có người t ê t h ổ cùng ta cố tình nâng giá ta vốn là chuẩn bị ra hai không dê màu đen cho tàn trước ngươi cũng nhìn thấy bọn hắn nhìn ta lạ mặt liên thủ bắt nạt nâng lên giá tiền của ta vậy ta khẳng định cũng không thể nhẫn c h ở tay liền là siêu cấp gấp b ộ i a cứ như vậy a không phải đâu cho nên đồ chơi kia vẫn là đồ dòm ngươi để người khác mười khoa hát thạch mua đồ dòm ngươi là thật tâm hắc phương nguyệt cười lạnh hạ không lộ ra điểm răng nhanh bọn hắn sợ cho là ta là dễ khi dễ đâu hòa đội trưởng có chút dở khóc dở cười đồng thời lại cảm thấy tốt thú vị mười khoa hát thạch mua cái đồ d ò g về nhà la mập mạp sau khi biết trần tướng biểu lộ nên đến cỡ nào đặc sắc chương hai trăm hai mươi ba đi mà quay lại người hòa đội trưởng tin tưởng phương nguyệt bộ này lý do thoái thác rốt cuộc phương nguyệt là lần đầu tiên tham gia hát nha đầu g i á hội từ kinh lịch đi lên nói cũng không có loại kia kiểm định đồ tốt nhãn l ự ợ c hình nhưng trên thực tế phương nguyệt cũng không phải là bắn tên không đích cái gọi là cược một đợt thuyết pháp chỉ là lựa gạt h ò a đội trưởng trên thực tế tại phương nguyệt ra giá hai gm màu đen cho tàn trước đó phương n g u y ệ t giải tích đồng đã hoàn thành đối ngự thủy giải phân tích tên trọng thủy giải. phẩm cấp p h ẩ m cấp hạ phẩm hiệu quả đặc thù chất liệu chế tác dày có hấp thụ nước năng lực nói rõ bình thường rất nhẹ nhàng dày thông qua đại lượng hấp thu dày tiếp xúc nước gia tăng dày trọng lượng như là trên chân rót chỉ, để chân phụ trọng tu luyện đối tu luyện thối công cùng khinh công có chút trợ rút đồng thời còn những căn cứ dày đặc tính nhanh chóng chìm vào đáy hồ các loại đặc thù hoàn cảnh phối hợp trọng thủy dày ở đây hoàn cảnh bên trong tu luyện có thể có chút tăng lên thủy hệ tương quan công pháp tu luyện hiệu suất ghi chú r a dày sơ lược nặng sơ lược nặng Đơn đây đôi để giản nói, chính nước Thông nước, biến nặng, tiến hành tôi một thể hút hút có dày. dày cực ch là kỳ qua phương n g u y ệ t thủy thiên đao pháp đúng lúc là phù hợp yêu cầu bất quá nhìn miêu tả còn cần chìm vào đáy hồ tại đáy hồ luyện đao chính là đến ở mức các loại thủ đoạn tóm lại không thể lắm chủ yếu vẫn là coi trọng dạy đối chân tu luyện tác dụng không nói mình bình thường liền có thể lấy ra dùng liền là đưa cho am hiểu nhanh nhẹn phương hướng hoa vô diệp xem như vô một quả tạ lễ đó cũng là có thể dù sao nhặt nhạnh chỗ tốt tới dù là cuối cùng thực sự không có gì dùng trở tay bắn đi khẳng định cũng không chỉ là hai không dê màu đen cho tàn giá trị không sai phương nguyện đối cái đồ chơi này danh giới cuối cùng cái ũ cũng n chính không đen tàn. Làm sao la mập mạp nhảy ra muốn hồ, Phương Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không g cho hồ, h là Làm la màu k dê mập mạp sao tiệt tự sẽ ra c h khí, trở tay l ề này l một cái siêu cấp gấp bội, tiện hắn bị loại. cái cấp Cái siêu loại. gấp bị hắn n à trọng thủy dày dù không phải những cái kia thật giả lẫn lộn rắc r ứ ư ỡ i nhưng cũng chỉ là hàng thông thường giá trị tuyệt đối không lên mười k h o a h ắ t thạch giá cao không biết kia tự cho là đúng la mập mạp sau khi biết trần tướng trên mặt sẽ nở rộ kiểu gì thú vị biểu lộ bất quá đây cũng không phải là phương nguyện cần quan tâm lúc này cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đã đề ra nhưng hiện trường lại không có người nào chú ý những người kia tại la mập mạp sau khi đi tựa h ồ tất cả đều tại lén lén lút lút hướng phía bên mình nhìn l i ê n ngay cả người chủ trì đều nháy mắt thỉnh thoảng ánh mắt đảo qua chính mình đây là làm gì thằng đến vương n g u y ệ t bày ra một bộ người vật vô hại bộ dáng cùng những người khác đối mặt bọn hắn mới nhao nhao lung túng thu tầm mắt lại chỉ cần mình không xấu hổ như vậy lung túng liền là người khác chờ vương n g u y ệ t thu tầm mắt lại ánh mắt đã có rất ít người sẽ t r ắ n g trợn hướng hắn nhìn bên này người chủ trì lúc này bắt đầu giới thiệu vật phẩm đấu giá vẫn như cũ là thường, thường không có gì lạ nhân cấp thượng phẩm chỉ là tại giới thiệu xong vật phẩm đấu giá cũng tuyên bố về sau hiện trường lại quỷ dị lặng ngắt như tờ bọn hắn giống như đang chờ cái gì chậm chạp không có người ra giá chỉ là lại có người thỉnh thoảng bắt đầu tấp nập quay đầu nhìn phương n g u y ệ t bên này phương n g u y ệ t làm ta đánh ra dấu chấm hỏi thời điểm không phải cảm thấy ta có vấn đề mà là ta cảm thấy các ngươi có vấn đề thế nào hòa đội trưởng kỳ quái hỏi bọn hắn giống như đều đang nhìn ta a hẳn là đang chờ ngươi ra giá đi hòa đội trưởng thế nhưng là đem phương n g u y ệ t trước đó thao tác thu hết vào mắt nhiều ít đoán được những người khác ý nghĩ chờ ra giá tình cảm thật lấy ta làm kiểm hàng máy móc rồi phương n g u y ệ t giơ tay bỏ quyền người chủ trì đám người bỏ quyền không quay giá đám người có chút n ộ n g có ít người thì đầu vóc chuyển rất nhanh cái này là không phải nói rõ trên sân khấu cầm đồ vật là đồ dòm đám người có chút t r â n trờ đợi một hồi lâu mới có người bắt đầu thăm dò tính ra giá nhưng người hưởng ứng lắc đắc không có mấy nhưng làm người chủ trì cho gấp nhưng làm sao người khác không ra giá người chủ trì cũng không thể án lấy tay của người khác cho ra giá cuối cùng cái này vật phẩm đấu giá lấy thấp hơn mong muốn giá cả quay bán ra mà đập đến cái này đồ bán người còn có chút hoài nghi nhìn chằm chằm người chủ trì tựa hồ còn cảm thấy mình lỗ vốn cam giá tiền này bán đi đều nhanh mua bán lỗ vốn ngươi còn loại ánh mắt này nhìn ta người chủ trì trong lòng có chút sinh khí âm thầm hướng phương n g u y ệ t bên kia nhìn thoáng qua bất quá cũng chỉ là như thế mà thôi hắn tuy có một ít tức giận phương n g u y ệ t không phối hợp nhưng cũng không trở thành bởi vì loại sự tình này đối phương nguyện làm những gì càng đừng đề cập phương nguyện bên cạnh còn ngồi hòa đội trường đâu đầu giá hội tiếp tục như thường tiến hành ban đầu đám người còn có chút trần trờ địa sẽ thêm nhìn phương n g u y ệ t vài lần m u ố n từ phương n g u y ệ t phản ứng đánh giá ra chút gì nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện phương n g u y ệ t căn bản là không xuất thủ ít có mấy lần xuất thủ lập tức bị bọn hắn giống như là điên cuồng đồng dạng cố tình đấu giá cuối cùng không thể mua được đồ vật nhiều đến mấy lần về sau bọn hắn dần dần m ở mịt bởi vì bọn hắn phát hiện phương n g u y ệ t giống như cũng không có gì đặc biệt ánh mắt mua đồ vật cũng cùng cực kỳ theo chiều cường lại không ban đầu cùng la mập mạp liều giá quả quyết chẳng lẽ ban đầu món kia vật phẩm đấu giá hoàn toàn là tiểu tử kia không biết giá thị trường mù cố tình nó u giá vẫn là nói người kia kỳ thật hát nha đấu giá hội hôm nay cô ý an bài bày đây cũng không phải là là không thể nào chủ yếu vẫn là bởi vì phương n g u y ệ t lạ mặt không biết ngọn ngành vây phần hỏi hỏa đội trưởng không nói người khác sẽ không có trả lời hỏa đội trưởng tính tình bọn hắn nhưng không chịu nổi phổ thông thôn dân xuất thân hỏa đội trưởng ghét nhất bọn hắn loại này thương gia hồi thì chi c h u n g nhân cấp thượng phẩm cổ đại tại mọi người đối phương nguyện sinh ra các loại ngờ vực vô căn cứ thời điểm lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đẩy lên sân khấu nhân cấp thượng phẩm hiểu đều hiểu cũng không biết hát nha thương khách đoàn cái nào tìm đến nhiều như vậy rách d ư ớ i h à n g quả thực là làm ra một bộ dây chuyển sản nghiệp thôi loại này biến tướng rau cải x ô i xáo lộ thụ chúng còn như thế rộng phương miệt là thật xem không hiểu thấy thế nào đều là làm coi tiền như rác tỷ lệ cao hơn đi phương miệt cố gắng nhìn c h ầ m c h ầ m một hồi phát hiện giải tích đồng phân tích không ra kết quả về sau liền không có hứng thú phương miệt này lại đã nghiên cứu ra một vài thứ giải tích đồng phân tích không ra đại đa số thời điểm đều là nhìn thời gian quá ngắn cần chằm chằm rất lâu mới có thể phân tích ra rất nhiều thứ k h ô nghe đợi p â Đây phân tâm đâu. n liền người chuyện không nào hông nhanh nhiều, nhưng hàng nha. người không làm sao có hứng nổi, còn không bằng tiền cùng n tích mặt một chút vật, tích tốc rất Thật thêm ít chụp có cách khác, khác có pháp h ra, sao mua sau là làm lưu đi. giả bị g đồ độ để kéo hỏa đội trưởng nói hôm nay là hát nhà đấu giá hội lưu tại m ặ c thôn ngày cuối cùng cho nên buổi đấu giá hôm nay cũng là áp trục kịch căn cứ năm trước kinh lịch hát nhà đấu giá hội áp trục đồ bán bên trong bình thường đều sẽ có một đến hai quyển hy hữu tâm pháp cho nên mình nhất định phải giữ lại tiền không thể xài tiền bậy b ạ phương nguyệt đang muốn đến cái này đâu Trong tự. Tấm tán thành ta. thì trọng tâm ra ra đống nhiên hiện ra văn tự. Làm gì? Tấm ra dê ngươi cũng tán thành lý luận của ta. Mua nó. Đúng à, muốn gì? đầu Mua thì mua mua yếu dê của Làm lý phương á cái khác p p mực h một vân vân. n g u y ệ t đống nhiên hoàn hồn mua nó mua lấy mặt cái kia phá đồng hồ báo thức đồng dạng đồ chơi mua phương n g u y ệ t trong lòng một trận rất là chân kinh tấm da dê xuất thủ liền biết có hay không tấm da dê cũng không phải phổ thông đồ vật tấm da dê nói muốn mua đồ vật vậy khẳng định không đơn giản a phương nguyện lúc này vội vàng giữ vững tinh thần nhìn kỹ cái kia vết dỉ l o a lộ che kín cỏ xì xê ơ tàn tạ lợi hại phá đồng hồ báo thức tạo công s á c thực nhìn cực kỳ tinh xảo nhưng hư hao vô cùng nghiêm trọng mấy chỗ vết tích thoạt nhìn như là cố ý làm cũ đồng dạng không hề giống vật gì tốt nhưng là đây chính là tấm da dê m ở m i ệ n g a không sai vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân trịnh trọng đề nghị mua cái này đồng hồ nhất định phải mua t h á n g ra bại sản cũng phải mua bị người mua đi liền theo đôi giết người cướp của nhất định phải đạt được nó phương nguyện khá lắm giết người cướp của đều đi ra trọng yếu như vậy nhìn đến nhất định là hàng thật phương n g u y ệ t tâm tình kích động chỉ là vừa mới căn bản không nghĩ tới cái đồ chơi này sẽ là vật gì tốt cho nên căn bản không có nghe người chủ trì nói vật phẩm miêu tả nhưng là quản nó chi mua nó nha lúc này giá đấu giá cách mới vừa vặn chậm rãi tăng lên tới bốn dê màu đen cho tàn giá cả bởi vì không có phương n g u y ệ t ảnh hưởng giá đấu giá đã chậm rãi khôi phục ngày xưa giá cả t r u n g quanh người mua đều không đem tiêu phá đồng hồ báo thức coi là chuyện đáng kể mua sổ số nha vui vẻ là được rồi thật muốn t á n ra bại sản ra giá kia là đầu vóc có vấn đề liền ngay cả người chủ trì đều chỉ là mặt ngoài kích động chỉ vào từng cái kêu giá khách nhân trên thực tế trong lòng phi thường rõ ràng cái đồ chơi này liền là một đống s á t vụn chân chính đồ tốt bọn hắn hắc nha thương khách đoàn làm sao có thể giá thấp bán đi không nói lưu làm áp đáy hỏm giữ lại mình dùng cũng so giá thấp lô vốn bán đi mạnh hơn khả năng duy nhất chỉ có bọn hắn hắc nha thương khách đoàn giám định sư đoàn đội đều xác nhận thương phẩm là phế phẩm đồ dỏm rắp rưởi cho nên mới lấy ra cho mặc thôn những này thổ hào giá thấp đầu giá xem như phế vật lợi dụng về phần những cái kia cái khác thương khách đoàn xuất hiện bị người nhặt nhạnh chỗ tốt tình huống cái kia chỉ có một loại đó chính là bọn họ nhà mình giám định sư đoàn đội không thể giám định ra vật phẩm giá trị thực sự nhìn sai rồi theo người chủ trì biết những cái kia tuân ra bị người đơn sơ thương khách đoàn quay đầu nhà mình giám định sư đoàn đội đều bị khai trừ một đồng lớn có thể thấy được đến cỡ nào tức hồn hển nhưng cùng phía ngoài thương khách đoàn khác biệt bọn hắn hát nha thương khách đoàn lương t ự i phượng hoàng tổ chức có cường đại chuyên nghiệp đoàn đội nhìn nhầm sát xuất thấp đến có thể bỏ qua không tính hôm nay duy nhất ngoài ý bỗng nhiên đem ngự thủy dày giá cả tiêu thăng đến mười k h o a hát thạch giá cao để hắn đều kém chút hoài nghi nhân sinh bây giờ nhìn phương n g u y ệ t biểu hiện thường thường mới dần dần yên tâm nhìn đến kia la mập mạp đơn thuần là gặp được l ă n g đầu thanh sau đó tự cho là thông minh bốn mươi lăm dê màu đen cho tàn còn có tốt hơn sao người chủ trì lúc này thanh â m bỗng nhiên cao mấy phần đây là như trước đó như vậy cảm giác giá cả đã đến mát trị số cùng hắn tính ra không sai biệt lắm cho nên nghĩ lại ra sức điểm tận lực đ ề cao cái này hạn mức cao nhất bất quá cùng tình huống trước đồng dạng cứ việc người chủ trì kêu phi thường ra sức nhưng chậm chạp không ai tái xuất giá liên người chủ trì chuẩn bị một truy đã định thời điểm bốn mươi sáu dê màu đen cho tàn thanh âm này người chủ trì lập tức hướng phương n g u y ệ t bên kia nhìn sang chỉ là lại không có trước đó như vậy kích động cảm xúc vững vàng rất nhiều bốn mươi sáu dê màu đen cho tàn còn có ra giá cao hơn sao người t r u n g quanh cái này cũng chú ý tới là phương n g u y ệ t lại một lần ra giá chỉ là trước đó ra giá thời điểm bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lập tức cùng giá quay bỏ vào thứ gì đó nhưng vỗ xuống đồ vật tất cả đều chỉ là hàng thông thường cùng bọn hắn nghĩ căn bản không phải một chuyện cho nên hiện tại phương nguyệt lại một lần ra giá bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều lâm vào do dự có chút không biết nên không nên theo vào giá cả ngay tại có người thật vất v ả cắn răng quyết định lại cược một lần theo vào phương nguyệt giá cả thời điểm Xoạn! kéo ra, cao lại lại, cạnh Công đóng lần nữa người bỗng nhiên giống nhau trưởng như Người chân bên nha thương khách đoàn thành viên sừng sốt một chút, cũng hướng chặt trước chủ tức khách chút, đó đội hỏa hát một trì suốt một rèm, ra, làm mày lập bị vậy. không mở ra trong lều vải bên trong đưa tiểu trận pháp nếu không cái này lều vải tính an toàn tuyệt đối không có bề ngoài nhìn đơn giản như vậy nhưng bây giờ xác thực cùng phổ thông lều vải khác biệt không lớn người bình thường muốn vào đến liền có thể t i ế n đến n ị n h cửa vào chiếu vào ánh mặt trời trói mắt người chủ trì neo lại mắt cẩn thận hướng cửa vào người nhìn lại lập tức xứng sở trực tiếp cửa vào nhanh chân xông tới ra hỏa thình lình chính là la mập mạp hắn tại sao trở lại khá lắm hắn trên tay cầm lấy chính là dịu sao ngoa tạo đừng xúc động a la mập mạp hành vi do a đến không ít người sắc mặt biến hóa nhao nhao đứng lên chung quanh thương khách đoàn thành viên thấy thế vội vàng ra tốc chạy tới nhưng người chủ trì tại lấy lại tinh thần trong đầu suy nghĩ như điện lập tức cho những cái kia thành viên một cái vi diệu ánh mắt những cái kia thương khách đoàn thành viên hơi ngần ra tốc độ đột nhiên chậm lại không ít mà tại lúc này v ọ t mạnh tiến đấu giá hội la mật mạc đã hai mắt sung huyết hướng phương nguyệt phương hướng phóng đi giống như điên cuồng phát ra gầm thét n g i u n i u cái này mới có người chú ý tới phát c u n g la mật mạc tay trái cầm chính là vừa mới đấu giá được tay ngự thủy dày tay phải mới là mọi người ban đầu chú ý tới lưới bơ lớn như phát cùng châu đực đang đến gần khoảng cách nhất định về sau la mập mạp lập tức cao cao nhảy lên rơi trước mặt phương n g u y ệ t quay người một tay lấy ngự thủy dày l ắ p tại phương n g u y ệ t trên thân n g h u n g h u người cái lựa gạt cái này dày là giả lao tử dùng mười khoả hát thạch mua hàng giả lao tử muốn ngươi lấy mạng thường tội hắn thở hôn hẹn cả người đều phát run tựa như đánh cược thất bại dân cờ bạc đã sớm bị l ử a giận sung kích mất lý trí lúc nói chuyện la mập mạp đã một bữa hướng phương nguyện đầu vô xuống nhưng là phương nguyện không có tránh Hắn chỉ là bình tĩnh ngồi ở kia, không nhúc nhích. Bởi vì, có người nhanh hơn hắn xuất thủ. Kia là một đôi cực kỳ đẹp mắt mỹ hảo. nhẹ nhàng dội ra hai ngón tay, vững vàng kẹp lấy mang theo vô tận lửa dẫn đập tới tới dịu, để dịu hoàn toàn đứng im giữa không trùng, không nhúc nhích tí nào. Sau một khắc, hai ngón tay, dần dần sáng lên từng tia từng tia tinh m ị n đ ư ờ n g vân. Lam mập mạc, là ai cho n g ư ơ i gắn báo, dám ở trước mặt ta đả thương người. CCC. bị hai đầu ngón tay kẹp lấy toàn kim loại dịu, hòa tan thành giọt giọt nước thép, hướng xuống nhỏ xuống trên mặt đất. hồi thì chi chung nhiệt độ t r u n g quanh dần dần lên cao để người đưa ra mồ hôi nóng con ngươi co dù lại la mập mạp phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh lập tức bừng tỉnh bỗng nhiên muốn bông u ra tay nhưng là đã chậm vê anh dịu o a n g một chút đột ngột hiện ra lít nha lít nhít đường vân cũng oanh một chút hướng la mập mạp phương hướng nổ tung hóa thành đầy trời nước thép la mập mạp lúc này mới vừa mới bông u tay l ư i lại nước thép liền tung tóe hắn một thân a a a a la mập mạp kêu lên thảm t i ế t lan lộn trên mặt đất trên người hắn mười mấy nơi lửa cái hang nhỏ màu đỏ nóng hổi nước thép tư ở trên người hắn tản mát ra thịt nướng ngủi cứu mạng cứu mạng người chủ trì gặp đây doa đến vội vàng chạy đến cứu viện tại thương khách đoàn những người khác trợ giúp giới mới đem người c o n g lên đưa ra ngoài âm ý đấu giá hội lúc này mới một lần nữa an t ĩ n h lại chỉ là lòng của mọi người tỉnh lại không bình tĩnh tấp nập thận trọng nhìn về phía hỏa đội trưởng bên kia dạng này không quan hệ sao phương n g u y ệ t kỳ quái mà hỏi thăm la mập mạp thân thủ phương miệt nhìn ở trong mắt mập mạp này tập qua võ nhưng ngay cả võ giả đều không phải cho nên căn bản sẽ không là phương n g u y ệ t đối thủ càng không đả thương được phương n g u y ệ t chỉ là có hỏa đội trưởng ở bên hắn tự nhiên không cần ra tay nhưng hắn nghĩ tới hỏa đội trưởng sẽ ra tay lại không nghĩ rằng hỏa đội trưởng sẽ hạ tay ác như vậy yên tâm đi mặc thôn quy củ có thể so sánh các người thôn nhỏ nghiêm nhiều lại nói ta cũng không có muốn hắn m ệ n h hòa đội trưởng không thèm để ý chút nào thản nhiên nói không lấy mạng của hắn phương n g u y ệ t có chút xấu hổ tình cảm cái này mặc thôn dân phong so với bọn hắn c ổ nguyện thôn còn m ộ m ạ lại nhìn những người khác chỉ thấy bọn hắn mặc dù tại lúc mới bắt đầu nhất quả thật bị hỏa đội trưởng hung ác hủ đến nhưng các loại hát nha đấu giá hội đem la mập mạp mang đi ra ngoài xử lý về sau hiện trường an tĩnh quỷ dị cứ việc còn có người thỉnh thoảng hướng nhìn bên này nhưng xác thực không ai dám lên tiếng biểu thị có ý kiến rốt cuộc đây chính là hỏa đội trưởng a tính khí nóng này không nói xuất thủ không có dấu hiệu nào trọng yếu nhất chính là ngoại trừ trung đoàn trưởng còn không người trị được hắn bất luận cái gì làng cái gọi là đội trưởng đều là thổ hoàng đế lãnh ngộ cùng loại này tồn tại đối n ị c h chỉ sợ cũng chỉ có la mập mạp loại này ngu xuẩn bất quá la mập mạc quả thật bị hố có chút thảm l i ệ ta dòng giã mười k h o a hát thạch mua cái rác rưởi đồ chơi giá tiền này đều đủ để có thể cạnh tranh hạ tối hậu áp chụp phẩm bây giờ lại trắng b m c h cho bị lừa thảm rồi a đám người có chút kiên kỵ nhìn về phía phương n g u y ệ t phương hướng lúc này bọn hắn nơi nào còn không nghĩ minh bạch kia trọng thủy dày liền là hàng giả giá tiền là bị không công lên nào h à o đi lên giết người chu tầm a lại nhìn phương n g u y ệ t cùng hỏa đội trưởng có chút hòa hợp quan hệ rất nhiều người lại thêm một tầng tâm tư sẽ không phải cái kia gọi là ngưu, ngưu lạ mặt ra hỏa là hỏa đội trưởng gọi tới biêm ngắm chuyên môn đến làm bọn hắn những người này à. nghĩ đến cái này không ít người đối phương n g u y ệ t kiên kỵ lại để cao mấy phần người chủ trì không tiếp tục đấu giá hội sao phương n g u y ệ t rất tự nhiên xoay người nhặt lên trên đất trọng thủy dày thu vào sau đó hỏi hành động này bị tất cả mọi người để ở trong mắt nhưng lại không có cái gì người lên tiếng người chủ trì cái này mới hồi phục tinh thần lại lúc này đấu giá hội đã khôi phục trước đó trật tự phảng phất la mập m ạ p cử động chỉ là một cái nho nhỏ nhặt đệm không gây nên bất kỳ gọn sóng thanh phục một tiếng người chủ trì trở lại sân khấu mắt nhìn phía trên cũ nát hồi thì chi trung cao giọng hỏi hồi thì chi trung nhân cấp thực phẩm bốn mươi sáu dê màu đen cho tàn còn có ra giá cao hơn sao dưới l à i lạng ngắt như tờ nếu như nói trước đó còn có muốn cùng phương n g u y ệ t đấu giá đánh cược vật khí như vậy hiện tại rốt cuộc không ai muốn cùng phương n g u y ệ t cố tình nâng giá la mập mạp liền là tối tươi sáng ví dụ bọn hắn tất cả đều coi là la mập mạp n h ặ t nhạnh được chỗ tốt lấy được vô thượng chỗ tốt một đợt bay lên kết quả đây trên thực tế căn bản chính là bị lừa dối cầm đồng tiền lớn đập xuống kết quả chỉ là mua xuống một cái rác rưởi đồ chơi cái này ví dụ ở trước mắt ai còn dám tin tưởng phương n g u y ệ t ánh mắt mà lại trước đó phương n g u y ệ t cùng quay đồ vật cũng xác thực đều là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ không có cái gì chỗ đặc thù cho nên bọn hắn đều học tình minh bạch phương n g u y ệ t ra giá không thể tin không có cái gì cùng giá cố tình nâng giá tất yếu căn cứ cần bình thường ra giá l i ề n tốt về phần nói bị hỏa đội trưởng giáo huấn la mập m ạ p cử động dọa đến không dám ra giá sự tỉnh đó là không có khả năng gặp được độ tốt bởi vì thân phận địa vị quan hệ cũng không dám ra giá không dám mua lại Vậy bọn hòa ắ n c n nơi này làm gì? Chỉ là tới tới một chút làm là xem gì? Chỉ s đội â đâu u ra đắc đâu vốn chính là t với người địa phương, mà lại phương, địa mà mặc trưởng h chưa tới vô pháp vô thiên tình ô vô vô n cũng còn tới t ạ n g Hòa đội t r xuất thủ kia là tại la mập mạp trước muốn công kích phương nguyện điều kiện tiên quyết như la mập mạp không có bị phẫn nộ choáng váng đ ầ u góc chỉ là cách không thả vài câu đoan thoại kia hỏa đội trưởng liền không có bất kỳ cái gì xuất thủ lấy cớ liền sẽ không phát sinh chuyện lúc trước đội trưởng cùng trong thôn thương cổ lưu danh ở giữa tồn tại một loại ngầm thừa nhận quy tắc ngầm không vượt tuyến quyền lợi không quản được một khu vực như vậy song phương liền là riêng phần mình mạnh khỏe không có xung đột tất yếu trước đội trưởng quyền lợi cực kỳ lớn nhưng làng muốn phát triển cũng cần mặc thôn các phương diện ủng hộ bởi vậy đội trưởng cùng những này quyền quý ở giữa trên thực tế chẳng những không có kịch liệt xung đột ngược lại là một loại đôi bên cùng có lợi quan hệ dù cho như hỏa đội trưởng loại này đối quyền quý chi lưu thấy ngứa mắt ví dụ cũng sẽ không dễ dàng vượt tuyến đối với mấy cái này quyền quý như thế nào chỉ là hôm nay phương n g u y ệ t cử động để không ít có chút hoài nghi hỏa đội trưởng là muốn mượn phương nguyện đối trong thôn các quyền quý làm chút chuyện gì khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ bốn mươi sáu dê màu đen cho tàn một lần còn có người ra giá cao hơn sao người chủ trì kiên nhẫn lại một lần nữa đặt câu hỏi bất quá hắn cũng lần lần cảm thấy đám người một không muốn làm coi tiền như rác h a y bởi vì vừa mới la mập mạp sự t ì n h đấu giá nhiệt tình không cao lại tiếp tục kêu vài tiếng về sau phương n g u y ệ t thuận lợi lấy bốn mươi sáu dê màu đen cho tàn giá cả mua đến hồi thì chi c h u n g tại hát nha thương khách đoàn thành viên như phục vụ viên đem hồi thì chi c h u n g đưa đến phương n g u y ệ t trên tay phương n g u y ệ t cũng đem màu đen cho tàn giao cho hát nha thương khách đoàn hoàn thành giao dịch không ít người hướng hắn bên này nhìn nhiều mấy lần theo cái tiếp theo vật phẩm đấu giá xuất hiện liền không tiếp tục chú ý mà phương n g u y ệ t thì tại cẩn thận quan sát đến hồi thì chi trung hắn muốn để giải tích đồng đối hồi thì chi trung tiến hành phân tích đáng tiếc giải tích đồng chậm c h ạ m không có phát động vượt bực thở dài phương n g u y ệ t bắt đầu quan sát kết cấu của nó tình huống cái này hồi thì chi trung bề ngoài nhìn kia bắt đầu phi thường cụ nát tựa như đáy biển vừa mới đánh rơi đi lên lớn nhỏ chỉ lớn chừng bằng bàn tay từng cái địa phương đều dính đầy cỏ xỉ dê ơ bóng mỡ toàn thân từ không biết tên lão mục điêu khắc chế tác mà thành kết cấu bên trong tinh vi tựa như một đài t i ề n tiến hiện đại máy móc nhưng bất kỳ kết cấu cấu thành đều là từ lão mục tạo thành bộ phận còn thiếu sót nghiêm trọng bánh răng sớm đã ngừng lại chuyển động như là hư mất đồng hồ không núp đ í c h từ chính diện nhìn lại xuyên thấu qua mấy chỗ chỗ thủng thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong kết cấu l i ê n cái đồ chơi này đừng nói hiện tại rách dưới thành dạng này liền là hoàn hảo thời điểm phương n g u y ệ t cũng tuyệt đối nhìn không ra nó có cái gì đặc biệt hoàn toàn liền chết một cái lão mục trạm khắc sư điều khắc ra đồ chơi nhỏ mà thôi hơn nữa nhìn kết cấu cũng không có cái gì động lực nguyên giám vẻ căn bản không tưởng tượng ra được nó chuyển động dáng vẻ còn tốt phương n g u y ệ t cũng không nhiều rông dài trực tiếp dưới đáy lòng hướng tấm da dê hỏi đây là vật gì ngươi đừng quản là cái gì cho ta cho ta cho ta n h a ngươi không nói ta liền không cho ngươi hẹp hỏi sinh khí sinh khí sinh khí phương n g u y ệ t một phen bạch nhãn hắn đ u ô i tấm da dê một chiêu này đã sớm miễn dịch đừng nói nhảm nói nhanh một chút đây là cái gì lãng phí ta bốn mươi sáu dê màu đen cho t à n đừng nói cho ta chỉ là cái đồ chơi đồ chơi tấm da dê tựa hồ có chút tức giận cứ việc không có ở não hải hiện hiện văn tự nhưng loại tâm tình này vẫn là bị phương n g u y ệ t lập tức cảm giác được đó là một loại cảm giác đặc biệt giống như là hai cái linh hồn lẫn nhau ở giữa cảm xúc đều có thể bị một phương khác tùy tiện biết bất quá loại cảm giác này thoáng qua liền mất tấm da dê chỉ cần không hiện lên văn tự phương n g u y ệ t liền rốt cuộc không có cách nào biết tấm da dê đang suy nghĩ gì là tâm tình gì phương n g u y ệ t m ú n g mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản là bởi vì khế ước quan hệ ta cùng tấm da dê liên hệ cấp độ càng sâu rồi vẫn là nói tấm da dê có đơn phương ẩn nấp tự thân các loại cảm xúc lại có thể tùy thời cảm giác được ta bất kỳ tình huống gì cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt tối làm người buồn bực lạ thậm chí mình bây giờ ý nghĩ đều là tùy thời có thể bị tấm da dê biết được g i a hỏa này tựa như là ký sinh ở trong đầu mình bỏ cũng không xong ngay tại phương n g u y ệ t nghĩ đến cái này thời điểm trong đầu hắn bắt đầu nổi lên văn tự ta là phương n g u y ệ t ta tại hát nha đấu giá hội bên trên đ ạ t được một kiện đồ vật l ê gớm kia là một kiện cực kỳ đặc thù quỷ vật nó gọi là hồi thì chi chung trong truyền thuyết có thể đem thời gian n ị c h lưu đáng sợ quỷ vật nhưng thời gian trôi qua dù là cường đại hơn nữa quỷ vật cũng ngăn cản không nổi thời gian ăn m ọ n tháng năm dài đ ẳ n g đắng bên trong hồi thì chi chúng đã đánh mất cơ h ộ i toàn bộ năng lực quỷ vật đẳng cấp tầng tầng ngã xuống đã luân lạc tới người bình thường đều có thể lấy tay đụng vào tình trạng ta kích động muốn một lần nữa tỏa sáng hồi thì chi trung vĩ năng phát huy kia thời kỳ viễn cổ c h ấ n nhiếp thiên địa đáng sợ năng lực nhưng mà lấy thực lực của ta căn bản không có đầy đủ đại giới đi phát huy nó nửa điểm vĩ năng cho nên ta đem vật này giao cho vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân để vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân chắc chắn thích đáng xử lý vật này phương n g u y ệ t ngoa tảo thời gian nghịch lưu viễn cổ c h i vật cường đại quỷ vật phương n g u y ệ t lập tức nhìn thấy bàn tay tâm đồ chơi nhỏ hai mắt năm đ ă m mẹ nó đây là quái vật gì đồ chơi thế mà luân lạc tới trong tay ta nhặt nhạnh chỗ tốt cái này hắn sao vẫn là nhặt nhạnh chỗ tốt cái này lỗ thủng đều lớn đến che khuất bầu trời cấp bậc tốt ta phương n g u y ệ t hô hấp trở nên có chút gấp rút nhưng rất nhanh lại khống chế được sợ bên cạnh hỏa đội trưởng cùng những người khác nhìn ra chút đăng n hắn làm bộ hứng hở thu hồi hồi thì chi chung sau đó trong lòng điên cuồng liên hoàn đặt câu hỏi tấm da dê m a u nói cái này hồi thì chi c h u n g thế nào mới có thể chữa trị tốt nó là cái gì cấp bậc cái gọi là thời gian nghịch lưu có thể làm tới trình độ nào ta có thể tại đem nó đưa đến trong hiện thực dùng sao liền giống như ngươi ta muốn đem nó đưa đến trong hiện thực cùng tấm da dê ký kết khế ước về sau cái gọi là giáng lâm kỹ năng đơn thuần chỉ là đem trò chơi nhân vật số liệu hình chiếu đến trong hiện thực nhưng nhân vật tự mang trang bị vật phẩm cái gì kia là căn bản không có liền cho đến trước mắt phương n g u y ệ t chỉ gặp qua tấm da dê có thể đồng thời xuất hiện tại hiện thực cùng trong trò chơi mà đồng dạng làm cao cấp bậc quỷ vật hồi thì c h i trùng có thể hay không đưa đến trong hiện thực cũng là phương n g u y ệ t vẫn muốn biết đến vấn đề còn có mặt nạ ra người đó cũng là cái thứ tốt nếu là có thể tại trong hiện thực dùng rất nhiều chỗ tốt làm việc cũng có thể thuận tiện rất nhiều phương n g u y ệ t một chuỗi vấn đề hỏi tấm da dê có chút tiêu hóa không tốt một hồi lâu nó đó cũng không tính thông minh đầu góc mới tiêu hóa phương n g u y ệ t vấn đề ta là phương n g u y ệ t ta ý nghĩ hao huyền coi là cái gì quỷ vật đều có thể cùng tấm da dê đồng dạng tùy tiện rời đi trò chơi mang ra hiện thực nhưng là ta cũng không biết loại này thao tác là cần bỏ ra cái giá khổng lồ trước mắt ta còn thanh toán không d ậ y nổi hồi thì chi trung loại này tồn tại mang ra trò chơi đáng sợ đại giới vậy sẽ là một trận càn quét thế giới kinh khủng thai nạn cùng hạo kiếp về phần mặt nạ ra người chỉ cần nỗ lực số lượng vừa phải tuổi thọ thông qua vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân lấy khế ước làm môi giới liền có thể mang ra trò chơi nhưng thanh toán tuổi thọ vẫn như cũ giá cả không ít ta cảm thấy cực kỳ phiên muộn nguyên lai mang quỷ vật du lịch kịch là cần nỗ lực tuổi thọ ta kia đang thương tuổi thọ chịu không được tiêu hao như thế bất quá tin tức tốt là vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân nguyện ý lộ ra tình báo làm theo lỗ thủng mở rộng quỷ vật mang ra trò chơi đại giới sẽ dần dần giảm xuống thậm chí tiếp cận không thành bản ta chờ mong ngày đó đến đáng sợ hồi thì chi trung không phải ta có thể trưởng khống đồ vật ta trải qua nghị sâu tính kỹ vẫn là đem hồi thì chi trung giao cho vĩ đại mà cao quý tấm g a dê đại nhân xử lý tấm g a dê né tránh rất nhiều vấn đề nhưng cũng cho ra một chút tin tức lỗ thủng cái gì là lỗ thủng đại giới nếu như là tuổi thọ ý kêu mang ý nghĩa đem hồi thì chi trung mang ra trò chơi thanh toán đại ngạch tuổi thọ để cho mình đảm đường không nổi mà theo lỗ thủng mở rộng liền có thể bạch chơi rồi còn có loại chuyện tốt này phương n g u y ệ t cảm giác sâu sắc hoài nghi nhưng tấm da dê lại không muốn nói thêm nữa dù là như thế phương n g u y ệ t vẫn là đối hồi thì chi chung như nhặt được chi bảo nghĩ nghĩ hắn hỏi ngươi cầm hồi thì chi chung muốn làm gì đối với cái gì đảm bảo hồi thì chi chung thuyết pháp phương n g u y ệ t vậy mới không tin đâu cho tấm da dê đảm bảo còn không bằng cho mình đảm bảo đâu tấm da dê tựa hồ là trần trở nó giống như cảm thấy nó không giải thích một chút phương n g u y ệ t là tuyệt đối sẽ không đem cái đồ chơi này giao cho nó do dự một hồi lâu tấm da dê mới rốt cục mở miệng ta là vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân ta tại dài rằng giặc giấy xinh xinh nhai bên trong học xong một sự kiện đó chính là ta không làm giấy vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân muốn ăn hết hồi thì chi chung đến lúc đó hồi thì chi chung đặc tính sẽ bị vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân kế thừa hấp thu cũng để tấm da dê đại nhân bản chất tiến một bước thăng hoa vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân sẽ không còn là tấm da dê đại nhân mà là đặc biệt vĩ đại lại đặc biệt cao quý tấm da dê đại nhân đây không phải là vẫn là giấy im ngay có hồi thì chi trung đặc tính tấm da dê đại nhân lẽ ra được tôn xưng là thời gian chi tấm da dê đại nhân chương hai trăm hai mươi lăm muốn không đứa nhỏ này đ ầ u góc không bệnh đi cho nên người ăn hết hồi thì chi trung liền có thể hấp thu nó tinh hoa trở nên lợi hại hơn phương n g u y ệ t cảm giác sâu sắc hoài nghi nói đúng cái này tràn ngập k i ê u ngạo một chữ phản phất một cái nhắm mắt lại tiểu nữ hải k i ê u ngạo ư ớt ngực lý trực khí tráng lớn tiếng hồi đáp vậy ta tại sao phải cho ngươi ăn hồi thì chi trung không phải liền là hai thứ hai hợp một sao đối ta có ý nghĩa gì sao ta là phương n g u y ệ t ta làm n h ụ c vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân ta đáng chết phương n g u y ệ t cái quỷ gì g i a hòa này không cho đồ vật liền phát c á o tựa hồ cảm thấy phát c á o cũng không có cách nào đạt được hồi thì chi trung tấm da dê rốt cục lại bắt đầu giải thích bắt đầu ta là phương n g u y ệ t ta được đến hồi thì chi trung nhưng hồi thì chi trung là hư hại muốn có thể sửa chữa tính cực kỳ bé nhỏ mà vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân chỉ cần thôn phệ hồi thì chi chung liền có thể lập tức kế thừa hồi thì chi chung đặc tính phát huy tác dụng trợ giúp ta chiến thắng mạnh hơn địch nhân ta cảm giác mình muốn vô địch lời nói này cuối cùng để phương nguyệt sinh ra giao động đừng nói hắn hoàn toàn không hiểu làm sao chữa trị quỷ vật chỉ là cao cấp như vậy đồ chơi chữa trị bắt đầu cần vật chân quý cũng không phải là hiện tại phương n g u y ệ t có thể thu vào tay càng đừng đề cập hắn căn bản không cái k i a tay nghề cùng kỹ thuật nếu như tấm da dê thật sự có thể thuận lợi hấp thu hồi thì chi chung vậy mình liền có thể trực tiếp thông qua tấm da dê sử dụng hồi thì chi chung năng lực tóm tắt chữa trị hồi thì chi chung vấn đề bất quá phương n g u y ệ t nghi ngờ hỏi thật đơn giản như vậy người ăn hết liền có thể hấp thu hồi thì chi chung năng lực đương nhiên được tôi h tin ngươi một lần đấu giá hội nội bộ hoàn cảnh vốn là âm u phương n g u y ệ t thừa dịp hỏa đội trưởng không chú ý vụ trộm đem hồi thì chi chung nhét vào tấm da dê bên trong như là vật cứng nhét vào trong vùng đầm lầy tấm da dê aao o đem hồi thì chi chung cho n ư t mất cất ký tấm da dê phương nguyện khẩn trương hỏi tấm da dê tình huống như thế nào nhưng lại chậm chạp không có phản hồi để phương nguyện s ầ mặt lại khá lắm sẽ không phải ăn đồ vật liền chạy đường a ta là tấm da dê ta cần ngủ đông a cái này cảm thụ được tấm da dê tại não hải hiện hiện văn tự phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c nhìn đến tấm da dê ăn vào hồi thì chi chung cũng không có chính nó nói đơn giản như vậy phương n g u y ệ t lại hỏi tới vài câu nhưng tấm da dê đã không có bất luận cái gì phản hồi tại xác định tấm da dê thật lâm vào ngủ đông phương n g u y ệ t phiền muộn đến thở dài tấm da dê mặc dù năng lực q u ý dị nhưng tính cách này tổng cho người ta một loại không đáng tin cậy cảm giác thu liêm tâm tư phương nguyện đem đ ư c chú ý một lần nữa đặt ở đấu giá hội bên trên không có cách tâm pháp của hắn còn không có rơi đâu về phần tấm da dê dù sao cũng chạy không thoát các loại đấu giá hội kết thúc lại đem nó kêu đi ra hỏi một chút tình huống người chủ trì lúc này đã bắt đầu đẩy ra nào p h à m cấp hạ phẩm p h à m cấp trung phẩm đồng tiền mạnh không còn là ban đầu đồ dòm bởi vậy hiện trường nguyên bản bởi vì la mập mạp sự kiện mà thoáng đê mê bầu không khí lại rất nhanh nhiệt liệt lên, lên từng tiếng kêu giá liên tiếp xuất hiện để người chủ trì nụ cười trên mặt đời mặt không khí hiện trường tăng vọn hòa đội trưởng thỉnh thoảng cũng bắt đầu ra giá ngẫu nhiên cũng sẽ vô xuống một vài thứ phương n g u y ệ t chú ý giới cơ bản đều là tu luyện tương quan đồ vật còn có chút kỳ kỳ quái quái hy hữu vật liệu tựa hồ cảm thấy phương n g u y ệ t n g h i hoặc hỏa đội trưởng không e rẻ mà nói ta tu luyện tới võ kỹ cần một chút đặc thù vật liệu phối hợp mới có thể phát huy vi lực lớn nhất có chút vật liệu cũng có thể phụ trợ tiến độ tu luyện của ta ta nhớ được ngươi là mới vừa vào võ đạo không lâu mới hậu thiên tam lưu cảnh dù thực lực xuất chúng nhưng khoảng cách cường già chân chính còn có một đoạn đường rất dài muốn đi tu hành chi đạo không đơn giản như vậy ngươi vào ngày kia tam lưu cảnh loại này cấp bậc thấp cảnh giới khả năng chỉ là tu luyện tâm pháp võ kỹ liền có thể tăng lên tự thân tiến độ tu luyện nhưng đến đằng sau ngươi liền cần đủ loại dư vật chính là đến phù hợp tự thân tâm pháp cùng võ kỹ kỳ vật tiến hành phụ trợ tu hành mới có thể có hiệu tăng lên thực lực bản thân nếu không ngươi sẽ kẹt tại cái nào đó cảnh giới phi thường thời gian lâu dài thậm chí cả một đời đều không thể lại tiến bộ mảy may tu hành tu hành cũng không phải chỉ xem thiên phú là đủ rồi tài lực theo không kịp đồng dạng sẽ không, không lạc hậu cho người khác ngươi đoạn đường này tới tin tưởng trải qua không ít làng những thôn kia đội trưởng phần lớn thực lực đều chẳng ra sao cả những người kia chính là cũng không đủ tài lực ủng hộ không có thích hợp tự thân thuộc tính k ỳ vật c ũ n g đ a n g ăn dược nước thuốc các thứ phụ trợ tu luyện cho nên thực lực mới có thể mười năm như một ngày không cách nào tiến bộ m ả y may nhưng chúng ta mặc thôn khác biệt làm làng lớn chúng ta mặc thôn tài nguyên phong phú kinh tế lưu động linh hoạt thương khách đoàn trải qua tần suất cũng so với cái kia vắng vẻ thôn nhỏ hơn rất nhiều cho nên chỉ cần có thể trở thành mặc thôn đội trưởng tu hành tài nguyên p ư ơ n g diện phần lớn đều là hậu đãi Ta k h ô nếu g b i t t ngươi là tu hành cái gì tâm pháp cùng võ kỹ, bất quá chuyển cho ngươi võ công sư phó, hẳn cùng ngươi công cái quá gì tâm bất võ võ kỹ, sư là sẽ nói cho ngươi, có những ó i c o ngươi, ngươi hành. Nếu n gì thứ thể trợ tu phụ h có là vật này tại lần này đấu giá hội trên xuất hiện ta đề nghị ngươi là trực tiếp mua lại rốt cuộc hát thạch còn có thể kiếm lại nhưng thích hợp bản thân đồ tốt lại hơi lập tức trôi qua lần sau lại nghĩ gặp được coi như khó khăn hòa đội trưởng không phải không có lý tỷ như hồi thì chi chung thứ đồ tốt này nếu như không phải tới tham gia hát nha đấu giá hội phương nguyện khả năng vĩnh viễn đều sẽ không còn có đạt được nó cơ hội mà cái này bị hát nha đấu giá hội xem như r ắ c rưởi xử lý kinh khủng quỷ vật cũng sẽ bị cái khác người mua xem như r ắ c rưởi ném tới cái góc nào phong trần không biết bao nhiêu năm thậm chí lại bởi vậy hư hại cho nên phương n g u y ệ t đương nhiên là biết hát nha đấu giá hội thời cơ phi thường chân quý gặp được đồ tốt nên xuất thủ liền xuất thủ đạo lý vấn đề là hắn nhưng không có cái gì cái gọi là sư phó nói cho hắn biết nên đi làm nào kỳ kỳ quái quái đồ vật phụ trợ mình tu hành đúng là kỳ kỳ quái quái phương nguyện thế nhưng là nhìn thấy hỏa đội trưởng còn vô xuống một đầu tên là hỏa văn rán vật sống bị nàng thu nhập trong tay não để r ắ n trong thân thể bỏ nhìn phương n g u y ệ t một trận nổi d a gà mặt khác chính là phương n g u y ệ t còn cần lưu tiền mua tâm pháp tu hành tiến độ cái gì hắn đều đầy thuộc tính chỉ có tâm pháp mới là duy nhất nhu cầu đương nhiên hòa đội trưởng hảo tâm nói cho phương n g u y ệ t nhiều đồ như vậy phương n g u y ệ t tự nhiên không thể cái gì đều biểu thị gật đầu biểu thị tán đồng về sau lại hỏi tới một chút liên quan tới phương diện tu luyện vấn đề phương n g u y ệ t tự tu luyện đến nay cơ bản có thể nói là không có sư phó tất cả đều là dựa vào tự mình tìm tòi rốt cuộc trần mục chết sớm cho bí tịch không bao lâu liền buông tay nhân gian về phần lâm linh quan hệ ngược lại là cũng không t ệ lắm vấn đề lộ số không đúng người khác n ị c h súng tâm pháp cũng là đ ư c môn căn bản giúp không được gì hoa vô diệp thì càng không đùa nàng và mình gặp nhau ít đến t ư ơ n g cảm phương n g u y ệ t hỏi kỹ càng hòa đội trưởng cũng giải thích rõ hai người một hỏi một đáp ở giữa vẫn không quên phân tâm chú ý xuống đấu giá hội trên vật phẩm đấu giá thỉnh thoảng sẽ còn ra giá mua sắm vật phẩm đấu giá ngay tại phương n g u y ệ t đại lượng thu lấy liên quan tới tu hành phương diện c h i thức lúc người chủ trì bỗng nhiên hít sâu một hơi các vị đến rốt cục phía dưới mời trợ thủ của ta nha nha cô đương đẩy ra kiện thứ nhất áp t r ụ p phẩm đám người hô hấp lập tức thô trọng rốt cục rốt cục muốn tới cuối cùng trọng yếu nhất áp chụp có thể nói hôm nay tụ ở chỗ này phần lớn người cũng là vì sau cùng áp t r ụ p phẩm tới trước đó vật phẩm đấu giá chỉ là khai vị t h ứ c nhắm tại mọi người chờ đợi dưới nha nha cô nương đầy che kín vải đỏ kiện thứ nhất áp chụp phẩm đi lên người chủ trì đem vải đỏ để lộ kia là một kiện áo choàng phương miệt lộ ra t h ầ n s ắ c thất vọng bên cạnh hỏa đội trưởng ngược lại là lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ mà tại phía sau bọn họ h ắ t đại cùng h ắ t nhị thì không phản ứng chút nào ngồi tại nguyên chỗ hiện trường những người khác phản ứng cơ h ộ không có sai biệt tất cả đều bạo phát dị thường nhiệt tình sốt ruột ánh mắt nhìn chằm chằm món kia áo c h o nhìn lân quang phi phong phàm cấp thực phẩm lấy lân quỷ lân phân làm chủ vật liệu hợp với các loại tài liệu quý hiếm chế tác m à thành nay áo cho người nhưng ban đêm bộc u phát một lần đáng sợ lân quang uy lực cùng hắc cấp sơ giai q u ỷ dị lân quỷ một lần toàn lực xuất thủ không kém bao nhiêu đồng thời vật này l à nhưng lặp đi lặp lại sử dụng tại mỗi tháng lân quỷ ẩn hiện thời gian liền có thể cất đặt ở bên ngoài từ ánh trăng tiến hành bổ sung năng lượng lục xác áo choàng che kín các loại lộng lấy lân quang mặc dù tạo hình nhìn có chút lục nhưng nghe hiệu quả rất không tệ tại võ giả trong tay một lần hắc cấp sơ giai quỷ dị toàn lực xuất thủ tại thích hợp thời điểm đủ để lập bản dù cho thả tại người bình thường trong tay cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn không hề nghi ngờ vật này giá trị phi thường to lớn tối d i ệ u chính là còn có thể lặp đi lặp lại lợi dụng phản cấp thực phẩm hoàn toàn xứng đáng Phương Nguyệt mặc dù hắn cũng hiện tại vẫn ở vào hậu thiên tam lưu cảnh cảnh giới nhưng thực lực sớm đã không phải phổ thông hắc cấp sơ giai quỷ dị có thể người già bị đụng giá khởi điểm hai khỏa hát thạch mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một không dê màu đen cho tàn tại người chủ trì sau cùng lên tiếng về sau hiện trường lập tức có người bắt đầu ra giá hai hai không khỏa hát thạch hai ba không khỏa hát thạch hai năm không khỏa hát thạch giá cả một đường tiêu t h ă n g người xuất ra liên tiếp ba khỏa hát thạch hòa đội trưởng cái này cũng đột nhiên ra giá, giá. t r u n g quanh ra giá người nghe được hỏa đội trưởng thanh âm ra giá, giá thanh âm ngắn ngủi dừng lại ngay sau đó là ba một mươi năm khỏa hát thạch ba hai mươi năm khỏa hát thạch ba ba mươi năm khỏa hát thạch trước đó những người k i a h o ặ c nhiều hoặc ít đều sẽ bán một điểm hỏa đội trưởng mặt mũi dù cho tăng giá cạnh tranh cũng không như vậy quả quyết cùng trực tiếp nhưng là hiện tại bọn hắn căn bản không mang theo do dự liền là điên cuồng tăng giá hòa đội trưởng nhữ mày cũng đi theo ra cái ba năm mươi lăm khoả hát thạch giá cao rất nhanh lại bị siêu việt cái này nàng triệt để không có hào hứng không quay rồi quá xấu không dễ nhìn ta xem là bởi vì quá đắt đi lân quang phi phong làm phàm cấp thượng phẩm đ ồ tốt xác thực đáng giá cao hơn giá chỉ là đối phương nguyện cùng hỏa đội trưởng mà nói Cái đồ chơi này chỉ có thể coi đồ thể này là một l o kiện đủ để bảo mệnh đồ tốt vô luận mở nhiều cao giá cả đều không đủ đặc biệt là khắp nơi trận những người này cũng đều rất có tiền tình hùng dưới hòa đội trường lúc này liếc mắt phương nguyện ngươi không có ý định mua sao thứ này đối như ngươi loại này hậu thiên tam lưu cảnh tiểu gia hỏa vẫn là rất hữu dụng phương n g u y ệ t bình tĩnh lắc đầu mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái đó chính là tâm pháp mà lúc này đấu giá hội bên trên lại có một người báo ra giá cao Nam khỏa h theo ạ c h h t n a m k h ỏ a hát thạch giá cao báo ra rất nhiều người đều yên lặng từ bỏ ra giá, giá quỷ dị không dễ dết chịu bán đi màu đen cho tàn đích sắc rất ít người cho dù ở mặt thôn địa vị cơ cao nắm giữ làng thương nghiệp mệnh mạch đám người này muốn thu mua đến màu đen cho tàn cũng không tiện cho n sau đó có người vẫn là đức quán g cùng giá cuối cùng lấy năm năm mươi năm quả hát thạch giá cao bán ra lân quang phi phong xanh n luôn mởn áo choàng bị người kia cao hứng bừng bừng địa tại chỗ mặc vào dẫn đến những người khác nhìn ánh mắt của hắn đều là lạ sau đó người chủ trì bắt đầu đấu giá kiện thứ hai áp t r ụ p phẩm kia là một viên chiếc nhẫn màu đỏ rực cơ h ộ i tại chiếc nhẫn này ra thời điểm h ỏ a đội trưởng con mắt liền sáng lên các loại người chủ trì tuyên bố bắt đầu cạnh tranh h ỏ a đội trưởng liền lập tức ra giá cao dọa những người khác một đầu do dự một chút lục tục no ngoe có người bắt đầu cùng giá nhưng tăng lên biên độ đều rất nhỏ h ỏ a đội trưởng lông mày nhữ lại trực tiếp gấp b ộ ra giá tám á m m ư khỏa hát thạch còn có ra giá, giá cao hơn sao người chủ trì kích động rắt cúng họng nhưng lại không ai dám tiếp tục ra giá, giá bởi vì xem lửa đội trưởng bộ d á vô luận những người khác ra giá nhiều cao chỉ cần không cao hơn cực hạn của nàng nàng đều sẽ không chút do dự cùng giá tám tám k h ỏ a hát thạch mua cái này chiếc nhẫn sớm đã vượt ra khỏi rất nhiều người dự đoán giá cả xem như tràn giá bán ra tự nhiên không ai tiếp tục nguyện ý cùng h ò a đội trưởng cạnh tranh chúc mừng h ò a đội trưởng vỗ xuống p h à m cấp thượng phẩm hỏa tụ giới người chủ trì cao hứng lớn tiếng tuyên bố cũng tự mình đem hỏa tụ giới đưa đến h ò a đội trưởng trên tay đối đãi mặc thôn đội trưởng khách hàng lớn như vậy nên cho tôn trọng vẫn là nên phương nguyện có chút hâm mộ nhìn xem hỏa đội trưởng mang trên ngón tay hỏa tụ giới căn cứ người chủ trì nói rõ chiếc nhẫn kia có thể phụ trợ hỏa hệ phương diện công pháp tiến độ tu luyện phương n g u y ệ t tinh hỏa phần món ăn liền là hỏa hệ công pháp đáng tiếc là tâm pháp đến đỉnh cần thay đổi công pháp mới có thể tiến thêm một bước m u ố n không hòa đội trưởng linh động hướng phương n g u y ệ t trừng mắt nhìn mời k h ỏ a hát thạch bán ngươi phương n g u y ệ t một phen bạch nhãn không để ý tới nàng k ì hì hì ò a đội trưởng che miệng mà cười hai mắt nhau lại mà tại lúc này người chủ trì đã bắt đầu giới thiệu một kiện vật phẩm đấu giá hiện tại muốn giới thiệu là chúng ta lần này mời kiện áp c h ụ vật phẩm đấu giá bên trong bên trong thứ hai đến ngược kiện đồ bán nói người chủ trì một thanh triệt tiêu vải đỏ lộ ra đổ vật bên trong kia là một bản hỏa hồng sắt trang bịa đóng gói bi tịch một hàng chữ lớn rõ ràng khắc ở bi tịch địa liệt hỏa tâm pháp bi tịch chương hai trăm hai mươi sáu sau cùng áp c h ụ liệt hỏa tâm pháp bi tịch phương n g u y ệ t con người co rụ ú lại rốt cuộc đã đến tâm pháp bi tịch nhìn danh tự còn giống như là hỏa thuộc tính phương hướng tâm pháp càng là thích hợp bản thân tiến giai dùng phương nguyện vội vàng về thay cẩn thận nghe người chủ trì giới thiệu liệt hỏa tâm pháp bi tịch một loại cực kỳ bá đạo hỏa thuộc tính tâm pháp ghi chép hậu thiên tam lưu cảnh đến hậu thiên nhất lưu cảnh ba cái cảnh giới tâm pháp quá trình tu luyện tu hành độ khó cực lớn tiến độ chậm hơn nhưng phạm là người tu hành thực lực đều là cùng d a i bên trong người nổi bật hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp phương n g u y ệ t con người co ụ t lại hắn hiện tại là hậu thiên tam lưu cảnh cần đột phá đến hậu thiên nhị lưu hậu thiên nhất lưu sau đó mới có thể trở thành tiên thiên cấp cừng giả mà cái này tâm pháp thế mà trực tiếp liền là hậu thiên nhất lưu cấp miễn trừ hắn lại đi tìm hậu thiên nhất lưu cảnh tâm pháp phiến phức đây quả thực quá tốt rồi phương n g u y ệ t hai mắt phát sáng lại nghe bên cạnh hòa đội trưởng đột nhiên sách một tiếng như thế nào là bản này tâm pháp hòa đội trưởng để phương n g u y ệ t sửng sốt một chút thế nào hòa đội trưởng biết liệt hòa tâm pháp ừ m hơi có nghe thấy cái đồ chơi này thế nhưng là khoai lang bằng tay hát nha thương khách đoàn thật đúng là dám đoán lấy còn lấy ra bán a cái này cái này tâm pháp có vấn đề gì không hòa đội trưởng mắt nhìn phương n g u y ệ t hướng người chung quanh chấp miệng phương nguyện thuận phương hướng của nàng nhìn lại phát hiện người chung quanh hoặc nhiều hoặc ít cũng cau mày lên có ít người lẩm bẩm cái gì Có ít người một mặt t i ế cũng mới nhìn xem sớm Làm tâm âm mày tới giá hội giá. Ai, biết lại phiền người nói hơi nhìn trên lần này lần bản này không Nghe chung quanh nói nhỏ âm thanh, Phương Nguyệt Trân nhữ hồ hết khác pháp? thể thật phước. chuyện đấu đồ đồ vật, tựa từ tốt, tay, ra rõ ra sự sao bỏ là là là cuộc đã biết liệt hỏa tâm pháp lai lịch không biết n g ư ơ i chủ trì mặc dù một mực tại giới thiệu liệt hỏa tâm pháp đủ loại uy năng nhưng lại chưa hề đề cập tâm pháp là lai lịch gì bất quá hát nha thương khách đoàn không đều là từ người khác nơi đó thu mua đến tâm pháp sau đó giá cao bán đấu giá ra sao cái này có thể có vấn đề gì à đương nhiên là có vấn đề tựa hồ nhìn ra phương n g u y ệ t xem thưởng hỏa đội trưởng nghiêm túc nói liệt hỏa tâm pháp là liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp không sai liệt hỏa tông nhập môn tâm pháp chưa từng mọi chuyện ý vị này cái đồ chơi này là hàng lậu vụ trộm mua lại không quan hệ nếu ai tu luyện còn ở bên ngoài dùng đến bị liệt hỏa tông người biết k i ê hạ chẳng coi như thảm rồi sẽ có kết cục gì liệt hỏa tông cực kỳ mạnh sao sẽ bị phế bỏ tu vi đánh gậy t ư trì mang về tông môn thẩm phán cuối cùng chém đầu gian chúng uy hiếp người khác loại tin tức này liệt hỏa tông truyền ra không ít ví dụ còn liệt hỏa tông mạnh bao nhiêu nói như vậy liệt hỏa tông muốn diệt đi chúng ta mặc thôn dễ như t r ở bàn tay không phải các ngươi mặc thôn làm sao mỗi ngày bị diệt dễ như t r ở bàn tay giống như ai cũng có thể tại các ngươi mặc thôn làm mưa làm gió ngay cả chúng ta c ổ nguyện thôn cũng không sánh nổi còn làng lớn đâu đổi thành c ầ nguyện thôn có hàn đại nhân tại ai dám làm càn phương nguyện t chút có k i h nhìn bỉ x e m hỏa đội t r ư ở n g nhìn hỏa đội t r ư ở n lập tức mặt h đối trên đài liệt hỏa tâm pháp càng nóng mắt có thể đặc biệt tới bái phòng hàn đại nhân tông môn vậy bọn hắn nhà công pháp khẳng định dùng tốt ta nhìn đến ngươi là hạ quyết tâm muốn bản này tâm pháp vậy ta chỉ có thể khuyên ngươi cẩn thận một chút năm nay hẳn là bọn hắn mấy năm một lần đến nhận người thời điểm tính toán thời gian cũng liền mấy ngày này cái này trong lúc mấu chốt ngươi mua bản này tâm pháp hậu hoạn vô thận mà lại ngươi trước mặt nhiều người như vậy mua xuống bản này tâm pháp nếu có người muốn làm ngươi dễ như t r ở bàn tay a cái này nói như vậy bản này tâm pháp ta còn mua ghê gớm mua không được nếu như ta nhất định phải mua đâu vậy ngươi tốt nhất thay cái thân phận phương n g u y ệ t chỉ mình nói ta hiện tại là ngưu như a nhưng mặt của ngươi là mặt mình mà lại trong ngắn hạn khả năng không ai biết ngươi là ai nhưng đợi có người chú ý ngươi bắt đầu điều tra ngươi thân phận của ngươi là giấu giếm không được bao lâu phương n g u y ệ t trầm m ặ t dưới những mày suy tư sẽ nói vậy ngươi giúp ta mua xuống dù sao là ta tới tu luyện ngươi chỉ là chuyển tay mà thôi nếu như liệt hỏa tông trách tội bắt đầu bọn hắn hẳn là trước tìm hát nha thương khách đoàn tính sổ sách làm sao cũng không tính được các ngươi mặc thôn trên đầu hoa đội trưởng cười là cái này lý ta mua không tu luyện xác thực không có vấn đề nhưng là ta dựa vào cái gì muốn vì ngươi gánh phóng hiểm mà lại nếu có người hỏi Ta b á người đi n như như không không chơi á i này k ô n g c mặc dù có thể dựa vào cảnh giới đột phá độ cưỡng ép đột phá cảnh giới nhưng không tâm pháp vẫn như cũng là cái vấn đề lớn bình thường đường tắt chỉ có thể dựa vào thương khách đoàn đội trưởng truyền thụ liên thôn hoạt động hoặc là trong h chức huyện khấu, thể thời hậu thiên nhị cảnh pháp. ă n đến này càng lớn sân khấu, mới có thể có thời cơ tiếp xúc đến g cấp có có cơ xúc địa tiếp lưu loại mới tâm t đó đội trưởng truyền thụ một là cần đội trưởng trên thực lực h ạ có hậu thiên nhị lưu cảnh mới có thể làm được nếu là đội trưởng đều không hậu thiên nhị lưu cảnh tâm pháp làm sao truyền thụ cho những người khác tỷ như trần mục cho tinh h ỏ a phần món ăn liền là hậu tiên h tam lưu cảnh đ ỉ n h thiên nghĩ lại tiến tiến một bước cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp hai là đội trưởng đến làm cho nguyện ý cho ngươi đi theo học võ công phương nguyện đã không phải là bắt đầu tiểu mạch hắn hiểu được võ học tại cái trò chơi này bên trong ý vị như thế nào đám đội trưởng võ học dưới đại bộ phận tình huống đều là trong thôn cấp cao nhất võ học loại này võ học ngoại trừ loại kia quan hệ thầy trò bên ngoài là sẽ không truyền ra ngoài phương n g u y ệ t đương nhiên là có hướng chớ ô trung đoàn trưởng đòi hỏi đa n g h i pháp tỏ vẻ ra là nguyện ý đi theo hắn học võ công nhưng là chớ ô trung đoàn trưởng cự tuyệt bởi vì võ học của hắn chỉ truyền người nhà họ mạc là huyết mạch truyền t h ừ a không có khả năng ngoại chuyện về phần hai vị khác đội trưởng đồng dạng là sẽ không ngoại chuyện võ công võ công là lập thân căn bản k h ô người chủ trì cái này lúc sau đã báo ra liệt hỏa tâm pháp bí tịch giá cả nhưng hiện trường lại không bất luận kẻ nào lên tiếng phương nguyện cũng không do dự trực tiếp kêu giá sáu khóa hát thạch người chủ trì chính gấp người xem không ra giá đâu nghe được phương nguyện t kêu giá lập tức vội vàng cao giọng nói sáu k h ỏ a hát thạch ngu n h u công tử ra giá sáu k h ỏ a hát thạch còn có cao hơn sao đám người gặp có người mở đầu cũng bắt đầu do, do dự dự ra giá hiển nhiên sáu ba mươi k h ỏ a hát thạch sáu tám mươi k h ỏ a hát thạch giá cả dần dần dâng lên phương nguyện t mướn g mày lần nữa kêu giá m ộ ư ơ i k h ỏ a hát thạch m ộ ư ơ i k h ỏ a hát thạch trong lòng mọi người giật mình nhao nhao nhìn về phía phương n g u y ệ t cái này ngu nhu có tiền như vậy l ê tởm hắn sẽ không phải là hỏa đội trưởng bao dưỡng tiểu bạch kiểm đi lấy tiền ở đầu a giá hỏa này luôn lên ảo giá cả ta ít hoài nghi hắn là đấu giá hội kéo. Không kéo. là giá người đấu chính ó c ú t thì tại tệ. tiếp tục tăng lòng là lợi phẫn, càng nhiều người, thì là tại hoành quyền lợi tệ. Bọn hắn đang nghĩ, muốn không cần tiếp tục tăng giá cùng giá đầy quay. cam c h như hỏa đội trưởng nói liệt hỏa tâm pháp bí tịch chỉ nếu không phải mình tu luyện đại khái s u ấ t là liên lụy không đến trên đội mình nhưng là mua liệt hỏa tâm pháp lại không mình dùng kia mua được ý nghĩa là cái gì chuyển tay bán lấy tiền sao như thế khó giải quyết đồ chơi đặt ở bên ngoài bán giá cả đại khái xuất không thể so với đấu giá hội cao trọng yếu nhất chính là sau cùng món kia vật phẩm đấu giá mười ớ lớn i là phần n g c h u u y này ế đến n mà mục đích c ố i cùng khoả hát ạ i đem thạch i nơi lực này, chẳng khác nào từ bỏ sau mười hai k h ỏ a hát thạch phương n g u y ệ t con ngươi co rụt lại là ai có tiền như vậy đ ỗ n g nhiên quay đầu hướng lên tiếng người nhìn lại rõ ràng là hát nhị đại ca không phải đâu làm ta một tay a phương n g u y ệ t trong lòng có chút buồn b ự c nhưng rất nhanh liền nhìn thấy hát đại tựa hồ có chút trách cứ quay đầu dùng đen như mực hắc vụ mặt mắt nhìn hát nhị gia hỏa này sẽ không phải là tại loạn gia giá đi đừng nhiễu loạn thị trường a phương n g u y ệ t lúc này cảm nhận được những người khác lúc trước cảm giác tại hắc nhị gia giá về sau chỉ có người chủ trì lập tức hưng phấn bên kia khách nhân g i a giá m ộ ư ơ i hai k h ỏ a hát thạch còn có người cao hơn sao m ộ ư ơ i hai k h ỏ a hát thạch hiển nhiên đã vượt qua người chủ trì mong muốn hắn hưng phấn lặp lại vài câu lại bắt đầu sau cùng phán quyết m ộ ư ơ i hai k h ỏ a hát thạch một lần còn có người cao hơn sao những người khác tất cả đều không có thanh â m bọn hắn m u ố n là có chút do dự muốn hay không ra giá hiện tại giá cả cao đến loại tình trạng này tự nhiên không có ở cùng giá mười hai k h ỏ a hát thạch hai lần lại không ra giá liền không có cơ hội à đây là hậu tiên nhất lưu cảnh tâm pháp bỏ lỡ cái thôn này liền không cái tiệm này người chủ trì tăng thêm nước khí phương n g u y ệ t nhữ chặt mày thấp giọng hỏi hỏa đội trưởng cho ta mượn ba k h ỏ a hát thạch Đi phương n g u y ệ t vốn cho rằng ba k h ỏ a hát thạch đối hỏa đội trưởng là gánh nặng rất lớn nhưng ngoài ý muốn chính là nàng không chút dò dự cho mượn cảm ơn tiếp nhận hát thạch phương nguyện lập tức tiêu giá mười ba k h o ả hát thạch mười ba k h o ả hát thạch người chủ trì hô hấp thô trọng ngưu ngưu. lưu như, như công tử lại ra giá còn có người cao hơn sao tựa hầu ngại thanh e m không đủ v ă n g dội hắn vừa lớn tiếng giật hai tiếng nhưng cùng trước đó đồng dạng không ai ra giá lại nhìn hắc đại hắc nhị bên kia chỉ thấy hắc nhị đã bị hắc đại khống chế lại không có ra giá cơ hội m ộ ư ơ i ba k h ỏ a h ắ t thạch một lần m ộ ư ơ i ba k h ỏ a h ắ t thạch hai lần m ộ ư ơ i ba k h ỏ a h ắ t thạch ba lần chúc mừng lưu như, như công tử lấy m ộ ư ơ i ba k h ỏ a h ắ t thạch giá cả vỗ xuống liệt hỏa tâm pháp bí tịch không có ngoài ý mớn phương nguyện thuận lợi vỗ xuống tâm pháp bí tịch các loại người chủ trì đem tâm pháp bí tịch đưa đến trong tay hắn phương n g u y ệ t trong lòng mới chân chính thở dài một hơi vừa rồi không đủ tiền thời điểm hắn thậm chí có nghĩ qua ngân thạch mua sắm xúc động còn tốt nhịn được phương n g u y ệ t đầu tiên là cẩn thận từng ly từng t í đem liệt hỏa tâm pháp bí tịch thu vào sau đó đối lửa đội trưởng nói ta thiếu ngươi một cái nhân tình nhân tình gì ba viên hát thạch đâu cần phải trả ta nói chính là ngoại trừ ba k h ỏ a hát thạch bên ngoài ta còn mặt khác thiếu ân tình của ngươi về sau có việc có thể gọi ta hỗ trợ ta một cái mặc thôn đội trưởng cần ngươi hỗ trợ cái gì ta giúp ngươi còn t ặ n được hòa đội trưởng cũng không quá để ý chỉ cần phương n g u y ệ t có thể trả tiền là được ân tình cái gì coi như xong thật đúng là hòa đội trưởng tại mặc thôn một tay che trời đâu nào có phương n g u y ệ t chuyện gì ba khỏa hát thạch ra phương n g u y ệ t có chút buồn b ự c đây cũng không phải là số lượng nhỏ xem ra cần phải lấy thời cơ ra ngoài rết điểm quỷ dị kiếm hát thạch trả nợ may tấm da d hiện tại là trạng thái ngủ đông nếu không để nó biết mình đem tiền đã xài hết rồi nó không được làm ẩ m ý nửa ngày rốt cục các vị đại nhân cuối cùng đã tới chúng ta hát nha đầu g i á hội cuối cùng của cuối cùng áp chục phẩm ra sân thời điểm Cứ việc chúng ta hát nha đấu giá hội đã tiến hành cực kỳ nghiêm mật giữ bí mật công việc nhưng ta tin tưởng hiện trường hẳn là vẫn như cũ có rất nhiều người đã thật sớm biết chúng ta áp chụp phẩm là cái gì những cái kia không biết cũng không nên g ấ p áp hiện tại liền từ ta đến vì mọi người để lộ hát nha đấu giá hội cuối cùng vật phẩm đấu giá khăn che mặt bí ẩn đám người không còn hướng phương n g u y ệ t nhìn bên này cảm xúc bình phục hơn phân nửa về sau người chủ trì mới đột nhiên cao g i ọ n g nói chờ hắn nói xong nha nha cô nương đã đẩy ra sau cùng áp chụp phẩm giờ khác này ở đây những người này hô hấp đều biến thành ổ, ổ. bọn hắn khẩn trương nhìn chằm chằm kia trương vải đỏ hạ c h e kín đồ vật nếu như nghe đồn là thật kia hát nha đấu giá hội áp trục c h i vật là cái này trăm năm qua đồ tốt nhất giờ khác này liền ngay cả một mực đối đấu giá hội chỉ có ném một cái ném h ư n g thú hỏa đội trưởng đều dối cổ tò mò hướng sân khấu nhìn hát đại cung h á t nhị càng là nhìn chằm chằm trên sân khấu áp trục phẩm giống như bị thật sâu hấp dẫn lấy phản ứng của mọi người để người chủ trì phi thường hài lòng vì cái này vật phẩm đấu giá bọn hắn hát nha đấu giá hội trả giá rất lớn vì cái này vật phẩm đấu giá bọn hắn khi tiến vào mặt thôn về sau liền tiến hành phô thiên cái địa lớn tuyên truyền hết thạy tất cả cũng là vì làm nền cái này áp t r ụ p phẩm xuất hiện nó liền là hôm nay hát nha đấu giá hội sau cùng cùng hoan cũng là hát nha đấu giá hội tại mặt thôn sau cùng kết thúc công việc kết thúc công việc là rất là trọng yếu một sự kiện một là có thể n h ắ c lên mặt thôn các loại thôn xóm chờ đợi hát nha thương khách đoàn lần sau đến hai là có thể tăng lên rất nhiều hát nha thương khách đoàn tại mặt thôn địa vị gây nên làng coi trọng tại vạn chúng chú mục phía dưới người chủ trì rốt cục chậm rãi kéo ra vải đỏ lộ ra sau cùng áp c h ụ phẩm cuối cùng bộ mặt thật kia là một khối màu s á n g ngọc bội giản dị tự nhiên không có chút nào bất luận cái gì quan trạch ảm đạm tựa như ven đường tảng đá nhưng ở loại này ảm đạm màu sắc bên trong trên ngọc bội mặt có thể ẩn ẩn nhìn thấy như ẩn như hiện tinh mịn chữ nhỏ ngẫu nhiên hiện hiện như là hô hấp chập trùng màu s á n g ngọc bội liền cái này phương n g u y ệ t có chút hoang mang cái đồ chơi này có cái gì đặc biệt nhưng vô luận là hòa đội trưởng vẫn là những người khác khi nhìn đến cái ngọc bội này trong n h y mắt lập tức phát sáng lên có người thậm chí trực tiếp thất thố đứng lên ký hồn ngọc bội t r ư ơ n g hai trăm hai mươi bảy ta phảng phất nghe được có người nói ta dáng r ấ p đẹp mắt ký hồn ngọc bội thứ gì phương n g u y ệ t một mặt một b ư ớ c tốt ở thời điểm này người chủ trì đã bắt đầu thuộc như lòng bàn tay kỹ càng giới thiệu ký hồn ngọc bội tên như ý nghĩa vật này chính là gửi hồn c h i vật truyền thuyết làm sinh linh tĩnh mịch về sau h ồ n về ưu tuyển p h á c h nhập cựu huyên biết thăng thiên biển n i ệ m nạp v ậ n mây h ồ n l à dương p h á c h là âm biết là chấp n i ệ m lạc hông mà ký hồn ngọc bội gửi lại hồn kỳ lạ quỷ vật loại này quá ý nhiều ngũ hành lục đạo tri vật nghe đồn dù cho tiên gia cao nhân nhìn thấy đều sẽ quá sợ hãi không dám tùy tiện nhiễm sợ liên lụy nhân quả sau khi chết không vào luân hồi bất quá tiên gia cao nhân chúng ta thanh quốc sớm đã nhiều năm chưa từng thấy từng tới chung quanh chư quốc càng là không nghe nói qua tiên gia cao nhân tin tức cho nên cái này cái gì không dám tùy tiện nhiễm nhân quả sự tình mọi người cũng không cần quá để ở trong lòng nhân quả cái gì chính chúng ta đ ờ i này cũng còn sống không rõ đâu ai còn quản sau khi chết sẽ như thế nào đương nhiên có này cố kỵ khác h nhân rất không cần phải ra giá chính là đối với ký hồn ngọc đội cấp bậc chúng ta hát nha thương khách đoàn nhất chi cho ra đánh giá là tiên cấp quỷ vật mặc dù cái này chỉ là chúng ta hát nha thương khách đoàn giám định đoàn đội cho ra bình xét cấp bậc bất quá ngoại giới đối loại vật này bình xét cấp bậc phần lớn đều là định tính là tiên cấp quỷ vật rốt cuộc tiên tung khó kiếm tiên cấp quỷ vật đã không phải là chúng ta thường nhân có thể p h ò n g đoán ra tồn tại đối với không cách nào dự đoán hạn mức cao nhất đồ vật tạm định tiên cấp quỷ vật cũng đều thỏa nâng lên tiên cấp cho dù là người chủ trì cũng không khỏi nhịn không được lộ ra ngẩn người mê mẩn thân sắc ai còn không có tiên nhân、mộng? ngự kiếm mà đi tiêu diêu tự tại thọ cùng tiên t ề cái này toàn bộ đều đánh trúng trong lòng người tốt đẹp nhất hướng tới nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc tại võ đạo một nhóm chậm chạp không thể tiến thêm về sau người chủ trì liền nhận rõ mình là cái tuổi mục sự thật lại thêm thân nhân ràng buộc tuổi gạo d ầ u mối sinh hoạt nhiều ít võ đạo đồng hành trong lúc vô tình cùng đ ộ n g tưởng càng đi càng xa chỉ là ngẫu nhiên đ ỗ n g nhiên đ ề cập tiên cấp loại này tồn tại thời điểm mới tâm thần run lên nhớ tới kia đã từng xa không thể chạm m ộ n tưởng thu liêm tâm tư người chủ trí hít sâu một hơi rông dài quá tóm lại ký hồn ngọc bội có thể gửi lại người dương hồn về phần như thế nào thao tác như thế nào sử dụng vậy thì không phải là chuyện của ta nói đúng ra ngay cả chúng ta hát nha thương khách đoàn cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng như thế nào sử dụng đơn thuần chỉ là treo bán vật này mà thôi ta đối với vật này duy nhất biết đến chính là từng nghe từng tới mấy lần nghe đồn nghe đồn có người từng dùng ký hồn ngọc bội khởi tử hoàn sinh khởi tử hoàn sinh hiện trường tất cả mọi người hô hấp trở nên thô trọng bất cứ lúc nào bất kỳ cái gì thời đại bốn chữ này đều là để người toàn thân phát nhiệt hai mắt đỏ lên trường sinh bất lão vĩnh sinh bất tử bất lao tuyển bất tử d ư ợ c tiên gia cao nhân hết t h ạ tất cả không phải là vì bất tử hai chữ cứ việc ký hồn ngọc bội vẹn vẹn chỉ là một cái để người khởi tử hoàn sinh khả năng cũng đủ làm cho người choáng váng đầu góc tán ra bại sản đi mua sắm vật này có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết như vậy thần kỳ không nói trước trước giữ lại chậm rãi nghiên cứu chỉ cần đồ vật lại có một ngày nào đó có thể nghiên cứu cái minh bạch đến lúc đó liên l à bất tử bất diện ký hồn ngọc bội tính đặc thù quả thực không cần người chủ trì làm nhiều giới thiệu ngoại trừ phương n g u y ệ t loại này đối quỷ vật hai mắt đen thui người mới bên ngoài ai cũng biết ký hồn ngọc bội giá trị cho nên người chủ trì cũng không còn nhiều lề mề trực tiếp bắt đầu ra giá ký hồn ngọc bội giá khởi điểm ba mươi k h o a hát thạch mỗi lần ra giá không thể ít hơn một k h o a hát thạch ba mươi k h o a hát thạch phương n g u y ệ t con n g ư ơ i co rụt lại giá tiền này cơ hồ vượt ra khỏi phần lớn người phạm vi chịu đựng bên ngoài nho nhỏ mặt thôn lại có mấy người xuất ra nổi dạng này giá cao phương miệt cảm giác sâu sắc hoài nghi quả nhiên hiện trường lâm vào an tĩnh quỷ dị rất nhiều người hai mặt nhìn nhau càng nhiều người thẹn quá hóa giận uy giá tiền này có phải hay không sai lầm quá bất hợp lý đi đúng a ba mươi k h ỏ a hát thạch ai xuất r a nổi a mẹ nó thiệt thòi ta cố ý đem trong gia tộc tài sản thanh toán được tiếp cận hai mươi k h ỏ a hát thạch nghĩ đến liều một phen kết quả các ngươi hát nha thương khách đoàn căn bản không có bán thành ý a rất nhiều mua không nổi người bắt đầu lớn tiếng ồn ào hiện trường ầm ĩ nháo đẳng nhưng là người chủ trì lại khác tại trước đó khẩn trương mà là bình tĩnh chậm rãi hai mắt nhắm n g h i ề n bình chân như vại d á vẻ một bộ đã tính trước bộ dáng、Hán. giống như ăn chắc mặc thôn có người xuất ra nổi dạng này giá cao tuy nói ký hồn ngọc bội nếu như là hàng thật mà lại thật sự có người chủ trì nói tới lợi hại như vậy như vậy ba mươi k h o a hát thạch hoàn toàn là thấp đến không thể lại thấp giá thấp tương tự dưới phản phất như là đem tấm da dê loại này khoa trương đến kinh khủng đồ vật phóng tới đâu giá hội trên bán ba mươi k h o a hát thạch giá rẻ tặng người giống như tính so sánh giá cả cao đến phá trần mua được liền là kiếm được mua không được liền là bệnh thiếu máu thua thiệt đến đời này đều bỏ qua lật bàn t h i cơ nhưng là cái này cũng muốn nhìn thị trường không phải mặc thôn mặc dù là bọn hán phiến khu vực này r ồ i dào nhất làng nhưng ba mươi khỏa hát thạch cũng không phải nói vậy liền có thể cầm ra được tại mọi người ý kiến rối rít thời điểm có người cái thứ nhất ra giá năm mươi khỏa hát thạch cái gì thế mà thật sự có người ra giá mà lại mới mở miệng liền là năm mươi khỏa hát thạch mới vừa rồi còn tại ấ m ĩ đám người nao nhao kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía ra giá người thình lình chính là từ ra trận bắt đầu vẫn trầm mặc đến bây giờ hát đại từ tiến vào đấu giá hội bắt đầu ngoại trừ vừa rồi liền hỏa tâm pháp đi ra giá hát đại cùng hát nhị hai người lại không bất luận cái gì ra giá ghi chép cho tới bây giờ nói cách khác bọn hắn ngay từ đầu mục đích liền là chạy ký hồn ngọc bội tới cuối cùng sắp xếp h ắ c đại công tử ra giá năm mươi k h ỏ a hát thạch có người ra giá cao hơn sao nghe được có người ra giá người chủ trì cũng mở mắt ra bắt đầu công việc của mình vẫn như cũ nhiệt tình vẫn như cũ cảm xúc bành trướng nghe được người muốn lập tức cùng giá mua xuống mà nguyên bản những cái kia chất vấn giá cả người giờ phút này nhao nhao sắc mặt khó coi nội trưng hát đại một chút tức giận ngồi xuống phụ t h ị mà có ít người thì sắc mặt khó coi trực tiếp đứng dậy rời đi nhưng n h ữ này g n cũng không có ảnh hưởng giá đấu giá liên tiếp cao thăng năm mươi một k h ỏ a hát thạch năm mươi hai k h ỏ a hát thạch năm mươi ba k h ỏ a hát thạch có người lên tiếp đấu đấu giá tại chỗ giá cả liền bắt đầu điên cuồng t i ể u thăng trước đó còn vì một dê hai dê màu đen cho tàn giá cả mà tính toán chi ly người giờ phút này ra giá gọi là một cái xa xỉ nhìn phương n g u y ệ t n ẹ n họp nhìn chân chối loại này tài lực căn bản không phải hắn có thể đối kháng phương n g u y ệ t không khỏi có chút may mắn may mắn bọn hắn đều muốn giữ lại tiền mua sau cùng ký hồn ngọc bội nếu không thật vung tay vung chân cùng mình chiến đấu liệt hỏa tâm pháp vậy mình chỉ có xuất r a ngân thạch đón sát thủ này mới có thể cầm xuống liệt hỏa tâm pháp bất quá chờ phương nguyệt cẩn thận nhìn qua xem xét hắn phát hiện mặc dù giá đấu giá kêu kịch liệt nhưng trên thực tế ra giá đều là cố định mấy người những người khác đã sớm thành người tiếp khách trong túi l ắ g chát tại loại này xa hoa giá cả chiến bên trong không có chút nào sức cạnh tranh một khóa huyết thạch đúng lúc này phương n g u y ệ t người bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng phương n g u y ệ t kinh ngạc nhìn về phía hỏa đội trưởng khá lắm ta trực tiếp khá lắm mười không d màu đen cho tàn một khóa hát thạch một trăm khỏa hát thạch một khóa huyết thạch nếu như nói hát thạch đối ứng là hát cấp quỷ dị như vậy huyết thạch đối ứng thì là huyết cấp quỷ dị hát cấp quỷ dị giống như là nhân loại hậu thiên cảnh cường giả huyết cấp quỷ dị thì cùng loại cùng thiên thiên cảnh cường giả muốn có được một viên huyết thạch cần g i ế t rất nhiều rất nhiều con hát cấp cao dài quỷ dị hoặc là g i ế t chết một đầu huyết cấp quỷ dị đây là bình thường thu hoạch đường tắt chính như lâm linh bọn hắn nói qua như thế thổ dân nở tờ cờ rét chết quỷ dị thời điểm cũng không phải là mỗi lần đều sẽ bạo hát thạch loại vật này càng nhiều thời điểm đơn thuần chỉ là tăng lên t h u tính mà căn cứ diễn đàn nghiên cứu người chơi giết chết quỷ dị bạo màu đen cho tàn hắc thạch s á t suất thì cơ h ộ i là trăm phần trăm đương nhiên điều kiện tiên quyết là đơn đấu giết chết cùng nở tờ cơ hợp tác tỷ lệ liền không ổn định như vậy cái này nguyên lý là cái gì không được biết diễn đàn trên đều đem nó xem như rất tự nhiên hiện tượng trở thành hệ thống đối người chơi phúc lợi một loại đánh quái bạo t i ế n thiết lập mà thôi nhưng phương n g u y ệ t thanh sở trò chơi này cũng không chỉ là trò chơi đơn giản như vậy mà thôi bất kỳ cái gì làm người khó hiểu điểm tất nhiên có hắn tồn tại giải thích hợp lý chỉ là mình bây giờ còn không cách nào giải thích mà thôi bất kể như thế nào một k h ỏ a huyết thạch giá cao trực tiếp tại hiện trường nhắc lên kinh đảo hải lãng đoàn người còn tại thuộc như lòng bàn tay như lô ớt mình bài xuất từng k h ỏ a hát thạch kêu giá đâu kết quả là có người trực tiếp phá quán làm hư quý c ủ một viên huyết thạch cái này mẹ nó ai gồng gánh nổi đám người quay đầu đ ộ i t r ư ở n g thấy là hòa đội trưởng mới thoáng thu l i ê m cảm xúc nhưng vẫn là rất khó chịu dám vẻ hòa đội trưởng ngược lại là không quan trọng ngược lại là hạ giọng cùng phương n g u y ệ t giải thích một câu viên này huyết thạch là ba người chúng ta đội trưởng cùng một chỗ góp đến tiền không phải ta một người lang ô trung đoàn trưởng ra năm mươi khoả ta cùng vũ đội trưởng đều ra hai mươi lăm khỏa nếu như mua xuống ký hồn ngọc b ộ i chính là chúng ta ba người cùng hưởng sử dụng cùng nghiên cứu a cái này phương n g u y ệ t tại chỗ mắt t r ò n tròn hắn còn tưởng rằng đội trưởng giàu đến chảy mỡ muốn nguyên tiên kết quả liền cái này liền cái này cái này còn mang liều đơn các ngươi liền làm ặ c thôn liều đơn ba đặc nhân kéo động trong thôn cùng hưởng kinh tế tựa hồ nhìn thấy phương n g u y ệ t biểu tình biến hóa hỏa đội trưởng c h ấ p miệng ký hồn ngọc b ộ i nói cho cùng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật hàng thật đến cùng thế nào ai cũng không biết một k h ỏ a huyết thạch mua cái không biết có thể hay không dùng đồ vật hoàn toàn là cược vật khí vậy ngươi còn mua hòa đội trưởng t r ầ m m ặ t dưới hỏi ngược lại là vạn nhất nghe đồn là thật đâu lần này đến thiên vương nguyễn tá khẩu không trả lời được đúng vậy a vạn nhất là thật đây này đây chính là tiên cấp quỷ vật đâu có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh đâu ai còn không có muốn phục sinh người có thể có cơ hội thu hoạch được loại này quỷ vật ai không muốn thử một chút hòa đội trưởng cái này lại bổ sung mà lại bằng vào ta quan sát đến xem hát nha thương khách đoàn bán cái này ký hồn ngọc bội bản thân kết cấu phi thường hoàn chỉnh không có hư hao dấu hiệu so trước đó xuất thế qua ký hồn ngọc bội đáng tin cậy nhiều tại hỏa đội trưởng nói đến đây thời điểm lại có hai người lần lượt mở miệng ra giá một không một khỏa huyết thạch một không hai khỏa huyết thạch lão nhà tư bản có thể ra không một tuyệt không ra số nguyên phương n g u y ệ t hướng hai người kia nhìn thoáng qua chỉ thấy bọn hắn không đứng ở lau mồ hôi sắp mặt rất là khó coi thỉnh thoảng địa quay đầu nhìn hỏa đội trưởng tựa hồ tiếp nhận rất lớn áp lực bọn hắn là mặc thôn lê gia minh gia mặc thôn hai đại gia tộc cự đầu là trừ đội trưởng của chúng ta bên ngoài nắm giữ trong thôn tài nguyên nhiều nhất người phía dưới cấu kết thương nhân vô số thế lực rắc rối khó gỡ tại mặc thôn thâm căn cố đế là duy nhất có thể cùng ba chúng ta đội trưởng hơi khiêu chiến thế lực hòa đội trưởng giải thích một câu đang muốn ra giá lại nghe đằng sau thanh â m vang lên năm mươi khỏa huyết thạch năm mươi khỏa huyết thạch hòa đội trưởng hô hấp một trận hiện trường tất cả mọi người đ ỗ n g nhiên yên lặng bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn hướng về sau sắp xếp người mặc hắc bảo hai người mặt mũi tràn đầy không dám tin kinh ngạc cùng chấn kinh l i ê n ngay cả phương nguyện cũng không ngoại lệ hắn đ ỗ n g nhiên quay đầu ngơ ngác nhìn hắc đại quá quá có tiền quá có tiền đi phương nguyện kém chút q u ỳ xuống cái này hắc đại hắc nhị lai lịch gì có tiền đến khoa chứa a năm mươi k h ỏ a huyết thạch kia là hắn không tưởng tượng ra được kết xù lớn khoản người chủ trì càng là hô hấp r ồ n r ậ p phát â m đều trở nên có chút đứt quãng hắc hắc công tử báo giá là hắc công tử báo giá năm mươi k h ỏ a huyết thạch còn có người cao hơn sao còn có người cao hơn sao hiện trường vẫn như c ũ duy trì yên lặng không vì cái gì khác đơn thuần là bởi vì c á người i chủ trì kích động tiếp tục miêu tả ký hồn ngọc bội đủ loại nghe đồn khởi tử hoàn sinh là bị hắn nhấc lên nhiều nhất nghe đồn đám người mặc dù trông mà thèm lợi hại làm sao xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết thật trả giá không được nói thật phương n g u y ệ t đối ký hồn ngọc b ộ i là phi thường hành động mà lại trong ngực cũng còn có hàn đại nhân lúc trước cho một khoản ngân thạch hắn không biết ngân thạch giá trị nhưng khẳng định so huyết thạch cao chỉ cần ra giá hẳn là có thể cầm xuống chỉ là chờ hắn tỉnh táo sau khi suy nghĩ không đúng lao tử thế nhưng là người chơi ta làm sao chết cũng sẽ không chết nói khó nghe chút ta hồn còn chưa nhất định về ngươi trong trò chơi cái gì ưu tuyển còn đâu không chừng là trong hiện thực âm phụ địa phủ còn đâu dạng này xem xét cái này cái gì ký hồn ngọc đội đối với mình tác dụng không lớn bất quá nếu là cái đồ chơi này có thể mang ra đến trong hiện thực phương miệt hô hấp trở nên gấp rút một cái có thể đem người chết rồi sống lại đồ vật đưa đến trong hiện thực dùng chuyện này quả là là bạo tạc tính chất thần khí chỉ là hiện thực cùng trò chơi thế nhưng là hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt cái đồ chơi này thật có thể hữu dụng mà lại có phải thật vậy hay không có thể đem người chết rồi sống lại còn chưa nhất định đâu dương hồn dương hồn nghe tựa như là một cái quỷ hồn bị giam tại trong ngọc bội dù cho còn sống cũng là một đoàn quỷ hồn chẳng lẽ cần đoàn xá chiếm cứ người thi thể phục sinh phương miệt càng nghĩ càng là nhức đầu nhưng chẳng biết lúc nào trong lòng bàn tay đã nắm nuốt một khối đại đại ngân thạch nhưng hắn cũng không ra giá nội tâm của hắn vẫn ở vào do dự ở giữa đáng chết thời khắc mấu chốt tấm da dê cho ta đi ngủ đây không phải còn có thể nghe một chút ý kiến của nó so với phương n g u y ệ t nông cạn trò chơi tri thức tấm da dê hiển nhiên sẽ biết nhiều thứ hơn dù cho không biết nó năng lực cũng có thể làm nhất định giá trị tham khảo p h ả n phất tại đáp lại phương n g u y ệ t ý nghĩ một nhóm văn tự đông nhiên hiện lên ở não hải ta p h ả n phất nghe được có người đang nói ta dáng dấp đẹp mắt phương nguyện phương nguyện trong lòng kinh hãi n h a n tấm da dê t ỉ n h chuyện khi nào gia hỏa này có thể hay không đừng xuất quỷ nhập thần tình liên sớm một chút lên tiếng kêu gọi hại ta còn tưởng rằng ngươi còn đang ngủ đây phương miệt đối không khí vừa trứng mắt đồng thời trong lòng m ặ t thầm nghĩ nhanh tấm da dê nói cho ta kia ký hồn ngọc bội có phải hay không hàng thật thứ đồ tốt này bỏ lỡ cái thôn này coi như không cái tiệm này xin gọi ta đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân chương hai trăm hai mươi tám thời gian chi tấm da dê đại nhân thân mẹ nó đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý gia hỏa này có thể thiếu rắm t ú i điểm a sắc mặt tối đen phương nguyệt nói thẳng đừng nói nhảm mau làm việc một dê màu đen cho tàn ký sổ được cam con hàng này vừa nhắc tới tiền liền tốt thông k h á i a quả nhiên ở đâu đều là có tiền liền là đại gia tại phương n g u y ệ t nghĩ đến thời điểm từng hàng văn tự tại náo hải hiện hiện ta là phương n g u y ệ t ta tại hát nha đấu giá hội bọn hắn ngay tại đấu giá ký hồn ngọc bội kiến thức thiện c ậ n ta nhìn không ra ký hồn ngọc bội là thật hay giả nhưng ta tại từ nơi sâu xa giống như nghe được đặc biệt vĩ đại lúc chi tấm da dê đại nhân thần dụ ký hồn n g ọ c bội là hàng thật hàng thật phương n g u y ệ t con n g ư ơ i co rụt lại theo bản năng liền muốn đưa tay ra giá nhưng sau một khắc trong đầu tấm da dê văn tự lại còn đang tiếp tục hiện hiện ta kích động ra giá một khoảng ngân thạch kích thích kinh đảo hải lãng tất cả mọi người bị cái này giá cao hù dọa người áo đen kinh ngạc đứng dậy thật sâu mà liếc nhìn ta quay người rời đi không người đấu ra dưới ta thuận lợi mua đến ký hồn mọc bội ban đêm màn đêm buông xuống ta chết đi chết tại mặt thôn vừa mới nâng tay lên lập tức dừng lại giữa không trung ban đêm ta thế mà có thể ở buổi tối chết rồi đây chính là ta mạnh nhất hình thái thời điểm a hơn nữa còn là trong mặc t h ô u chết là bị hát đại hát nhị d ế t đến bọn hắn đến cùng là thực lực gì nuốt nước miếng một cái phương n g u y ệ t đang muốn bông u xuống vừa nâng tay lên lại bị mát s ắ c người chủ trì lập tức phát hiện lúc này có thể ra giá hết thể cũng liền hỏa đội trưởng cùng hát đại hát nhị bọn hắn phương n g u y ệ t ngay tại hỏa đội trưởng bên cạnh tự nhiên cũng bị nhốt chú đến ngưu, ngưu. là ngưu n ư u công tử người chủ trì cao âm bỗng nhiên vang lên bên quần đây ầ thần. u nguyên huyết đều qua quả Nguyệt giá hội hiện trường. Người người không trường Phương hội hiện khiếp lại tinh chủ khỏa thạch, chút thất Thật thần, thận không thể cho bất tranh khí, chưa thấy qua thị trường mình một bàn tay, kết quả là nhìn thấy một bản bàn trì vất bất tay, kết tay. cả có lấy bị vả sợ đ là rơ là đây là muốn ra giá cạnh tranh ý tứ a tại năm mươi k h ỏ a huyết thạch cơ sở bên trên mặc kệ nâng giá nhiều ít đều là con số kinh khủng bởi vậy người chủ trì cả người đều kích động sắp xé vỡ cúng họng hắn nhắc tay muốn chuẩn bị ra giá nếu như nói mới vừa rồi còn chỉ là người chủ trì chú ý tới phương n g u y ệ t như vậy tại cái này một cuốn họng về sau hiện trường tất cả mọi người biết phương n g u y ệ t muốn ra giá hát đại cùng hát nhị cứ việc bộ mặt toàn bộ đều là hát vụ hình thái nhưng bay đầu liếc nhìn quá khứ vẫn như cũ cho phương n g u y ệ t mang đến áp lực về phần những người khác thì cùng nhau kinh ngạc nhìn về phía phương n g u y ệ t bọn hắn làm sao cũng không nghĩ nghĩ đến phương n g u y ệ t thế mà lại có tiền như vậy lập tức dẫn luận nhau nhau đối phương n g u y ệ t lai lịch có lớn lao hứng thú ta không phải ta không có các ngươi chờ đón bỏ trang diện này để phương n g u y ệ t có chút xuống đ à i không được bên cạnh hỏa đội trưởng càng là tò mò nhìn chằm chằm phương n g u y ệ t nhìn còn kém mở miệng để hắn trực tiếp trả tiền mà tại lúc này phương n g u y ệ t nhìn về phía hắc đại hắc nhị đông nhiên trong đầu linh quang lóe lên ta lúc trước mua xuống ký hồn ngọc đội mà tử vong có thể hay không bởi vì ta ra giá quá cao làm cho người dòm gió xét rồi nói không chừng không phải hắc đại hắc nhị bọn hắn g i ế t đề ta nghĩ đến cái này phương n g u y ệ t đang muốn ra cái giá thấp thăm dò thăm dò kết quả tấm ra dê văn tự đột nhiên lần nữa hiện hiện ta là phương nguyện tại mọi người chờ mong giới ta nhắc tay đấu giá g i a giá năm mươi mốt k h ỏ a huyết thạch người áo đen lập tức ra giá một k h ỏ a n hai thạch tiến hành đánh trả ta do dự một chút không tiếp tục ra giá ký hồn ngọc bội bị người áo đen mua đi ban đêm màn đêm buông xuống ta chết đi chết tại mặt thôn lại chết cũng bởi vì ta ra giá ta đều không có mua đến ký hồn ngọc bội đâu mồ hôi lạnh xẹt qua cái chán phương n g u y ệ t hít sâu m ộ t hơi mọi người đừng hiểu lầm ta không có tiền cạnh tranh ta nhắc tay liền là muốn hỏi một chút nếu là ký hồn ngọc bội liền là các ngôi đấu giá hội cuối cùng áp chụ phẩm mà ta lại mua không nổi ta có thể sớm rời đi sao a cái này tất cả mọi người chờ mong phương n g u y ệ t ra giá kết quả phương n g u y ệ t sợ bọn hắn lập tức nhao nhao hiện lên vẻ thất vọng nghịch n h nhu công tử muốn đi tự nhiên tùy thời có thể lấy đi bất quá vậy liền không muốn mắt thấy hạ ký hồn ngọc bội dạng này kỳ vật cuối cùng rơi vào nhà nào sao mua không nổi đồ vật ta không hứng thú a khẽ lắc đầu phương n g u y ệ t cùng hỏa đội trưởng nói một tiếng liền hướng bên ngoài đi những người khác thở dài cũng đúng phương nguyện lựa chọn có chút cảm độc lây năm mươi khỏa huyết thạch chiến trường đã không phải là bọn hắn có thể chiêm ngưỡng chỉ là xem kịch lại rất vốn nhìn xem ai mua đến đồ vật đó cũng là một loại tin tức tài nguyên không phải nếu như thế vậy bây giờ ra giá cao hơn vẫn là hắc công tử năm mươi khỏa huyết thạch còn có người ra giá cao hơn sao người chủ trì tiếp tục đang lớn tiếng giật dây lấy người ra giá chỉ là cái giá tiền này đã m i ệ u sát ở đây tất cả mọi người không ai xuất ra nổi nhà cho nên đây chẳng qua là đang làm vườn công tại phương nguyệt dừng lại đối hai người mỉm cười dưới nói lúc trước hai vị giúp ta ra trận sự tình đa t ạ nếu như tại mặt thôn có cái gì sự tình cần ta hỗ trợ có thể cùng ta nói rằng ta hết sức g i ú p chi hát đại trầm mặc gật đầu liền quay đầu không lại chú ý phương n g u y ệ t ngược lại là hát nhị hát vụ mặt nhìn c h ầ m c h ầ m vào phương n g u y ệ t nhìn nhưng cũng không nói gì phương n g u y ệ t rời đi hát nha đấu giá hội lều vải lớn ra đến bên ngoài dần dần xuống núi mặt trời nói rõ hắn tại đấu giá hội bên trong chờ đợi không ít thời gian giờ phút này thời gian đã đến buổi chiều mặt trời nhanh xuống núi thời điểm Tấm ra d ta tại hát nha đấu giá hội không có r a gia cạnh tranh ký hồn ngọc bội mà là lựa chọn rời đi ban đêm màn đêm buông xuống ta ngủ được cực kỳ an ổn thuận lợi gặp được ngày thứ hai ánh nắng còn sống thật tốt hô phương n g u y ệ t thở phào một hơi an toàn quả nhiên càng là đồ tốt thì càng phòng tay không cùng ký hồn ngọc bội dắt d í n h l i ễ u quan hệ cuối cùng không cần lo lắng ban đêm ở trong thôn bị người giết bất quá đến cùng là ai nghĩ động thủ với ta bất luận nhìn thế nào hát đại cùng hát nhị hiểm nghi đều là lớn nhất phương nguyện dự định sau khi trở về để lãng ô trung đoàn trưởng bọn hắn điều tra hai người kia nội tình đúng rồi tấm da dê ngươi hấp thu hồi thì chi c h ù n g có cái gì năng lực mới sao đương nhiên là có kéo ken ken ken ken ken đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân hiện tại có thể đem thời gian của ngươi đảo lưu thời gian nhất định mà đại giới thì là lượng lớn tuổi thọ thời gian đảo lưu phương n g u y ệ t có chút mộng ý gì ta còn có thể trở lại h ô m qua hay sao đây cũng quá mơ hồ đi bất quá chờ tấm da dê cũng không nhiều lề mề trực tiếp ở trong đầu hắn hiện hiện văn tự nhặt lên trên đất tảng đá sau đó tùy tiện ném ra phương n g u y ệ t làm theo trên mặt đất tùy tiện tìm khỏa tiểu thành đầu ném ra ngoài chờ tảng đá rơi xuống đất phương n g u y ệ t ở trong lòng hỏi sau đó thì sao đáp lại hắn là tấm da dê bốn chữ lớn thời gian chi quay lại một cố cùng linh hồn tiếp dính liền nhau cảm giác đông nhiên hiện hiện như là bền chắc không thể phá được xiến xích chăm chú dính dấp phương n g u y ệ t cùng một đầu khác tấm da dê cả hai bắt đầu cộng minh sắp nhập sinh kịch liệt sao động phương nguyện cảm giác đại não cơ hồ muốn nổ tùng thể nội tuổi thọ như gặp lửa liền đốt t u ổ i khô điên cồn g bốc cháy lên mà tại tuổi thọ thiêu đốt trong nháy mắt vừa mới ném ra hòn đá nhỏ thế mà lấy ném ra quy tích lấy tựa như lộn ngược quỷ dị phương thức về tới phương n g u y ệ t trong tay đến tận đây kia cố đáng sợ sao động cùng kịch liệt thiêu đốt tuổi thọ mới rốt cục dừng lại phương n g u y ệ t miệng lớn thở hồn hển hơi giật mình địa hồi tưởng đến vừa mới hết thảy là cái này thời gian n ị c h lưu đúng có thể đem ngươi làm qua sự tình thời gian n ị c h lưu mặt khác nếu như ngươi nhiều hơn nôi nấng đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân như vậy b u ồ n đại nhân sẽ khai phát ra càng nhiều năng lực nha hiện tại nho nhỏ năng lực kém xa hồi thì chi trung định phong lúc một phần vào đ ầ u thời gian chi quay lại thời gian nghịch lưu phương nguyện tại ban sơ chấn kinh về sau lập tức náo hải sinh động hẳn lên chờ một chút đây chẳng phải là nói nếu như ta nhận lấy cái gì trí mạng thương hại đồng dạng có thể dùng lúc chi quay lại khôi phục thương thế không sai chỉ cần ngươi có lượng lớn tuổi thọ vậy ta nếu như tu luyện ra sai lầm tàu hỏa nhập mà lúc chi quay lại cũng có thể để cho ta trở lại ban sơ trạng thái đúng Chỉ cần có lượng lớn tuổi thọ. Phương ngươi lượng lớn Nguyệt tuổi không í c động. nếu Vậy ta nếu là chết、rồi. Kìa là h rồi. k cứu không thích Nguyệt kích Nguyệt nổi. Ngươi không Phương hợp. đúng ộ n g cảm x c t r o ngáy mắt làm lạnh hơn phân nửa.、B. Không đúng mắt làm Ui. sao chết liền không cứu nổi cho ta thời gian n ị c h lưu a ta là phương n g u y ệ t ý nghĩ hao huyền coi là thời gian quay lại là cái gì cũng có thể làm dự tồn tại nhưng ta không biết sinh lão bệnh tử chính là tự nhiên quy luật thiên đạo quy tắc tử vong không thể n ị c h vậy dù cho thời gian n ị c h lưu cũng là quấy nhiều thiên địa quy tắc n ị c h thiên mạng ư ờ i chắc chắn sẽ bị thiên đạo bãi xích khí v ậ n tan hết vận rủi cuốn thân đối với tu hành càng là lớn bất lợi dễ ấp h ủ cường đại tâm m a nhưng đạo tâm kiên định người nhưng vượt qua hết thể trở ngại cho đến đại đạo ta đối với mình là không là như vậy ý chí cứng cỏi hàng người cảm giác sâu sắc hoài nghi nhưng ở to lớn nguy hiểm trước mặt thời gian quay lại có thể là ta duy nhất sống sót hy vọng cho nên ta lựa chọn cẩn thận sử dụng vĩ đại mà cao quý tấm d a dê đại nhân thời gian quay lại năng lực cũng toàn lực trợ giúp tấm g a dê đại nhân mau chóng khôi phục thực đơn ố giản tới nói căn cứ đối tượng động tác sự kiện khác biệt thời gian quay lại đại giới cũng khác biệt giống thời gian lịch lưu một viên không cùng bất luận kẻ nào tiến hành qua hỗ động đơn thuần chỉ là tiến hành quy luật vận động hòn đá nhỏ chỗ tốn hao tuổi thọ liền t h ọ n vẹn cao tới hai ba ngày cái này tuổi thọ đốt phương n g u y ệ t đều là gân đau tính danh ra s á c lê minh cảnh giới hậu thiên t ă m lưu trạng thái quỷ rủa mưu bàn tay hp hai trăm hai mươi điểm nội lực ba trăm ba mươi ngự lực tám mươi cơ sở một trăm đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm hai mươi tá lực tám mươi cơ sở một trăm đã đạt cảnh giới hạn mức cao nhất trạng thái tăng thêm hai mươi cảnh giới đột phá độ một thiên phú giá chi hô hấp nhân cấp t h ư ợ n g phẩm kỹ năng giải tích đồng nhân cấp hạ phẩm tinh hỏa đao pháp một trọng hậu thiên t ă n lưu thủy thiên đao pháp một trọng thô tục võ học tinh hỏa tâm pháp ba trọng hậu thiên tam lưu mắc cấp tuổi thọ hai tháng mười lăm ngày phương n g u y ệ t nhìn xem thanh trạng thái quỷ rùa hỏi tấm da dê đối quỷ rùa sử dụng thời gian quay lại ta phải bỏ ra mấy ngày tuổi thọ đại giới sẽ chết a sẽ hao hết tuổi thọ mà chết phương n g u y ệ t phương n g u y ệ t con người co r ụ t lại rất là chấn kinh không thể nào không phải liền là cái nho nhỏ quỷ rùa mà thôi đều đã uy hiếp đến mình an toàn thế mà hai tháng tuổi thọ đều trả không nổi thời gian quay lại đại giới thời gian quay lại là đem thời gian hướng phía trước quay lại hướng phía trước quay lại thời gian càng trước đại giới càng lớn hiện tại người dương hư quỷ quỷ rủa còn có bảy tám ngày thời gian quay lại sẽ thời gian quay lại đem quỷ rủa thời gian gia tăng đến chín ngày m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i năm ngày sau đó trở lại ban đầu yếu hóa bản dương hư quỷ nguyền rủa bảy ngày thời gian cũng tiếp tục tiến hành quay lại cuối cùng quay lại đến không có bị dương hư quỷ quỷ rủa trạng thái đến tận đây mới tính hoàn thành quay lại nhiệm vụ mà quá trình này muốn nỗ lực tuổi thọ đại giới người thanh toán không dạy nổi vất quá nếu là người đem ngân thạch hiến cho đặc biệt vĩ đại mà đặc biệt cao quý thời gian chi tấm da dê đại nhân t i u tấm da dê đại nhân ngược lại là có thể ra tay giúp đỡ、Cút. còn tại nhớ thương ta ngân thạch bất quá trải qua tấm da dê vừa nói rõ như thế phương nguyệt đại khái hiểu thời gian quay lại vận hành quá trình đơn giản tới nói liền là đem thời gian về sau rút lui cùng loại trong phim ảnh luận ngược cho nên nếu như tại ngay từ đầu chúng quỷ rụa thời điểm liền tiến hành thời gian quay lại muốn trả ra đại giới là nhỏ nhất hiện tại thời gian trôi qua lâu như vậy lại tiến hành quay lại tương đương với g i ả n thời gian lúc trước toàn bộ quay lại tới cuối cùng quay lại đến hết t h ể bắt đầu điểm cái này quá trình khá dài tự nhiên cũng liền cần khổng lồ tuổi thọ tiến hành thiêu đốt mới được lấy hòn đá nhỏ làm mục tiêu tiến hành thời gian quay lại đều muốn nỗ lực nhiều như vậy tuổi thọ tình huống đến xem muốn đem trải qua thời gian dài như vậy dương hư quỷ quỷ rủa quay lại đến không chúng chiêu thời điểm tiêu nhu cầu lượng tuổi thọ lượng tự nhiên là có thể trực tiếp đem mình thiêu chết